Kỳ cựu tạp chí cho rằng, Mạc Gạt đã bị Bayern Tần quản lý bác bỏ rơi, cho là hắn cũng không thích hợp lại tiếp tục đảm nhiệm vị huấn luyện viên trưởng, mà có khả năng nhất tiếp nhận chính là Hít Vũ, hay là Hà Lan ạ mã huấn luyện viên trưởng Van Gaan. Hai vị này đều là thế giới danh suất, đều phi thường làm cho người chờ mong. Sự thật phản phất cũng chính hướng phía truyền thông cùng fan bóng đá chố mong đợi phương hướng đang phát triển. Lễ giáng sinh vừa qua khỏi, Bayern Munich chính thức đối ngoại tuyên bố đổi huấn luyện viên. Hợp tại sẽ tận nã đường cái tổ chức buổi họp báo, hướng tất cả truyền thông biểu thị, trải qua thời gian giải nghị sâu tính kỹ, cùng cùng Mạc Gạt một tịch nói chuyện lâu về sau lẫn nhau đều cho rằng, Mạc Gạt không thích hợp nữa đảm nhiệm Bayon huấn luyện viên trưởng. Song Phương trải qua hiệp thương về sau, chính thức giải trừ Mạc Gạt chấp giáo hợp đồng. Cùng lúc đó, Ernest biểu thị, Bayon tân nhiệm huấn luyện viên trưởng là rủ sẽ huyệt kích. Sao Mạc Gạt lại đổi lấy một cái huyệt kích? Cái này Bayon tam cự đầu đầu vóc hỏng a? Hiện trường tất cả mọi người hoài nghi, có phải hay không mình nghe lầm? Mạc Gạt chấp giáo thành tích lại kém, nhưng hắn chí ít cũng là trước mắt Bundesliga thứ tư, huyệt kín đâu? Bundesliga đến lượt thứ ba chuẩn dáng cấp đội bóng huấn luyện viên trưởng, mà lại lúc trước hắn chấp giáo sở quát không bốn thành tích cũng không lý tưởng. Hắn dựa vào cái gì chấp giáo Bayon? Hiện trường ký giả truyền thông lúc này đối hờn phát ra vấn hỏi. Hernes đối trường hợp như vậy sớm có chuẩn bị tâm lý, biểu thị câu lạc bộ lựa chọn Hernes, kia là trải qua nghị sâu tình kỹ. Xác thực, Joseph tại quá khứ mấy năm chấp giáo xác thực khó có sức thuyết phục, nhưng chúng ta cùng hắn nói qua, chúng ta đều nhất trí cho rằng, hắn có năng lực dẫn đầu trước mắt chi này, bơn một lần nữa đi trở về chính quy. Lời này quá trống rỗng, cũng quá khuyết thiếu sức thuyết phục. Tại chỗ liền có ký giả truyền thông chất vấn Hernes, lựa chọn Hernes phải trang bởi vì hắn cùng nước Đức lao xoáy quan hệ rất tốt. Hernes cười biểu thị, đây đúng là một phương diện nhân tố, nhưng không phải toàn bộ. Đối với ngoại giới nghe đồn nói muốn đưa vào Tô Đông, Hernes biểu thị có hứng thú, nhưng không hề giống ngoại giới nói như vậy. Tạm thời chúng ta còn không có có thể đối với ngoại giới lộ ra tin tức. Ngược lại là đối mặt khác nhất danh cầu thủ, Hernes biểu thị ra hứng thú nồng hậu, đó chính là Robben. Bởi vì quá nhiều tổn thương bệnh, dẫn đến Robben tại Chelsea tình cảnh rất bình thường xấu hổ, bản mùa giải đã đã mất đi Mourinho tiến nhiệm cùng ủng hộ, thậm chí có tin tức lộ ra, Chelsea ngay tại thua trên gõ trồng muốn từ Liga 1 đưa vào Mãnh Lục ạ, cái này đem tiến một bước gấp xúc Robben tại Chelsea ra sân cơ hội. Robben đối với cái này phi thường bất mãn. Số tại tháng 11 phần liền đối ngoại tuyên bố, hắn đem tạm dừng cùng Chelsea tục tầm đàm phán. Ta muốn đi. Có truyền thông hỏi thăm, Bayern Munich phải chăng ngay tại vận hành Robben? Hennes biểu thị, Robben là làm người kinh ngạc ngôi sao bóng đá, Bayern đối dạng này cầu thủ tràn đầy hứng thú, nếu có cơ hội, rất tình nguyện đem Robben đưa đến Bundesliga. Mặt khác nhất danh bị truyền thông đề cập cầu thủ là Griezmann. Từ khi năm 2006 hớt cục một trận chiến ma đỏ về sau, Làm Di Berji nhận lấy Châu Âu nhiều nhà trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng chú ý, nhưng từ đầu đến cuối không có người xuất thủ đem hắn mang rời khỏi Liga 1. Mà lần này có tin tức lộ ra, Bayern Munich đối Di Berji nhất định phải được. Hernes cũng khẳng định loại thuyết pháp này, biểu thị đang cùng mạ sấy lẹ tiếp xúc, hỏi thăm đưa vào Di Berji khả năng. Bất quá, Hernes cũng nói Bayern đối với cái này không phải đặc biệt sốt ruột. Mặc kệ là Jo Ben hay là Di Berji, kỳ thật đều không có cách nào vì Bayern đã trang Diolip, cho nên càng có khả năng đưa vào thời gian của bọn hắn là tại mùa hạ, dạng này Bayern sẽ có càng thêm dư giả thời gian đi vận hành. Bayern đổi đẹp trai tin tức một khi truyền ra, không chỉ có toàn bộ nước Đức rơi bóng đá, liền ngay cả toàn bộ châu Âu, thậm chí là toàn thế giới fan bóng đá đều vỡ tổ. Từ mạ gặt biến thành huyền kíp, đây tuyệt đối là phá vỡ tưởng tượng của mọi người, không có người tán thành huyền kíp chấp giáo thực lực, cho là hắn là một cái có thể đem mùa hẹn chèn lật bạch mang vào giáng cấp khu nam nhân. Thậm chí có truyền thông trêu chọc, cho rằng Bayern lựa chọn huyền kíp là bởi vì Bayern cảm thấy mình xếp hạng quá cao, muốn thử một chút giáng cấp khu cảm giác. Liền ngay cả Bayern trong đội cũng không ít cầu thủ cảm thấy lo lắng. Nhưng bất kể nói thế nào, huấn luyện viên trưởng đã thay người, Bayern cũng sẽ nên đón một cái mới tinh thời đại. Tô Đông tại Vương Sơ tỉnh cùng đi, từ Lisbon về tới Barcelona biệt thự. Lúc này Barca đã bắt đầu đang tiến hành đông nghỉ kỳ tập huấn. Vấn đề Liga đông nghỉ kỳ càng dài, hiện tại vẫn là băng thiên kết địa, phải chờ tới một tháng ngọn nguồn mới một lần nữa nhóm lửa chiến hỏa. Đây cũng là bơn Munich cũng không nóng nảy nguyên nhân. Bọn hắn cần đem các phương diện quan hệ đều cân đối tốt, nhất là nhà tài trợ. Tô Đông trở lại Barcelona trong biệt thự thu dọn đồ đạc, hắn cần đến Munich đi tìm kiếm một chút mình phòng ở mới. Mã Đại Vi đã đi trước một bước, Tô Đông đem nơi này thu thập xong về sau cũng muốn đi theo quá khứ. Hắn muốn thuê cái công ty dọn nhà, bởi vì hắn cần vận chuyển đồ vật rất nhiều, tỷ như phòng tập thể thao. Nuno, Vitoska là cùng gỡ giăng đáo đình chờ tư nhân huấn luyện viên đoàn đều sẽ tiếp tục cùng hắn hợp tác, bọn hắn cũng sẽ đi theo tô Đông Tiến về Munich, đồng thời cũng sẽ giúp cô nhà. Ngày bình thường thật không có cảm giác gì, thật là muốn chuyển, phát hiện đồ vật nhiều lắm, cái gì đều muốn dọn đi, dùng quen thuộc, liền không thể rời đi. Cuối cùng tính toán đâu ra đấy, tối thiểu muốn chuyển một tuần mới có thể chuyển xong. Không có việc gì, các ngươi trước tiên đem đồ vật đều kiểm lại một chút, quay đầu ta tại Munich bên kia tìm xong phòng ở, bên kia làm xong về sau lại để cho công ty dọn nhà rời đi qua. Tô Đông cười nói, hắn ở chỗ này ở hơn 2 năm, vẫn là rất có tình cảm. Có đôi khi ngắm lại, cầu thủ chuyên nghiệp chén cơm này cũng là ăn đến rất thân bất do kỷ. Tô Đông đều là như thế, kia còn lại cầu thủ chuyên nghiệp khẳng định càng thêm không tự chủ được. Cũng không có biện pháp, từ ký chức nghiệp hợp đồng một ngày kia trở đi, cầu thủ chuyên nghiệp liền không lại thuộc về mình, mà là biến thành một phần tài sản, một kiện thương phẩm. Tô Đông duy nhất có thể làm, chính là tận khả năng đem tự thân giá trị đề cao, để cho mình càng có chuyện hơn ngữ quyền, dạng này mới có thể nắm giữ tự thân vận mệnh cùng chức nghiệp đi hướng. Ngay tại Tô Đông cùng Vương Sơ tình bọn người kiểm kê, đồng thời cũng thu thập tiến về Munich hành lý lúc, liền ở tại Tô Đông sát vách Messi cùng Iniesta đều nghe hỏi mà tới. Đương hai người nhìn thấy mọi người tại bận rộn kiểm kê lúc, trên mặt lập tức đều toát ra không thôi thần sắc. Tô Đông rời đi ba cá lúc, bọn hắn sẽ rất khó qua, nhưng ít ra Tô Đông còn ở tại bọn hắn sát vách, nhưng bây giờ, Tô Đông muốn dọn đi rồi. Hai người các ngươi không phải đi tham gia đội bóng tập văn sao? Tô Đông cười đi ra ngoài đón, tay trái tay phải đồng thời nô ra, một trái một phải sờ lên Iniesta cùng Messi đầu, cười đến đặc biệt không ngừng nổi. Nếu là tại bình thường, hai người đã sớm chạy ra nhưng bây giờ bọn hắn vậy mà đều âu sầu trong lòng đứng ở nơi đó. Messi càng là hai mắt có chút viễn hồng, rất là lưu luyến không rời. chương 497 đá bóng đều như thế thổ hào sao? Munich bất động sản giới lưu truyền một câu: đông loạn, tây hỏa, nam giàu, bắc công, trung thần thông. đương nhiên, đây là vương sơ tình phiên dịch về sau thuyết pháp, nhưng rất tốt khái quát Munich lâu thị. phía đông tương đối loạn, phía tây tương đối bình thường, phía bắc phần lớn là công nghiệp, trung tâm thành phố khu vực phát triển nhất, mà cơ hồ tất cả phú nhân đều sẽ lựa chọn tại phía nam đương nghiệp, bởi vì nơi này xanh hóa nhiều, có sông, giao thông tiện lợi, buôn bán phát đạt. Trường học cùng bệnh viện nguyên bộ hoàn thiện, nhất là dình loạn. Khu rừng dầm này bên trong tiểu trấn là phía nam khu nhà giàu bên trong hoàng kim khu vực, ba mặt là rừng, dầm, phía tây liên tiếp bị xả sông. Chị An cùng nguyên bộ tất cả đều là mu nit đứng đầu nhất, bởi vậy nơi này cũng là phú hào cùng các minh tinh tụ tập chi địa. Bay ơn tam cự đầu ở chỗ này đều có bất động sản, trong đội tuyệt đại đa số ngôi sao bóng đá cũng đều lựa chọn trông nom việc nhà gần ở nơi này. Đừng nhìn nơi này là mu nit vùng ngoại thành, nhưng giá phòng so trung tâm hạch tâm khu vực đều không chút thua kém, bởi vì tô đông có ở nhà huấn luyện nhu cầu. Còn có một đống lớn phòng tập thể thao thiết bị, cho nên lựa chọn của hắn chỉ có một đầu, biệt thự. Mà lại nhất định phải là độc tòa nhà biệt thự. Chỉ ăn tốt, phòng ấy nhiều độc tòa nhà khu biệt thự, tại Munich cũng không nhiều. Được sự giúp đỡ của Bayton, Mã Đại Vi đám nhân vật sắc một phen, cuối cùng cấp ra mấy nơi tham khảo. Một cái chính là Anh Quốc công vườn phụ cận, nơi đó liên tiếp trung tâm thành phố, xem như náo bên trong lấy tĩnh, Một cái là đông bắc vùng ngoại ô Oberger Hudson, nhưng Bayton trụ sở huấn luyện cùng tổng bộ tại phía nam khoảng cách thực sự có chút xa, càng xa 4-50 cây số bên ngoài Thái căn hộ, đây tuyệt đối là cảnh sắc duyên dáng nghỉ ngơi thắng địa. Hợp lệ cơ bản liền thường ở tại bên kia, cực lực đề cử. Bất quá, thực sự vẫn là quá xa. Cuối cùng, tô Đông lựa chọn theo đại lưu, tại dìm đoàn An ra. Dìm đoàn diện tích không phải rất lớn, nhưng toàn bộ đều là độc tòa nhà biệt thự, đủ loại phong cách cái gì cần có đều có. Tại mã đại vĩ đề cử mấy phần bất động sản tư liệu bên trong, tô Đông rất dễ dàng đã tìm được mình yêu thích. Liên cung hắn nhà ở thích cực xí mê phong cách, nhà này tiếp giáp y sạ sông độc tòa nhà biệt thự, trung canh bị cây cối trổ với quanh. Biệt thự ngoại bộ là lập thể chủ nghĩa thể khối xen kẽ, tạo thành không gian trật tự, đối ứng trong sinh hoạt thường ngày công năng khu, khiến cho toàn bộ bên ngoài mặt chính tràn đầy xen vào nhau tinh tế thẳng tắp đầu, lộ ra mười phần gọn gàng, ngắn gọn khí quyển, lớn diện tích pha lên màn tường để trong phòng cùng sinh cơ giặt rào ngoài phòng hòa làm một thể, trắng bệ mặt tường cũng kéo dài bên ngoài mặt chính thẳng tắp đầu thiết kế, lại lợi dụng toàn phòng một sàn nhà, lớn diện tích ra sách cùng lơ lửng thang lầu, nhu hòa lạnh lẽo cứng rắn cực xỉn lệ không khí, tạo dựng ra hài hòa thoải mái dễ chịu nhà ở hiệu quả. Bể bơi cơ hồ là biệt thự hảo chạy tiêu chuẩn thấp nhất, tại bộ này trong biệt thự cũng không ngoại lệ, nhưng cũng tiếc chính là chỉ có 25 mét. Nhà này biệt tự là nước Đức chứ danh kiến trúc sư, sư gạt đại học khách tọa giáo sư Alexander bựu thiết kế, đoàn đội của hắn chỉ làm cấp cao biệt thự thiết kế, mỗi một vụ án từ thực địa khảo sát đến bản vẽ thiết kế, đến thi công giám sát, cuối cùng đến trong phòng thiết kế, ở không trang trí cùng lâm viên thiết kế, tất cả đều tự mình theo vào, phải bày biện ra bọn hắn mong muốn hiệu quả. Cuối cùng bày biện ra tới hiệu quả, ngươi cũng nhìn thấy, đơn giản tựa như là một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, vô luận trong phòng vẫn là ngoài phòng, đều có thể đạt tới chủ ý nghiệp theo đuổi lý tưởng phẩm chất, đây là phi thường phi thường khó được dinh đoàn bất động sản môi giới giới thiệu đến tràn đầy phấn khởi, mười phần nhiệt tình. tô đông lễ phép tính chất gật gật đầu, không cho môi giới bất kỳ phản ứng nào, ngược lại nhìn về phía vương sơ tình, ngươi cảm thấy thế nào? Ta, vương sơ tình có chút ngoài ý muốn, đây chính là tô đông phòng ở, vì cái gì hỏi nàng? Ta cảm thấy rất tốt, lơ lửng thang lầu quá có thiết kế cảm giác, giá sách lớn cũng rất cho lực, nhưng ta thích nhất cái kia phòng tắm, đen nhánh mặt tường điểm suýt lấy tinh quang, phòng tắm kính đèn mang nhìn tựa như là phi thuyền vũ trụ ở quỹ tích bay, quá khoa khuyễn. nói nói, vương sơ tình đều cảm thấy, bộ phòng này đơn giản quá tuyệt vời. tô đông lúc này mới mỉm cười. Gật đầu nói, vậy được đi, liền nó. Môi giới lúc này cao hứng, nhưng rất nhanh lại nói ra, Tô Tiên Sinh, trước đó Mã Tiên Sinh nói với ta, ngươi cân nhắc thuê, kỳ thật nơi này tiền thuê cũng không tiện nghi, diện tích quá lớn, một tháng muốn hơn 2 vạn euro, nhưng ta cảm thấy, ngươi có thể cân nhắc mua lại. Tại sao muốn mua? Tô Đông cảm thấy rất thú vị. Ở trong nước, cha mẹ của mình cũng ở đây mua nhà, tại Barcelona, mình cũng mua một bộ, hiện tại đến Munich, môi giới còn muốn mình mua. Làm sao cảm giác giống như toàn thế giới đều tại mua nhà? không phải sao? Hai ngày trước. Tô Đông cương quyết nhất định phải chuyển. Messi một mặt là lưu luyến không rời cùng Tô Đông cáo biệt, nhưng một phương diện khác cũng đã nói, hy vọng Tô Đông đem phòng ở bán cho hắn. Hắn muốn đem hai bộ phòng ở Đà thông trực tiếp hướng lữ làm. Tiểu tử này thăng chức tăng lương, có chút nhiều tiền lắm của. Tô Đông đương nhiên cũng không có ý kiến. Kết quả cái này tính toán, Barcelona bộ kia phòng ở để Tô Đông ở 2 năm dưới, tăng thêm vừa mới bắt đầu cải tạo cùng trang trí đầu nhập, cuối cùng bán ra cho Messi lúc. Mọi người đến nước định, Tô Đông còn kiếm lời gần trăm vạn euro. Đây quả thực không nên quá thoải mái. Tô Tiên sinh, khả năng ngươi không phải hiểu rất rõ nước đức tình huống. Mônis bên này địa sản khai phát chính sách là như vậy, thổ địa cứ như vậy nhiều, một cái củ cải một cái hố, hủy đi một bộ phòng ở, đưa ra một mảnh đất mới có thể xây lại biệt thự hoặc nhà trọ, cho nên hàng năm chính phủ phê phòng ở cũng liền như vậy điểm. Mấy năm này, xung quanh địa khu nhân khẩu chạy vào càng lúc càng lớn, nhất là giống như nền loạn loại này khu nhà giàu, ngươi suy nghĩ một chút, mặt đất chỉ những thứ này, tốt khu vực cùng bất động sản, kia là nhiều ít người tại đoạn. Trung quanh phú hào đều tràn vào đến, nhất là bây giờ, bay đơn phải thêm lớn đầu tư cường độ, đưa vào đến ngôi sao bóng đá sẽ càng nhiều, cầu thủ tiền lương cũng một mực tại chứng. Về sau ở chỗ này đương nghiệp ngôi sao bóng đá cùng phú Hào khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều. Tô Đông nghe được cảm giác còn giống như rất có có chuyện như vậy, lại nhìn về phía Vương sơ tỉnh, nàng nhẹ gật đầu. Hắn nói không sai, nhưng kỳ thật nước Đức giá phòng vẫn luôn rất ổn. Bất ổn, ngươi có thể bốn phía hỏi thăm một chút. Cái này một hai năm, giá phòng cùng tiền thuê nhà cũng bắt đầu tại tăng. Môi dối vội vàng giải thích, mà lại nói lời nói thật. Tô Tiên Sinh, nếu như chỉ làm lớn, chủ thuê nhà đoán chừng cũng sẽ không để ngươi làm động tĩnh lớn như vậy cải tạo. Đây mới thực sự là phiền phức địa phương. Được tôi, ta mua. Tô Đông cười phất phất tay. Cảm giác kia phảng phất tựa như là đi chợ bán thức ăn mua quả rau cải trắng đồng dạng đơn giản tùy ý. "Được rồi, ta ơn Tô tiên sinh, cái kia còn đến làm phiền ngài hỗ trợ xử lý một chút cho vay thủ tục, chúng ta." "Không cần, ta tiền đặt cọc." Tô Đông không kiên nhẫn nói. Nói xong, Tô Đông còn muốn đi bốn phía nhìn xem nhà mới của mình, lưu lại môi giới ở bên kia mắt trợn tròn. Hơn 200 vạn Euro biệt tự, trực tiếp tiền đặt cọc. Đây có phải hay không là cũng quá thổ hào điểm? Đương cầu thủ chuyên nghiệp đều như thế kiếm tiền sao? Môi giới lần đầu tiên trong đời cảm thấy vô cùng hối hận, vì sao tuổi nhỏ thời điểm không có nghe lời của cha mẹ, hảo hảo đá bóng phải biết năm đó hắn cũng là thôn trong đội tối bị đặt vào kỳ vọng cao thiên tài tân tu a tô đông trước trước sau sau lại đi dạo một vòng thật cảm thấy rất hài lòng lớn nhất ấn tượng chính là rộng rãi thông thấu lấy ánh sáng kia là một đỉnh một tốt cho dù là tại rét lạnh mùa đông bên ngoài tuyết trắng mênh mang đều có một phen đặc biệt tư vị như thế lớn ta nhìn ngươi được nhiều mời hai cái gia chính vương sơ tỉnh cười nói tô đông đối đãi mình cũng là chưa hề đều không keo kiệt thật giống như hắn rất sớm đã mời đâu biết gia chính cùng lái xe đầu dạo đúng rồi ngươi phải đi làm luật chỗ cách nơi này xa sao tô đông đột nhiên hỏi Tô Đông rời đi, bà ca về sau, Vương Sơ Tình liền muốn một lần nữa về luật chỗ đi đi làm. Tại trung tâm thành phố, không đến 10 cây số, Tô Đông ủ một tiếng, nhẹ gật đầu. Vậy ta cho ngươi lưu cái văn phòng, ngươi nhớ ký cho ta giao tiền thuê nhà. Nhìn qua Tô Đông bóng lưng, Vương Sơ Tình trong lòng đã giận lại vui, tức giận làm bộ muốn huy quyền đánh hắn. Không phải liền là tiền thuê nhà sao? Giao liền giao, ai sợ ai? Bay ơn mu nít tổng bộ tọa lạc tại sẹo tân hạ đường cái một mảnh nhìn rất bình thường phổ thông khu dân cư bên trong. Nghe nói giá phòng nơi này vẫn rất cao. Biden tổng bộ là nguyên một sắp xếp ngược lại L hình sắt đường kiến trúc, đối xẻ tận nạ đường cái rộng mở chỉ có hai tòa nhà cao ốc, một cái là câu lạc bộ thể dục cùng chiến lược kinh doanh bộ môn văn phòng. Đại môn không lớn, nhìn hết sức bình thường, nhưng nơi này vừa vặn là Biden làm việc khu hoạt tâm, bình thường cũng xin miễn fan bóng đá tham quan. Mặt khác một tòa bên ngoài mặt chính là pha lê màn tường thiết kế, nhìn rất bình thường cao đại thượng, đại môn cũng 10 phần rộng rãi, đó chính là Biden fan bóng đá uống thuốc bộ môn, lầu 1 là fan bóng đá tiệc đãi, fan bóng đá cửa hàng cùng binh dự thất các loại, lầu 2 đến lầu 4 thì là đội bóng văn phòng cùng cầu thủ khu nghỉ nơi, cùng phòng ăn. Nếu như fan bóng đá muốn tới câu lạc bộ đến tham quan huấn luyện, trực tiếp từ lầu một xuyên qua, liền có thể đi thẳng tới đội một sân huấn luyện. Hai tòa nhà trong đại lâu ở giữa có một chỗ ga ga tầng ngầm cửa ra vào, bình thường đều là đóng chặt, chỉ có cầu thủ cùng câu lạc bộ nhân viên công tác cố xe mới được cho phép ra vào. Mà căn cứ bên cùng nhà tài trợ Audi ký tên hiệp nghị, chỉ có xe Audi mới có thể lái vào cái xe này kho. Trụ sở huấn luyện tổng cộng có 6 cái tiêu chuẩn đánh giá sân bóng, trong đó hai cái cùng bên cạnh một cái tiểu hình sân huấn luyện đều là đội một sử dụng, trong đó một cái tiêu chuẩn đánh giá sân huấn luyện còn có thể kéo đỉnh màn, biến thành trong phòng sân huấn luyện. Tô Đông dựa theo thời gian nước định đi tới sẹo tần nã đường cái, đi thăm bay tổng bộ văn phòng cùng fan bóng đá khu phục vụ, cùng trụ sở huấn luyện, cho hắn lớn nhất cảm thụ chính là bay tại ba chuyện bên trên tận hết sức lực. Một cái không cần phải nói, chính là tiếp đại fan bóng đá, uy cách phi thường cao, thậm chí so chính câu lạc bộ văn phòng còn lớn hơn khí, mặt khác chính là đang huấn luyện công trình bên trên đầu nhập cũng là phi thường bỏ được, các loại cao khoa học kỹ thuật thiết bị là cái gì cần có đều có, cái cuối cùng chính là thanh huấn đầu nhập, điểm này từ phần cứng liền nhìn ra được. Hornets cũng kiêu ngạo mà nói cho Tu Đông, bay hàng năm đều tại thanh huấn bên trên đầu nhập món tiền thủng lỗ, không chút nào keo kiệt. Cứ việc cho tới bây giờ, mấy năm gần đây đều không có bồi dưỡng được làm người vừa lòng cầu thủ. Nhưng Bayern tầng quản lý từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, kiên trì bền bỉ bồi dưỡng, khẳng định sẽ ra thành tích. Bởi vì bóng đá quy luật chính là như vậy. Tỷ như bảng mùa giải tiến vào đội một Chung Vệ Hâm Mô, liền rất thụ bệ ơn tầng quản lý coi trọng. Vì đền bù nhà mình thanh vẫn không đủ, Bayern cũng tích cực từ còn lại nước Đức, thậm chí Châu Âu đội bóng đưa vào tuổi trẻ cầu thủ như đội một Hạ Ua dễ còn có chính là trước đây không lâu mới từ Rõs ký, nhưng đến nay còn không có chính thức về chỗ Toni Kroos. Hernes tin tưởng, tương lai nước Đức tốt nhất cầu thủ nhất định sẽ là từ bên đào tạo trẻ bên trong đi ra tới. Để Tô Đông cảm thấy ngoài ý muốn chính là nên đón hắn không chỉ chỉ có Hernes. Thật xin lỗi, hôm nay tương đối bận rộn, buổi sáng không có gõ xong một chương liền ra cửa, thực sự không có ý tứ, ta mau chóng mã ra, mời mọi người nhiều hơn lý giải, tạ ơn. Chương 498, Biden số 9 ma chú. Khéo Hello, Tô, hoàn nên đi vào Biden. Hoan nên ngươi, Tô. Thật cao hứng, ngươi lựa chọn Biden. Ông trời của ta, Tô, nhìn thấy ngươi thực sự thật cao hứng. Đơn giản quá tuyệt vời, Tô có thể cùng ngươi làm đồng đội, ta ngẫm lại đều cảm thấy hưng phấn. Ngươi vậy mà thật tới, ta cũng hoài nghi mình đang nằm mơ. Để Tô Đông hoàn toàn không tưởng tượng được là, tại câu lạc bộ văn phòng, tại đội trưởng Cản cùng phó đội trưởng Sa Nồn dẫn đầu dưới, không ít môn cầu thủ vậy mà đều đang chờ hắn. Vừa nhìn thấy hắn, tất cả đều tiến lên đón, nhao nhau đối với hắn biểu thị hoan nên. Cản, Sa Nồn, Sùn, Lucio, Lam, Sörsoteger, Van Bommel, Van Vuiten, Hamo, Jensing, Demi Treley, Oer, Podolski. Tô Đông cũng là 10 phần khí, từng cái cùng các đội hữu năm tay. Có chút trước đó tương đối quen thuộc còn đặc địa lệ pheum. Ha ha, camon. Van bỏm càng là trực tiếp cùng Tô Đông xong cái trưởng, nặng nề mà ôm. Hai người tại Barcelona kỳ thật cũng không có quá sâu giao tình, nhưng đi tới Bern Munit, lẫn nhau đều có báo đoàn sửa ấm cẩn. Tô Đông cùng mỗi người đã gặp mặt về sau, chậm rãi thuối lui, lại hướng phía đám người giang hai cánh tay, cảm tạ nhiệt tình của bọn hắn hoan nghênh. Kỳ thật, hắn cũng lưu ý đến. Hôm nay đi vào hiện trường đại đa số đều là trung hậu trận cầu thủ, chuyến tiền đạo bên trên chỉ một cái Pedri, bởi vì hắn là bản thủ cầu thủ, giống Joey Marquez, Tizzo sáng Tạc dù dị, thậm chí là cùng là châu á cầu thủ cạ Jimmy đều không đến. Cái này cũng không khó đoán, bởi vì tô Đông đến về sau, trên cơ bản sẽ cùng tại tuyên án bọn hắn tại bị đơn tử hình. Ngoại giới rất nhiều truyền thông đều nghị luận ở Mỹ cho rằng tô Đông lai like đến bị đơn chính là hàng duy đa kích, có chút kỹ thuật giúp đỡ người nghèo ý tứ. Nhưng đối với rất nhiều bị đơn cầu thủ, thậm chí tuyệt đại đa số bị đơn cầu thủ tới nói, Biden chính là bọn hắn chức nghiệp kiếp sống đỉnh phong. Cái này nói đến rất bình thường tạc gốc, lại là chính công sự thật. Tô Đông đối với cái này rất bình thường lý giải, cũng không có bất kỳ cái gì không vui, bởi vì đối hắn là đoán chừng cũng sẽ làm như vậy. Từ sở Sporting Lisbon đến Valencia lại đến Barcelona, Tô Đông đã không phải là lần thứ nhất gia nhập một chi mới đội bóng. Tuy nói mỗi một lần cũng khác nhau, nhưng cũng có rất nhiều chỗ tương tự. Tô Đông rất rõ ràng, muốn tại Bayern đứng vững gót chân, hắn chuyện thứ nhất phải làm chính là trước dung nhập phòng thay quần áo, lấy được phòng thay quần áo cầu thủ tán thành cùng tín nhiệm. Cho nên, đương cản hỏi thăm hắn, đi vào Munich sau muốn làm chuyện làm thứ nhất lúc, Tô Đông lúc này liền nói đùa mà tỏ vẻ, hắn muốn biết Munich món ngon nhất phòng ăn là cái nào một nhà. Vì sao lại muốn biết món ngon nhất phòng ăn đâu? Làm rất kỳ quái hỏi. Đám người cũng đều rất bình thường buồn bực, bởi vì tại bọn hắn trong ấn tượng, Tô Đông không giống như là cái ăn hàng. Bởi vì ta nghĩ, lúc nào mọi người có thời gian, ta mời các ngươi ăn một bữa cơm. Lấy Tô Đông giờ này ngày này địa vị, nói ra lời như vậy, tốt như thế ý vị đã là tương đương rõ ràng, các bọn người tự nhiên cũng đều cảm nhận được, lúc này liền cười đáp ứng, nhất là Cản. Lão đội trưởng trực tiếp vũ bộ lực nói, không có lý do để Tô Đông mời khách, hắn muốn mời. Ngay tại loại này đến một lần một lần trong lúc nói chuyện với nhau, trong lúc vô hình cũng kéo gần lại lẫn nhau khoảng cách. Cứ việc chỉ là vừa mới bắt đầu, nhưng khởi đầu tốt chính là thành công một nửa. "Tô, ta đã vì ngươi an bài tốt tủ quần áo cùng dân phòng, ngươi chọn tốt quần áo chơi bóng số sao?" Cản quan tâm hỏi. Đám người cũng đều cảm thấy 10 phần chú ý, nhất là Don kỳ. Hắn hiện tại coi như mặc số 11 quần áo chơi bóng, hạng này mã cũng là cực kỳ tốt. Đây cũng chính là ta cảm thấy hết sức tò mò địa phương. Tô Đông Cao mày hỏi, "Vừa mới hở nẹt cho ta nhìn chúng ta đội bóng bản mùa giải quần áo chơi bóng dây số, ta phát hiện, vì cái gì không có số 9?" Đây là hắn vừa rồi nhìn thấy, nhưng còn chưa kịp đến hỏi. Cản bọn người cười ha hả, lúc này liền nói với Tô Đông lên nguyên do trong này. Kỳ thật không chỉ có là bản mùa giải không có bên trên mùa giải cũng đồng dạng không có nơi này đầu nói rất dài dòng còn có một cái ngoại giới truyền thông lẫn lộ ra cái gọi là bay ơn số 9 ma chú tô đông có thời gian cả mấy người cũng rất tình nguyện vì hắn phổ cập khoa học một chút bay ơn lịch sử thế là ngay tại trong văn phòng ngồi xuống hàn huyên nhắc tới bay ơn số 9 lịch sử vậy khẳng định là bắt nguồn xa dòng chảy dài dù sao đây chính là một cái toàn thế giới tất cả đội bóng đá đều phi thường kinh điển quần áo chơi bóng giày số xa một chút như gờn cùng đi hệ tờ đi hệ tờ h là berlin hờn thạ giám đốc hiện tại bay vị này hernet đệ đệ hai huynh đệ năm đó đều từng tại bay đá bóng nhưng có ý tứ là ú lì hơ nest vừa đi đệ đệ đi hệ tờ hơ nest mới đến trong đó nhỏ hơ nest tiếp nhận chính là gật mũ lê y bắt số 9 quần áo chơi bóng mà nhỏ hơ nest cũng không có cô phụ cái này kinh điển quần áo chơi bóng tại bay ơn trong lịch sử lưu lại mình một tờ nhưng ở nhỏ hơ nest về sau dài đến thời gian 10 năm bay ơn số 9 quần áo chơi bóng đều không có lấy ra rất tốt biểu hiện đến cuối những năm tám không bay ơn tử sở có không bốn đưa vào gợi sở mẩn cứ việc dẫn bóng không hề ít nhưng cũng không thể làm cho người tin phục chỉ đợi hai cái mùa giải liền rời đội tiến vào thập niên chín mươi bà tỷ ạ là lại một cái bay số chín Ba cái mùa giải 82 trận tiến 20 tăng cầu, đây đối với Bayern Munich tới nói, tuyệt đối là không hợp cách, thế là hắn cũng đi. Năm 94, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Phạm Tiến nhận lấy bản số 9 quần áo chơi bóng, nhưng là sau đó hai cái mùa giải, 27 trận đấu vẹn vẹn đánh vào ba cái cầu, ra đi Phạm Tiến tại Bayern kiếp sống chỉ có thể coi là thất bại. Về sau, số 9 quần áo chơi bóng lại khoảng không mấy năm, mới cho đến kế tiếp chủ nhân, vỏ ra dự tiên Phong Elber. Từ hiện tại góc độ trở về nhìn, Elber khẳng định là thành công, hắn vị Bayern lập xuống công lao hắn mã, nhưng trên thực tế, tại một đoạn thời gian rất dài thủ thương bệnh các phương diện ảnh hưởng, Elber biểu hiện từ đầu đến cuối không có xuất ra chói sáng biểu hiện, hắn dẫn bóng vẫn luôn tại 15 cầu tà hưu, dạng này dẫn bóng hiệu suất đối với Bayern tới nói, sát thực vẫn là thấp một chút. Mãi cho đến hắn tại Bayern cái cuối cùng mùa giải mới đánh vào 21 cầu, lấy được Bundesliga giải vàng, đáng tiếc còn muốn cùng bổ sùm lao tướng Thomas cờ dì sẩn sẹn chia sẻ. Đỉnh phong về sau, Elber cũng chuyển nhượng đi Lyon. Elber về sau, Bayern gần nhất một cái số 9 là châu Á cầu thủ hạ sẽ bị ẩn, hắn tại bổ sung đánh vào 16 cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng, bị Bayern đưa vào, nhưng ở Bayern, 9 trận đấu số không dẫn bóng. Để Hạ sẽ bị ẩn từ đây đều không tiếp tục tìm về bổ sung thời kỳ trạng thái. Lúc trước doi mà kiện gia nhập liên minh bay đó lúc, hắn liền lựa chọn số 10 mà không phải tiền đạo thanh lại số 9. Sự tình chính là như vậy, cho nên ta đề nghị, ngươi hẳn là suy tính một chút còn lại quần áo chơi bóng giấy số, dù sao chúng ta trước mắt còn khoảng không không ít, thậm chí có thể cùng đồng đội hiệp thương một chút, nhưng tốt nhất đừng chọn số 9. Cặn quên ngủ. Đám người cũng đều nhao nhao nhìn về phía Tô Đông, đều tại lưu ý lấy thần sắc của hắn. Tô Đông chỗ nào nhìn không ra, những người này nhiều ít vẫn là có chút khảo giáo chính mình ý tứ. Đều nói bận chuyên gia kiệt ngạo bất tuần ngôi sao bóng đá. Muốn khiến cái này đồng đội chịu phục cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nước nước xương người từ bên trong vẫn còn rất cao ngạo. Thẳng thắn nói, nguyên bản ta còn có chút do dự muốn hay không tuyển số 9. Tô Đông nói đến đây lúc, cố ý dừng lại một chút. Quả nhiên, hắn chưa từng thiếu đồng đội trong ánh mắt đều đã nhận ra thất vọng, thậm chí là kinh bị. Nhưng hắn rất nhanh lời nói xoay chuyển, bất quá, con người của ta ưa thích làm có tính khiêu chiến sự tình, trước đó không biết coi như xong, nhưng bây giờ biết, ta ngược lại thật ra cảm thấy, cái này đối ta mà nói, sẽ là một lần lớn vô cùng kích lệ. Ý của ngươi là? Cản cảm thấy ngoài ý muốn. Đừng nói ta không tin trên thế giới này thật có cái gọi là ma chú, coi như thật sự có, ta tin tưởng mình cũng có thể tự tay vỡ nát nó. Đã cái này quần áo chơi bóng tại gật Gert lơ cùng đi hệ tợ Hernandez hai vị tiền bối về sau, đã bị long đong nhiều năm như vậy, vậy liền để ta đi thử một chút, để nó một lần nữa nở rộ qua mang. Tô Đông nói xong lời cuối cùng, kiên một mặt tự tin bộ dáng, để mọi người tại đây đều lây nhiễm đến hắn lòng tin. Đây chính là liên tục 2 năm 2 lớp cầu thủ xuất sắc nhất. Hắn đi vào Bundesliga không phải để chứng minh thực lực mình, mà là muốn tới chinh phục Bundesliga fan bóng đá cùng tất cả cầu thủ. Giờ này khắp này Tô Đông không che giấu chút nào mình hùng tâm. Ta tới, ta nhìn, ta chinh phục. Cùng cầu thủ đã hẹn ăn cơm chung thời gian về sau, cản bọn người liền ai đi đường đấy. Hernes đối Tô Đông biểu hiện ngược lại là cảm thấy 10 phần kinh diễm, không nghĩ tới tuổi còn trẻ, xử lý lên cùng cản trở cầu thủ quan hệ, ngược lại là lộ ra phi thường thành thủ. cái này cũng ấn chứng ngoại giới trước đó thuyết pháp. Tô Đông chưa hề đều không phải là một cái gai đầu, nhưng cũng không tốt gây. Trước mắt ta đã an bài nhân thủ đến cờ Jersey ở đi, tìm suất thất xổng đi Amon nói chuyện, hy vọng bọn họ có thể tại Đông Nghị Kỳ lúc cho đi Luka nhưng có phiền phức chính là Hắn vì dạ dẹp đi Amo đá trang tíolit, cứ việc chỉ là bên ngoài thi dự tuyển. Nói cách khác, đưa vào mô về sau, hắn giống như Tô Đông, đều đã không được hạ nửa trình trang tíolit. Bất quá, đây không phải Tô Đông hẳn là nhức đầu sự tình. Mô cũng tốt, Vander và Ad cũng được, thậm chí là Snerd cũng không có vấn đề gì, dù sao Tô Đông không ngại mình đồng đội là ai. Bởi vì bất kể là ai, đều là đến vây quanh Tô Đông đá bóng, đều là đến vì Tô Đông chuyển bóng. Cho nên, có khác nhau sao? Ta nghe nói, Mendes cho các ngươi đề cử bà tên cầu thủ. Tô Đông cười hỏi. Hernes bắt đầu, hắn biết nhu cầu của chúng ta đều có ai. Otto tiền đạo cánh phải của Real mạ, Benfica trung vệ MVP, đều là người người quen cũ. Tô Đông gật gật đầu, hai vị này xác thực đều là người quen biết cũ, nhưng cũng đều không rẻ. Còn có một cái là Bờ Gia Rio tiểu tướng, đá hậu vệ trái, gọi Marcelo, nghe nói Real Madrid vẫn muốn đưa vào hắn, nhưng Mendes muốn đem hắn vận hành đến Bayon, giá trị bản thân cũng không đắt lắm, chúng ta nhìn hắn tại Bờ Gia Rio trong nước biểu hiện, rất tốt, đã quyết định ký tới." Hernandez giới thiệu nói. Tô Đông trong lòng hiểu rõ, hắn biết, kỳ thật Bayern ký cái này Marcelo, nhiều ít vẫn là nhìn Tô Đông mà nuôi. Có lúc Chuyển nhượng chính là như vậy, Mendes là Tô Đông người đại diện, Bayern cho hắn điểm ngon ngọt, ký hắn đề cử cầu thủ, cũng là làm tốt quan hệ lẫn nhau một loại phương thức. Nhưng hai gã khác cầu thủ liền bất tiện nghi. Ngay tại Tô Đông suy tư thời điểm, Hennes đột nhiên lại nói một câu. "Chúng ta còn tại cân nhắc ký PP." Tô Đông có chút kinh ngạc. Chương 499, xúc cảm không tệ, về sau ngươi cùng ta hỗn. Bồ Đào Nha Lisbon. PP mới từ đội bóng bên trong kết thúc thêm luyện, trở lại ở vào vạc quẻ đặt s nạ cổ phụ cận trong phòng, trống, rỗng, 10 phần quần cũng é. Mở tivi, đài truyền hình ngay tại phát hình mới nhất thể dục tin tức. Có nước Đức phóng viên đặt tới, Tô Đông ngay tại Munich tìm kiếm bất động sản, cái này cũng tiến một bước ngồi vững hắn đem ra nhập liên minh Bayern Munich sự tỉnh, đồng thời còn có truyền thông lộ ra, Bayern ngay tại vì Tô Đông xin miễn thuế điều khoản. Cái này đem là Bundesliga từ trước tới nay lần thứ nhất. Dùng truyền thông thuyết pháp, toàn bộ nước Đức đều đang mong đợi Tô Đông giáng lâm. Đối với bên ngoài truyền thông loại này tin tức, phổ thông fan bóng đá sẽ cảm giác được rất ngứa bút, nhưng giống VIP loại này, cùng Tô Đông giao tình tâm đầu ý hợp hảo hữu, sẽ chỉ phịt mũi coi thường, bởi vì hắn thế, nhưng là tận mắt thấy Tô Đông cùng Bayern cao tầng tại Lisbon gặp mặt. Nếu là hắn sớm đem mình nhìn thấy đội tình Dù chỉ là vụn trộm vỗ tới một tấm hình, đều đủ để gây động toàn thế giới. Nghĩ đến đây cái, VV trong lòng liền không khỏi có chút thất lạc. Bất chi bất giác, hắn đến sở Sport Team Lisbon đã 5 năm. Tại 5 năm này thời gian bên trong, hắn đã trở thành hộ tựu gạn gì mẹ dạ Liga thành danh trung vệ, trong này có năm đó giúp đối với hắn dốc lòng dạy bảo, cũng có tô đông tư nhân huấn luyện viên đoàn đội cho hắn trợ rút, còn có hộ tựu gạn gì mẹ dạ Liga lịch luyện, nhưng trọng yếu nhất hay là hắn cố gắng. Năm đó bốn cái hảo hữu ngoại trừ José sẽ mẽ đổ quyết tâm chết tại trên bụng nữ nhân bên ngoài, Tô Đông đã là liên tục 2 năm 2 lớp cầu thủ xuất sắc nhất, Cristiano đâu cũng tại MU đánh ra thành kỷ, trở thành nổi danh thế giới ngôi sao bóng đá. Nhưng VV vẫn như cũ còn tại Porto tiểu gạn gì mẹ dạ Liga Champions. Càng chết là, mấy năm này, Sport Team Lisbon tại Porto tiểu gạn gì mẹ dạ Liga căn bản cũng không có nhiều ít sức cạnh tranh, thực lực tổng hợp xa yếu tại Porto không nói, thậm chí một lần bị Benfica cho đập lên, tại trang t trên sân thi đấu cũng không có bất kỳ cái gì sức cạnh tranh. Bản mua giải tại trang T1 Elite, cùng Bern Inter Milan, Sở Patat Moscow phân tại một tổ, cuối cùng là may mắn nương tựa theo chỉ toàn thắng cầu, lực áp Sở Patat Moscow, lấy được tiểu tổ thứ 3, có thể tham gia UEFA hạ cột. Về phần trang T onlit đấu vòng loại, đó là ngay cả nghĩ cùng đừng nghĩ. Phải tới lúc nào, chính mình mới có thể muốn chết đạm như thế, chính chiến tại tứ đại thi đấu vòng tròn. PP đã bắt đầu kìm nén không được mình nội tâm nói khác, hắn cảm giác bọn tiểu gạn gì mẹ dạ liga đã không có biện pháp lại thỏa mãn hắn. Đi ra không có một hai phòng ở, ngồi ở rộng rãi trên ban công, trông về phía xa lấy ra ghế ạ vượt biển cầu lớn. PP đột nhiên hoài niệm lên lúc trước hắn cùng Tô Đông cùng dọn nghỉ cùng một chỗ, tại trên ban công huấn luyện làm ý yoga cuộc sống vui vẻ. Nghĩ đến nơi này, PP liền muốn cho Tô Đông gọi điện thoại, quan tâm một chút hắn gần nhất tình huống. Thật không nghĩ đến, hắn còn chưa kịp đi bắt điện thoại, chuông điện thoại di động liền đột nhiên vang lên. "Uy, PP." Trong điện thoại truyền đến Tô Đông thanh âm quen thuộc. PP đột nhiên rất có cảm xúc, nhịn không được cười lên, ta chính là muốn điện thoại cho ngươi, mới vừa ở TV tin tức bên trên nhìn thấy ngươi. Tô Đông tại điện thoại bên kia ha ha hai tiếng, hắn đối với loại chuyện này đã tập mãi thành thói quen. Toàn thế giới nhiều như vậy, khu vực cùng địa khu nhiều như vậy, đài truyền hình, hắn mỗi ngày đều không biết muốn xuất hiện bao nhiêu lần. PP, RG đề cập với ngươi không có. Một trận Hàn Nguyên qua đi, Tô Đông quan tâm hỏi, sự tình gì? PP rất kỳ quái. Tô Đông biết, Mendes gần nhất xác thực bật quá, đoán chừng còn không có nói với PP lên qua chuyện này. Kỳ thật nói đến cũng không nóng nảy, bởi vì PP coi như thật muốn chuyển nhượng, vậy cũng khẳng định là chờ đến mùa hạ, không phải là đông nghị kỳ. Bay tuân đối ngươi cảm thấy rất hứng thú. Cái gì? PP lúc này từ trên ghế ngồi nhảy dựng lên, ngươi, ngươi nói thật chứ? Hắn vừa mới đang suy nghĩ chuyện này, Biden liền thật tìm tới hắn rồi. Hơnet chính miệng nói với ta, hắn nói, ngươi tại trang Dion Lit tiểu tổ thi đấu biểu hiện cho bọn hắn lưu lại ấn tượng rất sâu sắc, bọn hắn đối ngươi cảm thấy hứng thú vô cùng. Nghe nói ngươi còn không có quyết định cùng sở Botin Litbon tụ tầm, cho nên bọn hắn muốn hỏi một chút, nhìn ngươi có hứng thú hay không gia nhập liên minh Biden. PP hiện tại giá trị bản thân sẽ không quá cao, bởi vì hắn hợp đồng là trở về không năm, nói cách khác, chỉ còn lại 1 năm rưỡi. Trước mắt sở Botin Litbon đang định cùng PV tụ tập, nếu như không thể đồng ý, kia sang năm mùa hạ khẳng định đến bán, giá trị bản thân còn cao không được lại muốn giá cao, PP liền trực tiếp đợi một năm, tự do chuyển nhượng. Tô Đông nói đến đơn giản, nhưng PP lại nghĩ đến tương đối phức tạp. Tỷ như, Mendes không có đề cập với hắn chuyện này, nhưng Hernandez chủ động nói cho Tô Đông, cũng bị thác Tô Đông liên hệ hắn, cái này khiến PP cảm giác Bayern muốn đưa vào hắn, ngoại trừ thực lực bên ngoài, đoán chừng còn có Tô Đông nguyên nhân. Toàn thế giới đều biết, hắn cùng Tô Đông tương giao tâm đầu ý hợp. Đối với điểm này, PP cũng không có nửa điểm khó chịu, bởi vì hắn mãi mãi cũng là phi thường cảm kích Tô Đông. Năm đó nếu như không có Tô Đông, liền khẳng định không có hiện tại PP. Tô, ta tin tưởng ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? PV hỏi. Tô Đông cảm nhận được nồng đậm tín nhiệm cảm giác, cười cười nói, ta cũng không tốt nhiều lời, nhưng có thể cho ngươi tham khảo một chút. Ngươi nói, ta cẩn thận nhìn qua bên đội 1 danh sách, bọn hắn trước mắt có sáu rưỡi trở về, Lucio, Van Bui Tèn, đệ mỉ Cheley, Harmo, Cearjison, sạ bạ cùng Lily Anis Mèo. Nhưng Harmo, sạ bạ cùng Is đều tại đội 2 hiệu lực. căn cứ ta trước mắt nắm giữ tin tức, Harmo tại đội 2 biểu hiện được rất bình thường xuất sắc, sau đó phải a bị điều đến đội một, hoặc là liền bị thuê ra ngoài, hắn vừa mới đầy mười tuổi trước mắt đội một chân chính đang tuổi phơi phới trung vệ là Lucio, van dijk cùng đệ mỉ trẻ li luisio cũng không cần nói lập tức thế dối bóng đá năng lực cá nhân mạnh nhất trung vệ một trong cũng là bay đơn trung vệ bên trong bền lòng vững dạ chủ lực một cái khác là van dijk đệ mỉ trẻ li thường thường đảm nhiệm đội bóng tiền vệ phòng ngự nhưng van dijk cùng đệ mỉ trẻ li biểu hiện đều không phải là rất làm cho người khác hài lòng cái trước quá cao quá chậm lại giống như Lucio giữ đội từ phía sau rất bình thường lỗ mãng cứ việc huyền kích cho rằng bay đơn hậu phòng tuyến không có vấn đề gì nhưng tần quản lý vẫn như cũ còn tại cân nhắc đưa vào nhất danh trung vệ cái này không khó coi ra bọn hắn đối trước mắt Trung vệ không phải đặc biệt hài lòng. Nói chung ra, Van Bỉ Tèn rất khó thích tướng Huyền Kịch mong muốn hậu phòng chiến để lên chiến thuật. đệ bỉ trệ lì thì là chưa hề đều không có để cho người điên tâm qua, biểu hiện lúc tốt lúc xấu, ưu điểm cùng khuyết điểm đều như thế rõ ràng. Pv cũng cũng rất mánh, ra sân đá bóng liền cùng người điên, nhưng Pv có hai người bọn họ đều không có ưu thế, đó chính là kinh người tố chất thân thể, xuất sắc về truy năng lực, còn có chính là dưới chân của hắn kỹ thuật. Cung Huyền Kỵ nói đến lúc, Tô Đông nhẫn nẫn cảm giác, Huyền Kỵ đối Hâm Mô hết sức coi trọng, nếu không có gì ngoài ý muốn. Tên này tiểu tướng hạ nửa trình có thể sẽ đạt được cơ hội, nhưng hắn đến cùng mới 18 tuổi. Biden nếu như muốn xung kích Trang Di Olym, kia hậu phòng tuyến khẳng định là nếu lại tăng cường. Ngươi cảm thấy ta đi Biden có cơ hội hay không? PP hỏi. Tô Đông nghĩ nghĩ, cười nói, cùng lù xì ố liều, ta cảm thấy rất nguy hiểm, nhưng nếu như là cùng Van Bịtễn cùng đệ mì Trễ Lì lọt sức, ta đối với ngươi rất có lòng tin. Cứ việc mới vừa vặn cùng Van Bịtễn, đệ mì Trễ Lì đã gặp mặt, nhưng Tô Đông nói cũng đúng là lời nói thật. Hắn vẫn luôn cảm thấy PP tại bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ Lìga mai một, trải qua Andrajus điều giáo. Lại thêm mấy năm này cuồng luyện thân thể, cùng tại bọn tiểu gạn dị mệnh dạ ly ga rèn luyện ra phòng thủ kỹ thuật. PP tuyệt đối có năng lực tại trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng chiêm cứ một chỗ cắm rủi. Trước đó không ai đưa vào, có phương diện khác nhân tố, tỉ như giá trị bản thân hơi cao, sở bút tim lịch lại không có thành tích. Ta suy nghĩ thật kỹ một chút. PP nói. Tô Đông cười gật đầu. Hai người lại trò chuyện lên rất nhiều chuyện. PP quan tâm Tô Đông đi và ơn sự tình, làm sao đều thắng một, còn chậm chạp không có tin tức. To Đông giải thích là bay đến ngay tại xin miễn thuế điều khoản, hẳn là hai ngày này liền về xuống về sau lại trò chuyện lên dọn đi, cái thằng này kinh lịch rất cốt sự tình về sau, tạm thời giờ mỹ ở kịp ngược lại là hóa đau thương thành sức mạnh, bị đá càng ngày càng xuất sắc, tận ẩn, ẩn đương mở ưu lao đại đuổi kịp tô đông y tứ, lẫn vào kém nhất do sở sẽ mê đồ, tại một khối khác trên chiến trường lại phát huy đến mức dị thường dữ dội. bất quá hắn gần nhất lại gầy, nam nhân a vẫn là đường quá vất vả, ngay tại toàn thế giới đều mong mọi cùng trông mong lấy tô đông thời điểm, bay chính thức tuyên bố đông nghị kỳ thứ nhất cái quan chuyển nhượng, từ bờ ra giúp lũ mỹ nẹn sẽ đưa vào mười tuổi hậu vệ trái tiểu tướng mátcelo. Tên này cầu thủ chọn vẹn hao tốn hơn 600 vạn euro, có thể nói là tương đương coi trọng. Hợp đồng cùng ngày, Marcelo là tại người đại diện Mendes cùng đi đi vào xe tân nạp đường cái. Tên này bờ ra dư tiểu tướng giữ lại ngắn đầu đinh, nhìn rất bình thường chất phát đàng hoàng bộ dáng. Về sau, Mendes lại dẫn hắn đi vào Tô Đông và ở khách sạn, đem hắn giao cho Tô Đông. Từ hôm nay muộn về sau, hắn liền theo ngươi lăn lộn, ngươi nói thêm điểm để điểm hắn. Mendes cười nói. Tô Đông còn chưa lên tiếng, Marcelo ngược lại là một mặt sùng bái mà nhìn xem Tô Đông, ánh mắt ấy để Tô Đông muốn cự tuyệt lời nói, vô luận như thế nào đều nói không ra miệng. Tiểu tử này thật đáng hoàng. Được, về sau ngươi đi theo ta huấn luyện." Thu Đông vươn tay ra, sờ lên Marcelo đầu. "Cái này bản thốn tóc hơi có chút khó giải quyết, sờ tới sờ lui xúc cảm là một loại khác loại đã nghiền, cùng Messi tóc dài rất bình thường không giống." Marcelo liên tục không ngừng gật đầu đáp ứng. Ký Marcelo về sau, Bayern Munich lại ngựa không dừng vó tuyên bố, từ dạ dẹp đi Amo Amoký xuống 21 tuổi cờ Rossi ở giữa trận Luka Modric, khoản giao dịch này hao tốn Bayern 10000000 Euro. Modric là cờ Rossi ở năm gần đây nhảy lên lên chức nhanh nhất tiểu tướng. Nhận lấy bao quát Arsenal ở bên trong nhiều nhà trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng chú ý, trước đó liền có nghe đồn nói, Wenger muốn một hơi đưa vào dạ dẹp Di Amo tiên phong ghẻ đủ át đổ cùng giữa trận Modric, nhưng bây giờ, Modric bị Bön nhanh chân đến trước. Bởi vì đá Chamtiolit bên ngoài thi dự tuyển, cho nên Modric giống như Tô Đông, đều không cách nào thay Bön đá Chamtiolit. Hai tên mới viện binh về chỗ, Bayern Munich đông nghị kỳ chuyển nhượng động tác không nhỏ, nhưng tối dẫn người chú ý Tô Đông lại chậm chạp không có tiến triển. Điều này cũng làm cho nước Đức trong nước truyền thông đều cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Tô Đông thì là an tâm tại trong tiểu điểm huấn luyện. Ngày bình thường không có việc gì liền mang theo Vương Sơ tỉnh cùng Marcelo bốn phía dạo chơi, nhiều thời gian hơn vẫn là đang quan sát Bayern trên nửa trình tranh tại thu hình lại. Huyền kích cũng tại một tháng sơ tuyên bố đến nhận trước, cũng tự mình chủ trì Bayern đông nghị kỳ tập huấn. Ngay tại đội bóng tập huấn trước, Bayern tăng cự đầu đau khổ chờ miễn thuế điều khoản rốt cục xuống tới. Trừ 500, Tô Đông dự luật. Nước Đức cục thuế vụ tuyên bố, đối thu thuế dự luật tiến hành sửa chữa. Vì cổ vũ càng nhiều ưu tú ngoại tịch cầu thủ đến nước Đức đá bóng, nước Đức cục thuế vụ tuyên bố, trải qua nhiều mặt điều tra nghiên cứu về sau, Quyết định đối tại chỗ thu thuế dự luật tiến hành sửa chữa đối điều kiện phù hợp ưu tú ngoại tịch cầu thủ chỉ cần bọn hắn có được trí ít 3 năm công việc hợp đồng liền có thể xin hưởng thụ người niên thu nhập 50% không đưa vào người thuế thu nhập chương thu phạm vi phúc lợi cái này một cọc tin tức cấp tốc đã dẫn phát toàn bộ nước đức rơi bóng đá thậm chí châu âu rơi bóng đá mãnh liệt chú ý nghe đồn đã lâu tô đông dự luật rốt cục trần ai là địa tại phần này sửa chữa án bên trong cục thuế vụ cường điệu nhấn mạnh điều kiện phù hợp ưu tú ngoại tịch cầu thủ cái này cũng đồng đẳng với đã nói cũng không phải là tất cả tại nước đức đá bóng ngoại tịch cầu thủ đều có xin điều kiện nước đức báo bị lộ ra. Đầu này dự luật là từ nước Đức Chuyển kỳ bẻ kèn bồ ở tự mình ra mặt, thuyết phục cục thuế vụ thông qua, chuyên môn Vì bị ân đưa vào Tô Đông mà dự tính, vì lấy đó cũng bằng, còn lại bóng đá Đức đội cũng đồng dạng có thể xin. Điều kiện tiên quyết là bọn hắn nhất định phải đưa vào điều kiện phù hợp ưu tú ngoại tịch cầu thủ. Nhưng tất cả đội bóng lại đồng thời bị giới hạn 50 thêm một chính sách, cùng mỗi câu lạc bộ tài chính tình trạng, bởi vậy thực tế có đưa vào cầu thủ đứng đầu đội bóng, tại trước mắt Bundesliga bên trong, vẻn vẹn chỉ có Bayern. Đối với đầu này dự luật, Bundesliga đội bóng phổ biến biểu thị hoan lên đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn nhiều nhà câu lạc bộ cao tầng phản hồi bên trong đều phổ biến cho rằng thích hợp giảm thuế có lợi cho giảm bớt Bundesliga đội bóng kinh doanh áp lực đồng thời đối châu Âu ưu tú ngôi sao bóng đá cũng sẽ càng có sức cạnh tranh đôi này Bundesliga có chỗ tốt trước mắt chiếm cứ Bundesliga đứng đầu bảng order bờ gì mệt giám đốc khổ lồ liền biểu thị ưu tú ngôi sao bóng đá đến có thể tăng lên cực lớn Bundesliga tại toàn cầu lực ảnh hưởng đôi này tất cả Bundesliga đội bóng tới nói đều là chuyện tốt về phần rất nhiều Bundesliga fan bóng đá lo lắng Biden thực lực sẽ bị tăng thêm một bước khổ lồ biểu thị order bờ gì có lòng tin bởi vì burl vẫn luôn rất cường đại nhưng cũng không phải là hàng năm đều có thể cầm quá quân. Bundesliga còn lại đội bóng cũng không có ngoại giới tưởng tượng ở trong như vậy yếu đuối. Cho dù là đúng như ngoại giới nói, tô đông thật đi tới burl, hắn chỉ sợ cũng rất khó giống tại La Liga thời điểm như thế dân bóng. Jamel Maitre thì là công khai biểu thị đối tân pháp há ủng hộ, cũng biểu thị burl sẽ thay đổi qua đi loại kêu bảo thủ dẫn viện binh chính sách. Hiện tại, chức nghiệp bóng đá sẽ nên đón toàn cầu hóa thời đại. Chúng ta burl, thậm chí toàn bộ Bundesliga đều nhất định muốn đuổi theo cô này trao lưu. Chúng ta muốn càng nhiều tại toàn thế giới mở rộng chúng ta lực ảnh hưởng. Jamel Maitre cho rằng. Năm nay Bundesliga nhiều chi đội bóng đến trung đông tập huấn cùng đá bóng, chính là một kiện rất đáng được để sướng sự tỉnh. Không chỉ có như thế, Jermen Maignan còn lộ ra, Bayern dự tính sẽ tại năm nay đông nghỉ kỳ đầu nhập 3000 vạn euro chuyển nhượng phí. Đường truyền thông hỏi thăm nói, cái này 3000 vạn euro dự toán bên trong là không bao quát Tô Đông lúc, Jermen Maignan cười biểu thị, đương nhiên không. Jermen Maignan hùng tâm vạn trượng mà tỏ vẻ, Bayern hẳn là muốn thể hiện ra mình hùng tâm trang trí. Chúng ta cần nhất danh giống Tô Đông dạng này, tại trên sân bóng có được tuyệt đối thống trị lực ngôi sao bóng đá, này lại để chúng ta tại Bundesliga, tại châu Âu trên sàn thi đấu, càng có sức cạnh tranh. Truyền thông hỏi lại, trước đó Bayern chuyển vào Alisson sân bóng lúc, hòn đã từng hứa hẹn sẽ đưa vào 5 đến sáu tên châu Âu nhất lưu ngôi sao bóng đá, nhưng cho tới bây giờ còn không thấy bóng dáng. Dortmund mải cười cũng cười làm sáng tỏ, biểu thị đưa vào xuất sắc cầu thủ là cần thời gian, hy vọng fan bóng đá có thể cho đội bóng nhiều thời gian hơn cùng kiên nhẫn. Chúng ta ngay tại từng bước từng bước thực hiện lúc trước hứa hẹn. Dự luật ra ngày kế tiếp, Bayern Munich chính thức ép sẽ chính thức tuyên bố đội bóng lấy tự do chuyển nhượng phương thức ký xuống tô đông. Đâu này sớm đã bị chuyển đi xôn xao tin tức, vẫn là để toàn bộ Bundesliga thậm chí toàn thế giới cũng vì đó chấn kinh. Tô Đông thật đi vân Desliga kỹ thuật giúp đỡ người nghèo. Tại cung một ngày, Bệ Kèn Bùa ở tại Đức Tân xã đổi mới mình chuyên mục, biểu đạt mình đối Tô Đông hoang lên. Bóng đá Hoàng Đế biểu thị, hắn có thể lý giải Tô Đông tại La Liga tao nộ phẫn nộ cùng bất mãn. Hắn cho rằng hiện tại Tô Đông so với quá khứ bất cứ lúc nào đều muốn càng thêm cường đại, bởi vì trong lòng hắn đầu có một đám lửa. Bệ Kèn Bùa ở ở cho rằng, đôi này bệ ơn tới nói là một chuyện tốt, mà Tô Đông lựa chọn bày ơn cũng là bởi vì hắn đối với tiền cảnh tràn đầy lòng tin, hắn tin tưởng mình có thể tại bệ thực hiện báo thù. Tại ta cùng Tô Đông trò chuyện lúc, hắn nói đùa gọi mình là người báo thù. Hắn muốn tại Bayern tổ kiến một cái liên minh trả thù, hắn muốn để toàn thế giới nhận thức lại mình, cũng nhận thức lại Bayern, càng nặng mới quân Bundesliga. Bẽ kẹn ở ở còn đối còn lại Bundesliga đội bóng phát ra khiêu chiến, cho rằng Bundesliga quán quân tranh đoạt chiến vừa mới bắt đầu. Tuy nói Bayern ký Tô Đông, không có cụ thể đối ngoại lộ ra lương một năm cùng ký tên phí, nhưng tất cả mọi người đoán được, đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn, mà dạng này kết sù đầu nhập, phải chăng có thể thu hồi chi phí. Đối với cái này, nước Đức báo bịu tiến hành một phen điều tra cùng phân tích, cho rằng Bayern cái này cái cọc xin ý thua thiệt không được. Báo biểu phóng viên từ Biden phương diện nhận được tin tức, từ khi Biden tuyên bố cùng Tô Đông tiếp xúc, đến chính thức tuyên bố Tô Đông gia nhập liên minh, cái này ngắn ngủi chừng một tháng thời gian, Biden tại toàn cầu đăng ký hội viên nhân số liền tăng lên 2 và người, trong đó có một nửa là đến từ nước Đức bên ngoài địa khu, đại bộ phận đều là châu Âu, một phần nhỏ là châu Á cùng Bắc Mỹ châu địa khu. Phóng viên lộ ra, Biden cũng không phải là hội viên chế, nhưng cho phép fan bóng đá đăng ký hội viên, trước đó hội viên nhân số một mực tại khoảng 12 vạn, nhưng đoạn thời gian gần nhất, theo Tô Đông gia nhập liên minh mang đến hiệu ứng, gần nhất nhân số đã vượt qua 14 vạn. Đây là một cái phi thường kinh ngậy không thể tưởng tượng nổi tăng trưởng. Phóng viên biểu thị, Bayern hội viên cũng không phải là không có ngưỡng cửa, tùy tiện liền có thể đăng ký, mà là cần giao nạp hội phí. Căn cứ bên quy định, hội viên phí thấp nhất 17 tuổi trở xuống thanh thiếu niên cùng 65 tuổi trở lên người già, mỗi cái mùa giải hội viên là 30 euro, người thanh niên cùng trưởng thành sẽ trả sẽ cao hơn. Nói cách khác, từ cái này 2 vạn người hội viên tăng trưởng, Bayern ngắn ngủi 1 tháng liền tăng lên chí ít 60 vạn euro thu nhập. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, bởi vì hội viên phí chỉ là một phần rất nhỏ, tiếp xuống chính là hội viên mang tới cổ phiếu Xung quanh thương phẩm các phương diện thu nhập, đây mới thật sự là đầu to. Sau đó Bơn sẽ ở châu Á cùng Bắc Mỹ địa khu thành lập công ty, chuyên môn phụ trách cái này hai đại địa khu buôn bán khai phát, thế tất đem tiến một bước đào móc thị trường tiềm lực, tin tưởng Tô Đông mang đến lực ảnh hưởng, đem tăng lên cực lớn Bơn doanh thu. Báo biểu còn lộ ra, bao quát tao đi cùng thể dục nhãn hiệu ở bên trong, rất nhiều Bơn nhà tài trợ cũng bắt đầu nhao nhao nâng cao đối Bơn tài trợ cường độ, cái này không thể nghi ngờ cũng đem tiến một bước xúc tiến Bơn doanh thu tăng trưởng. Cuối cùng, báo biểu tổng kết, Tô Đông cùng Bơn là buôn bán lĩnh vực cường cường liên thủ. Phi thường chờ mong Tô Đông tại bờ lớn trong lúc đó trên sân bóng biểu hiện, đồng thời cũng chờ mong hắn tại buồn bán lĩnh vực đột phá. Tô Đông gia nhập liên minh cực lớn kích thích bóng đá đức thị, đồng thời cũng tại châu Âu giới bóng đá đã dẫn phát địa chấn. Nước Anh báo gá đi ẩn liền rõ ràng lộ, giờ giờ Mì ở Lit không thể từ nước Đức trong tay người giành lại Tô Đông, giờ giờ Mì ở kịp đã mất đi một lần cực giai bay lên kỳ ngộ. Đồng thời, báo gá đi ẩn công kích MU, Chelsea chờ đội bóng bảo thủ sắc lược biểu thị làm giờ giờ ở kịp long đầu đội bóng, bọn hắn hẳn là càng thêm tích cực tiến thủ, mà không phải chỉ muốn kiếm tiền cùng lợi nhuận. Tây Ban Nha truyền thông thì là nhao nhao biểu thị thế giới số 1 cự tinh thoát đi La Liga, đôi này La Liga tới nói là không cách nào được bù đắp tổn thất. Ý hệ Juventus ảnh lộ ra, tại tô Đông gia nhập liên minh Bayern đồng thời, Bundesliga hai Juventus chính thức cùng Bayern biên phong xạ lì hạ mịt tiệt ký tên hiệp nghị. Tên này Bayern giữa trận sẽ tại bản mùa giải kết thúc về sau, chính thức gia nhập liên minh Juventus. Trừ cái đó ra, Juventus còn để mắt tới Bayern mặt khác nhất danh tự do chuyển nhượng cầu thủ. Về du tiền phòng tỷ giờ dồ, tỷ giờ dồ đang tiếp thu báo hiệu phòng vân lúc, biểu đạt đối Juventus hướng tới. Mà đến từ giờ mị ở Kimmelut thì là đối Bayern giữa trận hạ ừa dễ về sửa đánh tới cùng. Ferguson đối tên này, nước Anh bản thổ cầu thủ tràn đầy hứng thú, từ năm trước mùa hạ liền không ngừng đưa ra báo giá, bây giờ đông nghị kỳ chuyển nhượng mở ra, MU càng là nhiều lần nâng lên báo giá, trực chỉ 3000 vạn euro. Bay nhiều lần cự tuyệt đến từ MU chuyển nội sin, đồng thời minh sắc biểu thị, hạ gỗ rệ Vers không phải là đồ bán. Nay chủ yếu là bởi vì bên hiện tại giữa trận thực sự có chút đơn bạc. Năm ngoái mùa hạ một hơi đi bại lật, Jorgobetto cùng giờ Jimmy S3 tên cầu thủ, ấy lở tạm dừng hợp đồng, nhiều tư Santos trade đi Robert, cả Jimmy tự do chuyển nhượng đi Dubai, thoáng một cái liền để bên giữa trận bài binh bố trận giật gấu va vai. Sơn đã quyết định tại mùa giải kết thúc lui lại nghĩa vụ, hắn nhiều thời gian hơn là dùng đang khôi phục thân thể, hiện tại bên giữa trận có thể bước lên đòn rông cầu thủ cũng liền ba cái, Hạ Hự Dệ Vets, Van Bọ cùng Sở với Sở Tager. Trong đó, tiểu thư tại hộ công vị trí biểu hiện cũng là có thụ lên án, rất bình thường không thành công. Tuy nói từ cờ Josie ở đưa vào Moji, nhưng tên này tiểu tướng phải chẳng có thể bước lên đòn rông, ai cũng không rõ ràng. Nếu như lúc này thả đi Hạ Hự Dệ Vets, đối với bên mà nói, tuyệt đối là không thể nào tiếp thu được. Lời tuy như thế, nhưng Hạ Hự Dệ Vets đối mặt mở u mỉ, hắn cũng là phi thường sốt ruột muốn trở về nước Anh. Tại nhiều lần tiếp nhận truyền thông phòng vấn lúc, hắn không che giấu chút nào mình đối trở về nước Anh chờ mong. Một bên là MU không ngừng đề cao báo giá, một bên là hạ uệ dễ vẽ cầu đi chi tâm ngày tiền. Cái này khiến B. ơn tầng quản lý cũng lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Huyền Kỵ vừa mới đến nhận chức về sau, ngoại trừ đội trưởng bên ngoài, chuyện làm thứ nhất chính là giữ lại hạ uệ dễ vẽ Nhưng nước Anh cầu thủ mình xác tỏ thái độ, mình muốn đi MU, mà MU cũng khát vọng tại Đông Nhi Kỳ đạt được tên này cường viện để bù trong câu lạc bộ trận yếu kém. Do giờ mỉ ở kịp đến bây giờ đã hai vòng, MU đứng hàng tọt giờ mỉ ở kịp đứng đầu bảng. Đôi này đã 3 năm chưa từng đúng chạm qua tự giờ mì ở kịp quán quân MU tới nói, không thể nghi ngờ là cơ hội trời cho. Ferguson đã rõ ràng cảm thụ đến MU tại tự giờ mì ở kịp thống trị địa vị nhận giao động, bởi vậy vô cùng cần thiết một tòa quán quân đến bảo vệ MU tự giờ mì ở kịp bá chủ địa vị. Bởi vậy, MU đối hạ ứng lệ vết là nhất định phải được. Bay Bayern bên này là một bên vấn hồi, một bên tìm kiếm thích hợp tiếp nhận nhân tuyển. Nhưng đầu năm nay muốn chọn cái tốt tiền vệ phòng ngự, khó. Chương 501, cường viện về chỗ. Bayern những năm qua đều có tại Du tiến hành mùa đông tập huấn truyền thống, nay chủ yếu nhờ vào đội bóng nhiều tiền lắm của Nhưng năm nay cùng những năm qua rõ ràng có chỗ khác biệt, bởi vì năm nay có nhà tài trợ chủ động tìm tới cửa hiệp đàm hợp tác. Bởi vì tô Đông, đây cũng là bữa ăn bộ Công Thương môn đệ nhất lần phát hiện, nguyên lai trong đội có dạng này nhất danh cử tinh, đúng là hạnh phúc như thế sự tình. Trước kia đều là bọn hắn trăm phương ngàn kế đi tìm nhà tài trợ, bây giờ lại là nhà tài trợ trông mong chủ động tìm tới cửa, mà lại phí tài trợ dùng cơ hội không trả giá, đây quả thực không nên quá sướng rồi. Thật giống như lần này, bay đôn nguyên bản đặt trước một nhà khá là rẻ khách sạn, kết quả nhà tài trợ vung tay lên trực tiếp ủng hộ bayon và ở duba sao hoa nhất song từ tháp khách sạn tham gia nhà tài trợ tại uae một hạng hoạt động bayon liền nâng đi một phần tài trợ hợp đồng đây quả thực để hờ đều nhanh cười miệng néo hắn chưa hề đều không nghĩ tới nguyên lai like có được nhất danh siêu cấp tự tình vậy mà đồng đẳng với là một đài máy y tiền tô đông chính thức tham gia bayon tập huấn nhưng hắn marcelo mozic chờ mới viện binh đều còn tại thích tướng đội bóng ở trong huyền kích thay thế mạc gạt huấn luyện bên trong xuất hiện một cái rất rõ ràng biến hóa chính là huấn luyện lượng giảm bớt mọi người đều biết mạc gạt là có tiếng huấn luyện của mà huấn luyện của hắn khơi dậy được rất nhiều cầu thủ bất mãn Thậm chí 2 ngày trước, vừa bị xào cá mực, Mã Gạt vẫn tại kiên trì cho rằng hắn huấn luyện cầu thủ kỳ thật cũng là vì cầu thủ có thể tăng lên. Huyền Kích chấp giáo về sau, thứ nhất đường huấn luyện khóa cũng làm người ta cảm nhận được hắn cùng Mạ Gạt khác biệt, đó chính là huấn luyện cường độ giảm, nhưng toàn bộ huấn luyện hạng mục vẫn như cũ an bài đến 10 phần chặt chẽ, từ có cầu huấn luyện đến chiến thuật diễn luyện đều là huyền kỵ phi thường trọng thị. Nước Đức lao xoáy một cử động kia, thắng được bay trên dưới khẳng định, nhưng nếu như coi là huyền kỵ tại chiều theo cầu thủ, vậy liền mười phần sai, bởi vì cầu thủ rất nhanh liền cảm nhận được huyền kỵ những khác. Huấn luyện trước đó. Huyền Kích Liên Minh xác biểu thị, ở đây tất cả đội một cầu thủ nhất định phải thống nhất dùng tiếng Đức giao lưu. Đối với Tô Đông, Mojip cùng Marcelo chờ tạm thời còn không có học được tiếng Đức, Huyền Kỹ chuyên môn trang bị phiên dịch cho phép bọn hắn thông qua phiên dịch tiến hành câu thông, nhưng yêu cầu bọn hắn nhất định phải nhanh nắm giữ tiếng Đức. Huấn luyện lượng là ít, nhưng chi tiết yêu cầu càng thêm hả khắc. Hắn cẩn thận an bài mỗi một hạng huấn luyện, cường điệu đủ loại chi tiết, phàm là cầu thủ xuất hiện chỗ sơ suất đều sẽ thu nhận hắn lớn tiếng dặn dò, mà tại khắc nghiệt sau khi, hắn cũng sẽ kiên nhẫn vạch cầu thủ cần cải thiện địa phương, không sợ người khác làm phiền giảng giải chiến thuật của mình mạch suy nghĩ muốn đem chiến thuật của mình hệ thống nhu thoái, quán thâu tiến, cầu thủ trong đầu. Cái này thể hiện tại huấn luyện hạng mục bố trí, cùng huấn luyện viên tổ yêu cầu bên trên. Chính là loại này căng chặt có độ huấn luyện, tại bên trong trại huấn luyện tạo nên một loại áp lực cùng cảm giác cấp bách. Trừ cái đó ra, tại thông lệ chiến thuật trong hội nghị, Hền Kịt cũng sẽ kết hợp tranh tài thu hình lại, phân tích đội bóng trên nửa chính xuất hiện đủ loại vấn đề, cũng cho ra mình một chút cải tiến phương án. Ngầm, Hền Kịt tại tập huấn vừa mới bắt đầu, phải nắm chặt thời gian, cùng mỗi nhất danh cầu thủ đều tiến hành ngầm qua giao lưu, không chỉ có đem ý nghĩ của mình cùng mạch suy nghĩ báo cho cầu thủ, đồng thời cũng nghe lấy cầu thủ ý kiến dùng huyền kỹ thuyết pháp, hiện tại sở có không bốn lúc, chính là ăn hay chưa cùng cầu thủ giao lưu thua thiệt. lần này hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn. ngoại trừ huấn luyện viên tổ bên ngoài, bay ơn lần này trung đông chuyến đi, thân ý ổ phét cũng mang theo chữa bệnh tổ toàn bộ hành trình cùng đội, vì cầu thủ cung cấp toàn phương vị chữa bệnh bảo hộ. tô đông như trước vẫn là mang theo mình tư nhân huấn luyện viên tổ, núi nô cùng ổ phét đều là châu âu giới bóng đá thành danh nhân vật, hai người bí mật đã có quá nhiều lần giao lưu câu thông. đối với tô đông tình huống, ổ phét cũng là hiểu rõ rõ ràng, như thế nào phân công, bọn hắn sẽ tự hành hiệp thương. Tại Bayon ngăn lại đu bè tập vấn một tuần sau, nên đón thủ trận trận khởi động, đu bè chén ban kết, đối thủ là bỏ tiểu gắn dì mẹ dạ Liga Benfica. Song phương không so với không đá cho thế hỏa, cuối cùng tại Penanti quyết chiến bên trong, Benfica đào thải Bayern. Tô Đông, Mojip cùng Marcelo đều toàn bộ hành trình không có ra sân. Đây cũng là trước mắt ngoại giới đều đang chăm chú, đó chính là Tô Đông thủ diễn sẽ ở lúc nào. Từ huấn luyện trong được, Bayern cầu thủ phổ biến xuất hiện không ít vấn đề, nhưng chủ yếu nhất vẫn là phương diện tinh thần Salihamidzic, bây giờ rồi chờ cầu thủ đều đã quyết định nửa năm sau rời đội. Hà Uyển Dế và cũng đang tìm kiếm rời đi đội bóng, lại thêm đội bóng trên nửa trình biểu hiện đê mê, vẻn vẹn chỉ ở Bundesliga xếp hạng thứ tư, cái này khiến cầu thủ phổ biến khuyết thiếu kích tình, khuyết thiếu đấu trí. Huyền kích ý thức được đó là cái vấn đề lớn. Lúc này tuyên bố trong huấn luyện hủy bỏ huấn luyện, ngược lại khai thác khác biệt phân tổ hình thức tiến hành huấn luyện, đối mỗi nhất danh cầu thủ tiến hành tính nhắm vào bố trí, mục đích đúng là muốn để cầu thủ dần dần tìm về kích tỉnh cùng đấu trí. Đây không phải một chuyện dễ dàng. Sau đó Du chén 3 4 tên trong trận chung kết, Biden Munis tại đối mặt mạ sấy lên lúc, ngay cả ném hai cầu, Van bỏ mẹo rất nhanh lật về một cầu, nhưng vẫn như cũ không thể thay đổi cục diện. Mãi cho đến nửa tràng sau tranh tài, doi mạ Liên nhập hai cầu, trợ giúp Biden 3 2 nghịch chuyển mạ sấy lẹt. Cuối cùng, Biden lấy được thứ 3. Tô Đông tại trận đấu này bên trong vẫn không có ra sân, nhưng mạ sấy lẹt bên kia Ji Berji lại xuất ra đầu tiên, đồng thời biểu hiện không tầm thường. Sau trận đấu, dẫn đội đi vào Dubai Hermes, tại cầu thủ trong thông đạo cùng Ji tiến hành nói chuyện, mơ hồ còn có thể nhìn thấy, Ji thỉnh thoảng lại nhìn về phía Tô Đông phương hướng. Trong phòng thay quần áo tin tức nói, Hernes tại Du trong lúc đó đã chính thức cùng Mã tái đạt thành hiệp nghị. Bất quá, sau đó tiếp nhận nước Đức truyền thông phòng vấn lúc, Hernes biểu thị, đây là tin đồn, Biden cũng không cùng Jibberjee tiến hành qua tiếp xúc, về phần lúc nào có thể bắt đầu vận hành Jibberjee, Hernes biểu thị muốn tới 3-4 tháng mới có thể càng thêm sáng tỏ. Nhưng lời này cũng liền được một được ngoại nhân, đối với Biden tới nói, Hernes cùng Jibberjee gặp mặt, khẳng định là trải qua mạ sấy lẹt đồng ý, bằng không mà nói, một cáo một cái chuẩn. Từ cái này cũng không khó coi ra, Jibberjee gia nhập liên minh Biden cũng không xa đợi đương đội bóng tại Dubai tập vẫn tiến vào hồi cuối lúc, Hạ Uạ Dễ Vệ đột nhiên nâng lên rời đội, từ Dubai bay trở về Châu Âu. Bay đơn trên giới nghe được tin tức lúc, đều đã đoán được đại khái. Quả nhiên, 2 ngày sau, Bay đơn chính thức ép sai đối ngoại tuyên bố, MU lấy 3.000 vạn euro giá cao, từ Bay đơn mua đi Hạ Uạ Dễ Vệ, mà cái này cái cọc chuyển nhượng cũng rất nhanh đến mức đến MU xác minh. Hạ Uạ Dễ Vệ trực tiếp từ Dubai bay Manchester tiếp nhận MU kiểm tra sức khỏe, cũng thuận lợi hoàn thành chuyển nhượng thủ tục. Nước Anh dự trận đột nhiên rời đội, đối Bay bài binh bố trận tạo thành đả kích. Thi đấu vòng tròn hạ nửa trình khai chiến sắp đến. Nhưng Bayon trước mắt trong tay chỉ có van bỏ mà cùng sở với sở Tiger hai tên giữa trận, đây là còn thiếu rất nhiều, Mojib mới đến, còn cần một chút thời gian đến dung nhập. Dưới loại tình huống này, Bayon tầng quản lý bắt đầu trên chuyển nhượng thị trường tìm kiếm thích hợp tiền vệ phòng ngự nhân tuyển. Bayon trở về nước Đức trước một đêm, hờn nẹt tại trong cũ điểm gặp được phong Trần phó phó, từ nước Anh chạy tới người đại diện dù dạp tri ẩn. Tên này y tán duyệt người anh tại năm ngoái mùa hạ, đem Ter về cùng Mascherano hai tên cầu thủ đóng gói đến West Ham phun mại tịt một chuyện, huyên náo số sào, bản thân hắn cũng bởi vậy có tiếng xấu. Tuy nói người đại diện thanh danh xấu, Nhưng tợ vệ cùng Marchezano năng lực là rõ như ban ngày. Tại gia nhập Liên minh tờ giờ Mỹ ở Ipswich Ham United về sau, Marchezano đã có giải đến thời gian 3, 4 tháng, không có VS Ham United ra sân qua dù là 1 phút, cái này khiến Argentina tiền vệ phòng ngự bắt đầu sinh ý muốn rời đi. Nhưng bởi vì hắn trước sớm tại bờ gia dị vì có giảnh thì ẩn đá cầu, lại vì VS Ham đã đá úế FF5 cục, dẫn đến hắn tình cảnh hiện tại hết sức khó xử, trung tâm huấn luyện cầu thủ cường đội đều rất khó coi được hắn, liền ngay cả C J tại sau khi hiểu rõ tình huống, đều tuyên bố từ bỏ. Cho nên Tại được biết Bayern bất đắc gì đưa tiến hạ vừa dễ về, về sau, dù dạp trị ẩn lúc này liền từ nước Anh bay đến Dunai, định ngày hẹn Ernest, cũng đem Mascherano để cử cho Bayern, hy vọng Bundesliga bá chủ có thể đem hắn ký. Hắn chỉ vì Hesham Unai tịt đá một trận UEFA cục đấu vòng loại, nhưng thiết truy bang đã bị đào thải, mà lại tại quá khứ trong vòng 6 tháng, hắn vẹn vẹn chỉ vì Hesham Unai tịt ra sân 6 lần, xuất ra đầu tiên 2 lần, ta cho rằng hoàn toàn có thể hướng FIFA đưa ra xin, đặc phê hắn tham gia bớn hạ nửa trình tranh tài. Dù gặp chia ân đề nghị thuyết phục hơn, Bayern cự đầu lúc này liền cùng huấn kịch tiến hành câu thông, đồng thời cũng điện thoại trưng cầu Tô Đông ý kiến. Đối với Mascherano, Tô Đông là biết đến, thực lực không tầm thường. Lúc trước Messi liền đối vị này đội tuyển quốc gia đồng đội thực lực tán thưởng có thừa. Tô Đông cũng nhìn nước Đức cúp, Mascherano biểu hiện không tệ. Nếu quả thật có thể gia nhập liên minh Bayern, đây tuyệt đối là một đại cường nghĩa binh. Sau đó, hơn lại cùng Bè Kenbu ở ở, dậm mệt mài gở tiến hành câu thông. Bè ở tại FIFA cùng UEFA đều là mánh khóe thông thiên nhân vật. Hắn lúc này biểu thị, nếu như Bayern nhất định phải đưa vào Mascherano. Có thể xin đặc phê, từ hắn đến phụ trách du thuyết, vấn đề không lớn. Thế là, Hernes lúc này liền cùng dù dạp Triệt Hẩn triển khai đàm phán, cũng lập tức hướng FIFA xin đặc phê, để tránh làm trễ ngại đông nghị kỳ chuyển nhượng. Mazirano cuối cùng là lấy 1500 vạn Euro chuyển nhượng phí, thành công chuyển nhượng về ấn Nhưng cái này cái cuộc giao dịch nếu như phải hoàn thành, nhất định phải có FIFA đặc phê. Bởi vậy, Mazirano tạm thời còn không thể xem như ấn Munis cầu thủ. Ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, bay đến Munis từ Tô Đông gia nhập liên minh đến đội huấn luyện viên, đến dẫn vị binh, toàn bộ đội bóng rực rỡ hẳn lên. Mua zip. Marcelo và chưa hoàn thành chuyển nhượng Mascherano, tổng cộng hao tốn Bayern 3200 vạn euro chuyển nhượng phí, đây là Bayern trong lịch sử đầu nhập lớn nhất một lần đông nghị kỳ chuyển nhượng. Giơ mèn mại cơ thực hiện trước đó hứa hẹn, cũng biểu hiện ra Bayern ít hùng tâm. Đương nhiên, cũng có truyền thông tính qua một khoản, đó chính là bán đi hạ ưa Jesse Wesse, bay thu hồi 3000 vạn euro, đầu nhập 3200 vạn euro, trên thực tế chỉ toàn đầu nhập là 200 vạn euro. Tối đa sức thuộc về Tô Đông, hắn là trực tiếp tự do chuyển nhượng đi vào Bayern. Đến mức tại Bayern trở về nước Đức về sau, báo hiệu đối hạ nửa trình Bayern tràn đầy chờ mong cho rằng chi này Bundesliga bá chủ sẽ tại hạ nửa trình phấn khởi tiến lên, nghịch tập đỡ đở bỏ gì mèn chờ đối thủ. Càng nhiều fan bóng đá thì là đang suy đoán Tô Đông sẽ hay không xuất hiện tại Đông Nghị Kỳ sau trận đấu, Bayern sân khách giao đấu Dortmund tranh tài. Chương 502, nguyên lai Tô Đông là cái lao tài xế. Ha ha, Tô. Xe vẫn nã đường cái, một cú màu đen Audi dừng ở bên tổng bộ trước, cửa sổ xe chậm rãi quay xuống, lộ ra làm thiếu dung. Có muốn hay không ta đưa ngươi? Tô Đông cười khoát tay áo, không cần, ta đang chờ người. Nha. Làm đột nhiên nhớ ra cái gì đó, bừng tỉnh đại ngộ nở nụ cười, khoát tay áo cùng tô đông táo biệt. đưa mắt nhìn làm rời đi tô đông cười khổ lắc đầu nhưng cũng không nghĩ tới muốn đi giải thích đội bóng vừa mới giải tán cầu thủ chính lần lượt rời đội mỗi người lái xe ra bãi đậu xe dưới đất liền thấy tô đông thỉnh thoảng có người dừng lại chào hỏi hắn nhìn muốn hay không tiện thể đoạn đường đều bị tô đông khéo lời từ chối mozic cùng marcelo hai người cũng rất mau ra đến tại ven đường bồi tô đông đợi trong một giây lát liền bị câu lạc bộ lái xe đón đi chỉ còn lại tô đông lẹ lói chơi chọi đứng trong gió rét đại khái lại qua mấy phút một cỗ màu đỏ audi e-tri xe thể thao tại bờn tổng bộ cửa ra vào dừng lại Vương Sơ Tỉnh quay cửa kính xe xuống, lộ ra tấm kia tràn đầy hối náy gương mặt xinh đẹp. "Thật xin lỗi, có chút kẹt xe, ta lại kéo không vui." Vương Sơ Tỉnh gấp đến độ muốn khóc. Nàng là thật lần thứ nhất kéo tốt như vậy xe. Audi dì R8 là kiểu mới nhất xe thể thao, so trước đó Tô Đông đưa cho nàng kéo B em nút muốn đắt hơn." Tô Đông đi thẳng tới ghế lái phụ, mở cửa xe, ngồi xuống, trực tiếp đem chỗ ngồi về sau điều. Hán thân cao khoảng chừng 1m95, ngồi vào Audi R8, tuy nói không đến mức cao cấp, nhưng muốn thoải mái dễ chịu một chút, chỗ ngồi vẫn là phải tận khả năng về sau điều, dạng này hai chân không gian sẽ lớn hơn một chút. Đi thôi." Tô Đông nói. Vương Sơ Tình khó xử nhìn nhìn hắn, rất muốn nói, "Nếu không chúng ta gọi chiếc xe a." Nhưng nhìn nhìn lại Tô Đông kia bá đạo bộ dáng, nàng nơi đó còn nói đạt được miệng, chỉ có thể bất đắc dĩ bĩu môi, nghe lời khởi động. Tuy nói lái xe thời gian không ngắn, nhưng cùng tuyệt đại đa số nữ lái xe, Vương Sơ Tình kỹ thuật lái xe vẫn là rất rối. Bất quá, thắng ở rất cẩn thận cẩn thận. Có thể tưởng tượng một cái mở ra màu đỏ Audi s 8 nữ hài tử, vậy mà lấy hơn 40, không đến 50 vận tốc, tại lớn trên đường cái va được không? Vương Sơ Tình là được. Tô Đông là không biết lái xe. Nhưng không có nghĩa là hắn chưa từng ngồi xe, nhất là khi hắn cảm nhận được chung quanh những xe kia chết vượt qua lúc, cả đám đều không quên quay đầu nhìn một chút lúc, hắn tuyệt đối đoán được những cái kia quay đầu lái xe trong lòng ngoan thẩm. "E giờ tám để ngươi kéo thành dạng này, tao đi đoán chừng muốn khóc." Tô Đông cười nói. "Dù sao cửa sổ xe miếng dán, ai biết bên trong ngồi ai." Vương Sơ tình phốc phốc vui lên, nhưng rất nhanh liền nhìn xuống, "Ngươi đừng nói chuyện với ta, ta chuyên tâm lái xe đâu." Nhưng trên mặt biểu lộ chỗ nào giấu được ý cười. Tô Đông nghiêng đầu nhìn lại, nàng tiếc như Lâm đại địch, vội vã cuốn cuộn bộ dáng, còn thật sự là có một fan đặc biệt phong tình đang cùng bay lúc đàm phán, có một thì điều khoản là bay vô luận như thế nào cũng không thể nhượng bộ, đó chính là Audi. Tô Đông lai đến xẻp tần nã đường cái bay tổng bộ, nhất định phải kéo Audi, bởi vì Audi không chỉ có là bay cổ đông, vẫn là nhà tài trợ. Tô Đông có thể gia nhập liên minh bay ơn, Audi xuất lực rất lớn. Cuối cùng là Audi bị em nút, bay cùng Tô Đông, tứ phương ngồi xuống đàm, thật vất vả đạt thành chung nhận thức. Thế là, Audi liền đưa Tô Đông một chiếc xe, vốn là phải thêm dài bản A8, nhưng Tô Đông không có bằng lái, thế là liền tuyển E98 để Vương sơ tỉnh cho mình đương lái xe thủ lao chính là để nàng có thể vào ở tô đông biệt thự. đương nhiên, biệt thự trước mắt còn tại cải tạo cùng trang trí. hai người tạm thời đều ở tại khách sạn. trang trí tiến triển như thế nào? tô đông quan tâm hỏi. barcelona biệt thự là bán cho messi, nhưng tô đông huấn luyện khí giới đều còn tại bên kia, chỉ có chờ nơi này cải tạo hoàn thành, lại thuê công ty dọn nhà cho chuyển tới. tiến triển rất thuận lợi. alexander vợ du nở chính ở đằng kia chờ ngươi. hắn nói nhất định phải cùng ngươi nói chuyện nhu cầu. không phải nói với ngươi sao? ngươi cùng hắn đàm là được rồi. tô đông chuyện đương nhiên nói. Vương Sơ Tình tìm cơ hội vụng trộm quay đầu nhìn hắn một cái, lại tranh thủ thời gian chuyển nhộn đi, khóe miệng nổi lên một vòng ý cười, trong đầu mẩm ngào. Khó mà làm được, ngươi là chủ thuê nhà, ta chỉ là cái khách trọ, ai nghe ta nha. Điều này cũng đúng. Tô Đông ha ha vui lên, kỳ thật, ta cũng không có gì yêu cầu, chính là muốn đem lưu cho ngươi ở gian phòng, an bài tại chính đại cửa bên cạnh, dự định để hắn tùy tiện sửa đổi một chút, để cho ngươi mau chóng vào ở. Ngươi muốn ta cho ngươi xem lại môn. Vương Sơ Tình xoay đầu lại. Chú ý lái xe. Tô Đông lập tức chỉ về đằng trước, cười ha ha nói. Vương Sơ Tình bộ dáng tức giận vẫn rất đáng yêu. Vương tiểu thư, ta thế nhưng là đem cái mạng này giao cho trong tay ngươi, ngươi biết, ta hiện tại còn quá trăm triệu hợp đồng, không thể lái đùa giỡn." Tô Đông cười nhếch nhở. Vương Sơ tình lại tưởng thật, lúc này liên tục gật đầu, lại bắt đầu như Lâm Đại Địch nhìn về phía trước. Tân thủ nữ lái xe chính là rất dễ dàng khẩn trương. Tô Đông nghiêng đầu, nhìn xem nàng, lúc này mới phát hiện nàng hôm nay mặc hắn mua cho nàng OL sáo trang, tây trang màu đen áo sơ mi trắng, nhìn phi thường tài trí, dáng người cũng là có lồi có lõm, nhất là khẩn trương đến hô hấp dồn dập lúc, càng là mê người. Không biết thế nào, nàng trắng nõn phấn nộn mặt liền đỏ lên. Ngươi có thể hay không đừng như vậy nhìn ta. Vương sơ tỉnh ngượng ung hỏi. Tô Đông cũng không đáp lời nói, tiếp tục như vậy nhìn xem nàng. Trong xe bầu không khí lập tức trở nên khắc thường. Thật vất vả đi tới rím loạn, Tô Đông gặp được mộ danh đã lâu Alexander Borelner. Vị này sờ tát gạt chứ danh nhà thiết kế đối Tô Đông cũng hết sức quen thuộc. Dùng lối nói của hắn, tại nước Đức không có người không biết Tô Đông. Hắn vì Tô Đông lựa chọn mình thiết kế phòng ở mà cảm thấy vinh hạnh. Tô Đông thì biểu thị yêu cầu của mình rất bình thường cao. Đây cũng là vì cái gì cải tạo lúc muốn hắn đến tự mình giữ cửa ải nguyên nhân. Sau đó. Tô Đông liền mang theo Vương Sơ tỉnh cùng Bậc Dù Nở trong biệt thự bốn phía đi dạo, thỉnh thoảng lại đưa ra các loại nhu cầu. Tỷ như Bậc Dù Nở liền đưa ra, hy vọng vì Tô Đông cải tạo ra một cái có điểm đặc sắc, lại bố cục khoa học phòng huấn luyện, thậm chí tại chỗ liền lấy ra giấy bút, đối với mình một chút cấu tứ cùng sáng ý vẽ lên sơ đồ phát thảo. Trừ cái đó ra còn có phía ngoài mặt cỏ, Tô Đông muốn một cái tiểu hình sân bóng, Bậc Dù Nở cũng biểu thị có thể nghiên cứu, nhưng muốn mở rộng bể bơi, vậy liền không có kết nào. Tô Đông là ngôi sao bóng đá, Bậc Dù Nở tại nước Đức kiến trúc thiết kế ngành nghề cũng là rất có nội danh. Hai người phẩm vị rất tiếp cận, ngược lại là trò chuyện vui vẻ, vợ dù nở cũng nhiều lần biểu thị, nhất định sẽ bang Tô Đông chế tạo ra hắn mong muốn cái nhà kia. Trở về khách sạn trên đường, Vương Sơ Tỉnh cũng là một đường đối bợ dù nở khen không dứt miệng. Tô Đông thì là đưa ra một cái khác yêu cầu, học tiếng Đức. Hèn kịch đưa ra cứng nhắc yêu cầu, đội một nhất định phải thống nhất dùng tiếng Đức giao lưu. Đây thật ra là chuyện tốt. Thử nghĩ, nếu như đến từ khác biệt quốc gia người đều áp dụng mình tiếng mẹ đẻ đi tiến hành giao lưu, kia mặc kệ là sân huấn luyện vẫn là trong trận đấu, đều sẽ lộ ra rất bình thường tạp rất loạn, đây là không được. Đã cầu người nếu biết, đồng đội ở giữa câu thông là trọng yếu nhất. Bởi vậy, Tô Đông là ủng hộ hoàn kịch quyết định này. Cho nên, hắn phải nhanh học tiếng Đức, ít nhất phải trước tiên đem tối cơ bản một chút giao lưu cho học xong. Vậy được đi, ngươi là chủ thuê nhà, ngươi mở miệng, ta cũng chỉ có thể nghe ngươi rồi. Vương Sơ Tình ngược lại là rất miễn cưỡng, sau khi nói xong chính mình cũng hết sức vui mừng, cười đến không được. Tô Đông nhìn ra được, nàng thật vui vẻ. Vương Sơ Tình thật rất bình thường thích loại này bị Tô Đông tín nhiệm cùng để trọng cảm giác, bởi vì có đôi khi, nàng sẽ cảm thấy mình cùng Tô Đông chênh lệch quá xa, xa tới lẫn nhau ở giữa tồn tại không thể vượt qua là trời. Nhưng Tô Đông giống như luôn luôn tại lần lượt địa, vô tình hay cố ý, thông qua ngôn ngữ cùng trong sinh hoạt việc vạn, rút ngắn khoảng cách của hai người. Nàng không biết đây có phải hay không là cố ý. Nếu như là, kia Tô Đông liền thật sự là quá cẩn thận. Vương lão sư, chúng ta chừng nào thì bắt đầu lên lớp?" Tô Đông quan tâm hỏi. Vương Sơ Tình rất hài lòng Tô Đông xưng hô, rất là làm gương sáng cho người khác gật đầu, "Ngươi quyết định. Vậy liền đêm nay." Tô Đông hỏi lại. "Đi, kia là đi phòng ngươi, vẫn là đến gian phòng của ta?" Tô Đông ghé đầu tới, hướng về phía Vương Sơ Tình nhà đạo. "Tùy tiện." Vương Sơ tỉnh thuận miệng đáp, nhưng rất nhanh ý thức được vấn đề, lúc này xấu hổ mà ức. Gia hỏa này xác định còn không có thi bằng lái, thế nào thấy là cái lao tài xế. Đông Nghị kỳ sau này chiến, bay đến Muniz sân khách khiêu chiến Dortmund. Tô Đông không có theo đội tiến về sân khách, không chỉ có là hắn, Moritz cùng Marcelo đồng dạng lưu tại Muniz, ba người mình tụ cùng một chỗ huấn luyện. Nhưng lần này đội bóng tại sân khách lại bị đá rất bình thường không lý tưởng. Trước đây ném một cầu tình huống dưới, Van Vuiten cùng Roy Makaay dứt vị bỡn ngay cả viện hai cầu đem so với phân người chuyển, nhưng nửa chàng sau đắp tại 3 phút bên trong liên nhập hai cầu, đem so với phân một lần nữa người chuyển. Cuối cùng, bay sân khách 2 so 3 bại bởi đắp 50 trận đầu, Huyền Kích chấp giáo sau thủ diễn, vậy mà làm hư. Cái này nhất thời liền trở thành toàn bộ nước Đức lớn tin tức, thậm chí ngay cả châu Âu giới bóng đá đều đi theo hành động. Tô Đông không thể theo đội xuất trình, nhưng bay chỉnh thể biểu hiện cũng không lý tưởng, nhất là cả giữa trận trận biểu hiện được rất đê mê. Huyền Kích tại thua cầu về sau, ôm đùm tất cả trách nhiệm, cho rằng đội bóng cần một chút thời gian đến thích ứng cải biến. Mà đối với Tô Đông, Huyền biểu thị sẽ ở thích hợp thời điểm lựa chọn để tô đông ra sân. Hắn tình trạng phi thường tốt, ta cũng đã không thể chờ đợi. Tại đá xong Bundesliga ngày kế tiếp, FIFA bên kia đưa tới tin vui, chính thức đồng ý Biden xin, vì Mascherano chuyển nhượng mở ra đèn xanh, tên này Argentina tiền vệ phòng ngự lấy 1500 vạn euro giá trị bản thân, chuyển nhượng đến Bayern Munich. Khoản giao dịch này sau khi hoàn thành, Bayern cũng tuyên bố đồng nghị kỳ chuyển nhượng đại môn quan bế, đội bóng sẽ không còn có cầu thủ ra vào. Hẹn kit đem chuyên chú vào mài giũa hiện hữu đội bóng đội hình, tranh thủ sớm ngày phát huy ra sức chiến đấu. 3 ngày sau, Bundesliga nên đón chương 19 vòng Bay đơn tỏa trận Á sân bóng nên chiến bổ sủng, Thu Đông lần đầu tiến vào danh sách lớn. Bay vẫn như cũ bài xuất mang tính tiêu chí 4-4-2 trận hình, lấy roi mạ kết cùng tỷ giờ dội tạo thành tiên phong, đối bổ sủng phát khởi mãnh liệt tiến công, nhưng chậm chạp không thể phá khung thành đạt được. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Huyền Kí không thể nhịn được nữa, trực tiếp dùng vô đồn kỳ thay đổi biểu hiện hỏng bét tỷ giờ dội, nhưng tiến công như trước vẫn là không có bao nhiêu khởi sắc. Cái này khiến Á Leeẩn sân bóng bay fan bóng đá cảm thấy mười phần lo lắng, nhất là tại 60 phút về sau mắt thấy thời gian càng ngày càng ít, đội bóng tiến công nhưng Thủy Trung không có đá ra. Nguy hiếp, nhìn trên đài phan bóng đá xuất ruột, bắt đầu không giữ được bình tĩnh. Ali ẩn sân bóng nội ẩn ẩn truyền ra tô Đông tiếng la, hô hào huyền kịch thay người. Trương 503, 103, ngươi có dám theo hay không ta đi lên diện bổ sùng? Nhật tô Đông lần đầu tiến vào danh sách lớn ảnh hưởng, trận đấu này Ali ẩn sân bóng không còn chỗ ngồi. Bảy vạn năm ngàn tên bơn phan bóng đá an vị trên khán đài, nhìn thấy đội bóng chậm chạp không thể công phá bổ sùng của môn, bọn hắn cũng đều muội phần lo lắng, rất nhiều người đều nho nhau, nhau hô lên To Đông danh tự, hô hào huyền kịch tranh thủ thời gian thay người. Nói vừa. Vũ khí hạt nhân nơi tay, mắt thấy liền bị bằng diệt, còn không cần. Đều mang vào Alien sân bóng, đem hơn 7 vạn tên fan bóng đá đều lắc lư tiền đến, không sáng cái tướng, ngươi còn định đem Tô Đông mang đi ra ngoài. Không thay người đúng không? Đi, Tô Đông có thể đi, ngươi Hải lão công đến cho chúng ta lưu lại. Miệp Thủy Yên không chết ngươi. Huyền Kịt cũng nghe đến fan bóng đá thanh âm, nhưng hắn rất do dự. Thẳng thắn nói, hắn cùng bên tầng quản lý đều có chút tính sai. Bồ sồn trước mắt tại Bundesliga xếp hạng chương 15 vị, phòng thủ, tiến công, mắt thấy liền có thể giáng cấp. Đây chính là một cái điển hình quả hờm mềm nguyên bản dựa theo tầng quản lý cùng hình kí ý tứ, giống tô đông cái này cấp bậc cầu thủ thủ tú, cái kia hẳn là là cực kỳ thận trọng, bởi vì ai đều biết khởi đầu tốt là thành công một nửa. cho nên bọn hắn tránh đi trước đó sân khách giao đấu Dortmund mân tranh lựa chọn sân nhà giao đấu bộ sùn. cũng không nghĩ đến bộ sùn viên này quả hồng mềm hôm nay vậy mà khói như vậy bớt. thụy sĩ huấn luyện viên marrs cố lờ trận này bại xuất song tiền vệ phòng ngự nghiêm phòng tử thủ, roi mạc kề di quát giữa trận đi lên bộ đột kỵ, vậy mà đều cầm bộ không có bất kỳ biện pháp nào. lần này sự tình coi như có chút khó giải quyết. tô đông đi lên nếu như vào không được cầu, kia áp lực khẳng định sẽ bị phóng đại vô số lần, bởi vì toàn thế giới truyền thông đều cái này tính tình. nhưng nếu như không cho hắn bên trên, lúc đó trận phan bóng đá bản giao thế nào? Huyền Kích có chút do dự. đúng vào lúc này, chỉ gặp một mực ngồi ngay ngắn ở ghế dự bị bên trong Tô Đông, đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, rời đi ghế dự bị. tất cả mọi người cho là hắn là muốn đi làm nóng người, trực tiếp ống kính cũng không có vỗ tới hắn, mà là tiếp tục chú ý tranh tài. thật không nghĩ đến, Tô Đông trực tiếp đi tới huấn luyện viên tịch phía sau, đạo truyền bá cũng ý thức được không tầm thường, lúc này liền đem hình tượng cho cắt tới. Tô Đông ngay tại nói với Hàn Kịch lấy cái gì, không biết hắn có nguyện ý hay không ở thời điểm này ra sân. Phải biết, hiện tại Bayern tình cảnh có chút hăng bét, tiến công hoàn toàn là mở không ra, liền xem như Tô Đông đi lên, cũng chưa chắc có thể có hiệu quả, không biết hắn có hay không dạng này dụng khí. Cái này không chỉ có là sướng ngôn viên nghi hoặc, cũng là hiện trường tất cả Bayern fan bóng đá nghi hoặc. Tô Đông cùng Hàn Kịch Hàn Huyên về sau, đi trở về đến ghế dự bị, nhưng không có ngồi vào đi, mà là trực tiếp thoát khỏi quần áo. Luca, Tô Đông đột nhiên nhìn về phía Luca Mozip. Gözsi ở giữa trận cũng còn không có tại Bayern sáng quá tướng, đột nhiên ngẩng đầu, Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Tô Đông, "Ngươi có dám theo hay không ta đi lên diệt Bố Sùm?" Tô Đông cười hỏi. Lời này thanh âm không nhỏ, nhưng hiện trường tiếng người huyên ào, chỉ có ghế dự bị bên trên cầu thủ mới nghe được, mỗi người đều mười phần chững kinh. "Diệt Bố Sùm? Bố Sùm là dễ dàng như vậy diệt? Nhất là bị thay thế kết quả tỷ giờ độ, càng là vẻ mặt khinh thường. Thật là cuồng vọng. Coi là mượn 3K bình đài, lấy được vài tòa thưởng lớn, liền đắc ý cho rằng mình có thể gặp ai gì hay? Cũng không nhìn một chút, 3K cho là cái gì tài nguyên? Biden cho lại là cái gì tài nguyên?" Ta phải có 3K một nhóm kia truyền bóng tay cho ăn Bánh, ta mẹ nó cũng là thế giới cự tinh. Vẫn là cẩn thận một chút tốt, Bo sùn không có người trong tưởng tượng yếu như vậy. Tí giờ Dỗ Âm Dương quái khi nói, cho dù ai đều nhìn ra được, hắn đối Tô Đông là phi thường không phục. Tại không ít người trong mắt, Tô Đông chính là một cái bị 3K đông đảo cấp thế giới trợ công tay cho ăn ra cự tinh, một khi rời đi 3K cái này bình đại, hắn liền chơi không chuyện. Về phần tại Valencia cũng dẫn bóng, đó là bởi vì có Esma, Vincent tử dạng này trợ công tay. Tô Đông cũng không thèm để ý, từ chối cho ý kiến cười cười, vẫn như cũ nhìn xem Mozi một bên Marcelo ngược lại là rất bình thường tích cực, hắn rất ưa thích Tô Đông loại tính cách này, đây mới là siêu cấp cự tinh hẳn là có hào hùng. Lúc này liền giơ tay lên, Tô, ta, ta cùng ngươi đi lên. Ngươi ngồi xuống. Tô Đông cười mặn khoát tay áo, Marcelo tràn đầy ưu ái miết miệng, bất đắc dĩ ngồi về vị trí bên trên. Hắn cũng còn không có thủ tú đâu, nếu có thể cùng Tô Đông cùng một chỗ thủ tú, Kia đang u bút, nói ra có nhiều mặt mũi. Mo Zhi cũng đứng lên, cười gật đầu nói, không có vấn đề. Hai người lúc này đứng lên, đi hướng huấn luyện viên địch. Từ đầu tới đuôi, To Đông đều không có trả lời một tí dở dỗ. Cái này khiến Vesu tiên phong cảm thấy mười phần nổi nóng. Ta nhìn ngươi chết như thế nào? Hèn kịch một hơi làm ra hai lần thay người. Dùng Tô Đông thay đổi ổ ở, dùng Mojip thay đổi Đệ mi Micheli. Hai lần thay người đều là rõ ràng tại tăng cường tiến công. Tô Đông ra sân để cả tòa Alien sân bóng đều sôi trào. Vừa rồi hô hào muốn đổi Tô Đông thanh âm, triệt để bị phóng đại, cả tòa sân bóng đều nhanh vỡ tổ. Bay ơn fan bóng đá đều tại khản cả giọng la lên Tô Đông, cái này khiến cùng Tô Đông cùng một chỗ, đứng tại bên sân chờ đợi thay người ra sân Mojip đều có chút khẩn trương, nhưng càng nhiều vẫn là hâm mộ. Đây chính là thế giới Super ta lực lượng triệu. "Tôi, ta muốn làm sao cho ngươi chuyền bóng?" Mộ Díp quan tâm hỏi. Hai người tuy nói cùng một chỗ tập văn qua, nhưng tranh tài còn là lần đầu tiên, nghiêm chỉnh mà nói, còn không tính quen thuộc. Tô Đông nghe xong, cười cười, "Không có việc gì, ngươi quen thuộc làm sao đã liền làm sao đã, mặc kệ chuyển cái gì cậu, ta đều có thể." Mộ Díp nghe được sướng sở, có chút hoài nghi, nhưng rất nhanh liền tràn đầy đều là bội phục. Đây chính là tự tin. Tô Đông đối với mình năng lực có tuyệt đối tự tin. Phải biết, trước kia tại Dạ Dẹp đi A đồng đội cũng sẽ phải cầu hắn chuyển dạng gì cầu đang ở tình huống nào chuyển bóng nhưng hiện tại xem ra tô đông không cần những thứ này nhưng hắn thật có cường đại như vậy sao moji trong lòng thật đúng là hơi nghi hoặc một chút tô đông cùng ổ ở vô tay về sau bước nhanh chạy vào sân bóng sau lưng hắn moji cũng thay đổi để mì trên ly theo sát phía sau tiến vào alien sân bóng giờ này khắp này cả tòa sân bóng bảy vạn năm ngàn tên bơn fan bóng đá tất cả đều đang hô hoán lấy tô đông danh tự tô đông bước nhanh chạy tới phía trước đi chủ động đi qua cùng roi roi mà kể đánh cái trưởng người quen thuộc làm sao đã ta đều có thể Tô Đông cười hỏi. Doi Ma Kê hơi khác thường mà nhìn xem Tô Đông, hắn cũng rất muốn nói như vậy, nhưng hắn biết mình đặc điểm cũng như thế. "Ta ở phía trước đi." Doi Ma Kê nói. Tô Đông gật đầu cười một tiếng, lại chủ động vươn tay ra, cùng Doi Ma Kê nắm lấy tay, mình chậm rãi thối lui. Nếu như nói phong tuyến bên trên, Tô Đông cùng Doi Ma Kê là đại lão, kia Pỗ Đồn Kỷ cũng chỉ có thể chủ động đỡ bộ. Hẹn kích cũng ở tại chỗ vừa làm ra điều chỉnh, khai thác 3 năm 2 trận hình. Lạm, Lucio ổ cùng Van Vệ tẹn đá hậu vệ, Van bỏ kéo về sau, Sơviser Taiger cùng Mo Zip gần phía trước, hai bên là Pỗ Độn Kỷ cùng Sạ Lý Hạ Mítit song tiên phong là tô đông cùng roi mặc kệ tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu tô đông cùng mo zhip dự bị ra sân về sau bay đơn tiến công rõ ràng cùng trước đó khác biệt tiết tấu triệt để thay đổi trước đó càng nhiều là loại kia thẳng tới thẳng lui thô lỗ nhưng tô đông cùng mo zhip không chế dưới nhiều một chút biến hóa nhất là mo zhip trải qua mấy phút sau khi thích ứng dần dần tìm được tiết tấu thật giống như lần này hắn nhận được van bỏ nguyệt truyền bóng lúc vốn là muốn đi phía trái bên cạnh đi lại đột nhiên cả người dừng đưa bóng chặn đứng lập tức lại đem cầu phát hướng phía bên phải cải biến một cái phe tấn công hướng chính là cái này dừng sau cải biến phe tấn công hướng để bổ sùn phòng thủ xuất hiện sơ hở, tô đông cũng là ở thời điểm này đột nhiên trở về rút lui. Mô mojiếp vừa đẩy ra một cái khe, trực tiếp một cước kề sát đất thẳng truyền, đưa bóng đưa đến trước trận. bù sùn trung vệ mặt lợi tư theo sát tô đông, trung vệ cộng tác ga mệ gì ạ ở bên hậu phương đi theo dõi mà kề dự. dựa theo mặt lợi tư ý tứ, hắn muốn tại tô đông nhận bành thời điểm, ngăn trở hắn, không cho hắn quay người, cho nên hắn cũng quá chặt chẽ, nhưng lại tại mojiếp truyền bóng vừa tới đến tô đông dưới chân lúc, liền thấy tô đông cả người đột nhiên chân trái phát cẩu phía bên trái bên cạnh, trực tiếp xoay người. đúng là một cái mát xê rù lẹn, ngay cả ngừng mang qua xinh đẹp, hiện trường sướng nôn viên nhẹ ngào hồ, hiện trường bên fan bóng đá cũng đều phát ra kinh hô. Tô Đông mát xê dù ngay cả ngừng mang qua, hất ra lập tức đặc biệt lợi tư về sau, cả người bằng nhanh nhất tốc độ dẫn bóng sông về phía trước ai. Bố sùn phòng tuyến tại Tô Đông xoay người lại một khắc này, liền đã bị hoàn toàn xé nát. Tô Đông dẫn bóng bắn vọt tốc độ thật nhanh, căn bản không cho a mẹ gì ạ cùng hậu vệ biên bất kỳ phản ứng nào cùng bù vị thời gian, hắn trực tiếp dẫn bóng vọt tới vùng cấm địa tuyến đầu, đối mặt với Đức Dôn Nhi, chân phải trực tiếp một cái đại lực giúp bắn, bóng ra lấy cực nhanh tốc độ đánh vào bố sùn đội cầu môn, sút gôn về sau. Tô Đông cả người liền nhảy dựng lên, giống lớn một tiếng, trực tiếp xông về phía bên sân. Go ổn. Phút thứ 78, Tô Đông ra sân vẹn vẹn 6 phút, hắn liền vì Bryan nít thủ kéo ghi chép. Đây tuyệt đối một hạt đặc sắc dẫn bóng. Chiến để cho thấy Tô Đông siêu quần bản tụy năng lực cá nhân, nhất là cái kia tốc độ như tia chớp, bổ sủng phòng tuyến căn bản không thể ngăn cản hắn, thật sự là quá đặc sắc. Tô Đông vọt tới bên sân đi chúc mừng thời điểm, sân bóng bên trong tất cả mọi người còn tại mắt trợn Mo Zip mở to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn xem chạy như bay Tô Đông, hắn biết mình chuyền bóng là thế nào, có thể ngừng tốt đã rất bình thường không dễ dàng. Tô Đông vậy mà trực tiếp ngay cả ngừng mang qua, tới một cái mát xây rùa lẹt. Chơi ạ, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Doi mà kia cũng đồng dạng không dám tin tưởng nhìn xem Tô Đông bóng lưng, hắn luôn luôn tự xưng là năng lực của mình siêu cường, cũng không phục van nịt kéo dụ, tự nhiên cũng sẽ không chịu phục Tô Đông. Nhưng bây giờ, khi hắn nhìn tận mắt Tô Đông hoàn toàn dựa vào năng lực cá nhân, trình diễn dạng này một cái đặc sắc dần bóng, hắn làm sao có thể không rung động? Nhưng chấn động nhất vẫn là bổ sung cầu thủ, nhất là đứng núi chịu sao mắt lợi tư cùng a mẹ gì ạ? Mắt lợi tư thậm chí cũng không biết mình là thế nào bị qua, dù sao cầu tới. Tô Đông xoay người, một cái nháy mắt liền không phòng được, mà a mẹ gì a thảm hại hơn, hắn thậm chí cũng còn chưa kịp nhào tới trước, Tô Đông liền đã dẫn bóng vọt tới vùng cấm địa tuyến đầu. Đây chính là thế giới suốt sờ ta thực lực sao? Bồ sùn hai tên trung vệ nhìn xem Tô Đông, nhìn nhìn lại roi mặc kệ, ngấp lại vừa rồi tỷ giờ rộp cùng bộ đột kĩ, trong lòng âm thầm lắc đầu. Trên lệch này thật đúng là không là bình thường lớn. Trương 504, trăm đụng phải Tô Đông, mạnh hơn đối thủ đều phải nằm xuống. Nhìn thấy Tô Đông dẫn bóng một khắc này, Huyền Kích ở đây bên cạnh cũng là kích động dơ cao hai tay. Hắn biết rõ xem đến hai lần thay người sau mang đến biến hóa. Hiệu quả phi thường khả quan, nhưng trọng yếu nhất vẫn là tô Đông năng lực cá nhân. Vừa rồi lần kia tiến công, Mô Muji ở giữa sân ra cầu sát thực rất có ý nghĩa, nhưng tô Đông ngừng cầu quay người mới là mấu chốt. Nếu như đổi thành roi mạ kẹt, đoán chừng chỉ có thể dừng lại cầu, không cách nào xoay người. Đây cũng là tranh tài chậm chạp không thể phá vỡ cục diện bế tắc nguyên nhân. Huyền kịch đá bóng thời điểm chính là nhất danh suất sắc đạt được tay, có thể cùng gật Mueller đặt song song giày vàng, thậm chí có một năm còn từ trong tay hắn giành lại Bundesliga giày vàng. Huyền Kích đạt được năng lực có thể thấy được lốn lốm, nhưng cũng tiếc chính là tại Mueller tôn đại thần này quan huy dưới. Huyền kịch liền lộ ra ảm đạm rất nhiều. Bất quá, quen thuộc bóng đá Đức người tự nhiên đều sẽ biết năng lực của hắn. Lam đã từng xuất sắc đạt được tay, Huyền kịch vẫn luôn cảm thấy, nếu như dùng châu Âu một tuyến ngôi sao bóng đá tiêu chuẩn như sông trẻ cô, Henry, Van Nịt kẹo ruột cái này cấp bậc tiên phong để cân nhắc, roi mạ kê kỳ thật cũng không tính mạnh, thậm chí có chút bình thường. Roi mạ kê cũng không phải là Van Nịt kẹo ruột loại kia thuần túy vùng cấm địa sát thủ, hắn càng thêm bằng diện, hắn cái gì có thể làm, dẫn bóng cũng không tệ, nhưng cái gì đều không đột xuất. Rất nhiều người đều kỳ quái, vì cái gì mạ gặt cùng Huyền Kỵ đều kiên trì song tiên phong nguyên nhân rất đơn giản, đơn tiên phong, doi mạ kệ chơi không chuyện, doi mạ cái năng lực cá nhân cùng đặc điểm, chú định một mình hắn không giải quyết được phòng tuyến của đối phương, giống vừa rồi tô đông loại kia ngay cả ngừng mang qua, một người giải quyết đối phương một đầu phòng tuyến sự tình, hắn căn bản làm không đến, bên cạnh hắn nhất định phải có một người vì hắn chia sẻ, cho nên liền cần song tiên phong. đương nhiên, doi mạ kệ toàn diện để hắn mặc kệ với ai đều có thể cộng tác, tí giờ rồ, sán tạc rồ, vô đột kỳ cũng không có vấn đề gì, nhưng tùy theo mà đến là một vấn đề mới, đó chính là hiện tại châu âu giới bóng đá áp dụng song tiên phong đội bóng càng ngày càng ít, vì cái gì? bởi vì coi trọng giữa trận hậu phòng tuyến muốn ổn định không thể động muốn ở giữa sân tăng lớn cường độ vậy cũng chỉ có thể giảm bớt phòng tuyến bốn hai ba một cũng không cần nói cường đội chủ lưu bốn ba ba giữa trận trung lộ cũng có 3 người bay ơn kiên trì song tiên phong kỳ thật đã là hậu về phần rất nhiều fan bóng đá châu nói chuyện say sưa roi mạ cái gì vì La cỏ Dù nạ cầm xuống giày vàng thưởng cái tiêu mùa giải trên thực tế là suốt tập thơ là cỏ ru đỉnh phong lực công kích rất mạnh roi mạ cái trạng thái cũng tốt lại thêm bên cạnh cộng tác cũng đều là vẽ đi hạ nghỉ cùng cristan dạng này là liga đỉnh tiêm đạn đưa tay lại thêm vạ lỡ dạn bị nhạ lù quẹt chờ cầu thủ trợ lực Đi vào bơi ơn về sau, Doi Mạc Kê tại lễ tháng 3 năm 04 mùa giải, ra sân 32 lần, đá 277 phút, đánh vào 23 cầu, 4 lần trợ công, cầm tới giày vàng, chia chấp hình, cầu tổng là ra sân 33 lần, đá 265 phút, đánh vào 28 cầu, 8 lần trợ công. Doi Mạc Kê có thể nói là toàn diện rơi xuống hạ phong. Đây là hắn sử nữ mùa giải, có thể lý giải. Quả nhiên, Doi Mạc Kê tại cái thứ hai Bundesliga mùa giải đá ra gia nhập Liên Minh Bơn sau tốt nhất biểu hiện. 33 trận, 283 phút, đánh vào 22 cầu. 13 lần trợ công, biểu hiện phi thường xuất sắc. Mặc kệ là ra sân thời gian, trợ công số lần vẫn là chỉnh thể biểu hiện, đều muốn so cầm tới giày vàng mĩn tẩu càng hơn một bậc. Nhất là trợ công, cái này hoàn toàn thể hiện ra roi mạ kia toàn diện. Nhưng cũng tiếc, dẫn bóng số so mĩn tổ thiếu đi hai cái. Mà ở trên cái mùa giải, cỡ lọ sờ nên đón toàn diện bùng phát, lấy 25 cầu 13 lần trợ công, cầm xuống Bundesliga giày vàng. Sau đó bẹt bạ tổ cùng nhỏ ạn tín tộc cũng đều biểu hiện được phi thường xuất sắc. Cái này khiến roi mạ kia lộ ra ảm đạm vô quang. Là ngày xưa Bundesliga giày vàng nước Đức đỉnh cấp đạt được tay, Huyền Kích cho rằng, roi mạ kia là nhất danh lưu tú đạt được tay, nhưng không tính là cỡ nào xuất sắc. Nếu như Bayern vẹn vẹn chỉ là muốn tại Bundesliga trên sàn thi đấu quốc tháo, ở đâu chiến thỏa mãn với hiện trạng, kia roi mạ kia sát thử đủ. Nhưng nếu như Bayern muốn tiến thêm một bước, kia roi mạ kia lại không được. Mà lại, hắn lập tức liền 32 tuổi, xem như một viên lão tướng. Trái lại tô Đông, hắn không thể nghi ngờ muốn càng thêm phù hợp lập tức bóng đá su thế cùng trào lưu. Càng quan trọng hơn là, năng lực cá nhân của hắn siêu cường, hoàn toàn có thể một người mang theo Bayern tiến lên. Điểm này, từ trận đấu này su thế liền thấy phi thường rõ ràng nhìn trên này, bảy vạn năm ngàn tên người hâm fan bóng đá khi nhìn đến tô đông dẫn bóng về sau, kích động đến gần như điên cuồng. bay ơn tam cự đầu ngồi tại chủ tịch nhìn trên này, cũng đồng dạng là cười đến không lầm miệng được. vừa rồi tô đông muốn lên sàn lúc, bọn hắn còn có chút lo lắng, nhưng bây giờ xem ra, cái này lo lắng là dư thừa. tô đông năng lực tại cái này dẫn bóng bên trong thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế, dùng ngoại giới truyền thông cái chủng loại kia thuyết pháp, tô đông lai like đến Bundesliga chính là kỹ thuật giúp đỡ người nghèo, cái này cố nhiên qua trường, nhưng cũng phản ứng ra tô đông siêu quần năng lực cá nhân. ta bây giờ đang ở suy nghĩ, hắn hạ nửa trình có thể đi vào mấy cái cầu. Hennesha ha ha cười nói, mới đến, yêu cầu không thể quá cao, ta cảm thấy 15 cái còn kém không nhiều. Dư Mện Mại gở vừa dứt lời, bẻ kèn bổ ở ở liền nợ nụ cười, 15 cái, cái này còn không cao. Hiện tại Bundesliga xạ thủ trên bảng, ai dẫn bóng đạt tới 15 cái. Tam cự đầu tất cả đều nợ nụ cười. Bundesliga giải vàng thường rất khó vệ miệng, cái này cố nhiên là cạnh tranh khốc liệt, nhưng lại không phải là không Bundesliga tiên phong trình độ không đủ. Tỷ Như cờ Lọ sơ, hắn trước mùa giải đã ra chức nghiệp tiếp sống đỉnh phong nhất, nhưng bản mùa giải liền xuống trượt. Kiều Tổng, rối mạ cái những người này đều là như thế. Bản bạ tổ mới vừa ở sưởng thuốc đá ra tốt nhất mùa giải, lập tức liền bị Tottenham hộ thủ đảo Điểm tận giở mì ở Kim. Đến mức đến bản mùa giải, Bundesliga đến trước mắt vẫn chưa có người nào dẫn bóng vượt qua 10 lần cái. "Phân, d... ngươi đây." Hernandez hỏi. Bẻ Kèn Bồ ở ở cười lắc đầu, ta so với hắn càng xem trọng một chút, ta đoán tối thiểu 20 cầu. Và, ngươi đây là muốn hắn đi tranh giày vàng a." German Nigel có, có chút kinh ngạc. Chỉ đá nửa trình liền muốn đoạt giải vàng. Đây có phải hay không là có chút khoa trương. Bẻ Kèn ở ở cười cười nói, trước đó vẫn còn không phải rất có lòng tin, nhưng bây giờ nhìn thấy mô biểu hiện ta cảm thấy có khả năng, tiểu tử này ở giữa sân tổ chức rất có thủ đoạn, nhất là kia phần cảm giác tiết đấu, quá đặc biệt. Harness cùng dầm mẹn mải gờ cũng đều nhao nhao gật đầu. Có phải hay không thiên tài, có hay không liệu, người sáng suốt xem xét liền tâm lý nắm chắc. Mojiip thuộc về loại kia có liệu giữa trận người tổ chức. Cái này một ngàn vạn tiêu đến quá đáng giá. Harness cười nói. Nhìn hắn mèo khen mèo dài đuôi, bẹ kèn bổ ở ở cùng dầm mẹn mải gờ bèn nhìn nho cười. Cũng xác thực nên hắn đắc ý, cái này dẫn viện binh năng lực quả thật không tệ. Tô Đông cùng Mojiip ra sân, sắp thực hoàn toàn cải biến phương thức tấn công. Mặc kệ là Tô Đông phía trước trận cầm banh, vẫn là Mojip ở giữa sân khống chế, đều để bên bị đá càng thêm phong rộng, cũng càng có lực khống chế, có loại làm gì chắc đó thúc đẩy, đối thủ khó lòng phòng bị cảm giác. Thật giống như phút thứ 84 lần này, Tô Đông tại vùng cấm địa tuyến đầu dùng thân thể ngăn trở hậu vệ, đưa bóng dừng lại về sau, chuyển về cho Mojip. Mojip dừng lại cầu về sau, lập tức giơ tay lên, ra hiệu muốn khống chế một chút. Bởi vì bổ sung phòng thủ đã trở lại vùng cấm địa bên trong. Sơ sơ Sylvester Tiger lúc này chạy tới tiếp ứng, đặt được cầu về sau, cũng không tiếp tục hướng phía trước chuyền, mà là rất nhanh lại trả lại cho Mojip. Từ phía sau tại 30 mét khu vực bên trong nhật bản, làm bộ muốn hướng phía trước đột, nhưng đột nhiên phân đến bên phải đường đi. Chỉ gặp làm cấp tốc bộ bên cạnh trên bảo, tiếp vào mô mozip phân bên cạnh cầu về sau, nhìn thoáng qua lớn vùng cấm địa, chân phải đưa ra một cái truyền bên trong. Vùng cấm địa bên trong, roi mạ kia một mực tại phán đoán rơi vào điểm, cũng tại ước định mình lên nhảy, hắn liều mạng muốn lui về sau một chút, nhưng lại tại làm truyền bên trong cầu bay vào vùng cấm địa. Ngay tại roi mạ kê chuẩn bị muốn lên nhảy tranh bóng trên không thời điểm, cảm giác được trước mặt một trận gió đã qua, thấy hoa mắt, liền thấy một đầu người mặc màu đỏ đơn quần áo chơi bóng thân ảnh vọt tới trước người của mình, cả người nhảy lên thật cao. Trời ạ, hắn nhảy thật là cao. Joy mà cái cơ hồ là ngẩng đầu nhìn nhảy lên thật cao thân ảnh kia, trong lòng sinh ra một cỗ không còn chút sức lực nào cảm giác. Nếu như hắn cũng có thể nhảy cao như vậy, vậy hắn cũng không cần lại lui. Tô Đông nhảy dựng lên về sau, tại không có bất luận kẻ nào phòng thủ tình huống dưới, trực tiếp đánh đầu công cánh cửa. Một cái mãnh lực đầu truy, đem bóng ra đánh vào bộ sùn cầu môn. Hai không. Gỗ ổn. Lập cú đút. Trời ạ, lại là lập cú đút. Tô Đông dự bị ra sân về sau, liên nhập hai cầu, vì bận cầm xuống thắng lợi. Chúng ta vừa mới còn tại nói, Tô Đông tại Valencia cùng Barcelona thủ tú đều là lập cú đút, mà bây giờ, chúng ta nhìn thấy Tô Đông tại bên thủ trận đấu, cứ việc đến hơn 70 phút mới dự bị ra sân, nhưng hắn vẫn là diễn ra lập cú đút. Vừa rồi dân bóng thể hiện ra Tô Đông năng lực cá nhân cùng tốc độ, mà bây giờ cái này dân bóng thì là hoàn toàn đem Tô Đông tố chất thân thể cùng bật lên lực, cùng hắn xuất sắc cầu đường dự phán năng lực, phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Tô Đông sau khi hạ xuống, cả người kích động đến xông về bên sân. Cả tòa Alien sân bóng lại lần nữa sôi trào lên. 7 vạn 5000 tên đơn fan bóng đá, khan cả giọng la lên Tô Đông danh tự, tràn diện kia chấn động không gì sánh nổi. Tô Đông vọt tới bên sân thướng phía bọn hắn dơ lên cao cao hai tay, sau lưng đồng đội một cái tiếp theo một cái nào tới, thế nào mới có thể tốt hơn dung nhập đội bóng? Muốn theo Tô Đông thuyết pháp, đừng nói những cái kia hư, dẫn bóng cùng thắng lợi. Chỉ cần có thể cho đội bóng mang đến dẫn bóng, mang đến thắng lợi, vậy liền nhất định có thể rất nhanh dung nhập đội bóng. Bên sân ghế dự bị bên trên, Mascherlo khi nhìn đến Tô Đông dẫn bóng về sau, cả người cũng đều kích động xông ra ghế dự bị, hô to gọi nhỏ, nhìn đơn giản so chính hắn dẫn bóng còn cao hơn. Tại Baydon mới đến mở ra dữ tiểu tử ngầm thừa nhận chính là Tô Đông tiểu tùy tùng, một vòng phong tao chúc mừng về sau. Marcelo đi trở về thời điểm, đặc địa nhìn đồng dạng ngồi tại ghế dự bị bên trên Tí giờ Dô biểu lộ, phát hiện tê Du Tiên Phong không có chút nào cao hứng, ngược lại lộ ra mười phần phiền muộn. Marcelo đương nhiên biết nguyên do, nhưng vẫn là cười ha hả nói một câu, quả nhiên, đối thủ thực lực yếu không yếu, vẫn là phải nhìn đối với người nào, được phải Tô, mạnh hơn đối thủ đều phải nằm xuống. Tí giờ Dô ngay tại bên cạnh hắn, nghe được là nhất thanh nhị sở, chỗ nào còn nghe không ra Marcelo là tại trâm chọc cùng nói móc hắn. Hắn là hận đến đau răng, lại không có biện pháp nào. Ai bảo hắn vừa rồi hướng về phía Tô Đông Âm Dương quái khí đâu? Bây giờ Marcelo cũng bất quá là vì Vito Đông đòi lại một nút thôi. Chương 505, Tô Đông, ngươi có phải hay không nghĩ sáo lộ ta. Bay ơn cuối cùng không đánh bại bổ Borussia. Tô Đông dự bị ra sân đá 20 phút, diễn ra lập cú đút, thắng được đồng đội nhất trí khẳng định. Tại sau trận đấu trong phòng thay quần áo, các đội hữu đều dành trước cùng Tô Đông chúc mừng, liền ngay cả roi mạ kia cũng đều chủ động chúc mừng Tô Đông. Hà Lan tiền đạo đã 32 tuổi, sơ qua loại kia tranh phong đầu niên kỷ, cũng tranh bất động, mà lại hắn cũng đá La Liga, biết La Liga dẫn bóng độ khó, Tô Đông thế nhưng là tại La Liga đơn mùa giải dẫn bóng siêu 50 nhu nhân, không phục không được. Tô Đông được tiện nghi không ra vẻ, mặc kệ là đối roi mặc kệ vẫn là đối tì dở dở, hắn đều hoàn toàn như trước đây vẫn duy trì xa lãnh khách khí. Nói trắng ra, mọi người đứng độ cao khác biệt. Ngược lại là giống Marcelo, nói thầm đoán trách mình không có ra sân cơ hội, bị Tô Đông hung hăng huấn bài cầu, yêu cầu hắn tiếp xuống nhất định phải mau đem thân thể cho bắt đầu luyện. Quay lại, ta để nụ nổ cho ngươi cả một phần cường hóa thân thể huấn luyện phương án. Phương diện này hắn sở trường. Tô Đông rất là ác thú vị cười nói, từ Esma đến Davisi và lại đến Messi cùng Iniesta, nhưng phạm là những này không thích thân thể huấn luyện ra hỏa. Tô Đông đều rất bình thường thích xem đến bọn hắn tại trong phòng thể hình thống khổ tra tấn dáng vẻ. A, Marcelo nhất thời muốn khóc. Ta là kỹ thuật hình cầu thủ, không luyện được hay không? Ngươi cứ nói đi. Tô Đông cất cao giọng điều, hỏi ngược lại. Marcelo lúc này bất đắc dĩ thở dài gật đầu. Ta luyện, ta luyện còn không được sao? Nhìn hắn bộ dáng kia, Tô Đông liền không nhịn được nhớ tới mình 18 tuổi lúc dáng vẻ. Khi đó hắn cùng Johnny, Pepe, Joe sở sẽ mẹ đỗ bọn người còn tại sở botim lịt vòn. Kia là một đoạn mỹ hào hồi ức. Nghĩ tới đây, Tô Đông nhịn không được lại nô ra tay đi. Sợ lên Marcelo kia bản thu đầu. Ai nha? tóc dài một chút, có chút khó giải quyết. Marcelo, hai ngày này đúng lý phát." Tô Đông đột nhiên nói. Marcelo sửng sở, cả người kém chút sụp đổ. "Má ơi, Mendes chỉ là đem ta giao cho ngươi chiếu cố, cũng không có để ngươi như thế quản thúc ta ạ. Ngươi quản thiên quản địa, quản ta huấn luyện còn chưa tính, liền cảnh phát đều muốn quản. Ta còn muốn lưu một đầu phong tao tóc dài, tốt nhất lại bỏng một cái bạo tạc đầu đâu." Vừa muốn phản nàn, nhìn thấy Tô Đông ánh mắt kia, Marcelo nhất thời liền mềm nhũn. "Ta nhận. Ai bảo ngươi là lão đại ta đâu?" Đội bóng tử Alien sân bóng trở về xe tận ạ đường cái, giải tán về sau. Cầu thủ riêng phần mình lái xe rời đi, Mô Zip cùng Marcelo đều từ câu lạc bộ an bài lái xe đưa đón. Tô Đông thì là thu thập xong đồ vật, trực tiếp ra trụ sở huấn luyện. Đường cái đối diện ngừng lại một chiếc màu đỏ Audi S8. Chờ rất lâu, Tô Đông mới vừa lên xe, cười hỏi, Vương Sơ Tình tâm tình cũng đẹp đặc biệt, từ nhìn thấy hắn thời điểm vẫn tại cười, không phải à, liền một hồi. Chờ Tô Đông thắt chặt dây an toàn về sau, nàng liền chậm rãi khởi động, hướng về phía trước qua đi. Người đêm nay biểu hiện được thật lợi hại. Vương Sơ Tình cười khen. Thật sao? Tô Đông vui vẻ, nhưng cố nén. Ngươi là không thấy được Ngồi tại bên cạnh ta những cái kia bóng đá Đức về, từ ngươi vừa vào sân ngay tại hồ, thét lên về sau, thiết hột đều hàm ách, về sau còn hung hăng lôi kéo ta hỏi, có phải hay không người Trung Quốc? Có phải hay không mỗi Trung Quốc người đều giống Tô lợi hại như vậy? Vương Sơ Tỉnh trực tiếp cười ra tiếng, cuối cùng ta cũng không biết trả lời thế nào bọn hắn, nhưng ta cảm giác bọn hắn đều đặc biệt thích ngươi. Đều là nam. Tô Đông nếu mày hỏi, cũng có mấy cái nữ. Vương Sơ Tỉnh thuận miệng trả lời. A, cái kia còn tốt, đều là nam fan bóng đá thích ta, vậy ta liền tường khổ. Vương Sơ Tỉnh nghe, trong đầu thầm hận, nhìn ngươi bộ dáng kia, nam nhân a. Ha ha, có hay không lớn lên giống ngươi xinh đẹp như vậy." Tô Đông treo chọc hỏi. Vương Sơ tỉnh tay run một cái, kém chút giẫm dừng ngay, ngựa ngùng chừng Tô Đông một chút, "Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta lái xe đâu?" Nhưng mặt kia bên trên dấu không được chính là thích. Tô Đông ồ một tiếng, nhìn ra nàng hớn hở ra mặt, lúc này hết sức vui mừng nở nụ cười. Vương Sơ tỉnh vừa thẹn vừa mừng, nhịn không được vươn tay ra, nhẹ nhàng đập hắn một chút. "Nếu như mỗi trận đấu về sau, ngươi cũng như thế khen ta dừng lại, ta đoán chừng có thể mỗi một trận đều dẫn bóng." Tô Đông cười nói. "Thật?" "Đương nhiên. Vậy nếu là chưa đi đến cầu đâu?" ta gấp mười khen người trở về. Tốt. Nhưng vừa dứt lời, Vương Sơ tỉnh lại phiền muộn, nàng hoài nghi mình lại túi chữ nhật đường. Tô Đông, ngươi có phải hay không nghĩ sáo lộ ta? Có sao? Bằng hữu nha, ngươi khen ta một cái, ta khoa khoa ngươi, không nhiều bình thường sao? Rất bình thường sao? Rất bình thường. Từ xe ô tô đường cái đến khách sạn, nhỏ hẹp ô tô không gian bên trong, hai người trên đường đi nói một chút tiếu tiếu, thời gian cũng bất chi bất giác trôi qua rất nhanh, mai cho đến chờ bọn hắn sau khi tới, To Đông còn tại bực bực, Vương Sơ tỉnh gần nhất kỹ thuật điều khiển có phải hay không tiến bộ? Tô Đông Bundesliga thủ tướng liền lên diễn lập cú đút, lập tức tại toàn bộ nước Đức giới bóng đá đưa tới to lớn tiếng vọng. Thậm chí châu Âu mỗi tạp chí lớn, thậm chí toàn thế giới báo chí đều tại tranh nhau chú ý. Trận đấu này kỳ thật cũng không tính là cái gì cường cường đối thoại, lúc đầu cũng không có quá nhiều lực hấp dẫn, nhưng cũng bởi vì là Tô Đông thủ tướng, để trận này rất bình thường phổ thông Bundesliga tranh tài, cấp tốc chuyển khắp các nơi trên thế giới. Toàn thế giới truyền thông đều tại đưa tin, fan bóng đá đều chú ý tới trận đấu này tin tức. Trên Tô Đông trận trước đó. Bay ơn biểu hiện chỉ có thể dùng tạm được để hình dung, nhưng theo Tô Đông ra sân, Bay ơn cuối cùng là đá ra vân đét ra bá chủ khí thế, đánh ra làm cho người kinh diễm tiến công. Nước đức báo biểu còn tiết lộ trong trận đấu xuất hiện một chi tiết, bọn hắn chuyên môn mời môi ngựa chuyên gia đi so với Tô Đông ra sân trước, tại huấn luyện viên tịch phía sau cùng Huyền Kính ở giữa đối thoại. Trong đó có một đoạn phiên dịch ra đến đại khái chính là, Huyền Kính lo lắng Tô Đông ra sân về sau vào không được cầu, sau đó áp lực sẽ càng lớn, cho nên liền khuyên Tô Đông rước quát trận này cũng đừng bên trên. Nhưng Tô Đông nói cho Huyền Kính, hắn đêm nay nhất định phải bên trên. Tô Đông đại khái đang nói. Đêm nay có hơn 7 vạn tên fan bóng đá đang mong đợi hắn ra sân, mặc kệ đi lên về sau có thể hay không dẫn bóng, hắn đều nhất định muốn bên trên, nhất định phải cho những này fan bóng đá một cái giá thỏa mãn, mà lại hắn vô cùng tin tưởng có thể đi vào cầu. Báo biểu biểu thị, Tô Đông ra sân về sau, quả nhiên lập cú đút. Cứ việc chỉ ra sân 20 phút, nhưng Tô Đông biểu hiện ra thực lực, để chúng ta thấy được thế giới superstar ta trình độ, Bundesliga hậu vệ căn bản là không có biện pháp ngăn lại hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Đông nhiều lần dẫn bóng. Báo biểu cho rằng, Tô Đông dứt khoát ra sân, cho thấy trách nhiệm của hắn cùng đảm đương đây là nhất danh suất các tờ sở ta đều phi thường hiếm thấy quý giá phẩm chất mà hắn sau đó lập cú đút, thì là để tất cả bên fan bóng đá nhìn thấy thực lực của hắn tin tưởng qua đêm nay những cái kia chất vấn tô Đông rời đi ba ca rời đi La Liga liền chơi không chuyển người đều có thể nghỉ một chút. Bay ơn huấn luyện viên trưởng Huyền kịch tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên cũng điểm danh biểu dương tô Đông Huyền kịch biểu thị đội bóng ở phía trước hơn một giờ thời gian bên trong đúng là gặp một vài vấn đề nhưng tô Đông ra sân đã chứng minh thực lực của mình cũng chứng minh hắn đối chi này với tầm quan trọng đối với tiếp xuống ăn bài Huyền Kỵ biểu thị. Hạ nửa chính bơi ơn trọng yếu nhất vẫn là mau chóng trợ giúp tô đông dung nhập đội bóng, cùng còn lại đồng đội thành lập được căn ý. Trừ cái đó ra, huyền kích con điểm danh biểu dương Mô mozzi, cho rằng cờ jussi ở cầu thủ là nhất danh đáng giá tín nhiệm giữa trận tuổi trẻ cầu thủ, tin tưởng hắn sẽ ở tiếp xuống bơi ơn trong đội, phát huy ra càng lớn tác dụng. Mà thắng được tranh tài về sau, bao quát đội trưởng cạn, làm cùng sơ với sơ tây vơ ở bên trong, rất nhiều bơi ơn cầu thủ đều nho nhau, nhau đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc nâng lên tô đông, tất cả đều không thiếu ca ngợi chi tử. Điều này cũng làm cho ngoại giới rõ ràng xem đến, tô đông ngay tại dần dần thắng được bơi phòng thay quần áo khẳng định. Tuy nói chỉ xứng hợp một trận, nhưng Hần Kịch rõ ràng đã nhận ra mấy tên mới viện binh đối bọn tác dụng. Đây cũng là bọn tầng quản lý cùng Hần Kịch kỳ vọng nhìn thấy. Bọn hắn đưa vào Mô cùng Marchezano, chính là hy vọng nhìn thấy bọn hắn cho đội bóng giữa trận mang đến biến hóa cùng tăng lên. Marchezano bây giờ còn chưa có ra sân, nhưng ở huấn luyện mà biểu hiện không tầm thường, tuy nói trường kỳ thiếu trận, nhưng nhìn vấn đề không lớn. Mô Zip đá 20 phút, biểu hiện ra đối giữa trận không chế, nhất là so sánh thi đấu tiết tấu loại kia khống chế, thật phi thường đặc biệt, cho dù là dừng lại dừng lại, đều phản phất mang theo mình đặc biệt cảm giác tiết tấu. Đây là trước mắt Meon Munis giữa trận cầu thủ không có phải biết, cho dù là tại Bundesliga, cho dù là giống Lille, sở nảy đỡ chờ kỹ thuật hình nước Đức giữa trận, bọn hắn thường thường cũng đều là thẳng tới thẳng lui, nhiều nhất chính là truyền bóng càng có sức tưởng tượng, tầm mắt càng rộng rãi hơn một chút. Về phần nói bạ lật loại này, thì càng đơn giản trực tiếp thô bạo. Cho nên, giống Mojit loại này không chế hình giữa trận, đối với tân tới nói, thật là phi thường đặc biệt. Huyền kích trong huấn luyện cũng có ý thức an bài Mojit cùng sở với sở Tiger cộng tác, hoặc cùng Van Bommel cộng tác, muốn nhìn một chút cụ thể hiệu quả như thế nào, nhưng nhìn Mojit cùng sở với sở Tiger ngược lại là tương đối hợp phép. Sướng tại ba ca hiệu lực trong lúc đó. Van Bỏ mẹo liền đã xuất hiện kỹ thuật không đủ tỉ mỉ dính vấn đề, cái này khiến hắn rất khó cùng kỹ thuật hình cầu thủ tiến đến một khối, nhưng Van Bỏ ngược tại Barca đã không lên cầu, đó là bởi vì Barca giữa trận nhân tài đông đúc, nhưng ở Bayern, hắn tuyệt đối là mạnh mà hữu lực bổ sung, nhất là tại Mojic cùng Mascherano mới đến lập tức. Mascherano cũng trong huấn luyện nhận lấy hình kích trọng điểm chiếu cố, trọng yếu nhất vẫn là phải giúp hắn tìm về tranh tài tiết tấu cùng trạng thái, dù sao vắng mặt thời gian quá dài, tuy nói vẫn luyện mà biểu hiện không tầm thường, thật là đến trong trận đấu, có thể phát huy ra nhiều ít. Đống Nghị Kỳ sau 1 tháng một tour, Bayern như trước vẫn là xếp tại thứ tư. Đối này Bundesliga bá chủ tới nói, tuyệt đối không tính là thành tích tốt, nhất định phải mau chóng vọt tới phía trước đi, ít nhất phải cầm tới trước ba. Bởi vì tiếp xuống Champions League sắp nhóm lửa chiến hỏa, Bayern nhất định phải xong tuyến tác chiến, nếu như không thể nhanh chóng xông vào trước ba, ổn định xếp hạng, kia hạ cái mùa giải Champions League từ cách dự thi làm sao bây giờ? Đến lúc đó Bayern chẳng phải là muốn tại thi đấu vòng tròn cùng Champions League ở giữa làm ra lấy hay bỏ. Cũng bởi vì như thế, cho nên Bayern tranh thủ thời gian. Ở cuối tuần, sân khách giao đấu nủ dệm mật trên tài, hiển kịch tại được Tô Đông sau khi đồng ý, trực tiếp đem hắn đứng vào xuất gia đầu tiên để hắn cùng roi mạ kết cộng tác phong tuyến, tạo thành song tiên phong. Đây cũng là Tô Đông tại Bundesliga lần thứ nhất xuất ra đội tiền. Chương 506, bởi vì ta là Tô Đông. Ngày 2 tháng 2 muộn, Nu Jèm bật mã một lộc sân bóng. Bundesliga thứ 20 vòng, Bayern sân khách khiêu chiến lũ Jèm mất. Lúc trước, mẹ Kèn Bù ở, ở ngay tại chuyên mục bên trong nhắc nhở Bayern, Nu Jèm bật sẽ là một khối xương khó gặm. Hèn kì tại trận đấu này cũng cho đối thủ đủ nhiều coi trọng. Thủ môn cản, hậu phòng tuyến là làm, Lucio Van bị kèn cùng khỏi bệnh tái xuất phó đội trưởng Sanon, Nun, giữa trận thì là Sơ Sơ Teger, Van Bỏ Mẹo, Marchezano cùng xạ thủ Hamiti, song tiên phong là Tô Đông cùng Roy Magrez. Đây cũng là biên tiêu chuẩn 4-4-2 đội hình phối trí. Tại cả nửa tràng, bay tiến công đều bị đá rất bình thường không lý tưởng. Giữa trận đủ cứng, nhưng khuyết thiếu sức sáng tạo, không cách nào hữu hiệu chuyển bóng đến trước trận, nhất là đưa bóng chuyển đến Tô Đông dưới chân. Tô Đông cùng Roy Magrez ở phía trước rõ ràng tồn tại xung đột, hai người thường thường sẽ chạy đến cùng một khối khu vực đi, cái này khiến lẫn nhau đá bóng đều rất bình thường khó chịu, nhất là Tô Đông tại lui về tiếp ứng giữa trận chủ động sâu chuỗi bên trong trước trận lúc dẫn bóng vừa muốn vọt lên đến phát hiện phòng thủ cầu thủ bị roi mạ kẹt mang tới hà lan tiền đạo cũng rất bình thường phi muộn bởi vì hắn đá bóng quen thuộc chính là như vậy trước kia đều là đồng đội vì hắn kéo ra phòng thủ đến mức hắn đều quen thuộc mình đá pháp, dẫn đến trong lúc nhất thời rất khó cải biến thế là ở trên nửa tràng nửa đoạn sau tô đông có ý thức chiều theo roi mạ kẹt để cho mình lui về cùng kéo một bên nhưng như thế vừa đến hắn liền không thể không rời xa có uy hiếp khu vực cứ việc cũng truyền ra bóng tốt nhưng roi mạ cùng còn lại đồng đội đều không có nắm chặn nhất là hai đầu đường biên vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Ashley hạ bị tiệm bản mùa giải kết thúc sau làm như muốn đi. Hắn hiện tại ra sân biểu hiện thật sự là không cách nào làm người vừa lòng. Không thể nói hắn không ra sức, nhưng dù sao đã qua tuổi 30 tuổi, lại thêm đoạn thời gian gần nhất trạng thái sắc thực không tốt, chỉ có thể nói hắn xa xa không có phát huy ra thực lực của mình cùng ý hiệp. cánh trái sờ với sờ Taylor vấn đề cũng không ít. Tốc độ của hắn lại chậm, vừa đường sông không nổi. cả nửa tràng, tô Đông đều bị đá hết sức không được tự nhiên. Hắn hiện tại xem như chân chính rõ ràng xem đến, vì cái gì bận trên băng nửa trình chỉ có thể xếp tại thứ tư nói thật, liên loại này năng lực tiến công có thể xếp thứ tư, kia đều xem như không tệ. cũng chính là trong Bundesliga, Bayern nội tình hùng hậu, cái này nếu là để La Liga, đoán chừng phải Trung Hạ Du. hơn nửa hiệp duy nhất làm cho người ngạc nhiên chính là tiền vệ phòng ngự Mascherano, Argentina tiền vệ phòng ngự thay thế để Mỹ chế li, đảm nhiệm xuất ra đầu tiên kéo sau giữa trận, kết quả ở trên nửa chặng lần cận hồ hoàn mỹ đã chứng minh cái gì gọi là một người đã đủ giữ quan hải, vạn vu mặt địch. hắn ở giữa sân không tiếc thể lực chạy cùng bao trùm, bảo đảm Bayern giữa trận phòng thủ độ cứng, đồng thời hắn cầm bằng cùng truyền bóng năng lực cũng đều không tệ. Tính ổn định rất bình thường cao, cái này lại bảo đảm cắt bóng sau sẽ không lại tùy tiện ném cầu. Tại Mascherano bảo vệ dưới, Lucio cùng Van Dijk cũng biểu hiện được càng thêm tích cực, đều có dẫn bóng xông về phía trước biểu hiện. Nhưng ở mũi tiến công, Bayern biểu hiện vô luận như thế nào cũng không thể làm người vừa lòng. Thậm chí ở trên nửa tràng kết thúc trước, hiện trường sướng ngôn viên đều tại quảng bá bên trong kích động hô hào, chúng ta thành công đông lại tô đông, đồng thời cũng đang khích lệ lũ rẻ mướt cầu thủ. Nửa chặng sau nếu lại tiếp lại lệ, để chúng ta dùng bền chắc không thể phá được phòng thủ đi nói cho tô đông, chúng ta không phải dễ chơi. Ở. Đã dung nạp gần năm vạn tên fan bóng đá sân bóng lập tức truyền ra phô thiên cái địa tiếng hoan hô. Tô Đông muốn đi tiến cầu thủ thông đạo lúc mơ hồ nghe được quảng bá bên trong nâng lên hắn danh tự tiếp lấy lại nghe thấy fan bóng đá tiếng hoan hô. Lúc này có chút hiếu kỳ hỏi hướng đi ở bên cạnh sở sở tây cơ. bọn hắn đang kêu cái gì? Sở Sở Tây cơ biết, Tô Đông tại học tiếng Đức, nhưng còn không được, huấn luyện cùng trong trận đấu sẽ chỉ đơn giản một chút bóng đá thuật ngữ bí mật cũng chỉ có thể dùng anh ngữ giao lưu. Tiểu thư há muốn muốn nói nhưng do dự một chút trả lời dù sao ngươi sẽ không muốn nghe. Tô Đông bừng tỉnh đại nộ, toàn thế giới tất cả sân khách fan bóng đá đều là như thế trên thực tế, nụ rẻ bờ phan bóng đá đêm nay đã phi thường nệ tình, thượng tọa xuất là đời tràn. nói thật, tiểu trư, ta cảm thấy ngươi hẳn là cân nhắc đá trung lộ, tiếp tục tại đường biên. tô đông lắc đầu, câu nói này bản thân liền là thân thiết với người quan sơ, chỉ là tô đông cùng sơ với sơ tiger còn có thể trò chuyện vài câu, cho nên sách lời miệng. ta cũng nghĩ đá trung lộ, nhưng bây giờ đường biên không ai. đây cũng là một kiện vô cùng phiền phức sự tình. bay ơn đường biên thật không ai, nhất là tại sạ lì hạ mịt tiệp biểu hiện đê mê tỉnh ngủ dưới. tô đông cười cười, cái này để lão đầu phiền đi thôi. sơ với tiger cũng đi theo nở nụ cười khổ không một đấu gột nên Hồ A. Huyền Kịch ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, nâng lên bên hiện tại vấn đề lớn nhất chính là phối hợp quyết thiếu ăn ý, chỉnh thể tốc độ quá chậm, tại đối thủ áp bách bức giành lại, sai lầm nhiều lắm. Đối với phòng thủ, Huyền Kịch vẫn tương đối hài lòng, nhưng hắn yêu cầu Lǔ Sỉ ở phía trước chen vào lúc muốn thực hiện đầy đủ uy hiếp, không có uy hiếp mù quáng trước chen vào là dư thừa, một khi sai lầm liền sẽ nguy hiểm cho đội bóng cầu môn an toàn. Về phần sức sáng tạo thiếu thôn vấn đề. Rồi, hơn nửa hiệp ngươi vất vả, nửa chặng sau chúng ta cần điều chỉnh một chút đội bóng chiến thuật đấu pháp, ngươi nghỉ ngơi trước một chút, tiếp xuống chúng ta sẽ càng thêm cần ngươi, nhất là Cham Dioli. Huyền Kịch đối roi mà kia nói, Hà Lan tiền đạo sắc mặt cứng đờ, nhưng rất nhanh cũng hiểu tới. Đối với loại tình huống này, hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Hắn vẫn luôn biết, đương Tô Đông Lai đến bay đến lúc, hắn hoặc là chính là giao ra số một tiền đạo chiến thuật quyền hạ, hoặc là chính là biến thành dự bị, thậm chí là rời đi đội bóng, mà phía sau khả năng này càng lớn, bởi vì hắn đã 32 tuổi. Gia Minh Bạch, roi mà kia cũng không nhắc nhó, đứng lên cùng Huyền Kịch nhẹ gật đầu về sau, đi thẳng tới tắm gọi khu. Huyền Kịch sau đó vừa nhìn về phía Dạ Ly Mỹ tịp, Hạ mị tị, "Hạ sạn, nửa chừng sau ngươi cũng nghỉ ngơi một chút." Thiên sứ chi dực có chút xa suốt tinh thần, nhìn ít nhiều có chút cảm khái mình không còn năm đó chi dũng, nhưng vẫn là đứng dậy đi hướng tắm gọi khu. Nửa trang sau chúng ta khai thác bốn ba ba chiến thuật, ra vi hề, ngươi vẫn như cũ đá kéo sau. Huyền kỵ chỉ hướng Mascherano. Thu được. Argentina tiền vệ phòng ngự là đội bóng hơn nửa hiệp biểu hiện tốt nhất cầu thủ, không có cái thứ hai. Mắt, Luca, các ngươi phụ trách giữa trận. Van Bommel cùng Mojez song song gật đầu. Tiểu trư, bên phải đường liền giao cho ngươi. Ngươi yên tâm. Sơ với sơ Taylor cam kết. Mascherano. Tạ tại đây bờ ra du tiểu tử lúc này liền nhảy dựng lên, sơ tại bị hô tiến phòng thay quần áo lúc, là hắn biết mình có thể dự bị ra sân. Ta biết ngươi là hậu vệ trái, nhưng bây giờ cần ngươi đá tiền đạo cánh trái, ngươi vẫn luôn nói mình là kỹ thuật hình cầu thủ, hiện tại phát huy ra kỹ thuật của ngươi cùng tốc độ ở bên trái đường cho đối thủ chế tạo chút phiền phức, có thể làm được sao? Không có vấn đề. Mascherlo bảo đảm nói. To, Huyền Kỵ nhìn về phía tô Đông. Kỳ thật nước Đức lao xoáy trong đầu rõ ràng, To Đông hơn nửa hiệp bị đá rất bình thường bị khuất. Cung thủ tú khác biệt, trận đấu này Roi Mạ Kể cũng là nẹn đủ khí lực, cùng To Đông cùng một chỗ xuất ra đầu tiên về sau biểu hiện được rất bình thường ra sức, nhưng hiệu quả hoàn toàn ngược lại. Từ hiện tại tới nói, Hền Kịch rất khó trực tiếp cầm xuống Joy Ma Kệ Dị, dù sao đây là Baron quá khứ mấy năm phong tuyến đuổi. Vừa rồi kia một phen, kỳ thật hắn cũng là là ám chỉ Joy Ma Kệ Dị, Tô Đông không cách nào đá trang Tiolit, cho nên tiếp xuống Baron trang Tiolit sẽ để cho Joy Ma Kệ xuất ra đầu tiên, mà Tô Đông chuyên chú vào trong nước thi đấu vòng tròn. Nửa trang sau chúng ta đá 4-3-3, người đợt trước, ta cho phép người vô hạn khai hỏa. Tô Đông giơ tay phải lên biểu thị thu được, lại hướng phía Hền Kịch nhẹ gật đầu. Có cái gì muốn nói? Hền Kịch quan tâm hỏi hướng Tô Đông. Tô Đông nhìn một chút đồng đội phát hiện mỗi người đều đang nhìn hắn, mà rất nhiều người đều lộ ra không có ý chí chiến đấu gì, cũng không có lòng tin gì. đây chính là bây giờ hiện tại tinh thần diện mạo, trên nửa trình bị đá quá kém, đều đem tất cả cầu thủ lòng tin cùng đấu trí đá phế đi. mà lòng tin loại vật này một khi mất đi, muốn một lần nữa tìm trở về, chính là một cái quá trình khá dài. cái này cần một trận tiếp một trận thắng lợi đi chậm rãi tích lũy. tô đông quyết định nói chút gì, lúc này đứng lên. các vị, có lẽ chúng ta nói như vậy, có chút cuồng vọng, nhưng ta tin tưởng, ta có tư cách này nói lời như vậy. tô đông lời dạo đầu để tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy rất bình thường tinh ngạc. Bởi vì giọng điệu này quả thật có chút cuồng, không giống Tô Đông Tắc Phong. Ta thật cao hứng đi vào bãi đơn, cùng mọi người cùng nhau đá bóng, ta không biết các ngươi trên nửa trình biểu hiện như thế nào, nhưng ta có thể cam đoan, hạ nửa trình chúng ta nhất định sẽ không lại giống trên nửa trình như thế, bởi vì ta đã đến, đến rồi. Tại trên sân bóng, ta cần mọi người trợ giúp, chỉ cần các ngươi giúp ta đem phòng tuyến của đối phương kéo ra, một đối một, ta có thể xử lý trên thế giới bất luận cái gì nhất danh phòng thủ cầu thủ, một đối hai, chỉ cần thời cơ phù hợp, ta như thường có thể chế tạo ra uy hiếp. Mặc kệ là từ lúc nào, mặc kệ là cho ta truyền dạng gì cầu ta đều có lòng tin đưa nó đưa vào đối thủ cầu môn. Nói xong, tô đông ngồi trở lại đến vị trí của mình. cả gian phòng thay quần áo lâm vào chết tầm thường yên lặng. tô đông nói những này quả thật có chút cuồng vọng, nhưng hắn cũng xác thực có dạng này tư cách nói ra lời như vậy, bởi vì hắn là liên tục 2 năm cầm tới 2 lớp cầu thủ xuất sắc nhất tô đông. thuyền kinh trong lòng âm thầm gật đầu, bởi vì hắn biết bay ơn cầu thủ hiện tại rất bình thường bằng hoàng, rất bình thường khuyết thiếu lòng tin. tô đông lời nói này nhìn như cuồng vọng, nhưng trên thực tế cũng chờ vì vậy cho bay cầu thủ chủ tâm cuốt, nói cho bọn hắn, tại trên sân bóng muốn làm thế nào. tất cả mọi người nghe được rồi, tôi nói chỉ cần kéo ra phòng tuyến, vì hắn sáng tạo ra cơ hội, hắn liền có thể dẫn bóng. Huyền Kịt nói đến đây lúc, sờ lên mình kia có chút phiếm hỏng cái mũi, cười nói, thẳng thắn nói, ta rất chờ mong. Vào không được cầu, liền mời ăn tiệc. Nhảy thoát Marcelo lúc này kích động, bộ dáng kia phảng phất ước gì Tô Đông vào không được cầu, hắn xong đi gọi một bữa tiệc giống như. Một cử động kia để trong phòng thay quần áo tất cả mọi người không khỏi mỉm cười bật cười. Tô Đông thì là một tay lấy ra hỏa này cho kéo đến ngồi xuống, rất bình thường hối hận ngày bình thường không có hào hào quản dáng hắn. Nhưng Marcelo đúng là cái rất tốt vai phụ, trực tiếp liền đem trong phòng thay quần áo không khí làm cho mờ. Cận làm đội trưởng cũng rất nhanh đứng ra, cổ vũ mọi người tốt tốt biểu hiện. Mà Tô Đông trong đầu cũng rõ ràng, nói miệng không bằng chứng, hắn nhất định phải tại trên sân bóng xuất ra tốt biểu hiện để chứng minh mình xứng với cái này xuất ra đầu tiên đơn tiên phong, cùng tại trong phòng thay quần áo kia lời nói. Nửa trang sau mở màn sau không bao lâu, hắn cơ hội liền đến. Đây là tới từ cánh phải xả nổn tại trung tuyến phụ cận một cú cao cầu. Rất khó ngừng, không tốt tiếp. Chương 507, Tô Đông, ngươi cái này trò đuổi nhưng lớn rồi. Năm gần 18 tuổi Ús sở Jay Lee A trung vệ sở thị dịạn nộ vịt một mực đối Tô Đông không phục lắm. Hắn cùng lối sở chơi Lia trong nước rất nhiều truyền thông đều xem thường châu Á bóng đá, cho rằng lối sở chơi Lia gia nhập Liên Minh AFC, cầm tới một cái lượt cột vòng chung kết từ cách dự thi là nắm vững thắng lợi. Châu Á còn lại đội bóng bao quát Trung Quốc đều không bị lối sở chơi Lia để vào mắt. Sở tí gia nổ việt trẻ tuổi nóng tính đối hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tô Đông cũng không phục lắm. Thật muốn có trong truyền thuyết mạnh như vậy, Barca vì sao thả hắn tự do chuyển nhượng? Dùng lối sở chơi Lia trong nước gầm như luận thuyết pháp, Barca cũng tốt, bay cũng được, thậm chí ngay cả FIFA cùng nước pháp bóng đá tâm trí đều chỉ bất quá là nhìn chung Trung Quốc thị trường, lúc này mới tạo nên nhất danh Trung Quốc bóng đá thần tượng thôi. Bình thường loại này âm như luận đều chỉ là lừa gạt một chút Tiểu Hải tử, nhưng Sở Tỷ giàn đổ vịt chính là cái 18 tuổi Tiểu Hải. Nhất là trải qua hơn nửa hiệp về sau, hắn phát hiện tô Đông bị đá cũng không có gì đặc biệt, đây càng tiến một bước kiên định hắn phỏng đoán, Tô Đông chính là cái hàng lợm. Nhận định điểm này, hắn thì càng có lòng tin. Sở Tỷ giàn đổ vịt là tại Đông Nghị Kỳ gia nhập Liên Minh Nụ Dẻm Bất, nhận lấy Nụ Dẻm Bất coi trọng, mới đến trận đầu không có bên trên, trận thứ hai dự bị, trận thứ ba trực tiếp xuất ra đầu tiên. Nhìn. Quá trình này cùng Tô Đông nhiều giống. Sở Thị Gian nổ vị tựa như là điên cuồng, hắn không thể trực tiếp nuốt sống Tô Đông, giẫm lên Tô Đông nước này hàng đỉnh đầu, nhất cử thành danh, tại nụ rèm bật đứng vững gót chân, bắt đầu mình như bước ông hùng thế giới đỉnh cấp trung vệ hành trình. Cũng bởi vì như thế, cho nên tại hạ nửa tràng bắt đầu sau không bao lâu, lại nhìn thấy Tô Đông từ phía trước lui về, tiếp ứng xạ nổn, cao cầu lúc, Sở Thị Gian nổ vịt liền theo đi lên, cũng gắt gao đỉnh sau lưng Tô Đông, liều mạng muốn đem hắn gạt mở. Tô Đông rất kỳ quái, nụ rèm bật cái này không biết tên 23 hảo trung vệ có phải hay không cùng mình có thủ nhưng hắn cũng không nhớ kỹ, mình còn đắc tội qua người này. trên trận thế cục cũng không cho hắn suy nghĩ nhiều thời gian, nhìn thấy cầu tới về sau, đối phương còn muốn gạt mở mình, tô đông lúc này chủ động hướng phía trước phóng ra, nhìn tựa như là bị đối phương gạt mở như vậy. ngay tại sở tỵ ra nổ vịt mừng thầm trong lòng lúc, tô đông ra chân đem sả nổn cao cầu gỡ hướng về phía bên trái của mình, lập tức nghiêng người sang đi, tái xuất chân, đưa bóng ngừng lại, dừng lại cầu về sau, tô đông quả quyết gia tốc. sở tỵ ra nổ vịt nhìn thấy tô đông ngừng cầu quay người, cũng không nghĩ nhiều, cả người liền nhào tới, y đổ tiếp tục dùng thân thể áp chế tô đông. Một m 95 tô đông cùng một m 88 sở tỷ giàn nổ vịt rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau, kết quả hoàn toàn lật đổ sở tỷ giàn nổ vịt tấn tượng, hắn thậm chí cả người đều trực tiếp động, bởi vì hắn trực tiếp liền bị tô đông đụng bay. Đúng, vừa mới tiếp xúc, tô đông cũng không chút nào tốn sức đem hắn đụng bay, dẫn bóng tiếp tục xông về phía trước. Hậu vệ trái tí nổ lạ tới muốn hiệp phòng, tô đông dẫn bóng xéo xuống trung lộ cắt, dùng thân thể chặn tí nổ lạ, đồng thời ra chân đoạt tại trung vệ hoặc ngã xuống đất trở sẹn trước đó. Tô đông ra chân đưa bóng chọn cao, khó khăn lắm tránh khỏi hỏng. Ngay cả qua ba người về sau. Tô Đông dẫn bóng xông vào vùng cấm địa, đối mặt kịp thời trở về thủ gạ lả xe. Tô Đông tại về nản ti điểm đột nhiên một cái dừng, tránh đi gạ lả xe về sau, dẫn bóng đi phía trái bên cạnh lội một bước, chân trái cấp tốc đá ra một cái vừa nhanh vừa mạnh xuất côn, bóng ra như đạn tháo, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, thẳng đến cầu môn bên trái. Thủ môn sợ dễ phở ra sức cứu thua, nhưng vẫn như cũ bất lực. Gỗ ổn. Phút thứ 49, Tô Đông vì bơn muối thủ kéo ghi chép. Một không, Tô Đông cả người cấp tốc xông ra sân bóng, một đường phi nước đại tại phạt góc khu chỗ, hướng phía giữa không trung vung ra năm đấm của mình. Sau lưng hắn. Bay ơn cầu thủ cũng đều tranh nhau chen lấn đuổi tới. Giờ này khắc này, cặp mắt của bọn hắn bên trong lộ ra kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là vui vẻ. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Tô Đông nói, chỉ cần vì hắn kéo ra phòng tuyến, hắn liền có thể dẫn bóng. Một đối một, hắn có thể xử lý tất cả đối thủ. Một đối hai, hắn có thể chế tạo nguy hiếp, mà vừa rồi đâu? Hắn ngay cả qua bốn người. Trời ạ! Matsue càng là cả người đều kích động ôm lấy Tô Đông, càng không ngừng hô hào, mình một bữa tiệc lớn không có. Còn lại bay cầu thủ càng nhiều là vui vẻ cùng phấn chấn, ngay cả qua bốn người. Tô Đông dùng mình ma thuật cước pháp, đùa bỡn nụ dẻm bật toàn bộ hậu phòng tuyến. Từ pha quay chậm chúng ta cũng có thể thấy được, Tô Đông căn bản không cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào, thành thạo mang theo dưới chân bóng, ra, ngậm tâm đi nhanh, liên tục thoảng qua đối phương bốn tên cầu thủ về sau, tại lớn vùng cấm địa bên trong đưa bóng đánh vào. Đây tuyệt đối là Tô Đông năng lực cá nhân, nhất là dưới chân kỹ thuật cùng tốc độ hoàn mỹ thể hiện. Tô Đông cùng đồng đội chúc mừng xong, đi trở về lúc, lại nhìn thấy cái kia vừa mới bị hắn đụng bay trên mặt đất nụ dẻm bận chu vệ, trong hai mắt lộ ra mê võng, giống như bị trấn ngột, trong lòng của hắn không khỏi có chút đắc cười mình dạng này tính không tính là đang khi dễ một đứa bé đánh vào một cầu về sau bay ơn cầu thủ cũng khôi phục một chút lòng tin bắt đầu hướng phía nụ rộng bật khởi sướng tiến công. Mascelo ở bên trái đường biểu hiện được nhất là sinh động bờ ra di hậu vệ trái vốn chính là cái tiểu hải tử mão đủ kình muốn lên sàn tranh tài dự bị sau lại là thể lực dồi dào lúc này ở bên trái đường liên tiếp chế tạo ra nguy hiếp tô đông cũng rất chạy mau hướng về phía cánh trái tiếp ứng Mascelo phút thứ 54, mươi tại trung tuyến cánh trái được bay về sau dần bóng bao táp nhìn thấy tô đông kéo đến trái đường biên cũng đưa tay chỉ hướng phòng tuyến sau lưng. Mascelo chân trái một cái qua đỉnh trọng truyền. Thẳng thanh nói trận banh này cho đến cũng không tốt, nhưng tô Đông ưu thế là sau trên bảo. Hắn vội thẳng hướng về phía lớn vùng cấm địa. Nhìn thấy thủ môn phỉ sơ bỏ cửa xuất kích, hắn vừa mới xông vào lớn vùng cấm địa, vượt lên trước một bước ra chân. Tô Đông thân cao chân dài, trực tiếp một cái nâng cao chân, đem giữa không trung rơi xuống bóng đá trực tiếp đâm hướng phỉ sau lưng cầu môn. Sở Tý ra nổ vị liệu mạng tại về truy, ý đồ tại cầu phía trước cầu môn đưa bóng phá hư, nhưng cũng tiếc hắn chậm không chỉ một bước, cầu lại lần nữa va vào nụ rẻ mật cầu môn. Hay không, gỗ ổn. Tô Đông, lại là Tô Đông, lập cú đút, đây quả thực quá để cho người không thể tin được. Trải qua hơn nửa hiệp yên lặng về sau, nửa tràng sau Tô Đông đầy máu phục sinh, đã ra kinh người trạng thái. Bay ơn cầu thủ cũng đều từng cái tranh nhau xông về Tô Đông, liền liên đội trưởng thủ muốn cản, đều tại mình đội cầu phía trước cầu môn khoa tay múa chân, lộ ra vô cùng kích động. Nhẫn nhịn cả nửa tràng, tất cả mọi người coi là muốn hỏng việc, nhưng Tô Đông đứng ra, liên nhập hai cầu. Còn có cái gì là so đây càng để cho người phân chấn. Theo Tô Đông liên nhập hai cầu về sau, đủ dẻm bất quả quyết thay người, tăng cường phòng thủ. Bayern Munich tiếp tục tăng cường thế công, nhất là cánh trái Marcelo, càng là biểu hiện được rất bình thường sinh động. Cái này khiến bên sân huyền kịch đều cảm thấy rất bình thường nghĩ hoặc. Tiểu tử này đến cùng là tiến công cầu thủ, vẫn là hậu vệ. Làm sao đến trước trận, biểu hiện được như thế phấn khởi. Ngược lại là cánh phải Sergio Tiver, biểu hiện được tương đối tốc độ thiếu thốn. Đối với nhất danh đường biên cầu thủ tới nói, sát thực phi thường muốn mạng. Nhất là tại lập tức loại này, phổ biến yêu cầu tốc độ hoàn cảnh hạ. Cánh trái Marcelo sinh động, cũng kéo theo lấy Van Bommel đi theo sinh động hẳn lên, liên tiếp hướng phía trước tham dự tiến công. Phút 71 phút van bỏ mèo nhanh chóng trước trên vào tiếp vào cánh trái marcelo xuyên qua về sau trực tiếp lên chân suất xa cước này gõ cửa đánh vào tiền vệ phòng ngự gạ lạ xét trên đùi, gãy phương hướng không có bay thẳng hướng cầu môn mà là đạn cao sau rơi về phía lớn vùng cấm địa tô đông ngẩng đầu càng không ngừng phán đoán lấy bóng ra điểm rơi dùng thân thể đem bọc cùng sở tỉ giả nổ vịt ngăn cản tại sau lưng chờ cầu ở trước mặt mình rơi xuống lúc chân phải ngừng hướng về phía bên trái của mình cả người trực tiếp quen người chân phải đại lực giúp bán một cước này bên điểm phụ cận giúp bán lại lần nữa công phá đủ dẻo bật cầu môn hất tô đông cả người tại nguyên chỗ nhảy dựng lên kích động đến không ngừng hò hét, phát tiết lấy nội tâm phấn chấn cùng kích động. Dương Tô Đông chỗ sung yếu hướng bên sân lúc, Marcelo đã từ bên cạnh xuống lại, gắt gao ôm lấy hắn, cười to hô, hạch chim, cũng muốn mời khách. Tô Đông cuối cùng đứng ở phạt góc khu, cả người đứng nghiêm, hiển nhiên tựa như là một tôn chiến thần. Bay ơn cầu thủ cũng đều là một cái tiếp theo một cái nhào tới, tất cả đều là một mặt khó có thể tin. Biết Tô Đông rất mạnh, nhưng thật không biết hắn có mạnh như vậy. Hai vòng Bundesliga đánh vào năm quả, bên trên một vòng vẫn là dự bị ra sân. Trời ạ, đây quả thực quá để cho người khó có thể tin. Phải biết. Bundesliga có rất nhiều đạt được tay, cho tới bây giờ đã 20 vòng, dẫn bóng số cũng bất quá 5 cầu. Cũng là đến giờ này khắc này, Bayern cầu thủ mới chính thức cảm nhận được Tô Đông tại trong phòng thay quần áo nói tới kia lời nói. Hắn tuyệt đối có tư cách nói như vậy, bởi vì hắn có đầy đủ năng lực đi cải biến cùng tăng lên Bayern tấn công. Hiện kịch là trong trạng kích động nhất. Tô Đông biểu hiện có thể nói là cứu vớt Bayern Munich, đồng thời cũng hóa giải áp lực của hắn. Tại thủ vòng thất bại tình huống dưới, bên trên một trận mặc dù thủ thắng, nhưng Bayern như trước vẫn là có thụ chất vấn, nếu như trận này không thể cầm xuống nụ kia Bayern hạ nửa trình thế cục coi như không dễ làm. Hiện tại tốt, tô Đông diễn ra hạt chín, bay thắng, thế cục liền cải biến. Hai vòng năm quả, ngấp lại đều gọi người hương phấn đâu. Giờ này khắc này, Huyền Kịch rất muốn cho Dầm mèn này gờ gọi điện thoại. Hắn tin tưởng, bay ơn tam cự đầu hẳn là cũng đang quan sát trận đấu này trực tiếp, nhưng hắn rất muốn hỏi một chút Dầm mèn này gờ. Lấy tô Đông biểu hiện như vậy, hạ nửa trình 15 năm cầu, rất khó sao? Chỉ cần bay có thể chống nổi bản mùa giải năm nay mùa hạ dẫn vào cường viện, làm dịu đội bóng đường biên nguy cơ, kia Huyền Kỵ liền có lòng tin đem bay cải tạo ra. Chỉ ít cái này hai trận tranh tài đều đủ để chứng minh. Možić, Mascherlo cùng Mascherano đều không đơn giản. Cái này ba tên cầu thủ tuyệt đối có sung kích bên đội hình chủ lực thực lực, nhất là Mojip cùng Mascherano, mà tối làm cho người ngạc nhiên vẫn là Tô Đông. Mỗi lần nghĩ đến Tô Đông dẫn bóng, Trần Kịt liền không nhịn được cười ra tiếng. Tiểu tử này sẽ không thật là hướng về phía Bundesliga giày vàng tới a? Nếu thật là nửa trình liền cướp được giày vàng, kia Bundesliga còn lại tiên phong còn thế nào sống? Bất quá lại tưởng tượng, hiện tại La Liga xạ thủ trên bảng, Tô Đông như trước vẫn là xa xa dẫn trước, cái này nếu là hắn trên nửa trình đoạt La Liga giày vàng, hạ nửa trình lại đoạt Bundesliga giày vàng, vậy cái này trò đùa lớn rồi. Hình kít cười khổ lắc đầu, hắn đều có chút đồng tình bân đết dưới Liga hậu vệ nhóm. Bày ra dạng này một cái đối thủ, ngấm lại đều là bị kịch. không có ý tứ. Hôm nay có việc ra cửa, một chương này đổi mới đến có chút chế. Chương 508, mất đi Tô Đông, chúng ta trở nên sẽ không tiến cầu. Một cái hạt chít chấn kinh toàn bộ nước Đức giới bóng đá. Tất cả mọi người biết Tô Đông rất mạnh, nhưng tuyệt không nghĩ đến, mới đến hai trận tranh tài đánh vào năm quả, trong đó trận đầu vẫn chỉ là dự bị ra sân đá 20 phút. Đây là người sao? Nước Đức báo hiệu lần hai ngày đem To Đông bỏ vào trang đầu đầu đề. Hô hào hiện tại Bundesliga sạ thủ trên bảng bại danh phía trên tiên phong nhóm phải thêm sức lực, các ngôi cường đại nhất đối thủ cạnh tranh đến rồi. Cái này ít nhiều có chút chỉ sợ thiên hạ bất loạn ý tứ, nhưng cũng phản ứng ra tuyệt đại đa số nước Đức truyền thông cùng fan bóng đá chờ mong. Bundesliga đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện dạng này siêu cấp tiên phong. Cái trước tại Bundesliga đá bóng cấp thế giới tiên phong là ai? Thập niên 90 trung kỳ, từ tựa giờ Mỹ ở kịp trở về Bundesliga kim sắc máy bay ném bom Krellinsmann. Nhưng khi đó Krellinsmann sớm đã qua tuổi 30, không còn năm đó chi dũng. Đây cũng là vô số bóng đá Đức mê cảm giác sâu sắc tiếp nối sự tình, nhưng bây giờ Tô Đông chính là tuổi trẻ, còn tại phi tốc trưởng thành cùng tiến bộ ở trong. Kỳ cờ tạp chí cũng sau đó phát biểu văn chương cho rằng, Tô Đông là làm hạ nước Đức giới bóng đá duy nhất cấp thế giới tiên phong, tại hắn về sau, Giới mạc kia cùng cỡ lọ sơ đều vẹn vẹn chỉ là xuyên lục địa cấp, còn lại tiên phong thì càng không cần nói. Đối với Tô Đông, kỳ cờ tạp chí cũng cho rằng, từ hắn biểu hiện ra trạng thái nhìn, hắn có xung kích Bundesliga giải vàng thực lực. Nước Đức hậu vệ nhóm ác ngộng đến rồi. Bayern cự đầu bẻ kèn bổ ở ở càng là tại mình chuyên mục bên trong biểu thị. Hắn vô cùng xem trọng Tô Đông xung kích Bundesliga giải vàng, cái này đem là bóng đá Đức trong lịch sử thần kỳ nhất, nhưng cũng nhất là kinh điển một màn. Bẹn Kenbo ở ở biểu thị, hy vọng Bundesliga còn lại đội bóng tiên phong có thể thêm ít sức mạnh, nhưng bản mùa giải muốn xung kích Bundesliga giải vàng, tối thiểu muốn đem dẫn bóng số tăng lên tới 25 cầu tả hữu. Bẹn Kenbo ở ở nói đùa mà tỏ vẻ, mình cùng dầm mẹn mải gỡ đánh qua một cái cực, dầm mẹn mải gỡ đối Tô Đông mong đợi là 15 cầu, mình cho rằng là 20 cầu, nhưng bây giờ, ta thay đổi chủ ý, ta cảm thấy, hắn hẳn là có thể đi vào càng nhiều hennes cũng đồng dạng đang tiếp thụ phỏng vấn lúc biểu thị, mình tán thành bẹ kèn bồ ở ở phần đoán. Từ hắn đổ bộ Bundesliga một khắc này, ta liền biết, hắn là hướng về phía dày và tới. Bayern Tam cự đầu đều coi trọng như thế Tô Đông, điều này cũng làm cho ngoại giới cảm nhận được Tô Đông tại trước mắt chi này Bayern trong đội tầm quan trọng. Phải biết, có thể đồng thời bị Tam cự đầu coi trọng như thế cầu thủ, bình thường đều là bơn linh hồn hắc tâm. Lấy Tô Đông giờ này, ngày này địa vị cùng lực ảnh hưởng, tại Bayern, tuy nói là mới đến, nhưng cũng tuyệt đối là đại lão cấp. Tại giao đấu nổ rệm vật tranh tài về sau, Đội trưởng cản tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc liền biểu thị, nếu như muốn hắn tuyển ra đội tiếp theo đội trưởng, hắn cảm thấy tô đông có thể đảm nhiệm. Mặc dù hắn vừa tới đội bóng, chỉ đã 2 trận tranh tài, nhưng hắn tại trên sân bóng tác dụng đã thể hiện đến hết sức rõ ràng. Nhưng tô đông rất nhanh liền ra mặt làm sáng tỏ, biểu thị mình đối đương đội trưởng không có hứng thú, hắn cho rằng cản là nhất danh phi thường vĩ đại thủ môn, cũng là nhất danh hợp cách đội trưởng. Mặc dù đã đỉnh phong không còn, nhưng hắn nên được đến đầy đủ tôn trọng. Đối với cản dạng này tiền bối cùng truyền kỳ, ta cảm thấy ngoại trừ tôn trọng, ta không có còn lại dư thừa ý nghĩ. Tô đông khiêm tốn thái độ cũng đã nhận được truyền thông cùng fan bóng đá nhất trí đồng ý. Phòng thay quần áo phản ứng cũng rất bình thường tích cực. Hai tháng liên tiếp về sau, Bayern bắt đầu có chỗ khởi sắc, nhưng hằn kít áp lực vẫn như cũ rất lớn. Euro trên chiến mã liền muốn bắt đầu, tại mũi tiến công không có cách nào giải quyết vấn đề tình huống dưới, cải tạo phòng thủ chính là hằn kít quan trọng nhất, mà Lulsi O không ổn định lại là mấu chốt trong đó. Hằn kít dứt khoát trực tiếp để cho người ta đem Lulsi O bản mùa giải cho tới bây giờ, tất cả tranh tài sai lầm toàn bộ biên tập ra, cầm tới chiến thuật trong hội nghị đi chuyên bá, cũng điểm danh phê bình Lulsi O biểu hiện, cho là hắn trong trận đấu khuyết thiếu chuyên chú cùng tính kỷ luật. Nói đơn giản một chút chính là, bên trên đoạt cũng muốn tuân thủ cơ bản pháp đừng hơi một tí liền lên, ngươi đến có toàn bộ ý thức, muốn cân nhắc lại cục, hung hăng dạy dỗ một trận về sau, Lucy ổ sắc mặt phi thường khó coi, làm trong đội phòng thủ hậu phương hải tâm, hắn chưa hề không có bị người dạng này ở trước mặt gian dạy qua, hơn nữa còn là ngay trước phòng thay quần áo mặt của mọi người, cái này khiến bờ da diu người tại chỗ liền muốn bão nổi. nhưng rất nhanh, Huyền Kỵ lại nói, ta phê bình ngươi, là bởi vì ta hy vọng ngươi có thể trở thành đội bóng phòng thủ hậu phương hải tâm, có thể trở thành đội bóng trụ cột. ngươi nghĩ, một cái biểu hiện không ổn định cầu thủ như thế nào để cho người ta tín nhiệm? Hèn kín hỏi lại để lộ ra hắn đối Lữ Sĩ mong đợi cùng tín nhiệm. Bờ ra Di Trung vệ chịu dừng lại đại bồng về sau, lại lấy được một cây cà rốt. Lúc này không sinh ra khí, ngược lại đứng lên, trinh trọng kỳ sự hứa hẹn, mình nhất định sẽ cố gắng cải tiến. Ngày 10 tháng hai muộn, Bundesliga vòng thứ 21 mươi bay ơn tọa trận Á Luyện sân bóng, giao đấu bị Hennep. Mở màn vẹn vẹn 8 phút, Lữ Sĩ ngay tại một lần hậu trường cấm đánh lúc, không chủ động dẫn bóng trước trên bảo, mà là trực tiếp một cước chuyển xa, tinh chuẩn đến giống như đạn đạo tầm xa, trực tiếp ném đưa đến bị Hennep phòng tuyến sau lưng, tô đông cấp tốc sau trên bảo lấy cực nhanh tốc độ phản việt vị thành công, ngừng cầu đưa vào vùng cấm địa. Đối mặt xuất kích thủ môn, một cái linh hoạt động tác giả, hất ra thủ môn về sau, đẩy bắn không môn đắt thủ. Vì bơi thủ kéo ghi chép. Một không, cả tòa Alien sân bóng đều vỡ tổ. Hơn 7 vạn tiên bơi fan bóng đá điên cuồng la lên tô Đông danh tự. Sau đó, bơi ơn tiếp tục đối bì hệ nệ phát động tấn công mạnh. nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, van bỏ mẹo mở ra phía bên phải phá góc, tô Đông cấp tốc sống trước, phía trước gật đầu cầu công cánh cửa, đem bóng ra đính vào gần trong găng tấp cầu môn. Vì bơi tiến một bước mở rộng điểm số. Hai không, lập cú đốt. Hiện trường bên phan bóng đá đơn giản đều nhanh cao hứng điên rồi. Ba trận tranh tài đánh vào bảy cái dẫn bóng, đây là đáng sợ cỡ nào dẫn bóng hiệu suất. Nếu như nói, bọn hắn trước đó không biết, như vậy hiện tại, bọn hắn thật cảm thụ đến Tô Đông mang đến cường đại. Tại Tô Đông trước mặt, dẫn bóng phản phất biến thành một kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Một tuần sau, Bundesliga vòng thứ 22, Bayern sân khách khiêu chiến Hạ Hà Cẩn. Tranh tài vừa mới bắt đầu 8 phút, một lần trước trận đá phạt cơ hội, Tô Đông tại vùng cấm địa bên trong tiếp đồng đội chuyền bóng, nhảy lên thật cao, lực áp đối thủ, đánh đầu công cánh cửa, vì Bayern thủ kéo ghi chép. 1-0. Phút thứ 19 để từ cánh phải xạ lụy ha mịt tiệp truyền bên trong cầu, tô đông tại vùng cấm địa bên trong dùng thân thể chế trụ đối phương trung vệ, bộ ngực ngừng cầu về sau, nghiêng người chân phải cầu bắn, hoàn toàn cho thấy mình mềm dẻo mà thân thể linh hoạt, đem bóng ra lại lần nữa đưa vào cầu môn. Hai không, về sau, bay ơn đối a a cần tiếp tục đuổi đánh tới cùng, nhất là đến xuống nửa tràng, Hền kỵ đổi lại squan, tiến một bước tăng cường tiến công. Phút 71, chính là squan cùng sơ với tại trung lộ liên tục hai qua một phối hợp, dẫn bóng xông vào đến vùng cấm địa về sau, đưa ra một cước diệt truyền, cho đến không người phòng thủ tô đông dưới chân. Tô Đông đương nhiên sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội trời cho, trực tiếp một cái dẫn bắn, lại lần nữa đem bóng ra đưa vào cầu môn. 3-0. Hát Cả tòa sân bóng đều kinh hãi. Tô Đông thì là mừng như điên, reo hò một tiếng về sau, thương phấn sông ra sân bóng, một đường phi nước đại chúc mừng. Liên tục 4 trận tranh tài dẫn bóng, đánh vào 10 cái dẫn bóng, còn có so đây càng thêm điên cuồng sao? Có lẽ đơn giản mấy câu không cách nào làm cho mọi người biết rõ Tô Đông cái này 4 trận đánh vào 10 cầu đến cùng đến cỡ nào rung động, nhưng nếu như kết hợp bản mùa giải Bundesliga sạ thủ bảng tình huống, tin tưởng mọi người liền có ấn tượng. Sau trận đấu, Nước Đức báo hiệu đơn giản liền muốn hướng tô Đông quỳ xuống, quỳ bái. Cho tới bây giờ, Bayern trong đội Hà Lan tiền đạo roi mạc kệ. Dị, tại 22 vòng đấu bên trong, đã 20 trận, đúng lúc là đánh vào 10 cái cầu, mà tô Đông đánh vào 10 cái cầu thời gian, vẹn vẹn chỉ tốn 4 trận tranh tài. Nếu như còn chưa đủ, tốt, chúng ta phóng đại đến toàn bộ Bundesliga. Trước mắt Bundesliga xạ thủ bảng thượng vị liệt đệ nhất là hiệu lực tại sân gặt tiền đạo Marziog, hắn tại 22 trận đấu bên trong đánh vào 13 cái dẫn bóng, vẻn vẻn chỉ so với tô Đông nhiều 3 cái cầu. Trước mùa giải Bundesliga dậy vàng cờ lọt sở tại bản mùa giải 22 trận đấu bên trong. Đánh vào 11 cái cầu, chỉ so với Tô Đông nhiều một cái cầu, đồng dạng là đánh vào 11 cầu còn có cụ dạng y. Nước Đức báo biểu cho rằng, không có so sánh liền không có tổn thương. Bundesliga tiên phong tại Tô Đông trước mặt, hoàn toàn bộc lộ ra tự thân không đủ, đây quả thực tựa như là tại hàng duy đà kích. Trên nửa trình, vô số người cho rằng, Bayern Munich khuyết thiếu sức sáng tạo, nhưng Tô Đông đến về sau, bốn trận tranh tài đánh vào 10 cái dẫn bóng, dẫn đầu Bayern cầm xuống 4 tháng liên tiếp, lúc này Bayern còn thiếu sức sáng tạo sao. Báo biểu trích dẫn bay ơn chủ xoáy huyền khí thuyết pháp, bay ơn sáng tạo cơ hội năng lực vẫn là không mạnh, nhưng mấu chốt ở chỗ tô đông năng lực cá nhân quá mạnh, nắm chắc cơ hội năng lực phi thường cao, cái này dẫn đến hắn cơ hội luôn có thể đem một vài không phải cơ hội rất tốt, đều chuyển hóa làm dẫn bóng, đây là phi thường kinh người. Là ngày xưa nước đức truyền kỳ tiên phong, dám mệt mỏi ở cũng đồng dạng cho rằng, tô đông một người tăng lên bay ơn lực công kích, chúng ta vấn đề vẫn tồn tại như cũ, nhưng trọng yếu nhất vẫn là tô đông đến về sau tăng lên cực lớn phong tuyến lực công kích, cùng kỹ chiến thuật phong phú thủ đoạn, cái này khiến chúng ta tiến công trở nên càng thêm lõi thể, cũng càng cô uy hiếp. Bốn trận tranh tài liền rớt vào đến xạ thủ bảng năm vị trí đầu, Tô Đông tại Bundesliga biểu hiện cũng đồng dạng đã dẫn phát châu Âu mỗi tạp chí lớn chú ý, kỹ thuật giúp đỡ người nghèo thuyết pháp cũng lại một lần nữa đạt được nghiệm chứng. Nhưng nước Đức truyền thông cũng không tán thành, hỏi ngược một câu, nói Bundesliga kỹ chiến thuật hàm kim lượng thấp, vậy bây giờ La Liga xạ thủ trên bảng, có người có thể vượt qua Tô Đông nửa chức trình dẫn bóng số sao? Cái này lập tức để vô số người á khẩu không trả lời được. Cũng không phải sao? Tô Đông rời đội về sau, La Liga đá 7 trận, nhưng vẫn như cũng không thể người đuổi được Tô Đông dẫn bóng. Mà đã mất đi Tô Đông về sau, tứ việc trọng kim đưa vào hẻ Tô Ho. Nhưng ba ca lực công kích bị đả kích lớn, biểu hiện cũng là chập trùng không chừng, gần nhất 7 vòng thi đấu 3 tháng 2 hòa 2 thua, trong đó bao quát sân khách một so với ba thảm bại cho người Tây Ban Nha, Fanoon, sân khách một so với hai bại bởi Valencia, còn có sân khách không so với không chiến bình hộ sạ Suna, một so với một chiến bình Lêtafe. Tô Đông vừa mới đi một cái nhiều tháng, cả tạ Catalonia truyền thông liền bắt đầu nhao nhao hoài niệm lên hắn. Sport Daily thậm chí đều đã tại công khai chỉ trích dù sẹo, cho là hắn bước đi Tô Đông, đồng thời cũng mang đi ba ca dẫn bóng cùng thắng lợi, phá hủy ba ca rở giảm tim hai địa phong. Diệt cát cũng tại truyền thông phỏng vấn lúc công khai phản nản nói, mất đi Tô Đông, chúng ta trở nên sẽ không tiến cầu. Trương 509, trăm linh Ma Diệt tại tự sát. Bởi vì trên nửa trình đại biểu ba ca đá trang Dionys, cho nên Tô Đông không năng lực bơi xuất chiến trang Dionys đấu vòng loại, nhưng hắn như trước vẫn là tại vương sơ tỉnh cùng đi. Lạc Yên xuất hiện ở Ma Diệt Betmaber sân bóng. Vì để tránh cho bị fan bóng đá nhận ra, Tô Đông còn đặc địa thông qua Jo mở một gian vip bao xương, trực tiếp ngồi tại trong bao xương xem bóng. Tranh tài tiến hành đến phi thường kịch liệt. Bay bên này có bao nhiêu tên cầu thủ đều không thể vì đội bóng tranh tài, ngoại trừ To Đông bên ngoài. Mới viện binh còn có Modjib, ngược lại là Marchezano, bởi vì đạt được FIFA đặc xá, cho nên hắn bị UEFA cho phép tham gia Champions League. Khi kiến kết trận đấu này bài xuất 4-4-2 trận hình, liền an bài đệ mĩ chế lỷ cùng Marchezano tạo thành song tiền vệ phòng ngự, van bỏ mèo bị đặt ở tiền vệ phải vị trí bên trên, rõ ràng là tại đề phòng Carlos Real Madrid gần đây tình trạng cũng là rất tồi tệ. Cạm bẫy lỗ không biết là cái nào toàn cơ bắp dựng sai tuyến, vậy mà tại tháng 1 tuyên bố đối Beckham tiến hành phong sát, nguyên nhân là Beckham nâng lên tuyên bố sẽ tại năm nay mùa hạ tự do chuyển nhượng rời đội. Đông dạng là nâng lên tuyên bố tự do chuyển nhượng Đi giờ Dù cùng xả lì hạ mịt tiệp như thường xuất hiện tại bên đội hình bên trong. Bất quá, trải qua gần 4 vòng tranh tài, Hoàng Bét biểu hiện về sau, cạm kẹo lộ một lần nữa đem Bét Cam bỏ vào danh sách lớn. Bét cũng là kìm nén một cố khí, đang cùng cạm kẹo lộ phân cao thấp. Tranh tài bắt đầu sau không bao lâu, Bét Cam liền liên tiếp chế tạo ra nguy hiếp, Tại thứ 10 phút, chính là hắn chuyển xa bảy ra thiên công, van nhị kẹo dù được bành sau đưa ra thẳng truyền, Dô phá không thành đạt được, vì Diêu Ma thủ kéo ghi chép. Diêu Ma dẫn trước về sau, trận hình bắt đầu triệt thoái phía sau. Bay ơn ý đồ phản công, nhưng biện pháp không nhiều, giữa trận quyết thiếu sức sáng tạo bất quá huyền kịch cũng là không lỗi. cạm kẹo lộ cùng huyền kịch tựa như là hai con rảo hoạt lão hồ ly, xem bọn hắn đấu trí đấu dũng, tuyệt đối xem như một cọc chuyện lý thú. tô đông vừa cười vừa nói, bị hải lão đầu nghe được, ngươi coi như thảm rồi. nghe hắn nói đến thú vị, vương sơ tỉnh cũng là cười hì hì. Ta đây là khen hắn, hắn khẳng định cao hứng. tô đông từ chối cho ý kiến, nhưng cạm kẹo lộ sát thực thái bảo phòng thủ, một dẫn chức liền coi đầu rút cổ. nếu là bên tiến công thêm ít sức mạnh, dielma zit liền xong đời. một không chủ nghĩa, đây là cạm kẹo lộ tin điều. có lẽ là dielma zit phòng thủ quá mức đơn bạc cho nên cạm kéo lồ tranh tài sách lược thật là phi thường bảo thủ, chỉ cần dẫn trước liền co đầu rút cổ, chuyên đánh phòng thủ phản kích, cái này có chút vi phạm với Real Madrid loại này trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng truyền thống. Cũng bởi vì như thế, cho nên cạm kéo lồ rất bình thường không lấy vui. Có người nói, coi như bản mùa giải hắn đoạt giải quán quân, vẫn là sẽ bị sa thải. Sự tình có đôi khi chính là thú vị như vậy. Đường Real Madrid co đầu rút cổ chuẩn bị phản kích thời điểm, bay ơn mặt đất tiến công không có đánh ra uy hiểm, ngược lại là một lần phạt góc cơ hội. Luiso lực áp cản nã vạ dổ, đánh đầu công cánh cửa trúng đích, vì Bayern đánh vào một cầu. Hơn nữa còn là quý giá sân khách dẫn bóng, nhưng rất nhanh, Real Madrid cũng là bằng vào một góc cầu, theo Huy giả đánh đầu đưa đỏ, Rô sau gật đầu cầu phá không thành, lại lần nữa đem so với phân vượt qua, 2 so với 1. Phút thứ 35, Beckham phạt ra một cái trước trận bên trái đá phạt, lại là Hẻo Huy Dạ đánh đầu đưa đỏ, Van Nịt kẹo dù phá không thành đạt được, đem so với phân mở rộng vì 3 so với 1. Ba cái dẫn bóng, tất cả đều đến từ Beckham bày ra, Beckham đêm nay tại Betmaber xem như rực rỡ hào quang, triệt để xả được cơn giận. Lạc Hậu cũng không để cho Bion vào hỗn loạn, hiện kỳ sớm liền dự tính đến. Lấy bơi lập tức thực lực. Tại tô Đông Thiếu trận tình huống dưới sân khách đánh Real Madrid là giữ nhiều lanh ít. Đến xuống nửa tràng, tại một so với ba lạc hậu tình huống dưới, hắn quả quyết thay đổi đệ mì chế li đội lại sạ li hà mít tím, để van bỏ mẹo lui về đến tiền vệ phòng ngự vị trí, kích hoạt đội bóng cánh phải tiến công. Quả nhiên nửa tràng sau bắt đầu về sau, bay cánh phải đánh cho càng sinh động, cái này khiến Carlos có chút chống đỡ không được. Cả kéo lô rất nhanh dùng dã Unberga vô thay đổi Carlos, dùng Dobiño thay đổi Hiragin. Nhưng huyền kích tiếp tục thay người, dùng Tizá thay đổi Vodoki, tiếp tục tăng cường tiến công. Cũng tại phút thứ bảy Dùng sườn thay đổi sở sở tay vợt tiếp tục đối Diomariz làm áp lực. Thấy không, Huyền Khiết hơn nửa hiệp một mực kìm nén xấu. Thôi Đông cười nói, ý của ngươi là Hải Lão Đầu đã sớm tính toán kỹ, muốn tại hạ nửa tràng phát động tiến công. Vương Sơ tình hơi kinh ngạc, cái này cỡ nào có thể tính kế a? Khẳng định, sân khách tác chiến, lấy hiện tại Bây ơn thực lực đối mặt cạm kéo Lô Diomariz, thắng trận khả năng không phải rất lớn, cho nên Huyền Khiết sách lược chính là đoạn sân khách dẫn bóng, chỉ bất quá hơn nửa hiệp liên tục ném cầu, làm rối loạn hắn bố trí kế hoạch thay đổi, mà Diomariz hiện tại khẳng định cũng nghĩ đến ngăn cản Bây Ân dẫn bóng. Hai khách trận dẫn bóng. Đối Diêu Mariz thứ hai hiệp quá bất lợi. Vương Sơ Tỉnh đi theo Tô Đông bên người lâu, đối bóng đá hiểu rõ cũng nhiều hơn. Tô Đông tán thưởng gật gật đầu, cả kẹo lỗ vẫn là Thái Bảo phòng thủ, đoán chừng đối Diêu Mariz phòng thủ cũng khuyết thiếu tự tin. Bệ ơn có thể đi vào cầu sao? Vương Sơ Tỉnh quan tâm hỏi. Lập trường của nàng đều là theo Tô Đông chuyển biến, hiện tại Tô Đông là bệ ơn cầu thủ, nàng đương nhiên hy vọng bệ ơn thắng trận. Tô Đông lắc đầu, nếu như ta ở đây bên trên, khẳng định nói cho ngươi, không có vấn đề, nhưng ta không tại, loại chuyện này khó mà nói. Sau khi nói xong, hắn liền không nhịn được cười ha ha. Vương Sơ Tỉnh tức giận lườm hắn một cái. Cảm thấy gia hỏa này chính là đắc ý. Đương nhiên, Tô Đông chỉ ở trước mặt nàng đắc ý, ở trước mặt người ngoài, hắn biểu hiện được đặc biệt khiêm tốn. Gia nhập Liên minh Bundesliga hơn một tháng, Tô Đông cơ hồ mỗi ngày đều cấp trên bản, đây quả thực là để vô số minh tinh đều ước ao gen tỉ tiết tấu, liền xem như dùng tiền mua trang đầu quảng cáo, đoàn trường đều làm không được như vậy đi. Nhưng hết lần này tới lần khác, bóng đá Đức mê liền thích hắn, cho dù là lại không thu hút đường viền tin tức, tỉ như Tô Đông mời nhà vẽ tiểu kia Alexander Böhner, đều bởi vì cho Tô Đông thiết kế phòng ở mà lần đầu tiên trong đời bên trên báo biểu trang đầu. Đến mức vị này Sở Tuật Gạt nhà thiết kế cùng Tô Đông cùng Vương Sơ Tình nói chuyện tiếp lúc, nhiều lần cường điệu, mình là Sở Tuật Gạt fan bóng đá, càng ưa thích Ma Ji Ogon. Ta sẽ không bởi vì quan hệ cá nhân mà vi phạm mấy chục năm tín ngưỡng, di tình biệt luyến. Vở Quân ở nói lời này lúc, lộ ra vô cùng kiên trinh. Nhưng sau đó, tiếp nhận báo điệu phòng vấn lúc, hắn vẫn là biểu thị mình thích vô cùng Tô Đông. Quả nhiên, nam nhân cái miệng này a, không đáng tin cậy. Nửa trang sau Bayern thế công có lớn vô cùng quỹ sắc, nhất là sự còn sân sau. Bayern tích cực tiến thủ, tại tranh tài tới gần kết thúc trước, rốt cục thu hoạch hồi báo xuôn truyền bên trong đến vùng cấm địa, cả chàng tranh tài đều không có cướp được qua cao cầu điểm rơi cản nạ và rồ, lần này khó được cứng chắc một thanh, đánh đầu đem truyền bên trong đỉnh ra vùng cấm địa, nhưng ở ngoài vùng cấm, van bỏ mèo bộ ngực ngừng, cầu về sau, trực tiếp một cái giật bắn, xuyên thủ giêu majit cầu môn. 2-3. So Kết quả này để Betma bơ triệt để vỡ tổ. Cho Beon một khách trận dẫn bóng đã là đủ nguy hiểm, bây giờ lại lập tức cho hai. Đây quả thực là tại tự sát. Hền kịt quay về Betma về sau, tuy nói vật vừa, nhưng cầm xuống hai khách trận dẫn bóng Hắn cũng vừa lòng thỏa ý, cười đến không ngậm miệng được, mà cạm béo lột thì giống như là ăn phải con rồi tầm thường buồn luôn. Rõ ràng thắng, nhưng làm sao cảm giác giống thua. Tô Đông sau đó đặc địa đi phòng thay quần áo, vì Bayern các đội hữu đưa đi tiếng vô tay. Ta cảm thấy, ta đã nhìn thấy bắt cường tại ngoặc. Tô Đông cũng thực vì vị Bayern cầu thủ cao hứng. Sân khách 2 so 3, cái này điểm số xác thực đối Bayern tương đương có lợi, bởi vì trở lại sân nhà về sau, Bayern là có lòng tin đánh bại Real Madrid. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cầu thủ nếu có thể phát huy ra vốn có thực lực trận đấu này công kích tuyến, doi mà kết biểu hiện đêm mê, tí giờ do dự bị ra sân sau ngược lại là phát huy không tệ. Về sau, tô đông lúc ra cửa, trùng hợp đụng phải joe cùng beckham chờ real madrid ngôi sao bóng đá, tự nhiên lại là một trận hàn huyên khách sáo. Đối với beckham tao nộ, tô đông biểu thị thật đáng tiếc, hắn ủng hộ beckham rời đi real madrid lựa chọn, nhưng đối với hắn gia nhập liên minh nước mỹ chức nghiệp lớn liên minh, tô đông vẫn là khuyên hắn bài câu. tuy nói ngươi đã quyết định, nhưng đây có phải hay không là quá qua loa rồi? người mới mấy tuổi, cái tuổi này liền đi lớn liên minh, beckham dựa lấy tô đông bả vai, lộ ra mười phần thân mật. Giải thích tự mình làm quyết định này ý nguyện, cái này không chỉ có là vì chính hắn, càng là vì hắn thê tử vít to gì ạ. Nói trắng ra, Beckham bắt đầu ở lũ đồ xuất ngũ sau phát triển, hắn hiển nhiên càng có khuynh hướng đem mình từ nhất danh ngôi sao bóng đá chuyển hóa làm một minh tinh, đây tuyệt đối là đúng quy cách. Tất cả giới thể dục cự tinh, đến làng giải trí, đây tuyệt đối là hàng duy đặc kích. Toàn thế giới bất kỳ chỗ nào, thể dục cự tinh đều là thụ nhất tôn trọng, ngược lại là ngôi sao giải trí, mặc kệ mặt bài bao lớn, tại thể dục cự tinh trước mặt đều phải cúi đầu. Đương nhiên. Một vị nào đó tuyên bố muốn uống sợ cật lệch Johnson nước tắm, còn bị tàn nhẫn cự tuyệt nở bờ a ngôi sao bóng đá thuộc về ngoại lệ. Giáng dấp thật sự là quá xấu. Bayern sân khách 2 so 3 tiếp bại bởi Real Madrid, cảm thấy phẫn nộ không phải bởi fan bóng đá, ngược lại là Real Madrid fan bóng đá. Tây Ban Nha truyền thông đều phổ biến đối cảm kéo lô đội bóng cho công kích, cho rằng trận đấu này biểu hiện được quá tệ, mà lại thái bảo phòng thủ, đôi này tiếp xuống lần hiệp tranh tài khá bất lợi. Mà gọi giống vậy người cảm thấy thất vọng còn có Barca. Lấy tiểu tổ đầu danh gia biên, Barca rút được Liverpool, kết quả tại sân Anfield, Barca ngay cả ném hai cầu Sân khách không so với hai thất bại, không có lây đến sân khách dẫn bóng. Kết quả như vậy làm cho cả cả tạ lộ ní á lại lần nữa xôn xao. Công kích không còn chút sức lực nào, cái này đã trở thành bảy ở 3K trước mặt một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, mà truyền thông sách đến nhiều nhất như trước vẫn là Tô Đông. Một mặt là Tô Đông tại Bundesliga dẫn bóng như nước thủy triều, một mặt là 3K mất đi Tô Đông về sau, trở nên sẽ không tiến cầu. cái này khiến toàn thế giới đều thành thanh sở sở nhìn thấy, đến cùng là ai bị lại lấy ai. Dịch cặt vẫn như cũ tin tưởng vững chắc, mình đội bóng trở lại nukem về sau, có cơ hội nghịch chuyển điểm số, nhưng không, có người tin tưởng hắn? lấy 3 ca trước mắt biểu hiện, muốn nghịch chuyển sân khách không so với 2 điểm số, khó. Cả tạ nghỉ ạ truyền thông thì là bắt đầu nhao nhao nghĩ lại trận này mấu chốt thất bại, cho rằng Tô Đông rời đội là đội bóng từ thịnh chuyển suy mấu chốt tiết điểm, mà dù sẽ cầm đầu mới tầng quản lý hẳn là vì thế phụ trách. Liền ngay cả rất nhiều trước đó tham dự vào bước đi Tô Đông 3K fan bóng đá, cũng bắt đầu nhao nhao cải biến thái độ. Nhưng Tô Đông đã rời đội. Trên thế giới này, chỉ có một cái Tô Đông. Ettoho cũng tốt, Henry cũng được, thậm chí trong đội Messi cùng Ronaldinho, ai có thể thay thế Tô Đông? Chương 510, Song Hy Lamon Tháng 2 năm 24 ngày muộn, Bundesliga vòng 23, Bayern sân nhàng lên chiến với Borussia. Borussia trước mắt xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 10, có thể nói là không muốn vô cầu, nhưng Bayern khoảng cách thi đấu vòng tròn trước 3 còn có cách xa một bước. Huyền kích tại trận này bài suất 4-3-3 trận hình, lại lần nữa tế ra tô Đông đơn tiên phong. Giữa trận là lấy sở với sở Tây Ger cùng Moji cộng tác, kéo sau là Mascherano. Trước trận tam xoa kích thì là Mascello, tô Đông cùng tổ đột kỳ. Cho dù ai cũng nhìn ra được, đây mới là huyền kích chân chính muốn mải rũ chiến thuật, vây quanh tô Đông lai triển khai tiến công. Mascello là hậu vệ trái đã tiền đạo cánh trái. Vũ Đồn Kỳ là chân trái cầu thủ đá tiền đạo cánh phải, đây cũng là hiển kỵ một loại nếm thử. Dù sao hiện tại Bayern trước trận nghiêm trọng khuyết thiếu đường biên tiến công tay, tranh tài bắt đầu về sau, họ bất dẫn đầu phát động thế công, thừa dịp Bayern đặt chân chưa ổn, vượt lên trước khó khăn. Ma Sẽ ở Lịch ở ố liên tiếp thu hoạch được cơ hội, chế tạo tình hình nguy hiểm, nhưng đều không thể hình thành phá không thành. Bayern dần dần đứng vững góp chân về sau, giữa trận cũng bắt đầu phát huy ra tác dụng. Mojip cùng S-Tager giữa trận tổ hợp tiến có thể công lui có thể thủ, hai tên cầu thủ đều là cả công lẫn thủ, dưới chân kỹ thuật cũng đều rất không tệ, có thể thoát khỏi, có thể thúc đẩy, chuyển bóng cũng đều tương đương, có trình độ, cái này khiến Byrne dần dần không chế được trên trận thế cục. Loại này đấu pháp rõ ràng cùng trước đó Byrne là hoàn toàn khác biệt. Phút thứ 25, điều chỉnh thật lâu Byrne rốt cục phát lực. Bộ đồn kỳ từ cánh phải nhận banh về sau, ngang khởi động, thoát khỏi phòng thủ cầu thủ về sau, chân trái chọn chuyển sau lưng một cước này truyền bóng cho đến phi thường có sức tưởng tượng, tô đông cấp tốc sau trên bảo, nhưng người bộ ngực đem bộ đồn kỳ chọn truyền ngừng vào vùng cấm địa, mình ra tốc đuổi theo, không đợi bóng ra rơi xuống đất, trực tiếp một cái giật bắn, bóng ra lấy một đường thẳng chui vào góc bất cầu môn, một không lấy được dẫn trước về sau, bay ơn tiếp tục làm gì chắc đó không chế cầu quyền, nhưng đường biên khuyết thiếu đột kích thủ, dẫn đến bay ơn tốc độ tấn công lệch chậm, Maselo trận này biểu hiện được không bằng trước đó sinh động, đây cũng là tuổi trẻ cầu thủ phổ biến tồn tại vấn đề, nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, vẹn vẹn ba phút, tô đông ngay tại cánh trái tiếp vào Maselo thẳng truyền sau lưng. Dẫn bóng dọc theo vùng cấm địa bên trái, lợi dụng tốc độ cưỡng ép sau khi đột phá thấp thẳng cầu chuyển đến nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu. tô đồn ký liêu mạng bán vọt, nhưng thoáng chậm một chút, bỏ qua một lần tuyệt hảo đạt được cơ hội. nước đức rình rở tiếp nối lát đầu, dùng sức vì tô đông ngũ tay. hắn cảm thụ được, tô đông là thật tâm đang vì hắn làm cầu, nhưng cũng tiếc, hắn lãnh hội tô đông ý đồ tốc độ chậm một chút. vẹn vẹn 7 phút sau, đến từ mozip một cước chuyển bóng, tô đông bay người thoát khỏi phòng thủ cầu thủ về sau, dàn bóng vọt thẳng nhập vùng cấm địa. tại lớn vùng cấm địa tuyến bên trong, bị hawks bất hà làn trung vệ họ phờ lạng phạm lỗi, ngã xuống vùng cấm địa bên trong. Trong tài chính không chút do dự xử phạt một chút cầu, cũng cho họ phờ lạn một trương thẻ vàng. Tô Đông từ dưới đất bò dậy, bay ơn cầu thủ tất cả đều rất bình thường tự giác đứng tại lớn ở ngoài vùng cấm đầy. Trong đội số 1 penalty tay là Joey Marquette, nhưng hắn hiện tại ngồi tại ghế dự bị bên trên. Làm trong đội số 1 ngôi sao bóng đá, Penanti lại là Tô Đông sáng tạo, vậy hắn tự nhiên hẳn là tự mình chủ phạt. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, Tô Đông từ dưới đất bò dậy về sau, bước lên trên đất bóng đá, đi thẳng tới cung đỉnh hu, đưa bóng kín đáo đưa cho cậu Đordi, ra hiệu hắn đi chủ phạt cái giờ này cầu. Tô Đồn Kỵ cảm thấy thật bất ngờ, nhưng hắn rất nhanh liền minh bạch Tô Đông ý tứ, cảm kích nói một câu, tạ ơn. Hiện trường bỡi ơn fan bóng đá cũng vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt, rất nhiều người cũng đều tranh nhau la lên Tô Đông danh tự, Làm bỡi ơn fan bóng đá, cái nào không hy vọng nhìn thấy nhà mình trong phòng thay quần áo một mảnh hài hòa, cầu thủ đoàn kết hỗ trợ. Tô Đồn Kỵ không chút do dự một lần là xong, vì bỡi ơn lại xuống một thành, hay không? Tranh tài tới gần kết thúc trước, Tô Đông lại đã sáng tạo ra một cơ hội, hắn phía trước trận làm điểm tựa, đưa bóng chuyển cho cánh trái Marcelo, từ phía sau dẫn bóng tiến quân thần tốc, từ sân trái đánh vào vùng cấm địa, xuyên qua đến trung lộ. Server Tigers cùng lên đến một lần là xong, vì bay đơn lại xuống một thành. Ba 0 Cuối cùng, Bayern cũng nương tựa theo Tô Đông một chuyến một bán, lại lần nữa cầm xuống một trận thắng lợi. Bởi vì giờ đỡ bợ dị mện cùng sượt tuột gạt tại một vòng này đều chiến bình đối thủ, cái này dẫn đến Bayern cầm xuống cái này ba phần về sau, vậy mà một hơi nghịch chuyển hai cái thi đấu vòng tròn xếp hạng, vọt thẳng đến thi đấu vòng tròn á quân. Lại thêm sở quát 0-4 một vòng này sân nhà không một bãi bởi Leverkusen, vẹn vẹn chỉ dành trước Bayern một phần. Đương lượt này tất cả tranh tài đánh xong về sau, toàn bộ nước Đức dưới bóng đá cũng vì đó chấn kinh. Quá để cho người ngoài ý muốn. Tô Đông từ không hàng A liên sân bóng, vẹn vẹn chỉ dùng gần 2 tháng, đã năm trận đấu, liền triệt để thay đổi toàn bộ Bundesliga xu thế. Còn có cái gì so đây càng thêm thần kỳ, khiến cho người bất ngờ sao? Bayern fan bóng đá càng là điên cuồng chờ mong đội bóng đón thêm lại lệ, một hơi đánh ngã sờ cốt 0-4, đem thi đấu vòng tròn quán quân một lần nữa cứ về, tranh thủ cầm xuống bản mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân. Mà Tô Đông thì là cầm xuống thi đấu vòng tròn giải vàng lượng. Một tuần sau, Bundesliga vòng thứ hai Bayern sân khách khiêu chiến Berlin họ Bayern đã liên tục hai cái mùa giải làm khách Berlin lúc, cùng đối thủ chiến thành không so với không. Điều này cũng làm cho không ít người chờ mong, phân tâm tại giữa tuần trang T-On League thứ 2 hiệp tranh tài Bayern, phải chăng có thể tại sân khách toàn thân trở ra. Hơn kết tại trận đấu này, bên trong cũng sắp thực chưa hết toàn lực, lưu lại không ít khí lực tại giữa tuần trang T-On League trên sàn thi đấu. Dù sao sân khách hai so 3 điểm số, để bên thấy được cơ hội lên trước. Tô Đông, Marcelo, Salihamidzic hợp thành trước trận tam xoá kích. Hơn nửa hiệp phút thứ 30, chính là Marcelo ở bên trái đường ranh giới cuối cùng vụ cận sau khi đột phá chuyền bên trong, Tô Đông vùng cấm địa trước gật đầu cầu công cánh cửa, trực tiếp đem bóng ra đánh vào Berlin hất hạ cầu môn bên trái vì bay đơn thủ kéo ghi chép 1 không. vẹn vẹn 2 phút sau, berlin hờn thạ vừa kéo cầu không bao lâu, bay đơn giữa trận đệ mỉ chạy lì cắt bóng về sau, mojic suối rụng phản kích, xã lì hạ mỉ tìm phía trước trận phía bên phải trọn chuyển, tô đông đột nhập vùng cấm địa, chân trái lăng không rút bắn, lại lần nữa đưa bóng đưa vào berlin hờn thạ cầu môn 2 không. vừa nghỉ ngơi một vòng về sau, tô đông lại lần nữa diễn ra lập cú đút. nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, roi mạ kia dự bị ra sân, đã ba phút sau, vì bay lại xuống một thành 3 nhưng ở tranh tài thu quan giai đoạn, berlin hờn thạ đánh vào một cầu bảo vệ sân nhà mặt mũi. Cuối cùng, Biden nương tựa theo Tô Đông lập cú đút, cùng roi mạ kết dân bóng, ba so với một đánh bại Berlin hờ hạ. Đường tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên một khắc này, Biden huấn luyện viên tịch bên trong, có huấn luyện viên bật ra, cao giọng hô hào trên trận cầu thủ, nói cho bọn hắn trước đây không lâu, Scorps04 sân nhà giao đấu hẻm bật tranh tài, lại thua. Scorps04 đã liên tục hai cái sân nhà thua cầu. Tại Biden 6 thắng liên tiếp áp lực dưới, từ thứ 13 vòng liền bắt đầu đứng đầu bảng điểm số Scorps04, lại một lần không chịu nổi áp lực, liên tục hai cái sân nhà thua cầu, chấp tay nhường ra thi đấu vòng tròn đầu lĩnh vị trí mà lượt này cầm xuống 3 phần Bayern, thành công nghịch chuyển sở có 0-4, leo lên Bundesliga bảng điểm số đứng đầu bảng. Trên sân bóng Bayern cầu thủ tất cả đều điên cuồng chúc mừng. Bọn hắn đều đã biệt khuất mấy tháng, càng đá càng khuyết thiếu tự tin, càng đá càng không có ý chí chiến đấu, thậm chí ngay cả sạc Luy Hà Mitit, tí giờ rồi chờ cầu thủ đều đã nản lòng thoái chí lựa chọn tự do chuyển nhượng rời đội, Hagué dễ vết cảng là trực tiếp chuyển nhượng đi MU. Nhưng bây giờ, bọn hắn rốt cục nấu đi ra. Bayern rút cục đi ra rung chuyển bất an Hắc Cảnh kỳ. Lão thủ môn Cản đang nghe tin tức này về sau, kích động liên thanh gầm ghét, hiển nhiên tựa như là Kim Mao sư Vương sư hung công để bất luận kẻ nào đều cảm nhận được cạn kiệt chế tại nội tâm thật lâu bị quất. Tô cản trực tiếp xông về phía Tô Đông, trực tiếp đem hắn cả người bế lên. Còn lại bên còn cầu thủ cũng đều nhao nhao xông tới. Tất cả mọi người rõ ràng, Tô Đông mang tới chuyển biến là lớn nhất. Cho dù là tại biết bắt nhất D-League, Bayern thực lực tại Bundesliga cũng đều là số 1, mấu chốt ở chỗ đội bóng biểu hiện không tốt, khuyết thiếu chủ tâm cốt, lại thêm huấn luyện viên trưởng mạ gật cùng cầu thủ có mâu thuẫn, dẫn đến đội bóng biểu hiện ngày càng sa sút, cầu thủ càng đá càng không có lòng tin. Mãi cho đến Tô Đông gia nhập liên minh đội bóng về sau, thông qua hắn dẫn bóng một đường dẫn banh đội đi giang địa cảnh thông qua liên tiếp thắng lợi để beton cầu thủ dần dần tìm về tự tin cầu thủ vây quanh tô đông đi xuống sân bóng huyền kỵ cũng tuổi già an lòng tiến lên đón ha ha tô sẽ nói cho ngươi biết một tin tốt tốt mọi người nhất thời đều nhao nhao nhìn về phía huyền kỵ bao quát tô đông hải lão đầu cũng không có thửa nước đục thả câu trực tiếp cao giọng hô gộp một vòng này vẫn là không có dẫn bóng đám người nghe xong, lại là một trận gieo họ quá tuyệt vời tô xem ra ngươi thật sự là muốn tới tranh giày vàng ông trời của ta ngươi đơn giản quá phá vỡ ta tam quan mới đá sáu trận đấu liền muốn cùng người đoạt giày vàng à nha. đây rốt cuộc là ngươi quá mạnh, vẫn là chúng ta Bundesliga tiên phong quá yếu. trong lòng mọi người đầu cũng đều thực vì tô đông cao hứng, nhưng lại tràn đầy thô thức. thật sự là không có so sánh liền không có tổn thương. trước kia bọn hắn đều cảm thấy, roi mà kề gùn cỡ lọ sờ, cụ dạng nhì dạng này Bundesliga một tuyến tiên phong, thực lực đã đủ mạnh, thật không nghĩ đến, tô đông không hàng Bundesliga về sau, sau trận đấu đánh vào 13 cái dân bóng, đây quả thực quá không cho người xuống đường. người ta gồm tân tân khổ khổ đá hai mấy vòng mới đá tiến mười ba tô đông mới dùng sáu trận đấu à? Rồi mà kể gì, tô đồn kỳ chờ trong đội tiên phong cũng đều một mặt xấu hổ, bọn hắn cảm giác mình vất vả hơn phân nửa cái mùa giải, còn không bằng người ta tô đông đá mấy trận. Nhưng nghĩ lại, cũng xác thực chịu phục. Nhiều khi, rất nhiều cơ hội, nếu đổi lại là bọn hắn, căn bản là nắm chắc không ở, nhưng tô đông đều có thể nắm chặt. Hắn không chỉ có cái đầu khôi nô, thân thể cường tráng, càng đáng sợ chính là hắn tốc độ nhanh, dưới chân kỹ thuật tinh tế, vị trí chạy còn xuất quỷ nhập thần, để phòng thủ cầu thủ đều khó lòng phòng bị. Dạng này cầu thủ đừng nói là Bundesliga còn lại đối thủ, liền ngay cả Bayern Trung vệ, tại trong đội phân tổ đối kháng thời điểm. Tất cả đều khóc lóc van nài muốn cùng Tô Đông cùng một tổ. Vì sao? Không dùng gia khíu thôi. Có được dạng này đồng đội, là toàn đội tất cả mọi người may mắn, sao lại không phải đối thủ cạnh tranh ác mộng đâu? Ai có thể tại dạng này Tô Đông trước mặt, cướp được một cái chủ lực vị trí? Dù sao, doi mạ cái trước kia còn không có cảm giác, nhưng bây giờ càng ngày càng cảm thấy, mình đã già đến đá bất động cầu. Vẫn là về ý tệ divi dưỡng lao tốt. Trưng 511, đưa vào dô bên sát thủ. Ngày 7 tháng muộn, Munich Allian sân bóng. Đương đến từ Slovakia trọng tài chính lụt bộ thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi lúc, cả tòa Alien sân bóng lập tức đều sôi trào lên, tất cả biên fan bóng đá đều tranh nhau chen lần đứng lên, vì trong chẳng cầu thủ vỗ tay. Cùng Vương Sơ Tỉnh cùng một chỗ ngồi trên khán đài Tô Đông, cũng đồng dạng đứng lên, dùng sức vỗ tay. So với thủ hiệp tranh tài, đêm nay Biên biểu hiện sát thực càng tốt hơn một chút. Sau cùng điểm số là 2 so với 1, hai chi đội bóng tổng số giống nhau, nhưng Biên nương tựa theo sân khách dẫn bóng đếm được ưu thế, đào thải Real Madrid, lấy được Champions League bắt cường tấn cấp danh địch. Đêm nay Biên thay đổi lớn nhất ở chỗ phòng tuyến Trên kích chấp giáo Bên 2 tháng, phòng thủ rốt cục bắt đầu mới gặp hiệu quả. Tại thủ hiệp trong trận đấu, Van Bỉ Tèn xuất hiện 2 lần nghiêm trọng sai lầm, mà lại đều là không chuyên tâm đưa đến, lại thêm vốn cũng không phải là rất bình thường đáng tin cậy Lucio, cái này khiến Bên Tại Bét Ma ném đi 3 cái cầu. Nhưng đêm nay tại Alien sân Bóng, Lucio toàn trường áp chế Van Nịt Kéo Dù, dị. Van Bỉ Tèn nhìn kỹ dô, thậm chí Lucio còn tại nửa tràng sau đánh vào một cầu, vì Bên khóa chặt thắng cụ. Bất quá, Diêu Ma giết tại tranh tài tối hậu con đầu. Ra sức khởi sướng phản công, Bay ấn không thể không tránh né mũi nhọn, khai thác lui giữ, mà lui về đến bên trong cấm khu Bay ơn trung vệ lại lần nữa xuất hiện sai lầm, Lưu Di ổ phòng thủ dỗ bị nhổ thời điểm, động tác quá lớn phạm lỗi, bị trọng tài chính xử phạt một chút cầu, nhị kéo du dự mình cầm đao trung đích. Có thể nói, ngoại trừ đối dỗ bị nhổ lần này sai lầm, Bay ấn trung vệ đêm nay biểu hiện được không tệ. Tô, đừng tô đông xem hết tranh tài, mang theo Vương sơ tỉnh rời đi khán đài lúc, tại khách quý trong khu nghỉ ngơi đụng phải Bay tam cự đầu, Bệ cảnh bùa ở ơ nhìn thấy hắn, lập tức liền nhấc tay gọi hắn. Khách quý trong khu nghỉ ngơi đều là đơn hội viên cao cấp, vừa nhìn thấy Tô Đông, lập tức đều liên tục không ngừng chào hỏi. Tô Đông không thể làm gì khác hơn ứng phó bọn hắn, đi tới tam cự đầu trước mặt, Chậm rãi thành thói quen. Nhìn thấy Tô Đông vẻ mặt bất đắc dĩ, Ernest cười ha ha lấy khuyên nói, kia phản phất tựa như là nói, không có việc gì, nhịn một chút liền đi qua, liền đau một hồi, về sau liền dễ chịu. Tô Đông rất muốn nói với hắn, không có ngươi như thế khuyên người, đại ca. Thế nào? Xem hết đêm nay trận đấu này, có ý nghĩ gì? Bẹ kèn bùa ở ở quan tâm hỏi. Bayern Tam Cự Đầu đều là cầu thủ chuyên nghiệp xuất thân, đều có xuất sắc hành chính quản lý kinh nghiệm. Mấu chốt là bọn hắn có thể rất tốt đem bóng đá chuyên nghiệp cùng quản lý chuyên nghiệp cân bằng tốt. Tuy nói ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện tầng quản lý nhúng tay thi đấu sự vụ sự tình xuất hiện, nhưng ở Châu Âu giới bóng đá mấy lớn trung tâm huấn luyện cầu thủ bên trong, xem như phi thường khó được. Càng quan trọng hơn là bọn hắn không giờ khắc nào không tại quan sát Châu Âu giới bóng đá xu thế, cân nhắc tự thân ưu khuyết được mất. Tiến công vẫn có chút vấn đề, một mặt là đường biên vấn đề cũ, một mặt khác là nắm chắc cơ hội hiệu suất vẫn là kém một chút. Tô Đông vừa dứt lời, bẹt kèn bùa ở, ở ba người tất cả đều nở đủ cười lời này cũng liền ngươi nói mới có thể để cho người chịu phụ. Hernes cười nói, tô đông là ai? Sáu trận Bundesliga liền cướp được xạ thủ tốt nhất dẫn bóng của ma, hắn nói bơi hiệu suất thấp, ai dám phủ nhận? đương nhiên, roi mạ tiền không tại trạng thái tốt nhất, đây cũng là sự thật không thể chối cãi. Dù là hắn vừa mở màn liền dẫn bóng, nhưng này cái cầu càng giống là cắt lốp tặng không. Phòng thủ thấy thế nào? Beckenbauer ở ở quan tâm hỏi. Từ tiến công cầu thủ góc độ đến đối đai phòng thủ vấn đề, cái góc độ này vẫn rất có giá trị tham khảo. Real Madrid tiến công cũng kém cỏi, Beckham thiếu trận đối bọn hắn ảnh hưởng lớn nhất, nếu có Beckham tại, chúng ta chưa hẳn có thể đi vào bắt cừu. Lucy ô phạm lỗi là động tác quá lớn dẫn đến, nếu như là tại ở ngoài vùng cấm, cái này nhiều nhất chính là thẻ vàng, cá nhân ta cảm thấy, vấn đề không phải rất lớn. Nhưng van ruỷ tèn vấn đề nghiêm trọng hơn, lực chú ý không tập trung, chọn vị trí cũng rất có vấn đề, tỉ như cuối cùng ra một cái kia dân bóng, trên thực tế tiến vào, nhưng dùng tay trước đây cho nên bị thổi, nhưng bất kể nói thế nào, quả bóng kia là tương đối nguy hiểm. Bẻ kèn ở ở chờ tăng cự đầu cũng đều nhao nhao gật đầu. Bất kể có phải hay không là dùng tay trước đây Quả bóng kia đúng là bởi ơn phòng thủ sai lầm. Lúc ấy Van Bùi tèn ngay tại giá mút phụ cận, nhưng hắn khoảng cách có chút xa, rõ ràng có rất nhỏ thất thần, dẫn đến hắn không thể trước tiên tiến lên chặn đường. Vấn đề này thật phiền toái, thủ hiệp hai cái mất bóng cũng cơ bản không có sai biệt. Van Bùi tèn tiên này trung vệ thân thể điều kiện đúng là tốt, nhưng vấn đề thật cũng rất nghiêm trọng, tốc độ lại chậm, động tác chậm chạp, càng quan trọng hơn là chuyên chú độ không đủ, chọn vị trí có vấn đề, cái này dẫn đến hắn thường thường sẽ ở trong trận đấu xuất hiện sai lầm, mà xem như trung vệ, một khi sai lầm, thường thường đều là chí mạng nhất. Hai tuổi, vốn nên nên tại đang tuổi phới phới, nhưng bây giờ xem ra hắn thực sự rất khó lại hướng phía trước một bước. đây cũng là chúng ta vừa mới tại thảo luận vấn đề. mẹ kenbu ở ở thở dài tiếp xuống bắt cường không tốt đá. muốn tại trang di orlit đấu vòng loại bên trong thủ thắng trọng yếu nhất thường thường không phải cất cao sở trường của mình mà là tại tăng lên mình nhược điểm. không có rõ ràng nhược điểm đội bóng thường thường có thể tại loại này tính nhắm vào mạnh hơn đấu vòng loại chế đi vào trong đến càng xa. đương nhiên còn có một loại cách làm đó chính là làm người sở trường lớn đến có thể che đậy kín người nhược điểm. tỷ như tô đông tại ba ca tòa thứ nhất trang di cái kia mùa giải ba ca phòng thủ thật sự là hỏng bét đến cực điểm nhưng không chịu nổi đội bóng tiến công sắc bén, giữa trận chuyển không chế bóng ưu thế rõ ràng, Savi cùng đệ cỗ đều tại định phòng, đội bóng đá ra như nước thủy chiều thế công, lại thêm Tô Đông, Ronaldinho cùng Messi tam xoay kích, tự nhiên có thể nhiều lần nghịch chuyển đối thủ. Ngươi cảm thấy PvP thế nào?" Ernest quan tâm hỏi. Tô Đông hơi sững sờ, cười khổ lắc đầu nói, "Hắn là hảo hữu của ta, ta đánh giá hắn không lớn khách quan. Chúng ta chính là muốn nghe một chút cái nhìn của ngươi." Giấm mện mại gợn cười nói, "Tô Đông suy nghĩ một chút, nói ra, ta cũng coi là gặp được rất nhiều trung vệ, có đỉnh cấp như Skerm cán nạ vạ dồ cùng nhẹ tạ dạng này cũng có người năng lực siêu cường như lũ xì ồ. Quân dạng này, nói thật, PP hiện tại có lẽ còn không phải, nhưng tiến hành thời gian, hắn có thể trở thành cái thứ hai lũ xì ồ, thậm chí mạnh hơn lũ xì ồ một chút, nhất là thân thể của hắn. Tô Đông còn rõ ràng nhớ kỹ, mình lần thứ nhất nhìn thấy PP lúc gia hỏa này trực tiếp lập tức đụng bay Dioni, có thể thấy được thân thể của hắn đối kháng đến cùng có bao nhiêu xuất sắc, mà những năm gần đây, hắn một mực tại tăng cường thân thể huấn luyện. đơn thuần từ thân thể tới nói, hắn giống như lũ cơ hồ không có nhược điểm, hoàn mỹ trung vệ thân thể, mấy năm này phòng thủ kỹ thuật tiến bộ rất lớn. Hắn lúc trước cùng Seiji xuất thân ở The Under Jup du học được thật lâu phòng thủ, hiện tại còn hơi có vẻ xúc động, nhưng ở Potter tiểu gạn dị mẹ dạ liga bị thật to đánh giá thấp. Bayern Tam cự đầu có chút kinh ngạc, biết Tô Đông cùng PvP là bạn tốt, nhưng bọn hắn cũng tin tưởng Tô Đông là người, chỉ là không nghĩ tới Tô Đông sẽ đối với PvP đánh giá cao như thế, như thế vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Căn cứ Bayern cầu dò xét phản hồi có được tin tức, bọn hắn cũng cho rằng PvP tiêu chuẩn đã vượt qua Potter tiểu gạn dị mẹ dạ liga, đồng thời cũng chỉ ra PvP thân thể ưu thế, cho rằng tại Potter tiểu gạn dị mẹ dạ liga, hắn cơ hội trả đập qua tất cả tiên phong chúng ta tính toán tay đưa vào PP, Hơn nẹt lộ ra nói, trước đó bay ơn đối PP cảm thấy hứng thú, tô Đông là biết đến, nhưng bây giờ bắt đầu dẫn vào lời nói, rõ ràng là muốn bắt đầu động thủ. Ta rất chờ mong. Tô Đông cười nói, có thể cùng hảo hữu tại cùng một chi đội bóng bên trong đá bóng, đôi này tô Đông mà nói, cũng coi là một kiện thưởng tâm chuyện vui. Biên phong đưa vào đâu? Tô Đông quan tâm hỏi. Tam Cự Đầu lộ ra cười khổ thần sắc, Jibber Jibber Zee bên kia vẫn luôn tại tiếp xúc, trước mắt đối với hắn cảm thấy hứng thú đội bóng không ít, hắn còn không có cuối cùng quyết định, chúng ta đã minh xác nói cho hắn biết, bay tiếp xuống đem toàn lực xung kích Tram Tion Lit. Hắn có chút tâm động, nhưng còn phải lại suy tính một chút. Ruben là chúng ta một cái khác chú ý mục tiêu, hắn đã minh xác nói cho Chelsea không tụ tầm, nhưng hắn đối gia nhập Liên minh Bayern vẫn tương đối lo lắng, ta định tìm cơ hội tự mình đi cùng Chelsea đàm, thuận tiện gặp hắn một chút người đại diện." Hornet nói. "Ruben tại ở giờ Mỹ ở kịp hiệu lực tại Chelsea, đến Bundesliga khẳng định là có chỗ lo lắng, nếu như Bayern có thể làm cho Ruben tin tưởng bọn họ hùng tâm, chuyện kia liền sẽ dễ dàng hơn nhiều, nhất là tại Champions League trên sân thi đấu. Về phần Chelsea, tại đưa vào mã lũ về sau, đối Ruben chuyển nhượng đã mở ra đèn xanh." chúng ta còn có một chiêu đòn sát thủ. Hờn đột nhiên nói. Đòn sát thủ. Tô Đông có chút ngoài ý muốn. Chúng ta có thần ý ổ phét, còn có thế giới bóng đá tốt nhất vật lý trị liệu sư gờ giằng đạo đỉnh. Tô Đông nghe được cười ha ha. Cái này đúng là đòn sát thủ. Ai cũng biết, Joe Ben thường thường thụ thương, bay đôn bên này đội ý ổ phét tại châu Âu giới bóng đá đều là số một, mà Tô Đông tư nhân huấn luyện viên trong đoàn đội gờ giằng đạo đỉnh cũng là mấy năm gần đây thanh danh vang dội vật lý trị liệu sư. Đôi này mời chào Joe gia nhập liên minh bay vẫn rất có lực hấp dẫn. đương nhiên, chúng ta cũng đang chăm chú cân nhắc còn lại cầu thủ không chỉ có là tứ đại thi đấu vòng tròn tuổi trẻ biên phong, chúng ta tại Nam Mỹ châu cầu dò xét liền đề cử C J A U N sẽ thuê tại Chile cỗ lộ cỗ lộ tuổi trẻ biên phong Sanchez, Mendes cũng cho chúng ta đề cử Argentina biên phong J M nhưng chúng ta đều cho rằng bọn hắn quá tuổi trẻ, còn cần quan sát. Biden hiện tại muốn là tức chiến lược, mà không phải bồi dưỡng tuổi trẻ cầu thủ, cho nên giống như Giberzi cùng Roben dạng này thành danh ngôi sao bóng đá, mới là Biden ưu tiên nhất cân nhắc, coi như không có đưa vào cái này hai đại biên phong, Biden cũng nhất định sẽ đưa vào còn lại đội bóng thành danh biên phong, lại dựa vào tuổi trẻ có tài hoa cầu thủ. Có thể nói Từ bên xác định muốn xung kích trang Di On Lit bắt đầu, bọn hắn liền sẽ giống còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng như thế dẫn viện binh. Nhiều nhất chính là tam cự đầu sẽ cân nhắc một chút tính chất so sánh giá cả, sẽ không ngủ quáng đầu nhập. Bernesly ra đội bóng tại dẫn viện binh phương diện, tràn giá không cao, không giống Rio Marz, Baka, cùng Toremi ở kịp thổ hào đội bóng như thế, báo giá tự động nổi lên 1.000 vạn euro. Ai cũng biết, Bernesly ra đội bóng đều không giàu có, báo giá cao, người đều bị hụt chạy. To đông đối với Bern hùng tâm, cùng tam cự đầu vận hành năng lực, hay là vô cùng hài lòng. Hiện tại Bayern giữa trận rèn luyện được không tệ, nếu như biên phong đưa vào đến về sau, nhất là nếu như đưa vào Gibril cùng Roben cái này cấp bậc biên phong, kia Bayern chỉnh thể công kích hỏa lực nhất định sẽ trước bậc thang. Hạ cái mùa giải xung kích một đợt Champions League, cũng không phải không có cơ hội. Chí ít từ trước mắt đến xem, Sezia xuống dốc đã thành kết cục đã định, Real Madrid năm nay mùa hạ khẳng định đổi huấn luyện viên, lại làm một đợt dung chuyển, mà Barca hiện chính nhanh chóng đi xuống dốc, hiện tại ngược lại tỏ rõ ở kịp nhất là cường thế. Bản mua giải MU liền biểu hiện được rất mạnh, đạt được hạ mùa dễ về, về sau, phong thủ lên một bậc thang, rất đáng được chờ mong. Johnny cho tô đông gọi điện thoại lúc, đều nói toàn đội mao đủ kỉnh chỗ sung yếu một đợt trang tỷ olymp. Đây cũng là Ferguson đông nghỉ kỳ dốc hết vốn liếng đưa vào hạ ụa dễ vẹn nguyên nhân. Trương 512, đầu gió bên trên tiểu trư. Server Taylor tràn đầy cảm giác nguy cơ. Từng có lúc, hắn là Biden, thậm chí nước Đức trên dưới đều đặt vào kỳ vọng cao ngôi sao hy vọng, hắn là vạn chúng mong đợi thiên chi tiêu tử. Nhưng thời gian dần trôi qua, không biết từ lúc nào bắt đầu, sự phát triển của hắn liền gặp bình cảnh. Hắn là đường biên cầu thủ xuất thân, nhưng quyết thiếu tốc độ. Mấy năm này châu Âu giới bóng đá chủ lưu xu thế chính là công thủ chuyển đổi toàn diện tăng tốc. Nhất danh không có tốc độ đường biên cầu thủ là không hợp cách. Xuống ra, bạn lật rời đội, bay ơn giữa trận trung lộ xuất hiện trên không. Server Taylor cảm thấy, đây là thuộc về hắn cơ hội trời cho, hắn cảm thấy mình không thích hợp nữa đường biên, cần chuyển hình đến trung lộ. Thế là hắn đối truyền thông nói, hắn có thể giống như J Dan đá bóng. Đúng vậy, thân thể tố chất của hắn rất bình thường xuất sắc, hắn rất bình thường chăm chỉ, hắn có một cước xuất sắc truyền bóng công phu, còn có xuất sắc thoát khỏi năng lực. Mạ gạt cho hắn cơ hội, đem hắn an bài tại hộ công vị trí này, nhưng rất không may chính là, tại hộ công vị trí bên trên, Server Taylor biểu hiện được rất bình thường không lý tưởng. Xa xa không có đạt tới chính hắn, cùng ngoại giới đối với hắn mong muốn. Bay thành tích rất xuống ngàn trượng, thậm chí chỉ có thể xếp tại Bundesliga thứ tư. Đây đối với ba chủ bơi tới nói là không thể tiếp nhận. Thế là Đông nghỉ kỳ lúc, tầng quản lý quyết đoán tiến hành gây dựng lại, chỉ để đẩy ngã trước đó tất cả hệ thống. Trọng Kim đưa vào tô Đông, dùng hình kí thay đổi mã gạt, bắt đầu vây quanh tô Đông lai chế tạo một bộ phù hợp bơi đặc điểm, lại có thể thích ứng lập tức châu Âu giới bóng đá phát triển xu thế chiến thuật hệ thống. Marcelo, Moji, Matheusano chờ cầu thủ tuần tự về chỗ. Di Berzi, Zoben, PV trở ngôi sao bóng đá tại bờ chuyển nhượng danh sách bên trong. Những này đều để người thấy được bờ tầng quản lý hùng tâm trang trí. Nhưng đối với sở sở Tiger tới nói, hắn càng nhiều hơn chính là bàng hoàng. Hắn hoàn toàn mất đi phương hướng. Huyền Kích lại đem hắn thả lại đến đường biên, nhưng hắn biểu hiện cũng không lý tưởng, thậm chí còn không bằng mới thêm Minas Celo. Nhưng tại thi đấu vòng tròn bên trong, Huyền Kích lại đem hắn đổi về trung lộ cùng Mo Zhip cộng tác. Sở Sở Tiger hoàn toàn không biết làm sao, nhất là đang cùng Mo phối hợp trong lúc đó, tên này đến từ Cercosy ở Trung vệ hoàn toàn lật đổ hắn đối giữa trận cầu thủ truyền thống ấn tượng. Thằng tóc đầu nước Đức người liền muốn không rõ, vì cái gì dừng lại cầu về sau, dừng lại, truyền bóng tuyến đường liền xuất hiện. Vì cái gì Možip mỗi một lần cầm băng đều phản phất giống như là đang không chế cái gì. Hắn có loại cảm giác nếu như bên ẩn giống như là một thất liệt mã, kia dây cương liền một mực trộn vào Možip trong tay. Server Tây gơ lại lâm vào sâu sắc mê vong bên trong, bởi vì hắn không biết tại Možip bên cạnh mình có thể làm chút gì, hắn giống như cái gì đều không làm được. Nhưng hết lần này tới lần khác, từ hình kích chấp giáo bên về sau, đội bóng Možip nhất danh cầu thủ biểu hiện đều tại tiến bộ liên ngay cả sớm liền cùng Juven tú hợp đồng xã lý hạ Mị tịp đều ở bên phải đường một lần nữa tìm được cảm giác bên trên một trận biểu hiện được rất bình thường xuất sắc mà Serge Serge Taver nhưng thủy trung không tìm được cái loại cảm giác này Đã bóng thời gian không ngắn Serge Serge Taver nghe nói qua rất rất nhiều loại kia ngôi sao hy vọng tại truyền hình bên trong triệt để mê thất tiền lệ hắn rất bình thường sợ hãi sợ hãi mình sẽ trở thành kế tiếp trong miệng người khác mê thất tán lệ loại này tâm tình tiêu cực trong lòng của hắn càng không ngừng lún động để hắn trở nên càng ngày càng kiềm chế đội bóng biểu hiện được càng ngày càng tốt đã một lần nữa trở lại Bundesliga bảng điểm số đứng đầu bảng Trạm đi onlist đấu vòng loại cũng xử lý Real Madrid, tấn cấp bắt cường, Hắn nhưng thật giống như còn tại vượt sâu không đáy bên trong không ngừng chìm. Hắn cùng Huyền Kích nói qua, nhưng Huyền Kích hiện tại cũng là mò đá quá sông, hắn chưa hề liền không có một bộ chân chính hoàn toàn thuộc về mình thành thục chiến thuật gia gung. Hắn am hiểu nhất chính là nhìn dưới người đồ ăn đĩa. Sợ với sợ Tây Vô còn hỏi qua Squan, hỏi qua đội tuyển quốc gia Loe, nhưng đều không thể cho hắn đáp án. Bọn hắn nhiều nhất chính là tận khả năng cho hắn cổ vũ cùng kiên nhẫn. Huyền Kích liền để hắn đừng có gấp, tin tưởng hắn có thể rất mau tìm đến phương hướng. Khả năng không đội sao? Giao đấu Real Madrid hai ngày sau, trạm bạn tối huấn luyện khóa kết thúc. Sir Mercer Taylor cố ý lưu đến cuối cùng. Hắn đang chờ Tô Đông. Mai mới chờ đến lúc đến Tô Đông hoàn thành thêm luyện, tắm rửa xong, thu thập xong đồ vật, ra đại môn lúc, xe Tesla đỗ đường, cái đường cái đối diện đã ngừng lại một cố màu đỏ Audi R8. Ngay tại Tô Đông chuẩn bị chạy tới lúc, Sir Mercer Taylor ở bên cạnh nhân loa, quay xuống cửa sổ xe. "Tô, có được hay không?" Sir Mercer Taylor hỏi. Tô Đông có chút ngoài ý muốn, đi tới tại cửa sổ xe trước túi người, "Có việc." Sir Mercer Taylor nhẹ gật đầu, "Ta mời ngươi ăn cơm, vừa ăn bên cạnh trò chuyện." Tô Đông do dự nhìn một chút đối diện đồng dạng quay cửa kính xe xuống, hiếu kỳ hắn làm sao còn không đi nhanh lên Vương Sơ Tỉnh, nàng gần nhất mỗi ngày đều tới đón tiện hắn về nhà, hai người đều rất bình thường hưởng thụ trên đường, bị phong bế trong xe đoạn thời gian kia. Nhưng sở với sở Taylor là bê trong phòng thay quần áo, bản thổ cầu thủ bên trong một hào nhân vật, thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy cảm suất ngu về sau, lạng cùng sở với sở Taylor sẽ là bê trong phòng thay quần áo bản thổ phái lực lượng trung kiên. Dạng này người chủ động mời, thực sự không tốt đầy. Ngươi chờ khoảng ta một chút. Nói xong, Tô Đông liền chạy qua khứ, túi người nói với Vương Sơ Tỉnh hai câu để chính nàng về khách sạn, trên đường lái xe cẩn thận chút, đưa mắt nhìn Vương Sơ tình không tình nguyện lái xe đi, Tô Đông mới đi trở lại sở với Sở Tê Giao để phụ xe tòa, trực tiếp ngồi xuống. Bạn gái của ngươi thật rất xinh đẹp, Sở, sở Tê Giao từ đáy lòng khen, đây là bữa ơn trong phòng thay quần áo công nhận, cứ việc đều là đến từ khác biệt khu vực không đồng văn hóa bối cảnh, nhưng đối với chân chính đẹp tán đồng vẫn là rất bình thường nhất trí. Tô Đông chưa hề không có thừa nhận qua, nhưng cũng không ảnh hưởng bên phòng thay quần áo đem Vương Sơ Tinh liệt vào bên thái thái đoàn bên trong xinh đẹp nhất cô đương. Hai người cũng không có đi rất xa, không qua mấy phút đã đến một nhà hàng. Service Taylor quen cửa quen nẻo mang theo tô đông từ cửa hông đi vào, trực tiếp đi một cái sẽ không bị người chú ý cùng quấy dày bao xương. Hiện nhiên bọn hắn ngày bình thường cũng thường xuyên đến bên này ăn cơm, điểm đồ ăn, đưa tiến nhân viên phục vụ. Tô Đông mỉm cười nhìn về phía tiểu trư. nói đi, có chuyện gì? Service Taylor có chút cười xấu hổ, muốn nói nhưng kĩ, kỳ thật hắn so Tô Đông còn lớn hơn một chút. Lần trước ngươi không phải đề cập với ta đấy miệng, nói ta hẳn là đá trung lộ sao? Service Taylor lúc này liền đem trong lòng mình hoang mang nói ra. Tô Đông rất bình thường kiên nhẫn nghe xong, Service Taylor thổ lộ hết. Sau khi nghe xong, hắn liền nở nụ cười. Làm sao rồi? Servicer Taylor có chút kỳ quái, cái này có gì đáng cười sao? Tô Đông lắc đầu nói, ngươi biết không, ta cảm thấy, ngươi khả năng chính là quá chăm chú, quá cầu chấp. Tiểu Trư không hiểu ra sao, chăm chú cùng chấp nhất, không tốt sao? Ta có một cái hảo bằng hữu, gọi Đệ Cổ, ngươi hẳn là nhận biết. Đương nhiên, hiện tại thế giới bóng đá tốt nhất giữa trận một trong, nhưng ngươi khả năng không biết, hắn từng theo ta nói qua, hắn rất bình thường am hiểu ở trong trận đấu lừa biếng. Lừa biếng? Servicer Taylor hơi kinh ngạc, cái này tại trong ấn tượng của hắn là không được cho phép. Đệ Cổ đã từng nói Hắn sẽ căn cứ khác biệt đồng đội đặc điểm tới chọn thích hợp đá pháp. tỉ như trước trận đồng đội phòng thủ tích cực chút, hắn liền sẽ để mình bị đá càng tùy tâm sử dụng một điểm, đồng thời cũng sẽ thường thường người biếng. Nếu như trước mặt đồng đội không phòng thủ, vậy hắn liền sẽ ra sức hơn một chút, tại phòng thủ bên trong càng đầu nhập một điểm. Nhưng hắn còn nói qua, mặc kệ cái gì chiến thuật, với hắn mà nói, đều như thế, bởi vì hắn chính là tại phát huy ra đặc điểm của mình. Sở Sở Tây cơ mày đang nhấm nuốt lấy tô đông lời nói này, đây đúng là đệ cô nói qua, mà lúc này thời khắc này đệ cô ở thế rơi rơi bóng đá địa vị có thể nói là như mặt trời giữa trưa. Moji đặc điểm chính là như ngươi nói vậy, hắn đối với thế cục có một loại không hề tầm thường nhạy cảm thứ giác, hắn đối tiết tấu em gõng, so sánh thi đấu độc, đúng là phi thường kinh người. Nhưng ưu thế của ngươi cũng cũng rất rõ ràng, tỷ như ngươi chăm chỉ cùng chạy, ngươi phòng thủ cùng thân thể đối kháng, ngươi truyền bóng cũng phi thường tinh chuẩn, ngươi thoát khỏi năng lực cũng rất mạnh, những này không đều là ngươi ưu thế. Tô Đông hỏi lại để sờ về sờ Tiger không cho ở gật đầu đá bóng những năm này, hắn đối với mình vẫn có chút tự tin. Ngươi bây giờ vấn đề là, ung gian nội tâm xoắn xuyệt, đừng đi nghĩ đến muốn thế nào giống Di giống Moji, giống ai đồng dạng đi đá bóng, ngươi liền làm chính ngươi là đủ rồi bởi vì ngươi căn bản không có khả năng trở thành Zidan, trở thành Modrić, ngươi chỉ có thể trở thành sở sở Teyvor. Từ sở với sở Teyvor đối truyền thông hô lên, hắn muốn giống như Zidan đã bóng lúc, hắn cũng đã thua. Bởi vì thế giới này bên trên chưa từng có cái thứ hai Zidan, trước kia không có, hiện tại không có, về sau cũng sẽ không có. Tất cả lập trí tại trở thành cái thứ hai Zidan người, toàn diện đều xong đời. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ về đến nhà, tẩy cái tắm nước lạnh, để cho mình thành tỉnh một chút, sau đó đi thư phòng, cầm hai tấm giấy trắng, dùng bút viết ra hai điểm danh sách, một phần chính là mình có thể vì đội bóng làm ra cái gì công hiến. Một phần khác là đội bóng trước mắt cần cầu thủ làm ra cái gì cống hiến. Tiếp lấy ngay tại hai phần danh sách bên trong, tìm ra điểm giống nhau, đó chính là ngươi hẳn là cố gắng đi làm. Server Taiger nhất thời bừng tỉnh đại ngộ đi qua, lúc này thật to thở dài một hơi, gật đầu nói, ta hiểu được, thật minh bạch rồi. Tô Đông ngược lại hơi kinh ngạc. Tuy nói chính hắn nói đến rất bình thường ngay thẳng, nhưng nhanh như vậy liền minh bạch. Thật minh bạch. Server Taiger 10 phần chắc chắn nói. Ngày kế tiếp muộn, Biden sân nhà nên chiến ở đỡ bợ gì mện tiêu điểm trước khi trận đấu. Tô Đông mới vừa ở trong phòng thay quần áo buông xuống hành lý. Liền thấy bên cạnh Sở Serser Tiger bu lại, hướng về phía hắn lung lay hai trang giấy trắng, phía trên viết rất nhiều ngoại lai like xoay đi tiếng nước, Tô Đông nhìn đều nhìn không hiểu. "Ta nghe lời ngươi, chiếu vào làm, hiện tại cảm giác thanh tỉnh rất nhiều." Tô Đông có chút hoài nghi, thật thanh tỉnh. "Có lẽ đi, nhưng dù sao chính hắn là hồ đồ rồi, bởi vì hắn hoàn toàn thấy không rõ lắm kia hai trang trên giấy đến cùng viết đều là cái quỷ gì. Ngươi yên tâm đi, Tô, ta biết mình phải nên làm như thế nào." Sở Serser Tiger trong hai mắt lộ ra kiên định. Tô Đông cũng cười, mặc kệ hắn có nhìn hay không hiểu, dù sao Serser Tiger thoạt nhìn như là thật đã hiểu. Giờ này khắp này sở với sở Tiger tựa như là đầu gió bên trên heo, tùy thời chuẩn bị cất cánh. Về phần có thể hay không bay lên, vậy liền ở trong trận đấu nghiệm chứng một chút đi. Chương 513, Hải lão đầu, ta hoài nghi người đang lái xe. Tranh tài ngay từ đầu, bay đơn trên dưới liền phát hiện, sở với sở Tiger đêm nay đánh màu gà. Nó như thế nào đây? Hắn hiện tại cho người cảm giác tựa như là đi công tác 2 tháng, vừa về nhà thăm đến lão bà, hắn liền quên mình nào tới, khi gấp đến độ không muốn sống đồng dạng. Đối mặt ở đỡ bợ gì mẻn tranh tài, vừa mới hơn 1 phút đồng hồ, ra hỏa này trực tiếp chen vào đến chính là một cước sốt sa. Mấu chốt là Ngươi mẹ nó nhắm chuẩn điểm a, trực tiếp đánh cao tính chuyện gì xảy ra. Hai phút sau, hắn lại tới một cước, vẫn là ở ngoài vùng cấm vây xuất xa, lần này tốt một chút rồi, bị hậu vệ cản ra danh giới cuối cùng. Sau đó phạt góc tìm van bịt hẻn, nhưng cũng không thể chế tạo ra nguy hiếp. Liên tục hai lần tiến công, Sơ Bệ Sơ Tây Vô đều cho người ta một loại kìm nén không được xúc động cảm giác. Tô Đông đi trở về thời điểm, nhịn không được nhắc nhở hắn một câu, huynh đệ, ngươi kiểm chế một chút a. Sơ Bệ lúng túng hắc hắc cười không ngừng, không có ý tứ, nhịn không được, nhịn không được. Cái này khiến Tô Đông có chút hoài nghi, tiểu tử này thật khai thiếu. Nhìn không giống a. Nhưng rất nhanh, hắn liền dùng sự thực chứng minh, hắn thật là đã hiểu. Thứ 6 phút, Marcelo ở bên trái đường dẫn bóng xông về phía trước thời điểm, Sergio Taber rơi ở phía sau hắn một chút, từ đầu đến cuối chạy ở đứng không chỗ. Marcelo gặp ngăn về sau, lúc này đưa bóng xuyên qua cho hắn. Sergio Taber xông lên, đưa ra một cước chọc khe cầu. Một cước này chuyền bóng từ sườn bộ xuyên thấu Gardner bỏ dị mện phòng tuyến, từ phải hậu vệ biên phối cùng trung vệ Nando ở giữa chuyển vào vùng cấm địa. Cái này khiến hiện trường tất cả mọi người giật nảy cả mình. Tô Đông sửng sốt một chút, rất nhanh liền kịp phản ứng vượt lên trước một bước đuổi theo xuyên thẳng trung vệ na đỗ sau lưng đoạt tại khắc nhất danh trung vệ mệt tì giả ở cờ trước đó nhận banh vọt tới nhỏ vùng cấm địa phía bên phải chân phải tỉnh táo giúp án bóng ra từ thủ môn nọ hệ sẽ cùng phía bên phải cột dọc ở giữa xuyên qua thẳng vào gờ đỡ gờ gì mệt cầu môn 1-0 gỗ ổn thứ sáu phút tô đông vì bên thủ kéo ghi chép đây là tới từ sở với sở taylor tinh diệu trợ công tên này ơn giữa trận đêm nay biểu hiện được tương đương phấn khởi đến nay đã có hai cướp sút gôn cùng một lần trợ công biểu hiện phi thường chói mắt Tô Đông dẫn bóng về sau, một bên chạy hướng phạt góc khu, một bên xa xa chỉ vào Sở với sờ tây cơ, hướng hắn vác. Ra hiệu hắn tranh thủ thời gian tới chúc mừng. Còn lại cầu thủ cũng đều tranh nhau chen lấn vây tới. Hai người tại phạt góc khu nặng nghề mà ôm cùng một chỗ. Tô Đông dơ lên Sở với sờ tây cơ tay, hướng hiện trường tất cả alien sân bóng phan bóng đá biểu hiện ra. Một cước này trợ công đến từ Sở với sờ tây cơ. Quả nhiên, nhìn trên đài ngoại trừ đang hô hắn lấy Tô Đông bên ngoài, còn tại hô hào tiểu trừ danh tự. Sờ với sờ hô hấp lập tức gia tốc. Hắn đã có cực kỳ lâu không có hưởng thụ qua loại đại nộ này, không có loại cảm giác này. Sân bóng bên trong vạn chúng chú ngủ, tất cả fan bóng đá đều đang hô hán lấy tên của hắn. Lần trước phát sinh, hắn quên là từ lúc nào, nhưng khẳng định không phải tại Alien sân bóng. Silver Tiger dị thường kích động, hai mắt thậm chí đều đỏ, một đầu giết mắt đỏ heo khủng bố đến mức nào, nhìn xem Silver Tiger liền biết, tranh tài vừa mới lại bắt đầu lại từ đầu, hắn liền như bị điên, càng không ngừng chạy, càng không ngừng nhấc tay muốn đánh, biểu hiện ra trước nay chưa từng có tính tích cực, không chỉ có để nhìn trên đài fan bóng đá nhìn trợn tròn mắt, bên sân huyền kịch nhìn động, liền liên tràng bên trong bờn cầu thủ đều thấy có chút trợn mắt hốt mồm. Ngoan ngoan nha. Ngươi dạng này đã, có thể đá bao lâu. Nhưng hắn mặc kệ, hắn hiện tại tựa như là một cái suối nghĩ như tuôn ra sáng tất người, tập trung tinh thần chính là muốn bắt lấy giờ này khắc này vừa mới bắt lấy kia tia trước mắt là qua linh cảm. Rất nhanh, hắn liền vì Mo Zhi đã sáng tạo ra một cơ hội, để từ phía sau đá ra một cước suất xa. Ngay sau đó, hắn lại nghiêng chuyển phía bên phải sau lưng, vì bộ đồn kỳ trước chen vào sáng tạo cơ hội, vùng cấm địa bên trong đánh ra một cước suất côn, nhưng bị thủ môn ra sức đập ra. Sau đó, Mo mở ra phản góc, sờ bê sờ tây vơ lại cướp được điểm rơi, trực tiếp đánh đầu công cánh cửa, đánh chúng vào cột dọc bắn ra. Wow. Đầu gió bên trên tiểu chư bay lên đều như thế ra sức sao? Tô Đông có chút khó có thể tin. Phút thứ 27, lại là Sơ với Sơ Tiger cùng Marcelo ở bên trái đường phối hợp, chế tạo lở dở Bờ dị mện phạm lỗi, vì bên thắng được một lần trước trận đá phạt cơ hội. Sơ với Sơ Tiger tự mình chủ phạt một cước này đá phạt, cũng tinh chuẩn mà đưa nó đưa đến vùng cấm địa bên trong trước điểm, Tô Đông cấp tốc cấp được điểm rơi, khoảng cách gần đánh đầu một cọ, đỉnh một cái góc xa, bóng ra thẳng vào lở dở Bờ dị mện cầu môn góc trên bên phải. Hay không? Lập cú đút. Đây là Tô Đông bản mùa giải chương 15 cái Bundesliga dẫn bóng. Thượng đế a đây quả thực quá để cho người khó có thể tin, lại là một trận lập cú đúng a? Tô Đông đổ bộ bơi về sau, biểu hiện ra thực lực kinh người, nhất là hắn tại trên sân bóng biểu hiện phi thường, có thống trị lực, đơn giản trở thành tất cả Bundesliga hậu vệ ác mộng. Vỡ đơ bờ gì mệt hai đại hậu vệ, nạn đầu cùng mệt tỷ giả cơ đều là Bundesliga danh tướng, nhưng ở Tô Đông trước mặt đều bất lực. Nhất là vừa rồi cái này đánh đầu, khẳng định để vỡ đơ bờ gì mệt huấn luyện viên trưởng sở dạt cảm thấy phi thường phi muộn, bởi vì điều này đại biểu lấy hắn chuyên môn vì Đông kết Tô Đông mà lượng thân định chế phòng thủ chiến thuật tuyên cao thất bại. Sở Dạp tại lúc trước đặc địa nâng lên tô Đông, cho rằng muốn ngăn cản bị ơn dẫn bóng, đầu tiên liền muốn đông lại tô Đông. Mà trận đấu này hắn bại xuất nãn đầu cùng mẹ tỷ giả cờ trung vệ tổ hợp, bọn hắn là Bundesliga tối cao tối cường tráng trung vệ tổ hợp. Hai tên cầu thủ thân cao đều đạt đến một mét chín khổ người cũng 10 phần cường tráng. Sở Dạp tin tưởng hai người liên thủ nhất định có thể đông lại tô Đông, chí ít có thể cho tô Đông chế tạo càng nhiều phiến phước. Nhưng trên thực tế đâu? Sở Dạp đứng tại bên sân tức giận đến tận đau, bởi vì hắn phát hiện tô Đông căn bản liền không có ý định cùng mẹ tỷ giả cờ cùng nãn đổ liều thân thể mẹ nó. Quả Hồng chuyên chọn mềm bớt, đụng phải thân thể không bằng ngươi, liền hung hăng cùng người ta liều thân thể, đụng phải cọm dơm cứng, ngươi liền lui. Được rồi, nhìn thấy nã ăn đầu cùng Mẹ Tỷ Tô Đông chuyển hình đấu tốc độ cùng tước pháp. Cái thứ nhất dẫn bóng chính là sờ với sờ Tây Vơ sau lưng, Tô Đông dùng tốc độ đuổi theo, Mẹ Tỷ quay người chậm vấn để lộ rõ. Về phần vừa rồi cái thứ hai dẫn bóng, vẫn là Tô Đông dựa vào nhạy bén vị trí chạy thoát khỏi nã ăn đầu cùng Mẹ Tỷ giả phải dạng này vô lại, sờ dạp còn có thể nói cái gì đó. Chẳng lẽ trên đời này liền không ai hàng được hắn? Sờ dạp tức giận hỏi. Nhưng ai có thể cho hắn án? Quá khứ những năm này, từ họ tiểu gạn Diệu Mệ dại Liga đến La Liga, từ La Liga đến Bundesliga, cái nào một chi đội bóng đụng phải tô Đông, không đau đầu đến gần chết. Có cái nào một chi đội bóng có thể thành công đông lại tô Đông? Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Bayern hơn nửa hiệp điên cuồng tấn công 14 chân sút gôn, đánh lở đờ bờ Diệu Mện là đầu vóc tròn vắng. Vở đờ bờ vẹn vẹn chỉ có 3 cước sút gôn, một lần ban chính. Đây chính là Bundesliga thế công mạnh nhất đội bóng. Kết quả đụng phải Bayern vẫn là đến túi đầu. Hành kịch cao hứng nhất, cười đến không ngậm miệng được. Đỏ bừng mặt giả bên trên viết đầy hai chữ, đã ý. Bất quá. Sở với sở tay vơ liền quá sức, cái thằng này thở hổn hển, một đường càng không ngừng thở mạnh, xem ra khẳng định chống đỡ không hết nửa chặng sau. Ngươi dạng này là không được, Bát Thần, Huyền Kinh tuổi già an lòng, vỗ sở với sờ tay vơ bà vai, cười ha ha nói, ngươi đêm nay dạng này sát thực rất mạnh, cũng không đủ bền bỉ. Đám người đầu tiên là một trận mắt trợn, đào ránh, hải lão đầu, ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi đang lái xe. Đón lấy, trong phòng thay quần áo tuôn ra một trận cười vang, tất cả mọi người cười đến kém chút đoạt khí. Đợi một hồi lâu, phòng thay quần áo mới khôi phục bình tĩnh, càng mới tràn đầy thồn thức nói ra. Chúng ta đã thật lâu không có ở trong phòng thay quần áo dạng này thoải mái cười to qua. Đám người cũng đều là sứ sở, Lucio, Polo Donki mấy người cũng đều nhao nhao gật đầu. Ai nói không phải đâu. Từ khi bản mùa giải bắt đầu, Bayern vẫn không thuận, chính vào đội bóng đều tại cao áp trạng thái dưới đá bóng, tất cả mọi người căng thẳng thần kinh, mỗi một trận đấu đều sợ phạm sai lầm, sợ thua cầu. nhưng hết lần này tới lần khác đội bóng thi đấu vòng tròn xếp hạng lại dưới đường đi trượt. Thi đấu vòng tròn thứ 4, Götze Man Quốc bị đạo thải, Champions League tiểu tổ thi đấu tràn ngập nguy hiểm, thành tích như vậy đơn lấy ra, như thế nào để cho người hài lòng. Cầu thủ tại trong phòng thay quần áo như thế nào cười được? Dù là trước đó một đường thắng liên tiếp, nhưng trên thực tế cầu thủ đều vẫn là khuyết thiếu tự tin, trong phòng thay quần áo vẫn là rất ít nghe được tiếng cười, lại càng không cần phải nói giống như bây giờ, tất cả mọi người bởi vì hải lão đầu một câu dính liễu lái xe lời nói thô tục mà cất tiếng cười to. Chuyện này chỉ có thể nói, bay ơn cầu thủ tâm cảnh đã thay đổi. Một chi đội bóng có thể thua cầu, bởi vì không có cái nào một chi đội bóng là thường thắng bất bại, bởi vì cái gọi là thắng bại là chuyện thường bình ra. Nhưng một tri đội bóng không thể thua rơi khí, thua trận tự tin. Từng có lúc bay tại Bundesliga là nghĩ diện hai liền gì hay. Vi vũ ba khi đến không ai bị nổi, liền xem như thua cầu, bay cũng đều là ngẩng đầu đỡ ngực. Huyền kỵ là phi thường mừng rỡ hiện tại bay phòng thay quần áo loại này không khí biến hóa, đây cũng là hắn một mực cố gắng muốn kiến tạo, mà hết thể này không thể rời đi tô đông cố gắng, nhất là hắn không ngừng dẫn bóng, lúc này mới dẫn đầu bay một đường thắng liên tiếp. Được rồi, cười qua về sau, chúng ta tới nói một chút nửa trang sau, nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, sở với sở tây vơ rốt cục thả chậm tiết tấu, chẳng phải dữ dội, nhưng bay vẫn như cũ một mực khống chế trên trận thế cục. Bất quá tại phút thứ 66 lúc, lao thủ môn cản suất kích lúc hái cầu sai lầm, cầu dưới tay, bị đối phương dự bị ra sân tiên phong dứt sẻ bùa hỡi bắt lấy cơ hội, đánh vào một cầu, lật về một cầu. Nhưng 10 phút sau, tô đông phía trước trận tiếp mô diệt chuyển bóng, quay thân đưa bóng dừng lại về sau, quay người đưa ra một cước nhân truyền, bộ đồn kỵ nghiêng chen vào vùng cấm địa, được banh sau thoảng qua phật dìm, chân trái rút bắn trúng đích, vị bơi lại xuống một thành. Ba so với một, sự so sánh này phân cũng cuối cùng bảo trì đến tranh tài kết thúc. Vị bơi nương tựa theo tô đông lập cú đốt, cùng bộ đồn kỵ dẫn bóng, ba so với một đánh bại lờ đờ bờ dì mèn cứ việc tô đông được bầu thành toàn trường tốt nhất nhưng sau trận đấu hắn lôi kéo sở sở tiger thưởng thụ cả tòa alien sân bóng tất cả bên fan bóng đá tiếng hô cứ việc nửa chàng sau chậm lại tiết tấu nhưng tiểu thư như trước vẫn là chỉ đá 70 phút liền bị thay thế ra sân chính như huỳnh kinh nói mạnh là rất mạnh chính là không đủ bền bỉ nhưng sở sở tiger đã bắt đầu bắt lấy chuyển hình cây tia tuyến tiếp xuống chính là muốn chậm rãi tìm tới thuộc về mình tiết tấu cùng đá bóng phương thức tô đông tin tưởng mình ánh mắt sở sở tiger tuyệt đối có năng lực trở thành nhất danh hữu tú giữa trận người tổ chức chương năm ai có thể đuổi kịp tô đông mười Một thời kỳ mới kỳ cỡ tạp chí trang địa, chính là Tô Đông xuất gôn trong nháy mắt ảnh trụ, cùng một cái cự đại chữ số ả dập. Tạp chí dùng trường thiên bức báo cáo Tô Đông gia nhập liên minh Bayern đến nay biểu hiện, nhất là Bayern đoạn thời gian gần nhất 7 tháng liên tiếp. Kỳ cỡ tạp chí cho rằng, Tô Đông tại Bundesliga mà biểu hiện ra hạc giữa 7 gã siêu cường thực lực, hắn để Bundesliga còn lại tất cả cầu thủ đều ảm đạm phai mờ, cho dù là một chút nguyên bản biểu hiện phi thường xuất sắc cầu thủ. 7 trận đấu, 15 cái dứt bóng, Tô Đông rất tốt tại Bundesliga thuyết minh cái gì gọi là thế giới bóng đá đệ nhất nhân. Hắn để tất cả Bundesliga fan bóng đá đều chính mắt thấy cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thực lực, hắn để tất cả Bundesliga cầu thủ đều thấy được mình khoảng cách thế giới đỉnh cấp cầu thủ chính lệnh, nhất là tiên phong nhóm. Kỳ cờ tạp chí còn dẫn ra biên tiên phong hộ đồn kỳ đang tiếp thụ phỏng vấn lúc nói tới một fan. Nước Đức gìn sơ biểu thị, bay Bayern đoạn thời gian gần nhất biểu hiện một mực tại vững bước tăng lên, cầu thủ đều tại hướng về phía trước phát triển, bao quát chính hắn. Tôi là chúng ta trong đoàn đội không thể thiếu nhân vật, cũng là tất cả chúng ta lòng tin cùng phân kết chỗ, cái này không chỉ là bởi vì hắn dẫn bóng, trên thực tế hắn tại trên sân bóng đá bóng phương thức, cùng hiệu suất đều là độc nhất vô nhị, không thể lặp lại. Đây là trước kia Bundesliga chưa từng có xuất hiện qua, thế giới bóng đá tối cao trình độ siêu cấp cử tinh. Nhưng nhất làm cho ta cảm thấy bội phục là thái độ của hắn, hắn luôn luôn rất sớm đi vào sẹt sân ạ, chạy nhất rời đi. Mỗi khi đội bóng cần hắn thời điểm, hắn luôn có thể tại thời khắc mấu chốt đứng ra. Cái này khiến chúng ta vô cùng vô cùng cần hắn. Kỳ Cự tạp chí cho rằng, tô đồn kỷ đối tô Đông đánh giá, trên cơ bản chính là Bayern phòng thay quần áo đối tô Đông đánh giá. Tại gia nhập liên minh Bayern trước đó, thậm chí tại sơ kỳ, xác thực có rất nhiều người hoài nghi tô Đông, hoặc là nói cũng không tán thành hắn, nhưng ở tô Đông gia nhập liên minh Bayern về sau. Hắn thông qua mình huấn luyện từng ngày, thông qua tranh tài, dần dần làm cho tất cả mọi người đều đối với hắn đổi mới. Đội trưởng Cặn Liên nói, hắn đối Tô Đông Triệt để đổi mới tranh tài là tại sân nhà giao đấu bổ sung. Lúc ấy Tô Đông hoàn toàn có thể không cần lên trận, nhưng hắn chủ động đưa ra muốn lên sàn, cái này khiến ta thấy được hắn làm nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp đảm đương cùng dũng khí, chúng ta bây hơn vẫn luôn rất bình thường tôn sùng dạng này cầu thủ. Tới cho đến trước mắt, Tô Đông không chỉ có là bền trong đội số 1 đạt được tay, càng là Bundesliga xạ thủ trên bảng đầu danh. Tại giao đấu GDB gì mèn trước đó Tô Đông còn cùng Mazio Gol đặt song song, nhưng trận đấu này về sau, Gol đã liên tục mấy trận không dẫn bóng, mà Tô Đông liên nhập hai cầu, lấy 15 cầu đứng hàng xạ thủ bảng đầu danh. Kỳ cờ tạp chí liền phi thường mới mẻ mà tỏ vẻ, lập tức châu Âu giới bóng đá liền xuất hiện phi thường thú vị một màn, đó chính là thi đấu vòng tròn tiến vào 3 tháng, kết quả tại Bundesliga cùng La Liga xạ thủ trên bảng, lại là cùng là một người. Cái này tại châu Âu giới bóng đá trong lịch sử còn là lần đầu tiên. Kỳ cờ tạp chí biểu thị, bọn hắn đơn giản không cách nào diễn tả bằng ngôn từ loại hiện tượng này. Bởi vì Tô Đông trên nửa trình tại La Liga đã sáng tạo ra kinh người dẫn bóng hiệu suất, hạ nửa trình gia nhập Liên Minh Bayern về sau, lại ngạo cư xạ thủ đứng đầu bảng vị, đây quả thực để cho người khó có thể tin. Chúng ta chỉ có thể nói, Bayern đưa vào Tô Đông, giống như là là tìm về dẫn bóng. Không chỉ có kỳ cỡ tạp chí cảm thấy mới mẻ, liền ngay cả UEFA website đêm cũng đều sau đó phát biểu tin tức, đối Tô Đông một người thần kiêm La Liga cùng Bundesliga hai đại xạ thủ bảng dày vàng hiện tượng cảm thấy 10 phần mới mẻ. Vừa mới tại nước Đức đợt SEO độc trú UEFA toàn thể trên đại hội Đại Mạ Johansson, nhậm chức Uefa chủ tịch nước Pháp cự tinh tự Latini ngày tại trong báo cáo độ cao biểu dương Tô Đông, cho rằng Tô Đông là làm đương thời giới giới bóng đá hoàn mỹ nhất tiền đạo. Ta biết hắn rất lâu, ta vẫn luôn biết, hắn là nhất danh không thể tưởng tượng nổi cầu thủ, ta tin tưởng hắn sẽ còn không ngừng cho chúng ta mang đến kinh hỉ, ta hy vọng toàn thế giới fan bóng đá đều có thể hưởng thụ được Tô Đông mang đến bóng đá khoái hoạt. Đợ Latini còn biểu thị, mình đã trở thành Tô Đông fan bóng đá. Để Uefa đều soạn văn đưa tin, Tô Đông biểu hiện đưa tới toàn bộ châu Âu giới bóng đá mãnh liệt chú ý. Nước Anh kê tham soạn văn cho rằng Bỏ lỡ Tô Đông lập tợ giờ mì ở kịp tổn thất thật lớn, chúng ta bỏ qua toàn thế giới lớn nhất lực ảnh hưởng, đồng thời cũng là lớn nhất thực lực siêu cấp tự tình, cái này không chỉ có là tợ giờ mì ở kịp tổn thất, cũng là tợ giờ mì ở kịp fan bóng đá tiếp đối. Xuân Nựu phạm tợ công bố, MU cùng Chelsea đã từng đều có cơ hội đưa vào Tô Đông, nhưng Chelsea chấp nhất tại Sâm cổ. Sự thật chứng minh, Mujinho là đúng, ưu cỡ Giana tiên phong gia nhập liên minh Chelsea về sau, biểu hiện thẳng tác trượng, căn bản không có ban đầu ở AC Milan lúc phong thái, cứ việc rất nhiều người cho rằng đây càng giống như là Mujinho đối với hắn sử dụng có vấn đề. Về phần MU Sun Liễu Vạ Tự cho rằng vấn đề mấu chốt tại G lạ rở gia tộc. Trên thực tế, Ferguson cùng David Zon đều tại tích cực liên hệ Tô Đông, Cristiano đâu cũng phi thường hy vọng hảo hữu của mình có thể đi vào MU, cùng hắn kể vai chiến đấu, nhưng G lạ rở gia tộc không nguyện ý vì Tô Đông thanh toán cao ký tên phí cùng lương 1 năm, cuối cùng bỏ qua vị này thế giới bóng đá đệ nhất nhân. Sun Liễu Vạ Tự biểu thị, gia nhập liên minh Bundesliga về sau, Bayern Munich đang cố gắng mượn nhờ Tô Đông tại toàn thế giới lực ảnh hưởng, mở Bắc Mỹ cùng châu Á thị trường, cái này không thể nghi ngờ đem tiến một bước dọc lên Bundesliga ở thế giới giới bóng đá lực hấp dẫn. Milan báo thể thao thì là đối tô đông gia nhập liên minh Bundesliga biểu thị tích hận, cho rằng nếu như không phải điện thoại môn sự kiện, giống tô đông dạng này cầu thủ hẳn là gia nhập liên minh tiểu đật cột CZA, nhưng cũng tiếc, điện thoại môn phá hủy đây hết thảy. Nhà này tổng bộ tại Milan thành ý truyền thông cho rằng, lập tức CZA đã nghiêm trọng khuyết thiếu lực hút, liền xem như giống Inter Milan cùng Roma dạng này đội bóng, đều rất khó hấp dẫn đến tô đông dạng này cự tinh gia nhập liên minh, cái này phi thường làm cho người tiếc đối. Nhưng Milan báo thể thao cũng chua mà tỏ vẻ. Sezia vẫn như cũng là châu Âu tứ đại thi đấu vòng tròn bên trong cạnh tranh áp lực lớn nhất thi đấu vòng tròn, nếu như Tô Đông gia nhập liên minh chính là Sezia, vậy hắn khẳng định không có cách nào giống tại La Liga cùng Bundesliga lúc như thế giật bóng. La Liga truyền thông phản ứng là kịch liệt nhất. Một mặt là bởi vì Tô Đông từ La Liga trốn đi, nhất là ba ca cách làm, càng là đã dẫn phát toàn thế giới nghi nghị, dẫn đến La Liga hình tượng và lực ảnh hưởng bị hao tổn, cái này khiến La Liga rất nhiều fan bóng đá đều sinh lòng bất mãn. Đương nhiên, phần này bất mãn không phải là hướng về phía Tô Đông phát tiết nhưng một mặt khác, bọn hắn lại đem Tô Đông xa xa dẫn trước xạ thủ bảng dẫn bóng số coi là nhục nhã. Dù là Tô Đông đã trốn đi 2 tháng rưỡi, vẫn không có ai có thể tại xạ thủ trên bảng đuổi kịp hắn, thậm chí ngay cả tiếp cận cũng khó khăn. Tây Ban Nha báo quốc gia liền soạn văn biểu thị, La Liga tiên phong nhóm đều hẳn là hào hào tỉnh táo, nhất định phải thêm ít sức mạnh, nếu quả thật đến mùa giải kết thúc về sau, Tô Đông vậy mà lấy nửa trình biểu hiện, cầm xuống La Liga giày văn thượng, này lại là tất cả La Liga tiên phong sĩ nhục. Tây Ban Nha truyền thông đối với cái này cũng là phi thường tích liệt, thậm chí có truyền thông hô hào, câu lạc bộ hẳn là tăng lớn dẫn bóng ban thượng, cổ vũ cầu thủ nhiều dân bóng tranh thủ tại xạ thủ trên bảng vượt qua tô đông cho tới bây giờ tô đông vẫn như cũ là lấy 26 cầu đứng hàng La Liga đứng đầu bảng xếp tại về sau dẫn bóng nhiều nhất là Sevilla cả đột hắn đánh vào 18 cái dẫn bóng nhưng cả đột trước lúc này đã ba lượt chưa đi đến cầu mà cả báo không thể làm gì khác hơn biểu thị ba lượt chưa đi đến cầu cả đột trở thành La Liga xung kích tô đông dẫn bóng đếm được lớn nhất hy vọng mà nếu là đổi lại tô đông ba lượt chưa đi đến cầu sớm đã bị truyền thông cho tươi sống vung chết rồi chúng ta có thể nhìn lại trước kia đương tô đông chưa đi đến cầu lúc truyền thông thái độ đơn giản liền muốn vỡ tổ nhưng bây giờ chúng ta đối đáy còn lại tiên phong thái độ rõ ràng muốn càng thêm thà thứ mà cả báo ý tứ phản phất giống như là đang nói phải giống như bức bách tô đông đi bức bách còn lại tiên phong dẫn bóng báo as đối loại tình huống này cũng không thể tránh được bởi vì cả đội không phải là la liga cự tinh chỗ hiệu lực cũng không phải cường đội trái lại những đội mạnh mẽ kia tiên phong Van vani tẹo Dù cho tới bây giờ chỉ công vào 14 dẫn bóng khoảng cách tô đông dẫn bóng số còn có 12 cầu còn có đội kịp hy vọng nhưng không phải rất lớn tại ni tẹo trước đó là công vào 16 cầu sạ dậy gỗ dạng tiên phong đi hego về phần tô zét phọt Vì La Liga thành danh ngôi sao bóng đá, trước mắt khoảng cách Tô Đông dẫn bóng cũng còn quá mức xa xôi, đuổi kịp khả năng 10 phần xa đợi. Cuối cùng, báo AS có chút ít tiếc nối biểu đạt đối tương lai bị quan. Có lẽ, Tô Đông nửa trình đoạt lấy giày vàng thượng, sẽ thành La Liga lịch sử một đường đặc biệt phong cảnh. Cả lộn ạ truyền thông thì là tại nhau nhau nghĩ lại, cùng công kích chủ tịch Juxo. Nguyên nhân rất đơn giản, Tô Đông tại Bundesliga mỗi một cái dẫn bóng, đều phảng phất giống như là quất vào dụ xẹp trên mặt một cái bàn tay. Người chống lại lại bột liền công kích rụ rẽo, cho rằng nếu như không phải rụ rẽo bức bách tô Đông rời đội, Barca không đến mức luân lạc tới giờ này ngày này tình trạng. Tại tô Đông rời đội về sau, Barca biểu hiện là nuôi vướng tầng dưới, Messi thụ thương, Ronaldo cùng đệ cổ chờ cầu thủ trạng thái trên diện rộng trượt, cái này dẫn đến Barca tại La Liga nghiêm trọng khuyết thiếu sức cạnh tranh. Cả kéo lộ cùng Beckham hòa giải về sau, Real Madrid biểu hiện cấp tốc tăng trở lại, một mực tại truy, trước mắt lạc hậu Barca vẹn vẹn chỉ còn lại năm phần, tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại mười vòng tình huống dưới, lịnh chuyển Barca cũng không phải là không có khả năng. Nhưng đuổi đến hung nhất chính là Sevilla trước mắt bọn hắn cùng Real Madrid là cùng phân, đặt song song đứng đầu bảng, Valencia thì là lấy 3 phần chi kém đứng hạng thứ 3. Sport Daily liền cho rằng, tại La Liga cạnh tranh kịch liệt như thế tình huống dưới, dù Seo Bước đi Tô Đông, không thể nghi ngờ là tự đoạn cánh tay. Tại 3K sân nhà ba so ba trận chiến hòa Real Madrid lúc, nhìn trên đài 3K fan bóng đá ngay tại công khai phá hoành chủ tịch. Diễn ra hạt chít Messi càng là tại sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc, lại lần nữa biểu đạt mình đối Tô Đông cảm tạ, cho rằng Tô Đông dễ cho hắn làm sao đá bóng cùng rất bóng. Ta hy vọng mình một ngày kia có thể trở thành giống Tô Đông như thế cầu thủ, hắn là ta đuổi theo mục tiêu, cũng là ta bằng hữu tốt nhất. Trong môn ngữ, truyền thông không che giấu chút nào mình đối Tô Đông hoài niệm. Mà ba ca fan bóng đá thì là cho rằng, lúc trước Tô Đông ở thời điểm, ba ca đối mặt Real Madrid chưa hề không có thua qua, nhưng còn bây giờ thì sao? Nếu như không phải Messi cuối cùng áp chụp dẫn bóng, ba ca liền sân nhà thất bại. Có thể nói, nương tựa theo La Liga cùng Bundesliga xạ thủ bảng xếp hạng, Tô Đông mỗi giờ mỗi khắc không dẫn động tới toàn thế giới fan bóng đá chú ý, đồng thời cũng dẫn dắt châu Âu giới bóng đá thế cục. Vô số fan bóng đá đều đang ngẩng đầu ngắm trông, xem rốt cuộc La Liga có người hay không có thể đuổi kịp Tô Đông. Chương 515, Messi, ngươi cùng Tiểu Phương như thế nào à nha? Tháng 3 17 ngày, Bundesliga vòng 26, Bayern sân khách khiêu chiến vở Giảng phút. Hơn nửa hiệp phút thứ 33, xa nổn cánh phải chuyền bên trong, Tô Đông nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu đánh đầu công cánh cửa chúng đích. Nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, tại phút thứ 77, đến từ Sir Mister Tiger thẳng chuyền, Tô Đông vùng cấm địa bên trong nhẹ nhõm lợi bắn, vì Bayern lại xuống một thành. Nhưng 2 phút sau, vở giảm phút thông qua cũng một lần nhanh chóng phản kích, gì hú móc câu công phá cản cầu môn hai so với một, bay ơn sân khách đánh bại phở dạng phút, tiếp tục bảo vệ thi đấu vòng tròn đầu lĩnh vị trí. đã xong vòng 26 về sau, thi đấu vòng tròn ngừng nên đón hai tuần đội tuyển quốc gia tranh tài ngày. tô đông cũng nhân cơ hội này, cùng nụ nậu giúp bọn người chạy một chuyến barcelona thuê chuyên nghiệp công ty dọn nhà, đem ở vào barcelona tây ngoại ô trong biệt thự thiết bị cùng thiết bị tất cả đều đem đến Munich. Hán Tân phòng đã tại một tuần trước làm xong giao phó, đặt đến vào ở điều kiện. nhưng một tuần này đến, tô đông từ đầu đến cuối đang bận rộn, thẳng đến thi đấu vòng tròn ngừng mới nhẫn chút thời gian. tô đông điều thấp ngăn lại barcelona. Chỉ cùng Messi cùng Iniesta gặp mặt, bởi vì hai người đều ở tại hắn sát lách, động tĩnh là khẳng định không thể gạt được bọn hắn. Đem đồ vật dọn ra ngoài về sau, Messi phụ mẫu cùng người nhà đều đem vào ở tới. Về phần mua phòng ốc tiền, Tô Đông cho phép Messi trả góp. Đến một lần bởi vì hai người quan hệ tâm đầu ý hợp, thứ hai, Messi hiện tại cũng là càng ngày càng đỏ, nhất là tại giao đấu Real Madrid trong trận đấu diễn ra Hà Trích, có thể nói là xuất tấn phong đầu, làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng, hắn sẽ là ba ca tương lai đường ra ngồi sao bóng đá. Bất quá, Messi lại nâng lên một người khác. Bọn hắn kỳ thật càng thêm coi trọng bộ dạng Đứng tại lầu 2 ban công, Messi ngũ vị tạm trần nói, đối với Barca, Messi tình cảm nhưng thật ra là rất bình thường phức tạp. Một mặt là cảm kích Barca năm đó giúp hắn chữa bệnh, những năm này cũng là dốc lòng vun trồng hắn, nhưng một phương diện khác, hắn tại Barca cũng vẫn luôn cảm giác mình giống như là cái ngoại nhân, nhất là nhìn xem Tô Đông bị dạng này bước sau khi đi, hắn cảm xúc thì càng sâu. Hiện tại, Barca tầng quản lý cường điệu nâng lên bộ dạng, cho rằng tên này tại đội thanh niên dẫn bóng như nước thủy triều thiên tài tiểu tướng, có thể bổ khuyết Tô Đông tại đội một trống chỗ, trở thành Barca đại tân sinh lãnh tụ cái này khiến Messi rất bình thường phiên muộn, bởi vì hắn phát hiện mình giống như bị biên duyên hóa. Nhưng vấn đề là, hắn rõ ràng mới tại khu vực đẹp bị chiến trung thượng diễn hất chết. năm đó, Barca giúp ngươi chữa bệnh, đúng là phần ân tình, nhưng cũng không cần thiết đem cái này tự động nghĩ đến cao thượng đến mức nào. bọn hắn cũng là coi trọng ngươi bóng đá tài hoa, cho nên tựa như phụ thân ngươi nói, tại ngươi không có đá ra trước đó, Barca đối ngươi cũng chưa chắc tốt bao nhiêu, không phải sao? hồi tưởng lại tiến vào đội một trước đó đủ loại, Messi trong lòng đối to đông cảm kích thì càng sâu. năm đó nếu như không phải ngươi, ta đoán chừng đều đi không ra ngoài, cũng không có khả năng tiến vào đội một. Messi cảm kích nhìn xem Tô Đông nói, hắn không phải một cái vô tình vô nhiễm người, điểm này từ hắn đối đại ba ca thái độ liền nhìn ra được. Tô Đông đưa tay gãi gãi Messi đầu, cái này tóc dài đến cùng so Messi lâu ngắn tất muốn dễ chịu một chút. Hắn còn nhớ rõ, năm đó Messi rất bình thường bằng hoàng, rất bình thường mê Mesma, hai người bọn hắn cũng là bởi vì Mesma mới quen, nhưng hôm nay Mesma sớm đã vỡ lạc, mà Messi lại trở thành Argentina đại tân sinh cầu thủ bên trong người nổi bật. Có đôi khi ngẫm lại, trên thế giới này sự tình thật rất kỳ quái. Kỳ thật, nếu như tương lai có cơ hội, ta còn là hy vọng cùng ngươi cùng một chỗ đá bóng. Messi ngẩng đầu, nhìn xem Tô Đông, trong ánh mắt tràn đầy kinh ý. Tại nghề nghiệp của hắn tiếp sống bên trong, Tô Đông vẫn luôn là hắn người dẫn đường, cho dù là đến bây giờ, Tô Đông đã đi. Chớ suy nghĩ quá nhiều, trên thế giới này nào có đội bóng có thể đồng thời dung hạ được hai chúng ta? Tô Đông cười hỏi. Messi thật cao hứng, bởi vì hắn cảm thấy, Tô Đông đối với hắn đánh giá rất bình thường cao, nhưng lại có chút tiến thoái, bởi vì Tô Đông nói có thể sẽ là thật, bởi vì hắn hiện tại chuyển nhượng phí cũng là khá kinh người. Trước đó tại rất nhiều truyền thông ở trong đều phân tích qua, tám ít cầu thủ bên trong, Tô Đông là làm chi không tệ đệ nhất nhân. AC Milan ca ca MU cờ rít tạt đồn Zona đâu cùng Barca Messi, ba người tại tô đông về sau. Về phần lúc trước trong truyền thuyết có thể cùng tô đông phân cao thấp mới với lễ do tạm thời còn không biết xếp tại chỗ nào. Trước đó danh tiếng rất mạnh Atalanta bây giờ cũng là phong hoa không còn. Zonaldo bản mùa giải đến nay trạng thái cũng là trượt rất lợi hại, những này đều càng đột hiện ra tô đông bốn người ưu thế. Dưới loại tình huống này, không có cái nào một chi đội bóng có thể gánh chịu nổi tô đông. Cacá, do nhỉ cùng Messi tùy ý hai người chuyển nhượng phí cùng lương 1 năm, mở ưu lúc trước không nóng lòng tại tô đông, cũng không phải không có phương diện này nên tố. Cho dù là giống như Real Madrid lúc trước gã là cái cổ thời kỳ, Florentino đưa vào cự tinh đều phải là một năm một cái. Theo bây giờ chuyển nhượng phí tăng vọt, coi như Florentino ngóc đầu trở lại, đoán chừng cũng rất khó lại một năm một cự tinh. Thủ hào như Chelsea hiện tại cũng bắt đầu rút lại vòng quay chu chuyển tiền tệ, Robben cũng bắt đầu náo rời đội. Cho nên, Tô Đông nói không sai, không có cái nào một chi đội bóng có thể cho phép hạ hắn cùng Messi hai người. Messi cùng Iniesta đều đặc địa theo Tô Đông trở về Munich. Bọn hắn đều rất muốn đến xem Tô Đông phòng ở mới, đồng thời cũng tham gia Tô Đông thăng quan tụ hội. Đây cũng là Tô Đông kéo dài trong nước truyền thống tập tụ, không chỉ có phụ mẫu đều đi vào Munich, hắn còn đặc địa mời mấy tên quan hệ mật thiết hảo hữu. So với tại 3K lần kia, Tô Đông lần này mời bằng hữu càng ít. Cristiano Ronaldo, Pepe, David Silva, Messi, Iniesta mấy cái thân nhất bằng hữu mới tại Tô Đông danh sách mời, liền ngay cả Zonadino, đệ cổ cùng Esma bọn người chưa lấy được mời. Chính như Nuno Cruz nói tới, mỗi người đều sẽ kinh lịch một người bạn vòng cấp tốc khuyết trương về sau, lại chậm chạp thu hẹp quá trình. Giống Esma cùng Vincenter, Tô Đông cùng bọn hắn quan hệ cá nhân y nguyên không tệ, ngẫu nhiên cũng sẽ đánh một chút điện thoại, liên hệ liên hệ, nhưng muốn nói quan hệ, theo thời gian đã bắt đầu dần dần trở thành nhạt. Bên bên này đồng đội là đội chủ nhà, Tô Đông nguyên bản cũng không có dự định mời nhiều ít người, hắn chỉ mời Marcelo cùng Modric, Matschiano là bởi vì hắn cùng Messi là đội tuyển quốc gia đồng đội, cho nên cũng tại mời hàng ngũ. Nhưng cản, Lam, Sơster, Vụ Đồn, Kỷ cùng Lucio ba người, đang nghe tin tức về sau, cũng đều nhao nhao chủ động tìm tới cửa, bởi vì bọn hắn đều ở tại gym đoàn tòa này tiểu trấn bên trên. Liền ngay cả bên tăng cự đầu mặc dù người không tới, nhưng cũng chuyên môn đưa tới lễ vật. như thế để nguyên bản chỉ tính toán cùng mấy cái hảo hữu gặp nhau một chút tô đông, không thể không tổ chức lớn một trận. mà tại trận này tư nhân tụ hội bên trong, pp bí mật nói cho tô đông, hy vọng hắn hỗ trợ tìm kiếm một chút phòng ở. ta liền một cái yêu cầu, cách ngươi nhà càng gần càng tốt. pp cười hì hì nói. tô đông nghe xong, lúc này liền đại hỉ, liên tục không ngừng đáp ứng xuống. xem ra pp chuyển nhượng bai ân một chuyện đã cơ bản hết thảy đều kết thúc. cái này nói với tô đông lai, like, tuyệt đối là một cọc tin tốt. trước mắt bai hậu phòng tuyến. Cánh phải xạ nổn khỏi bệnh tái xuất sau biểu hiện không tệ, cánh trái là lạm, Mascherano bị đẩy lên trước trận, nhưng đây là ngộ biến tùng quyền. Chung vệ đưa vào PMP về sau, thực lực khẳng định tăng lên. Thủ môn phong diện, La môn thần cản không tại địch phòng, nhưng rèn xỉn biểu hiện xuất sắc, thần vẫn có tiếp ban cản dấu hiệu. Bay ơn trên dưới cũng đều cơ bản nhận định, rèn xỉn sẽ dần dần tiếp nhận cản bao tay. Có thể nói hậu phòng tuyến xem như cơ bản không thành vấn đề. Giữa trận phong diện, Sergio Taver chuyển hình trung lộ, biểu hiện được càng ngày càng không tệ. Nhìn ra được, hắn là thật khai khiếu, lại thêm Mojib cùng Mascherano cùng Van Bommel, Bay giữa trận thực lực cũng là không kém năm nay mùa hạ muốn trọng điểm chế tạo chính là trước trận tiến công. Djemarji cùng Joven có thể hay không đưa vào. Cái này hai đại ngôi sao bóng đá nếu như dẫn không tiến vào, vậy cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Như lớn anh tin tưởng, Djemarji hạ, Sanche trở lên chuyển nhượng trên danh sách cầu thủ đều sẽ lần lượt tiến vào vận hành ở trong. Tiên Tâm, chuyện phòng ốc giao cho ta. Tô Đông lúc này vỗ bộ ngực cam đoan. PV không chỗ ở gần đầu, hắn đối Tô Đông ánh mắt vẫn là rất bình thường tín nhiệm, liền cùng hắn dẫn bóng đồng dạng đột gác. Còn có, bạn gái của ta cũng muốn chuyển tới ở cùng nhau. PV nói đến mười phần ngượng ngùng. Tô Đông có loại rất bình thường hoang đường cảm giác, thật giống như nhìn thấy Hollywood mãnh nam ạt nồn sợ hứa dê nẻ gở nữ trang đồng dạng quái dị. Hắn lúc nào nhìn thấy qua VV xuất hiện dạng này vẻ mặt ngượng ngùng. Ma chứng, thật thật ứng trương Vũ câu kia ca tử, lại thế nào tâm như ác sợ ở cũng thành ngón tay mềm. Johnny, Tô Đông lớn tiếng hô. Johnny chính cùng Messi ở bên kia đấu địa chủ, nghe được Tô Đông tiếng la, lúc này ngẩng đầu, "Chuyện gì?" Hắn yêu đương, ngươi biết không? "A, Đàm liền nói chuyện tôi, ta mỗi ngày đều đàm nói." Johnny lại nói một nữa, "Sửng sốt, chờ một chút, ngươi nói ai?" Tô Đông chỉ chỉ bên cạnh mình thẹn thùng đến hận không thể từ dưới đất chui vào PP, Bồ Đào Nha người nơi nào còn có nửa điểm trên sân bóng giá thú trung vệ khí khái. Thật muốn truyền đi, tuyệt đối để fan bóng đá mở rộng tầm mắt. Đào Dĩnh, PP, ngươi đi rồi. Yêu đương. chuyện xảy ra khi nào? Tên gọi là gì? Làm gì chức nghiệp? Năm nay mấy tuổi? Do nhỉ trực tiếp ném xuống trong tay bài, rõ ràng là lớn tiểu vương 4 đầu 2, nhưng hắn hoàn toàn không để ý tới, trực tiếp hướng phía PP lao đến, bộ dáng kia đơn giản so chính hắn yêu Đường còn kích động. PP rất là xấu hổ, cảm thấy Tô Đông hai người đều quá nhỏ nói thành to cũng không có quá lâu, liền trước đó, bờ ra diệu tiểu tử ngươi có thể à, vô thanh vô tức liền làm ra cái bạn gái ra, đủ bảo mật, có phải hay không dự định làm cha mới nói với chúng ta. do nghĩ một thanh bóp chặt PV cổ, Dương Anh Múa vớt chất vấn, PV vội vàng giải thích, hai người lập tức ở bên kia náo thành một đoạn. Do sở sệ mẹ đồ cũng rất nhanh nghe được tin tức, cũng vào tới. mấy người bọn hắn xem như sớm nhất tụ cùng một chỗ đồng đảng, giao tình đều là từ không quan trọng thời điểm bắt đầu, lẫn nhau đều cơ hồ đem đối phương trở thành huynh đệ, cũng đều rất là vì PV cảm thấy cao hứng. Tô Đông ngược lại là không có gia nhập bọn hắn, y mắng đi đến một bên. Nhẹ nhàng đụng đụng Messi cánh tay, tiến tới, cười xấu xa lấy thấp giọng hỏi, "Leo, ngươi cùng Tiểu Phương như thế nào à nha?" Messi nguyên bản còn tại cười hì hì nhìn xem náo nhiệt, nghe xong, nhất thời mặt liền đỏ lên. Nhìn đơn giản so TV còn muốn ngượng ngùng. Chương 516, để Tô Đông chủ động trao đổi quần áo chơi bóng tiểu tử. Ngày 31 tháng 3 muộn, Munich Lions sân bóng. Bundesliga vòng 27, Bayern sân nhà lên chiến sở Kot 04. Từ tranh tài ngay từ đầu, Tô Đông lực chú ý liền bị Sở Kot 04 thủ môn hấp dẫn lấy kia là một lần đến từ cánh trái phát động tiến công, Mascelo vừa qua khỏi trung tuyến liền chuyển cho sở sở tây Vơ. tiểu sư ngừng cầu sau làm sơ điều chỉnh đưa ra một cước chuyển xa cho đến sở có không bốn phòng tuyến sau lưng tô đông phản việt vị thành công vọt thẳng hướng về phía đội khách vùng cấm địa người cùng cầu đều thẳng đến vùng cấm địa mà đi cái này khiến alien sân bóng bờn fan bóng đá đều kích động nhưng lại tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc sở có không bốn thủ môn quả quyết bỏ cửa suất kích tốc độ còn rất nhanh vọt thẳng đến lớn vùng cấm địa tuyến bên trong cả người nhảy dựng lên hai tay đưa bóng đánh ra nhanh chóng hướng về đâm tô đông liền cùng tên này thủ môn gặp thân qua Hắn cảm thấy hết sức kinh ngạc. Ai ra, kém một chút liền xông ra lớn vùng cấm địa. Cái này thủ môn rất có can đảm, rất nhanh, bay ơn lại lần nữa phát khởi tiến công. Cánh phải xa nôn truyền bên trong, tô đông trung lộ ngừng cầu về sau, thoát khỏi bảo đận, Bên an điểm phụ cận giúp bắn. Đối với dạng này lên chân gõ cửa, tô đông là rất có nắm chắc, có thể để hắn không nghĩ tới chính là đối phương thủ môn phản ứng thần tốc, trực tiếp một cái bên cạnh nào, càng đem tô đông suất gôn cho nhào ra ngoài. Liên tục hai lần suất gôn đều bị đối phương phá hoại, tô đông cũng hăng hái. Sa nổn cánh phải thấp phạm cầu truyền bên trong, Tô Đông tại nhỏ vùng cấm địa phía bên phải trước điểm phụ cận, đầu tiên là một cái động tác giả, lừa đối phương thủ môn làm ra động tác về sau, thuận thế một cước đẩy bắn. Kết quả, tại thân thể đã mất đi cân bằng tình huống dưới, tên này thủ môn quả thực là ra chân đưa bóng cản ra danh giới cuối cùng. Lần này là ngay cả Tô Đông cũng nhịn không được vì hắn vỗ tay. Lợi hại. Tô Đông cười đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Tên này thủ môn thở hổn hển từ dưới đất bò dậy, thật sâu nhìn xem Tô Đông. Thế nào? Đội trưởng bạo dần đi tới, quan tâm hỏi hướng tên này tuổi trẻ tiểu tướng. Thủ môn lắc đầu, hắn thật siêu lợi hại. Bảo Đần vừa rồi liền chạy nguyệt qua, hắn hoàn toàn bị Tô Đông áp chế ở sau lưng, không cách nào động đậy, chỉ có thể mặc cho hắn ngừng cầu quay người giúp bán. Hắn mới vừa nói cái gì, Bảo Đần hỏi. Tuổi trẻ thủ môn lắc đầu, không có trực tiếp trả lời, nhưng hắn vừa rồi nghe được phi thường rõ ràng, Tô Đông tại khen hắn rất lợi hại, có thể tại một trận trong trận đấu, khen ngăn cản mình dẫn bóng đối thủ lợi hại, cái này chứng minh Tô Đông bản thân là cái vô cùng cường đại người, chỉ có tự thân đủ cường đại, mới có thể ở trong trận đấu đi tán dương đối thủ hơn nửa hiệp không so với không kết thúc, bay đôn mu nit không thể sân nhà công phá sở cốt không bốn của môn, nhưng cả nửa tràng, bay đôn tiến công đều bị đá coi như không tệ, nhất là tô đông, thu được mấy lần tuyệt hảo cơ hội, sở cốt không bốn thủ môn biểu hiện được phi thường xuất sắc, cho người ta lưu lại ấn tượng rất sâu. Tô, ta vừa rồi nhìn thấy ngươi nói với hắn cái gì? thủ môn cạn nhiều hứng thú cùng tô đông sóng vai đi vào cầu thủ thông đạo. cái kia thủ môn, tô đông hỏi. cạn gật đầu, hắn gọi manu enner, vừa đầy hai tuổi. tô đông biết, hắn đại lúc trước cầu thủ trong tư liệu liền thấy qua hắn. Nghe nói là bản mùa giải vừa mới đá lên đội 1, biểu hiện được phi thường chói mắt, là Bundesliga bản mùa giải biểu hiện tốt nhất thủ môn, đem đối thủ cạnh tranh láo thủ môn sợ áp chế đến không có ra sân cơ hội, nào muốn rời đội. Ngươi cảm thấy, tiểu tử này thế nào? Cặn hỏi. Tước định nhất danh thủ môn năng lực, giống Tô Đông dạng này tiên phong vẫn rất có giá trị tham khảo. Rất lợi hại, rất không tệ. Tô Đông khen. So với xinh đâu? Cặn lại hỏi. Tô Đông lần này liền có chút do dự. Jensim là Bayern trong đội công nhận, sắp tiếp nhận cản thủ môn, ngày bình thường mặc kệ là tranh tài vẫn là huấn luyện, cản cũng đều đang không ngừng rỉu dắt Jensim cái này để tô đông không tiện đánh giá, rèn xỉn cũng rất tốt, tô đông vẫn là tán dương, càn bất đắc dĩ cười cười, biết mình hỏi một cái ngốc vấn đề, đừng nhìn tô đông tuổi không lớn lắm, nhưng làm người xử thế rất có một bộ chữ pháp, nhất là đến hắn vị trí này, nói ra được mỗi một câu nói đều có thể sẽ không bị đoạn phóng đại, cho nên hắn bình thường nói chuyện đều là cực kỳ thận trọng, cho dù là đối mặt với càn, cứ việc tô đông không có nói rõ, nhưng từ hắn trong lúc lơ đạm đánh giá cũng nhìn ra được, Nơ ơi là phi thường không tệ, rèn xỉn là cũng rất tốt, cái này rõ ràng là có khác biệt. Cản sẽ hỏi ra vấn đề này, bản thân cũng đại biểu cho nghi ngờ trong lòng của hắn. Nói trắng ra, Rèn Sĩ còn cần hắn dìu dắt, nhưng nơ ở đâu? Hắn trực tiếp đánh ngã rổ xài ở. Chân chính có thực lực thủ môn nên giống nơ ở dạng này, mà không phải giống Rèn Sĩ dạng này. Đây cũng là cản trong lòng một mực tại lo lắng, hiện tại Rèn Sĩ có thể tại mình dưới cánh chim, không có nhiều áp lực đá bóng cùng tranh tài, chỉ khi nào mình lui ra tới, hắn gánh vác được sao? Bay ơn thủ môn không chỉ có riêng chỉ cần kỹ thuật bóng cùng thực lực, còn cần một viên cường đại trái tim. Nửa trang sau vừa mới bắt đầu không đến 1 phút, Marcelo liền chuyển ra một cú sau lưng cầu. Tô Đông cấp tốc sau trên bảo, nhấc chân đưa bóng tháo xuống về sau, lại lần nữa xông vào vùng cấm địa. Nơ ơ quả quyết bỏ cửa xuất kích, nắm bắt thời cơ đến phi thường tốt. Có thể để hắn hoàn toàn không có nghĩ tới là Tô Đông đột nhiên cả người một cái dừng, khó khăn lắm tránh khỏi Nơ ơ xuất kích kia một chút về sau, trực tiếp cho bắn. Sơ Quát không muốn thủ môn phát huy đến phi thường xuất sắc, nhưng lại xuất sắc thủ môn tại đơn đau lúc cũng là ở thế yếu. Nhìn xem bóng ra tiến vào đáy lưới, ngồi quỳ chân trên mặt đất Nơ Er ngẩng đầu nhìn Tô Đông, trong hai mắt lộ ra không căm lòng, nhưng ngẩn ngẩn cũng có mấy phần bội phụ. Hơn nửa hiệp là ta đánh giá thấp ngươi, nửa chàng sau sẽ không. Tô Đông cười nói. Sau đó trong trận đấu, Baydon vẫn như cũ nắm giữ trên trận chủ động, không ngừng mà đối sở cốt không bốn chế tạo ra nguy hiếp. Nơ Er cũng phát huy dụng manh phi thường, liên tiếp đập ra bộ đồn kỷ cùng sở về sở Tây Vơ hai cước phi thường có nguy hiếp suốt gôn. Mãi cho đến phút thứ 78 lúc, Lục ổ dẫn bóng đột nhiên trước trên bảo, làm rối loạn sở cốt không bốn phòng thủ, cũng đưa ra một cước thẳng truyền bóng, cho đến vùng cấm địa phía bên phải. Tô Đông cấp tốc sau trên bảo, đoạt tại bảo đần trước đó, ra chân đưa bóng đâm hướng vùng cấm địa phía bên phải, mình ra tốc vượt qua, đuổi theo. Nơ cấp tốc đứng vững vị trí, bảo đần cũng tại liều mạng về truy. Phụ kín Tô Đông sút gôn góc độ, nhưng không nghĩ tới, Tô Đông tại vùng cấm địa phía bên phải trực tiếp chọn chuyền đến sau điểm, Marcelo cùng lên đến, một cước đẩy bắn, đưa bóng đưa vào không môn, 2-0. Đây là bờ ra dư cầu thủ gia nhập Liên minh Bern sau thứ nhất hạt dẫn bóng. Marcelo kích động đến vọt thẳng đến bên sân, nâng lên sắm bạ, lộ ra vô cùng hưng phấn. Cuối cùng, Bayern nương tựa theo Tô Đông một chuyền một bắn, 2-0 đánh bại sở cốt 0-4. Nhưng khi chọn làm toàn trường tốt nhất cầu thủ chính là Nörr. Tranh tài thua, Nörr buồn bực đi hướng cầu thủ thông đạo. Hắn biết, cái này kỳ thật cùng hắn không có quan hệ gì, chủ yếu là Bayern thực lực quá mạnh nhất là cái kia tô đông hắn tuyệt đối là nơ ơi chức nghiệp kiếp sống cho đến bây giờ bản thân nhìn thấy qua mạnh nhất tiền đạo cái thứ nhất dẫn bóng rất xinh đẹp cái thứ hai dẫn bóng chọn chuyển cũng xử lý đến phi thường tốt nơ ơi đối mặt hai cái này cầu đều là bất lực cái này khiến hắn cảm thấy buồn rầu ngay tại nơ ơi muốn đi tiến cầu thủ thông đạo thời điểm đột nhiên có người vỗ tới hắn bả vai nơ ơi giật nảy mình xoay người liền thấy tô đông không biết lúc nào xuất hiện bên cạnh hắn chỉ gặp giờ này khắc này tô đông ở trần lộ ra một thân cường tráng cơ bắp trong tay nắm lấy vừa cởi ra quần áo chơi bóng đưa về phía Nơ ơ, cái này khiến tuổi trẻ Sở Quốc không bốn thủ môn cảm thấy thật bất ngờ, thậm chí phi thường vinh hạnh. Nơ ơ lúc này bỏ đi găng tay của mình, đưa tay cùng Tô Đông cầm một chút, tiếp nhận quần áo chơi bóng về sau, lại phát hiện mình hai tay đều cầm đồ vật, chỗ nào còn đằng đạc được tay đi thoát quần áo chơi bóng. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Tô Đông nhịn không được cười ha ha, "Cho ta đi." Chờ Tô Đông tiếp nhận trong tay đồ vật về sau, Nơ ơ lúc này mới tranh thủ thời gian cởi quần áo chơi bóng, giao cho Tô Đông trong tay. "Trở về về sau, ta sẽ hảo hảo nghiên cứu đêm nay trận đấu này, lần sau chạm mặt nữa, hi vọng ngươi còn có thể lại tiến bộ, nếu không" Tô Đông chưa nói xong, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Ngươi yên tâm, lần sau chạm mặt, ta sẽ đem hết toàn lực ngăn cản ngươi dẫn bóng. Tô Đông cười khoát tay áo. Chờ hắn cùng Nơ ơ cách ra lúc, lại phát hiện một kiện rất chuyện lung túng. Đó chính là sờ có không bốn hai tên tiền đạo củ dạn nghỉ cùng nhỏ ạn tin tộc vậy mà đều chạy tới tìm hắn muốn trao đổi quần áo chơi bóng. Tô Đông đã đem quần áo chơi bóng trao đổi cho Nơ ơ, không có cách, chỉ có thể tranh thủ thời gian tìm việc làm nhân viên muốn tới hai kiện mình thay thế quần áo chơi bóng, cùng bọn hắn trao đổi, bằng không, bọn hắn cũng chỉ có thể tay không mà quay về. Nhìn trên này, Bay Tam cự đầu thấy cảnh này cũng nhịn không được cười ha ha. Tô Đông tại Bundesliga lực ảnh hưởng hay là vô cùng lớn, mỗi một trận đấu đều sẽ có không ít người tìm hắn muốn trao đổi quần áo chơi bóng, cho nên bọn đều sẽ vì Tô Đông chuẩn bị thêm mấy món để hắn tiến hành trao đổi. Nếu như ta không có nhớ lầm, đây cũng là Tô Đông lai Bundesliga về sau, lần thứ nhất chủ động tìm người khác trao đổi quần áo chơi bóng a. Bẻ Kenbu ở ở quan sát tương đối nhạy cảm, đã nhận ra dị dạng. Giơ Mèn Mại vừa cùng hờ nhẹ liếc nhau một cái, nhau nhau đều đã nhận ra điều mấy. Cũng không phải sao? Trước kia đều là người khác tìm Tô Đông trao đổi quần áo chơi bóng nhưng lần này là tô đông chủ động đi tìm nơ ở trao đổi quần áo chơi bóng, cái này ý nghĩa cũng không đồng dạng. xem ra tô đông rất bình thường thưởng thức tiểu tử này. bẹ kenbu ở ở cười nói, hắn cũng xác thực biểu hiện được tương đương xuất sắc, nhất là kia phần căn đảm, không đơn giản a. jen sin cũng coi như không tệ. hneres là ủng hộ jen sin, nguyên nhân cũng là đơn giản, jen sin là nhà mình thành vấn, không cần bỏ ra tiền. xếp cũng đồng dạng cho rằng, jen sin là cạn lý tưởng nhất người nối nghiệp. hneres lại bổ sung, xếp mại ở, bay hiện tại thủ môn viên huấn luyện viên, trước đó cũng là bẹn trang đi on liên quan thời kỳ chuyển kỳ thủ môn. Cùng tam cự đầu đều là đồng đội, quan hệ cá nhân rất sâu đậm. Bảy chín niên bởi vì tai nạn xe cộ suất ngũ về sau, hắn liền chuyển hình vì thủ môn viên huấn luyện viên, bồi dưỡng được suy mà chờ. Tiệm nở cùng cản trở chuyển kỳ thủ môn. Mà bây giờ tất cả bê ơn fan bóng đá cũng đều tại sốt ruột chờ mong, mai ở vị bê ơn lại bồi dưỡng được một danh môn tinh thần. Dẹn xỉn không thể nghi ngờ chính là trong đó đại đứng đầu. Lý tưởng luôn luôn mỹ hảo, cản còn phải lại đá một năm, vậy liền lại cho Dẹn xỉn thời gian một năm. Dù là cản đã quyết định lui, trạng thái cũng xa không có đạt tới năm đó đỉnh phong, nhưng Dẹn xỉn như trước vẫn là bị cản ép tới gắt gao cái này để người ta như thế nào tin tưởng, cắn lui ra về sau, rèn xỉn có thể bước lên bờn chủ lực thủ môn cái nào. thứ bảy toàn bộ ngày đều muốn đưa đón tiểu hải, còn không cẩn thận bị trượt eo, ta khóc. chương 517, trăm mười trên núi măng đều bị ngươi cho đọt xong. ngày 3 tháng 4, muộn, muniz alynn sân bóng, trang di bắt cường đấu vòng loại thủ hiệp tranh tài, bay ơn sân nhà nên chiến ac milan. tô đông tiếp nhận đơn tam cự đầu mời, ngồi lên alynn sân bóng chủ tịch khán đại, cùng một chỗ quan sát trận đấu này. vương sơ tình liền ngồi tại tô đông bên cạnh, cứ việc tô đông chưa hề đối ngoại quan tuyên qua, nhưng tất cả mọi người đã thành thói quen nàng tồn tại. Tam bữa đầu đối trận này, trang Diolitfi thường trọng thị, không chỉ có bởi vì AC Milan là làm hạ châu Âu giới bóng đá mạnh nhất đội bóng một trong, cũng bởi vì đây là sân nhà, Baydon chỉ có tại sân nhà cầm xuống AC Milan mới có cơ hội tấn cấp. Nhưng từ tranh tài thứ nhất phút bắt đầu, Baydon biểu hiện liền không cách nào làm cho người vừa ý. Huyền khí như trước vẫn là bài xuất tứ bình bát ổn bốn bốn hai trận hình, bộ đội kỳ cộng tác roi mạc vệ. Đây là trừ tô đông bên ngoài, Baydon bản mùa giải biểu hiện tốt nhất tiên phong tổ hợp, nhất là bộ đội kỳ gần mấy trận tranh tài trạng thái tăng trở lại rất rõ ràng. Nhưng toàn bộ tranh tài tiết đấu hoàn toàn bị AC Milan chỗ chủ đạo. Ancelotti đêm nay bài xuất cây thông Noel trận hình cũng chính là bốn ba hai một, giữa trận khoảng chừng 5 người. Đây cũng là Ancelotti bản mùa giải tại sập chèn cổ rời đội về sau, đối AC Milan làm ra một loại điều chỉnh, mục đích đúng là thông qua ở giữa ba cùng thứ hai đạt tới không chế giữa trận mục đích. Tertolo kéo tại cuối cùng, gạt tủ sô cùng ảm bờ dọ xí nỉ cũng đi theo triệt thoái phía sau, giải phóng Tertolo, để tên này giữa trận hoàn toàn không có phòng thủ nỗi lo về sau, có thể quá chú tâm đầu nhập tổ chức cùng tiến công. Tertolo trước đó, xì cùng cả cạ cũng là mấu chốt, trong đó xì tổ chức, chuyển bóng cùng chen vào tiến công đều là hảo thủ. Cả cả thì là đội bóng từ thủ chuyển công công kích lợi khí, nhất là tốc độ của hắn. Tô Đông mới nhìn 10 phút, liền đối đầu nửa trang bắt đầu cũng không hài lòng. Chúng ta lui đến có chút quá dự vào sau, hình kích trước đó nói qua, nhất định phải tận lực ép ra ngoài, nhưng bây giờ chúng ta luôn luôn tại không tự giác trở về rút lui, cái này không thể được. Tô Đông lắc đầu. Van Vuiten cùng Lũ Sĩ Ô đều không phải là loại kia có thể đứng được ở vị trí trung vệ, một khi trận hình rút về, bay ơn hậu phòng tiến vấn đề liền sẽ bạo lộ ra, đây cũng không phải là hiện tượng tốt. Khống chế bóng cùng bộ kỹ thuật tại thế yếu, cái này khiến chúng ta quá bị động. Bé kẹn bù ở ở liếc mắt một cái thấy ngay mấu chốt. Sân nhà tác chiến, đối phương có được cả cả công kích như vậy tay, còn có lớn yin dạ phi dạng này đạt được tay, lại mất đi khống chế bóng quyền, kỹ thuật lại không chiếm ưu thế. Bay không muốn cho đối thủ sân khách dẫn bóng, tự nhiên là chỉ có thể cầu ổn. Tâm tính loại vật này là rất bình thường muốn mạng, nhiều khi cầu thủ ở đây bên trên đều là không tự chủ theo bản năng hành vi. Phía trước 10 phút, Bay còn có thể miễn cưỡng đá ra một chút tiến công, nhưng từ 10 phút về sau, tranh tài song đều bị AC Milan chủ đạo. Cái này khiến trên sân bóng thế cục trở nên càng ngày càng ác liệt. Rồi mà kết cùng bộ đồn kỳ đối nẹt Sita cùng mã đi nhì chỗ thực hiện áp lực không đủ lớn, dàn cụ lộ hiệu Eski biểu hiện được quá sinh động, cái này dẫn đến chúng ta cánh phải cũng không dám để lên đi. Sàn ổn cái này một bên không có gì nguy hiểm. Hơ nẹt cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, cái này thuộc về bên tự thân không có phát huy ra đặc điểm. Quả nhiên, rất nhanh, AC Milan liền tóm lấy một cơ hội. Sita cắt bóng bộ đồn kỳ dưới chân cầu về sau, cấp tốc suối rụt phản kích. Cả cả dân bóng bên trong cắt về sau, chân trái đưa ra một cái nhiên chuyển, si đột ngừng cầu quen lời, ngang dân bóng tránh ra và hơn hai tên trung vệ tại không có nhận nhiều ít máy nhiều tình hụn dưới lên chân giúp bán. Văn Ủy Tèn ở chính diện phòng thủ Si độc lần này tiến công lúc, phạm vào một cái phi thường sai lầm chí mạng, hắn trực tiếp nhảy dựng lên. Si độc đá ra chính là mặt đất cầu, nhưng hắn nhảy dựng lên về sau, cầu liền từ dưới háng của hắn xuyên qua, bay thẳng vào cầu môn. Cái này mất bóng để bên Tam Cự Đầu đều không giữ được bình tĩnh. Mẹ kèn bồ ở ở càng là trực tiếp đứng lên, miệng bên trong càng không ngừng hô hào, không thể nào hiểu được. Ta đơn giản không thể nào hiểu được. Bóng đá hoàng đế đối với dạng này mất bóng, cảm thấy khó có thể lý giải được, bởi vì đây tuyệt đối thuộc về phòng thủ cầu thủ sai lầm. Càng chết là, tại đánh vào một cầu về sau, AC Milan thừa thắng xông lên tiếp tục đối bờ ơn phát khởi liên tiếp tấn công mạnh. 2 phút sau, hậu đồ cánh phải chuyền bên trong, lớn Ấn Dạ phi đánh đầu công cánh cửa, bị cản tịch thu. Nhưng chỉ vẹn vẹn 1 phút về sau, AC Milan lại lần nữa phát động tiến công, dàn cũ lộ Hieret kỳ cánh trái thấp chuyền, gạt tủ sổ trung lộ đưa ra một cước thẳng chuyền, Si đột góp chân dập đầu một chút, lớn Ấn Dạ phi ngừng, cầu sau chân phải đẩy bắn, lại lần nữa phá khung thành đạt được. Không so với hai, lần này, lớn Ấn Dạ phi bên cạnh thậm chí ngay cả phòng thủ cầu thủ đều không có. Van Buiten cùng Lucio 2 người đều không tại vị đưa lên. AC Milan cây thông Noel trận hình chủ chảo giữa trận nhất là trung lộ chuyển bóng cùng tiến công. Mazirano một người đối mặt cả cả cùng Sidon, khó tránh khỏi có chút được cái này mất cái khác, hai tên trung vệ tại lạc vị chầm chậm trong lúc, tồn tại vấn đề rất nghiêm trọng, nhất là tại AC Milan loại kia ngang lôi kéo rất nhiều tình huống dưới, bọn hắn rất dễ dàng mất đi vị trí. Giữa trận năng lực khống chế không đủ, trước trận tiến công không có đá ra uy hiếp, doi mà kết cùng bộ Đồn Kỳ càng là tầm thường vô vi. Bay ơn cái này hơn nửa hiệp xem như bại hoàn toàn. Nửa chàng sau đội bên tái trên lúc, Hẳn Kít liền tiến hành thay người, dùng Tizzo thay đổi Joymaque. Baydon bắt đầu phát ra tích cực tiến công tín hiệu, nhưng hai cầu nơi tay AC Milan bắt đầu làm gì chắc đó lui giữ, chuyên trở Baydon ép sau khi ra ngoài, lại đánh Baydon sau lưng phản kích. Cái này để Baydon lâm vào một cái tình cảnh lưỡng nan. Công cũng không phải, không công cũng không phải. Hèn kích cùng Ancelotti hai người thay phiên ra chiều, nhưng đều không thể cải biến thế cục. Cuối cùng Baydon là sân nhà không so với hai thất bại. Tại trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi một khắc này, vẻ kèn bùa ở ở cả người đều dàn mùa. Ngồi trên ghế ngồi, bóng đá hoàng đế không cho ở lúc đầu, đây đối với chúng ta tới nói, là tàn nhẫn nhất sự phạt. Hernes cũng đồng dạng Âu sầu trong lòng, kỹ thuật cùng không chế bóng, đây mới là tương lai mấy năm châu Âu giới bóng đá xu thế. AC Milan cũng là bởi vì có kỹ thuật ưu thế, nắm giữ khống chế bóng quyền, mới có lực lượng dạng này vui đùa bay bổng chơi. Nếu như đổi lại là đối mặt không chế bóng năng lực mạnh hơn Barca, lại nhiều cho Ancelotti mấy cái lá gan, hắn cũng không dám như thế đá. Mà trên thực tế, Ancelotti cũng sát thực kiên kỵ Barca. Tại rút thăm trước đó, hắn cũng đã nói, không động vào Barca liền tốt. Dù là Tô đông rời đội, nhưng Ancelotti vẫn như cũ rất bình thường sợ hai Barca truyền khống chế bóng. Không chỉ có là AC Milan, bản mùa giải MU cũng tại đi kỹ thuật hóa, gia tăng khống chế bóng nguyên tố, tỉ như Casip gia nhập liên minh, sở côn lở truyền hình, đều là Ferguson tại tăng cường giữa trận chuyển khống chế bóng nguyên tố. Thô Đông nói, tam cự đầu đều cùng nhau gật đầu, gừng đầu trước kia cũng không phải hiện tại loại này đá pháp, tuy nói là giả, lại càng giả càng yêu. Thân thể cùng kỹ thuật kết hợp, đây mới là hiện đại bóng đá vương đạo. Đêm nay, trên sân bóng Bayern là có thân thể, nhưng khuyết thiếu kỹ thuật, bại bởi AC Milan, không an ổn. Bayern sân nhà không so với hai bại bởi AC Milan, tấn cấp Cham Dion Lee tứ cường khả năng cơ hội là không cái này khiến nước Đức rơi bóng đá một mảnh kêu rên. thông qua trận đấu này cho dù ai đều nhìn ra được Bayern cùng châu Âu đỉnh tiêm đội bóng ở giữa cách xa tranh lệch thân là Bundesliga bá chủ đơn đều còn như vậy kia còn lại Bundesliga đội bóng tranh lệch sẽ chỉ lớn hơn nước Đức báo biểu cho rằng Bayern thua cầu là có thể đoán được nhưng nếu như tô đông mozip cái này hai tên cầu thủ có thể giữ thi tin tưởng tình huống sẽ có khác biệt lớn thậm chí có thay đổi cục diện khả năng cho nên báo hiệu cho rằng Bayern cải cách phương hướng là đúng hẳn là muốn tiếp tục kiên trì cũng thêm mạnh dẫn biệt binh trừ cái đó ra cũng có rất nhiều nước đức truyền thông chạy tăng sự vui làm tâm tính bắt đầu chú ý tới trang di on lit xạ thủ bảng rất nhiều nhân chi trước đều không có lưu ý nhưng hôm nay lại phát hiện trang di on lit xạ thủ trên bảng vị thứ nhất vậy mà lại là tô đông hiện tại trang di on lit tiểu tổ thi đấu bên trong đá 6 trận đánh vào 12 cái dân bóng hiện nay không ai có thể vượt qua hắn hiện tại trang di on lit xạ thủ bảng xếp tại tô đông về sau chính là cả cả cùng Van Nịt tèo rủ đều là đánh vào 6 cái cầu cái này để nước đức truyền thông thậm chí là châu âu truyền thông đều phổ biến cảm thấy sợ hai than chỉ đã nửa chỉnh La Liga sạ thủ bảng xếp số 1, Champions League sạ thủ bảng cũng xếp số 1, đi vào Bundesliga về sau, lại còn xếp số 1. Đây quả thực là không cho người ta đường sống a. Tại Bundesliga vòng 28, Bayern sân khách khiêu chiến Hà Nội vợ 96 tranh tài trước đó, nước Đức truyền thông hỏi thăm Tô Đông như thế nào đối đãi mình tại ba cái trên sàn thi đấu đều đứng hàng sạ thủ bảng vị thứ nhất lúc, Tô Đông không trả lời thẳng, ngược lại đang nhắc nhở truyền thông. Kỳ thật, ta tại La Liga chỉ đá 16 vòng. Hiện trường tụ tập truyền thông đầu tiên là sương sờ, ngay sau đó liền tuôn ra cười vang. Nhìn một cái, Tô Đông lợi nói này, luật mạng a. Cản trở trên núi Măng đều bị ngươi cho đoạ xong. Nhưng Tô Đông nói sai sao? Không chỉ có không có, còn phi thường có đạo lý. Bởi vì La Liga nửa trình là 19 vòng, Tô Đông chỉ đá 16 vòng, người ta xác thực đá bất mãn nửa trình, không phải sao? Cho tới khi tin tức truyền đến Tây Ban Nha về sau, Tây Ban Nha truyền thông lại lần nữa xôn xao, càng ngày càng nhiều truyền thông đều tại hô hào, hy vọng La Liga xạ thủ nhóm muốn cho lực một chút, vô luận như thế nào đều muốn vượt qua Tô Đông. 16 vòng liền muốn đoạt giày vàng. Làm ngươi xuân tu đại mộng đi thôi. Nhưng vấn đề là, khoảng cách Tô Đông gần nhất Cađút, gần đây Lâm vào dẫn bóng thiếu. Tô Đông không cách nào tham gia trang Di Orly đối với đội bóng bắt cường đấu vòng loại thất bại, hắn bất lực. duy nhất có thể làm chính là tại thi đấu vòng tròn bên trong dẫn đầu đội bóng thủ thắng trọng trình sĩ khí. thế là tại sân khách giao đấu Hà Nội Vỡ 96 trong trận đấu, cứ việc đội chủ nhà vừa mở trận liền đánh lớn thế công bóng đá, ép tới sĩ khí xa suốt bơi 10 phần vật. nhưng ở thứ 9 phút, Tô Đông liền nhận được mô Mozip một cước thẳng chuyển sau lưng, đơn thương độc mã, dần bóng giết vào vùng cấm địa, tỉnh táo thi bắn, vì bơi đơn thủ kéo di sau đó nửa trang sau, đệ mỉ chạy lì rưỡi vào một cái đá phản, đánh đầu công cánh cửa trúng đích. Vi nói hạ nổ vợ 96 lật về một cầu, nhưng Bayern vẫn tại phút 71, từ sơ với sơ tây gơ lại xuống một thành. Cuối cùng, Bayern sân khách 3 so với một đánh bại hạ nổ vợ 96, lại lần nữa cầm xuống 3 phần. Điều này cũng làm cho sân nhà thảm bại cho AC Milan Bayern, kịp thời tại thi đấu vòng tròn bỏ dở ở xu hướng suy tàn. Huyền khí phát ra hô hào, hy vọng đội bóng có thể tập hợp lại tại sân khách đá ra huyết tính, tranh thủ lịch chuyển AC Milan giết vào trang Di On tứ cường. Cứ việc hy vọng phi thường xa vời, nhưng hải lão đầu hô hào đội bóng vô luận như thế nào đều muốn chiến đấu hang hái đến một khắc cuối cùng. Cuối cùng. Bayern tại sân khách hai độ lạc hậu tình huống dưới, hai độ san đều tỷ số điểm số, tại San Siro sân bóng hai so thế chiến thứ hai hòa Milan. Nhưng tổng số 2 so 4, Bayern thẳng tao đào thải. Chương 518, càng người nối nghiệp. Thẳng tao AC Milan đào thải ra khỏi cục về sau, Bayern bị trọng đại đả kích. Sau đó Bundesliga bên trong, đội bóng sân khách không so với hai bại bởi bợi gạt. Tô Đông Tử chương 19 vòng bắt đầu, vì Bayern ra sân thi đấu, sau đó Bayern nên đón 10 thắng liên tiếp, nhưng lần này, hắn thật sự là cứu không được Bayern, bởi vì toàn đội đều biểu hiện được khá thấp mê. Mở màn không đến 20 phút liền bị đối thủ liên nhập hai cầu, tô đông phía trước trận không có đạt được bất luận cái gì trợ giúp. Rất rõ ràng, bị AC Milan đảo thải ra khỏi cục về sau, bay đơn trên dưới đều bị đả kích cực lớn. Mà đây cũng là tô đông vì bay đơn đã bóng đến nay, lần thứ nhất không có dẫn bóng. Đối với kết quả này, tô đông tỏ ra là đã hiểu, nhưng hắn cũng nhắc nhở mình đồng đội. Lưu cho chúng ta liếm lấp vết thương thời gian không nhiều lắm, chúng ta hẳn là mau chóng đi ra khốn cảnh. Một tuần sau, Bundesliga Esli chương 30 vòng, bay sân nhà nên chiến Leverkusen. Trải qua một tuần điều chỉnh khôi phục, bay cầu thủ dần dần bắt đầu đi ra bóng ma. Nhưng sạt nổn thụ thường, đối bay ơn đả kích vẫn là rất lớn, cái này dẫn đến đội bóng cánh phải tiến công xuất hiện vấn đề. Leverkusen thủ môn ạt lở tại trận đấu này bên trong cũng biểu hiện được phi thường xuất sắc, cao cản thấp tiếp, đập ra bay ơn nhiều lần sút gôn, ra sức bảo vệ sườn thuốc cầu môn không mất. Nhưng ở phút thứ 30, mươi, ơn rốt cục vẫn là công phá sườn thuốc cầu môn. Sạt lì hạ bị tìm cánh phải trong truyền, tô đông vùng cấm địa phía bên phải, khoảng cách gần rút bắn góc xa trúng đích, vì bay thủ kéo đi chép. Về sau van bỏ mẹo lại xuống một thành, nhưng Leverkusen tại hạ nửa chàng bắt lấy bay trung vệ sai lầm. Vừa đường truyền về sau, Uoplack thả nhỏ vùng cấm địa gõ cửa trung đích. Cuối cùng, Bayern 2 so với một đánh bại Leverkusen. Sau trận đấu, Tô Đông làm Bayern cầu thủ đại biểu, tham gia sau trận đấu buổi họp báo, tiếp nhận ký giả truyền thông hỏi thăm. Đây cũng là Tô Đông lần thứ nhất tham gia sau trận đấu buổi họp báo, nhận lấy ký giả truyền thông nhiệt liệt truy phủng. Đang trả lời đội bóng vấn đề là, Tô Đông biểu thị Bayern trước mắt không có vấn đề, hắn tin tưởng đội bóng đã đi ra khuôn cảnh. Chúng ta sẽ cầm xuống Bundesliga quán quân, cái này không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Tô Đông không cho phản bác nói, ngoại trừ Bayern tự thân vấn đề bên ngoài, Truyền thông còn chú ý đến một cái chính Tô Đông cũng không có chú ý đến điểm. Đó chính là giao đấu sở cốt không bố lúc, Tô Đông chủ động đi tìm Nơ ở trao đổi quần áo chơi bóng, nhưng ở đêm nay giao đấu cờ Leverkusen lúc, Tô Đông nhưng không có đi tìm đồng dạng biểu hiện dũng mãnh phi thường ạt lở trao đổi quần áo chơi bóng, đây có phải hay không là đại biểu cho Tô Đông càng xem trọng Nơ. Ơ. Tô Đông nghe được cười ha ha một tiếng, không có dẫm vào truyền thông cho hắn đào ra trong hố. Theo cản ra đi, ai có thể tiếp nhận cản, cái này đã trở thành nước Đức giới bóng đá chú ý tiêu điểm. Có thể nói, càng thành tiểu cao bao nhiêu, hiện tại nước Đức tâm tình của người ta liền có bao nhiêu lo lắng nhiều khủng hoảng. Rèn xỉm Nơ ơ cùng Atler, theo thứ tự là tám muốn, tám năm cùng 86 năm đại tân sinh thủ môn, thực lực đều phi thường xuất sắc, mà cùng đằng sau hai người khác biệt chính là, Dẹn xỉn tạm thời còn đã không lên chủ lực, nhưng hắn chỗ bình đại là cao nhất. Nơ ơ cùng Atler theo thứ tự là Sở Cốt 04 cùng Leverkusen chủ lực thủ môn. Đương nhiên, tại bọn hắn trước đó, còn có một cái khác càng lớn lôi cuốn, đó chính là hiệu lực tại gạt hiệu đẹp dạn. Lão tướng Lẹt Mằn cũng không chịu tùy tiện lui ra, hắn cùng cạnh tranh giành cả một đời, thật vất vả nấu lui cạn, hắn còn không phải thừa cơ thừa vị, qua qua số 1 thủ môn nghiệp có thể nói, hiện tại bóng đá Đức liên quan tới cả người nối nghiệp chủ đề là lớn nhất lưu lượng, cũng là nhất có tranh cãi. Tô Đông cũng không đốc, chắc chắn sẽ không tham dự trong đó. Hắn cười biểu thị, mình muốn đi cùng ạt lở trao đổi quần áo chơi bóng, bởi vì hắn đêm nay biểu hiện được phi thường xuất sắc, nhưng nửa đường bị người cản lại, quần áo chơi bóng bị đổi đi. Lần sau, lần sau nhất định. Tô Đông cười cam đoan. Mà khi nước Đức truyền thông càng thêm ngay thẳng, trực tiếp hỏi Tô Đông, cho rằng ạt lở cùng nơ ơ ai xuất sắc hơn lúc, Tô Đông biểu thị mình là cái tiên phong, đối thủ môn chưa quen thuộc. Bị truyền thông làm cho không có biện pháp, Tô Đông liền phê bình cái này hai tên thủ môn. Hắn cho rằng gạt đặc điểm lớn nhất là ổn định, hắn là trước mắt Bundesliga tối ổn định thủ môn một trong, mà lại hắn bản mùa giải cho tới bây giờ, bị đối thủ sút xa phá không thành số lần cực ít, thậm chí là không có, đây là phi thường không tầm thường, nhưng hắn suất kích nắm bắt thời cơ đến không phải rất tốt, cái này cần tăng cường. Đối với Nơ ơ, Tô Đông cho là hắn thân thể càng thêm xuất sắc, phạm vi khống chế rất lớn, cái gọi là phạm vi khống chế không chỉ là cực hạn tại xuất kích, nhưng cũng bởi vì phạm vi khống chế lớn, cho nên hiện giai đoạn thực lực còn chưa đủ mạnh Nơ sẽ thường thường xuất hiện một chút sai lầm, đây là hắn tiếp xuống cần tăng thêm một bước có thể nói hai tên trước mắt thụ nhất bóng đá Đức mê mong đợi tuổi trẻ thủ môn tại tô đông trong miệng đều là ưu khuyết cùng tồn tại tận lực xử lý sự việc công bằng không có rõ ràng khuyên hướng cái này khiến hiện trường truyền thông cảm thấy không có tí sức lực nào nhưng nếu như cẩn thận đào sâu tô đông lời nói này liền không khó coi ra hắn khuyên hướng nói đơn giản một chút nơi ở càng phù hợp tương lai mấy năm bóng đá xu thế hắn phạm vi không chế lớn dưới chân có kỹ thuật thân thể xuất sắc cái này để hắn toàn bộ thiên phú hạn mức cao nhất trở nên rất bình thường cao hạt lờ tương đối mà nói càng lệch truyền thống một chút tuổi còn trẻ lão luyện thành thủ nhìn rất bình thường thành thủ nhưng hạn mức cao nhất cũng liền ở nơi đó. Lại càng không cần phải nói, Tô Đông không hề đề cập tới chính là hai tên cầu thủ tính cách, tính cách quyết định vận mệnh, Tô Đông là càng ngày càng tin tưởng câu nói này. Ngươi có thể trầm mặc ít nói, nhưng ngươi tuyệt không thể mềm yếu, nhất là làm nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp. Đồng dạng đều là ném hai quả cầu, hạt lợ tại đá xong ơn về sau, tiếp nhận phóng viên phỏng vấn lúc nói, ném cầu để hắn cảm thấy rất bình thường không phải mãi, hắn cảm thấy mình làm được không tốt, cô phụ đồng đội. Tiên ơi ơi đâu? Cái này không tìm không phổi ra hỏa tại lúc trước bại bởi Bờn về sau, tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc nguyên phải là, quá khứ liền đi qua đi. Xuất hiện loại tình huống này về sau, ta không cần người khác tán tụy, ta biết là ta nguyên nhân tạo thành đội bóng mất phân. Làm người bình thường, Atlè là cái người rất tốt, nhưng làm cầu thủ chuyên nghiệp, nhất là cô độc đứng tại cầu phía trước cầu môn thủ môn, nơi ở rõ ràng muốn càng thêm cường đại, cũng càng thêm tự tin. Trung vệ cũng tốt, thủ môn cũng tốt, tất cả phòng thủ cầu thủ đều là tại một đường tiếng mắng trung thành lớn lên. Yêu nhã như Nesta, đó cũng là hắn trở thành đỉnh cấp trung vệ sau mới yêu nhã, tại hắn quá trình trưởng thành bên trong, không phải cũng là một đường bị người quật loạn. Cho nên rất nhiều người đều nói, hậu vệ cùng thủ môn đều là phải không ngừng sai lầm, tại sai lầm chung thành dài. Lúc này, cầu thủ tính cách liền lộ ra nhất là trọng yếu, chỉ có giống nơ ơ, lù xì hồ, pp loại này không tim không phổi ra hỏa, thua cầu, ném đi phân, phạm vào trọng đại sai lầm, bọn hắn vẫn như cũ cùng người không việc gì, như thường lệ sống phòng túng, cái này ngược lại càng tốt hơn, quá mức so đo mình sai lầm, đi không ra được, ngược lại không phải là chuyện tốt. Đây cũng là vì cái gì, tô đông đá song sờ cốt muốn về sau, liền chủ động tìm nơ ơ trao đổi quần áo chơi bóng nguyên nhân. Bundesliga trường 31 vòng, bay tân tọa chấn sân nhà lên ngay chi cứ việc hẻm bớt sớm đã không phải năm đó Bắc Đại Vương nhưng hai chi đội bóng quyết đấu như trước vẫn là rất bình thường hấp dẫn ánh mắt cuối cùng bay ơn nương tựa theo tô Đông lập cú đút, 3-2 đánh bại hẻm bớt phòng thủ vấn đề vẫn là bại lộ đến hết sức rõ ràng cái này khiến điều giáo đội bóng mấy tháng huyền kịch rất bình thường không hài lòng thứ tư tô Đông kết thúc huấn luyện về sau đặc địa bay đến Ý Milan quan sát trang thi on lit bán kết lần hiệp tranh tài mở ưu tại bắt cường đấu vòng loại bên trong rực rỡ hào quang tại sân khách một so với hai bại bởi Roma tình huống dưới sân nhà bảy so với một cuồng thắng Ý Hoàng Lang trận này đại thắng chấn kinh toàn bộ Châu Âu giới bóng đá sau đó Tại bán kết thủ hiệp tranh tài, MU sân nhà ba so với một đánh bại AC Milan, đưa cho đen đỏ quân đoàn một khách trận dẫn bóng. Nhưng cả cả dẫn bóng cũng đem lo lắng lưu đến lần hiệp. Quả nhiên, trở lại San Siro về sau, AC Milan vừa mở trận liền phát động tấn công mạnh. Cả cả tại phút thứ 11 liên tiếp si đọc trợ công, vì AC Milan thủ kéo ghi chép. Phút thứ 30, si đọc lại xuống một thành. Thời gian nửa tiếng, liên nhập hai cầu, AC Milan thành công lịch chuyển điểm số. Tranh tài bắt đầu lâm vào rằng co giai đoạn, tô đông rõ ràng xem đến, Hà Uyển dễ vẹt gia nhập liên minh cùng ca giúp tạo thành song tiền vệ phòng ngự, để M.U giữa trận phòng thủ trở nên càng thêm kiên cố, cũng càng thêm xuất sắc, cái này khiến sở cô lở có thể càng thêm đầu nhập chuyển bóng cùng tiến công. Tranh tài tiến vào nửa trang sau, M.U vẫn không có khởi sắc. Phút thứ 77, Ferguson dùng Sacha hạ thay đổi Rossi, tăng cường tiến công. Xạ hạ đặc điểm là quay thân cầm bóng, cái này rất có đặc điểm. 83 phút lúc, chính là xạ hạ quay thân cầm bóng về sau, giao cho sở cô lở, Cristiano Ronaldo từ cánh phải nghiêng chen vào vùng cấm địa, tiếp vào sở cô lở bóng, vùng cấm địa phía bên phải đợi bắn, công phá AC Milan cầu môn. Từ khởi động đến dứt bóng Dạng cũ lộ hiện Et kỳ toàn bộ hành trình đều theo không kịp Jordanny tốc độ. Cái này khiến nhìn trên đài Tô Đông thấy cũng là rất là kích động. Hắn biết, Jordanny rốt cuộc tìm được thích hợp hắn nhất phát huy đặc điểm. MU cuối cùng làm một so với hai bại bởi AC Milan, nhưng bằng mượn Jordanny dẫn bóng, tổng số 4 so 3 đòn bại AC Milan, thuận lợi tiến quân trang tie only trận chung kết. Mà tại một cái khác nửa trạng, Chelsea tại bán kết bên trong, thủ hiệp sân nhà một không đánh bại Liverpool, Hồng quân tại sân Anfield, nương tựa theo AG dẫn bóng, thành công đem so với phân san đều tỷ số Penalti quyết chiến bên trong, Liverpool 4 so với một đánh bại Chelsea, thuận lợi rẽ vào trận chung kết. Đáng nhắc tới chính là, Robben phạt ném penalty, thủ môn Petret cũng biểu hiện được không đại lý muốn. Từ khi năm ngoái tháng 10, giao đấu dễ đỉnh trong trận đấu xương đầu gãy xương về sau, Petret biểu hiện liền thẳng tắt trượt, cái này khiến Tô Đông cũng cảm thấy 10 phần tiếc hận, bởi vì Petret đã từng là nhất danh cỡ nào xuất sắc thủ môn. Robben phạt ném penalty, Chelsea bị đào thải bị loại, vô duyên trang Tiolit, điều này cũng làm cho Hà Lan phi hiệp cùng Chelsea dần dần từng bước đi đến. Bản mua giải trang Tiolit trận chung kết thì là từ mở giao đấu Liverpool diễn ra giờ mì ở kịp song hùng quyết đấu, cái này không thể nghi ngờ cũng là tương đương coi xem chút, nhất là cái này hai chi đội bóng cũng đều là giờ mì ở kịp trong lịch sử ân đoán gút mắt sâu nhất, đồng thời cũng lịch sử dài lâu nhất đội bóng. Tô Đông xem hết tranh tài về sau, lúc này liền từ Milan bay trở về Munich, nhưng trở về trên đường, hắn đặc địa cho Giò Ni phát một đấu chúc mừng tin nhắn, để hắn đón thêm lại lệ, tranh thủ cầm xuống một tòa Cham de Olis. Giò Ni bản mua giải biểu hiện được xuất sắc như thế, nếu quả thật cầm xuống Cham de Olis, vậy hắn chức nghiệp kiếp sống khẳng định sẽ lại đến một cái to lớn bất thăng thậm chí có cơ hội đi xung kích cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng giải quả cầu vàng. Trưng 519, Bundesliga mùa giải tốt nhất. Ngày 5 tháng 5 muộn, Bundesliga vòng thứ 32, Bayern sân khách khiêu chiến mùa hiện trận là Bast. Tô Đông tại mở màn phút thứ 12, liên vị bên thủ kéo ghi chép, mô giúp trợ công để hắn tại vùng cấm địa bên trong đạt được lên chân cơ hội, chân trái đẩy bắn dưới góc phải là được, 1-0. Vẹn vẹn 7 phút sau, Tô Đông cùng Marcelo ở bên trái hai qua một phối hợp về sau, hình thành đơn đạo, lại lần nữa đẩy bắn phá khung thành, 2-0. Tuy nói nửa chảng sau mùa hiện trận lật bạc đánh vào một câu Nhưng cuối cùng Bân vẫn là 2 so với 1 đánh bại đối thủ. Nương tựa theo cái này lập cú đút, Tô Đông đánh vào bản mùa giải tại Bundesliga chương 23 dân bóng, tại xạ thủ trên bảng nhất kỷ tuyệt trần. Tất cả mọi người cũng đều cơ bản nhận định, bản mùa giải Bundesliga giải vàng trừ Tô Đông ra không còn có thể là ai khác. Một tuần sau, Bundesliga chương 33 vòng, Bayern sân khách khiêu chiến của Bucks. Trận đấu này cũng hấp dẫn trong nước fan bóng đá chú ý, bởi vì Trung Quốc cầu thủ Thiệu ra một liền hiệu lực tại của Bucks. Tô Đông ra sân từ đầu, cũng tại mở màn 10 phút, liền thông qua một cú sút xa, xuyên thủng cột Bucks của môn, vì Bân thủ kéo ghi thép. Sau đó Van Vy cũng đánh vào một cầu, đem so với phân mở rộng vì hay không. Tô Đông tại phút thứ 60 bị thay thế ra sân, mà 5 phút sau, thiệu Gia một mới dự bị ra sân. Hai tên Trung Quốc cầu thủ gặp thoáng qua, không thể tại Bundesliga trên sàn thi đấu trình diễn Trung Quốc đẹp bi. Về sau, Van bỏ mẹo vì bơn lại xuống một thành. Cuối cùng, Bayern 3-0 toàn thắng của Bucks. Tháng 5 ngày 19 buổi chiều, Bundesliga thu quan chiến, Bayern sân nhạc nên chiến mạnh dị. Mạnh huấn luyện viên trưởng cờ lốp là nước Đức rơi bóng đá tiếng tâm lừng lây huấn luyện viên nhưng cũng tiếp chính là bản mùa giải chi này mà không thể tại Bundesliga bảo đảm cấp thành công, đã nâng lên một vòng xuống cấp. Cậu lúc trước tuyên bố, mình đem tiếp tục lưu thủ mạnh, sẽ không rời đội, hy vọng có thể dẫn đầu chi này đội bóng quay về Bundesliga. Tại trận này không có bất kỳ cái gì huyền niệm trong trận đấu. Bayern năm so với một đại phá mạnh, tô Đông đánh vào bản mùa giải trường 25 cái Bundesliga dẫn bóng, đồng thời cũng công hiến hai lần trợ công. Sau trận đấu, Bayern tại Allianz sân bóng nhận lấy đại biểu cho Bundesliga quán quân xa bản. Cứ việc Bayern Phương diện tổ chức một trận đoạt giải quán quân lễ ăn mừng, nhưng trên thực tế, không có nhiều người có tâm tư tham gia, càng nhiều chỉ là tượng trưng tham dự vào một chút hoạt động, bởi vì đối với Bayern tôi nói, cái này mùa giải cũng không tính thành công. Nếu như đơn thuần từ thành tích đến xem, Bayern bản mùa giải cũng không tính quá kém, Bundesliga quán quân, Champions League bắt tưởng, thành tích như vậy đơn lấy ra, kỳ thật cũng không khó coi, nhưng mọi thứ không thể chỉ thấy kết quả. Từ quá trình bên trên nhìn, Bayern bản mùa giải biểu hiện có thể nói là tương đương hạng bét. Sadri Hakmit, Di Zardo, San Takuji, Joey Ma cứ chờ ngôi sao bóng đá đều cơ bản quyết định rời đội. Suốt cung ấy lật đều quyết định xuân ngũ, lại thêm sạn nổn trọng thương, những này đều để bọn gặp phải to lớn gây dựng lại nguy cơ. Nửa trước trình hỏng bét biểu hiện, làm cho tất cả mọi người đều thấy được bọn nguy cơ, cứ việc theo Tô Đông, Modrić, Marcelo cùng Casemiro chờ cầu thủ gia nhập liên minh, Bayern hạ nửa trình biểu hiện có lớn vô cùng tăng lên, nhưng ai cũng không thể phủ nhận, Bayern vấn đề vẫn như cũ mười phần nghiêm trọng. Tại đá xong mà về sau, hình kịch đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm liền biểu thị, Bayern ngay tại bắt đầu gây dựng lại đội bóng. Nước Đức lao xoáy lộ ra, Bayern sớm tại nửa năm trước liền đại chế định kế cản gây dựng lại kế hoạch, quá khứ nửa năm này vẫn luôn tại đều đâu vào đấy thúc đẩy tin tưởng rất nhanh liền có thể nhìn thấy thành quả. Huyền kí lòng tin 10 phần mà tỏ vẻ ta tin tưởng vững chắc tất cả fan bóng đá đều có thể tại cái sau mùa giải nhìn thấy một chi hoàn toàn mới tràn ngập sức chiến đấu với Eintrü Munich. Đá xong mà rồi về sau, Ali ở sân bóng tại Hohotto Đông danh tự, tuy nói chỉ đá nửa trình nhưng To Đông ngoài dự liệu cầm xuống bản mùa giải Bundesliga tốt nhất cầu thủ có thể nói là Bundesliga trong lịch sử tối truyền kỳ mùa giải tốt nhất. Hai cái dân bóng, năm lần trợ công, To Đông một người đạo diễn bơi hạ nửa trình đại lịch chuyển, làm cho tất cả mọi người đều thấy được hắn thực lực kinh người cùng biểu hiện xuất sắc. Cứ việc nước Đức truyền thông không nguyện ý thừa nhận, nhưng lại không thể không tiếp nhận, Tô Đông thực lực đúng là hạc giữa bầy gà. Tại giao đấu mà về sau, Tô Đông tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị, mình gia nhập liên minh Bayern nguyên nhân rất đơn giản, hắn thấy được Bayern tầng quản lý hùng tâm cùng thực lực, chúng ta mục tiêu là nhất trí. Bundesliga quán quân vẹn vẹn chỉ là chúng ta trong đó một cái mục tiêu, chúng ta hy vọng có thể tại Champions League trên sàn thi đấu phát lực, vì thế, chúng ta liền cần đưa vào càng nhiều càng có thực lực ngôi sao bóng đá, tiến một bước tăng cường đội bóng thực lực. Bayern cự đầu Hennes cũng đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị câu lạc bộ sẽ tại năm nay mùa hạ đưa vào nhiều tên có thực lực cầu thủ. Chúng ta đã vì này chuẩn bị thời gian nửa năm, mấy ngày sắp tới bên trong, mọi người sẽ thấy thành quả. Hennes còn lộ ra mới mùa giải Bayern nhất định sẽ là một chi hoàn toàn mới đội bóng, bởi vì tô Đông cùng Mojip đều có thể tham gia trận đấu. Điều này đại biểu lấy ơn lại so với bản mùa giải càng thêm cường đại. Cứ việc Hennes không có đối ngoại lộ ra, nhưng nước đức truyền thông đã có một cái vô cùng sống động danh tự. Họ tiểu gạn Diệu mẹ ra Liga tốt nhất trung vệ PP. Đường tô Đông tại Bundesliga lấy nửa trình biểu hiện. Cầm xuống Bundesliga giải vàng, cũng binh lấy được Bundesliga mùa giải tốt nhất cầu thủ danh hiệu thời điểm, ở xa La Liga thi đấu vòng tròn, thi đấu vòng tròn bắt đầu tiến vào lựa nặng cuối cùng bắn gọn. 35 vòng đã xong, Barca cùng Real Madrid hai chi đội bóng điểm tích lũy giống nhau, đều là 69 phân. Sevilla lấy 2 điểm chi kém đứng hạng thứ 3, Valencia lấy được thi đấu vòng tròn thứ tư. Trước mắt còn có 3 lượt tranh tài, trước 4 tranh đoạt đã không có gì huyền niệm, nhưng quán quân tranh đoạt lại dị thường chẳng co. Barcelona một vòng này là ở Madrid Cadơ sân bóng. Sau không toàn thắng Atletico, nhưng Real Madrid cũng tại sân khách 3-2 khó khăn đánh bại rẻ cờ rẻ tỷ vụ, tiếp tục duy trì đối 3 ca áp lực. Cái này khiến 3 ca tương đương bị động. Lúc trước nửa trình xa xa dẫn trước, đến phần sau trình bị Real Madrid theo đuổi không bỏ, 3 ca tình cảnh là càng ngày càng hỏng bét. Nhất là mới thêm Minh đạt được tay Heto há căn bản không thể bổ khuyết tô đông chống chỗ, Ronaldinho cùng đệ cô biểu hiện cũng là trượt rõ ràng, lại thêm thành tích không tốt đưa tới 3 ca trong phòng thay quần áo bộ mâu thuẫn, những này đều để 3 ca tại La Liga trên sân thi đấu gặp phải nguy cơ. Ai nấy đều thấy được, càng như vậy bức bách số dưới 3K chấp tay nhường ra thi đấu vòng tròn đầu lĩnh bảo tọa khả năng phi thường lớn, mà mỗi khi đội bóng thành tích d mê lúc, truyền thông liền sẽ bắt đầu lẫn lộn lên Tô Đông. Bàn mua giải, Bayern cảnh ngộ cùng 3K có thể nói là hoàn toàn tương phản. Nửa trước trình 3K được sự giúp đỡ của Tô Đông, thế như trẻ tre, mà Bayern tại Bundesliga lại là nhiều lần vấp phải chật trở, nhưng ở Tô Đông chuyển nhượng đến Bayern về sau, hạ nửa trình Bayern phấn khởi tiến lên, một hơi vọt tới Bundesliga đứng đầu bảng, cũng lấy được quán quân, mà 3 lại nhiều lần mất điểm, mắt thấy liền bị thiết huyết Real Madrid đuổi theo. Liền ngay cả Sport Daily cùng với Sport Daily cái này hai đại 3 tiếng nói cũng không chỉ một lần nâng lên, nếu như Tô Đông vẫn còn, Barca không đến mức luân lạc tới loại tình trạng này, mà bước đi Tô Đông tuyệt đối là Barca trong lịch sử ngu xuẩn nhất quyết sách. Mà dù là đã đá 35 vòng, tại La Liga xả thủ trên bảng, Tô Đông 26 cái dân bóng, như trước vẫn là duy trì dẫn trước, chỉ có gần đây không ngừng giêu Madrid tiên phong van nịt kèo dù đang không ngừng tới gần Tô Đông, nhưng có thể hay không vượt qua Tô Đông, đây là một cái không thể biết được. La Liga bên này thế cục khó bề phân biệt, nhưng bên bên kia dẫn viện mình đã nhận được hiệu quả. Tại Bundesliga thu quan 2 ngày sau, Bayern chính thức ép sai bên trên đối ngoại tuyên bố, đội bóng lấy 1500 vạn Euro giá cao, từ Porto tiểu gạn Di mệ dạ Liga sở Botim Lisbon đưa vào bổ đảo nha trung vệ PP. Tên này đã nhập tịch Bồ Đào Nha, vở ra dịu duệ trung vệ chính thức gia nhập Liên minh Bayern. Cùng ngày, PP tại người đại diện Mendes cùng đi, xuất hiện ở Munich, tiếp nhận Bayern Munich kiểm tra sức khỏe, cũng thuận lợi thông qua, đến sẽ tận nạp đường cái cùng Bayern tiến hành hợp đồng. Sau đó buổi họp báo trước, Tô Đông Hiếm thấy xuất hiện tại Sẽm Tân Na đường cái, nhưng cũng không có mặt buổi họp báo. Hôm nay là thuộc về người buổi trình diễn thời trang, ta sợ ta xuất hiện sẽ cướp đi người danh tiếng. Tô Đông cười cùng TVV. Hai người tiếp nhận đơn Munich chính thức phóng viên chụp ảnh chung yêu cầu, cũng sau đó chờ ở đơn trên nọp phí cả website. Ai cũng biết, TVV cùng Tô Đông là phi thường phải tốt bằng hưu, Tô Đông cũng tại trên nọp phí cả website nhắn lại, biểu thị hắn tin tưởng TVV sẽ ở đơn lấy được thành công, bởi vì hắn là Đường Kim Châu Âu giới bóng đá mạnh nhất trung vệ một trong. Ta biết, rất nhiều người đều còn không phải rất bình thường tán thành thực lực của hắn, nhưng ta muốn nói, hắn bị cực lớn đánh giá thấp, hắn tại bỏ tiểu gạn dị mẹ dạ liga đợi đến quá lâu, hiện tại, hắn sẽ để cho tất cả mọi người thấy rõ ràng thực lực của hắn. PP cũng đang tiếp thụ phỏng vấn lúc biểu thị, Tô Đông là hắn gia nhập liên minh Bayon nhân tố trọng yếu nhất. Trên thực tế, có rất nhiều đội bóng cùng ta tiếp xúc qua, tỷ như Real Madrid, Barca, Inter Milan cùng Chelsea các loại, nhưng khi ta nghe nói, Bayon đối ta cảm thấy hứng thú thời điểm, ta cũng không chút nào do dự lựa chọn Bayon, bởi vì ta bằng hữu tốt nhất, đồng thời cũng là ta nhân sinh ở trong trọng yếu nhất tân nhân, hắn ngay tại Bayon, ta phi thường chờ mong cùng hắn lần nữa kể vai chiến đấu. Tại buổi họp báo về sau, Tô Đông mang theo PP đi tới gym đoàn nhà mới cùng tô đông trong nhà ở giữa liền cách một tòa biệt thự, có thể nói là nằm cạnh gần vô cùng. pp nhìn cũng là phi thường hài lòng. ở xa hy là bắt đầu chuẩn bị trang di on lit trận chung kết dò nghỉ cũng đang huấn luyện sau khi gọi điện thoại tới, hỏi thăm pp gia nhập liên minh bệ ơn sự tình, đồng thời cũng thúc giục bọn hắn tranh thủ thời gian lên đường. tô, ta thế nhưng là tỉ mỉ vì ngươi chuẩn bị một phần kinh hỉ, ngươi tranh thủ thời gian tới. dò nghỉ trong điện thoại không ngừng mà thúc giục. tiểu tử này thần thần bí bí, có trời mới biết hắn chuẩn bị gì. nhưng tô đông có loại dự cảm, đây nhất định không phải chuyện gì tốt. pp người tin hắn sao? Tô Đông hướng về phía điện thoại hỏi, PP dùng sức lắc đầu, hắn hiện tại là cầm lửa gạt nữ hải tử bộ kia lửa gạt chúng ta. Tô Đông cười to, Liên Thanh nói không sai, rõ nhỉ thì là ở trong điện thoại kêu so đầu nga còn đoan, kém chút liền tháng năm tuyết bay. Bất quá, nói đùa về nói đùa, Champion Elite trận chung kết là khẳng định phải đi xem. Bernie T là Tô Đông lão ân sư, rõ nhỉ là Tô Đông huynh đệ tốt nhất, trận này quyết đấu, Tô Đông làm sao lại bỏ lỡ. Thế là, cùng ngày, Tô Đông ngay tại Vương Sơ tỉnh, PP cùng Mendes đám người cùng đi, một đoàn người trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Hy Lạp Vatican. Thật vất vả đã tới Hy Lạp và ở giỏ nghỉ an bài tốt khách sạn về sau, tô đông liền nhận được phần lễ vật này, tức giận đến hắn tại chỗ kèm chút liền đem giỏ nghỉ cho đánh quẻ. ma chứng, để ngươi chống ba tông đá châm đi on lit trận chung kết. chương năm trăm tô đông, ngươi cái này đều làm chuyện gì? tại hy lạp hạt đèn tới gần mơ vũ trụ sở một nhà khách sạn 5 sao bên trong, tô đông thấy được giỏ nghỉ chuyên, đúng, là chuyên, hơn nữa còn là tự thân vì hắn chọn lựa gián phòng. khách sạn 10 phần xa hoa, giá phòng cũng phi thường quý, nhất là loại này giường lớn phòng, vòng tròn lớn giường, trên đỉnh còn có một chiếc gương, trong phòng bố trí được rất có không khí, tràn ngập tình thú mặt cửa nói tóm lại một câu, chính là các loại ám chỉ, đây là thuộc về tình lữ phòng hai người. Tô Đông cười khổ lắc đầu, quay đầu đi nhìn về phía Vương Sơ Tỉnh, nàng sớm đã xấu hổ cùng cái gì giống như, bạn xấu, thật sự là bạn xấu. Tô Đông mắng một câu, nếu như không phải do anh ấy hiện tại hẳn là đang chuẩn bị trang đi on lit trận chung kết, hắn khẳng định sẽ không chút do dự gọi điện thoại đem hắn gọi qua, đánh cho hắn trang đi on lit trận chung kết lên không được trận. Nhìn nhìn lại Vương Sơ Tỉnh túi thấp đầu, một mặt không dám gặp người thẹn thùng bộ dáng, Tô Đông muốn nói không có mơ màng, vậy liền thật không tính là cái nam nhân, nhưng hắn là cái có tiết tháo người lúc này liền cứ gọi tới khách sạn phục vụ viên muốn thay cái gian phòng không có ý tứ tiên sinh hiện tại là trang di on lit trận chung kết trong lúc đó đến khách sạn sớm đã bị đặt trước hết đừng nói chúng ta không nhà ở giữa ngươi đi còn lại khách sạn nhìn trên cơ bản cũng đều không có gian phòng phục vụ viên rất xin lỗi nói tô đông không nói nhìn về phía một bên cười trộm rô sở sẹ mẹ đổ cùng pp hai người tranh thủ thời gian lắc đầu đừng nhìn ta nhóm hai chúng ta đãi nộ cùng ngươi không tại một cái cấp bậc chúng ta là ngủ giường đôi trên không hạ ngươi pp dùng sức lắc đầu nói còn chưa dứt lời hắn đều đã nhịn không được cười ha ha Tô Đông đe dọa chỉ chỉ VP, nhìn nhìn lại Mendes, từ phía sau càng không được. Ta thay thái, thái, nữ nhi cùng người nhà đều tới, chúng ta đến trên tại hai cái gian phòng. Ngụ ý, chúng ta bên này cũng không cung vị. Sau khi nói xong, Mendes phất phắt tay, ra hiệu mọi người tranh thủ thời gian tán tản, trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Không xong chạy mau, để tránh phức tạp. Ma chứng, hắn nhất định là cố ý. Tô Đông cười khổ. Nhưng có biện pháp gì? Người đã đi vào Hy Lạp Vatican, trang đi onlit trận trung kết trong lúc đó, nơi này nhà ở tại nguyên xác thực cực độ khan hiếm, coi như ra ngoài đổi phòng ở giữa, đoán chừng cũng là không có chỉ có thể chấp nhận một đêm. Tô Đông bất đắc dĩ nói. Vương Sơ tỉnh đầu thấp hơn, nhẹ nhàng ngừ một tiếng, vào cửa đi. "Uy, thế nào?" "Thế nào?" "Aiu, Johnny, tuyệt, hai người tiến vào." "Ông trời của ta, Johnny, ngươi tại nước Anh học xấu đều." "Để cái gì cái dám? Ta chính là thuần túy nhìn không được, biết không?" Các ngươi nhìn một cái, hai người đều lề mề lâu như vậy, một điểm tiến triển đều không có, ta đều có chút nhìn không được. "Cũng thế, ngươi nói Tô đến cùng phải hay không nam nhân?" Như thế nũng nịu đại mỹ nhân, mỗi ngày cùng hắn tại một khối, sớm chiều chung đụng, hắn liền không có điểm ý nghĩ cho nên nói, rõ sở, ngươi chính là nửa người dưới độc vật, hoàn toàn chính là dùng nửa người dưới đi suy nghĩ vấn đề. Tôi là một cái cao thượng người, một cái thoát ly cấp thấp thú vị người, hắn có cao hơn tầng thứ nhu cầu, hắn. Ngưng nương nương, pp, nói tiếng người, ta cũng không biết. Dừng a, đi. Nói thật, làm minh đệ xem như ta như vậy, thực tình cũng không có người nào. Chưa nói, Johnny, lần này ngươi làm tốt lắm. Ta ơn pp khích lệ. Đúng rồi, Johnny, trong phòng có để đủ sao? Hẳn là có đi, các người gian phòng có sao? Hộp nhỏ giả, đào rãnh, này làm sao đủ? các loại, ta hỏi thăm vấn đề, hộp nhỏ giả là có ý gì? PP, ngươi xem xét chính là không có đi khách sạn mở qua gian phòng, hộp nhỏ giả là ba con, dùng ba lần. A, kia sát thực cũng không đủ. đúng đấy, soda từ từ trong bụng mẹ ra liền độc thân đến bây giờ, nhẫn nhịn đã bao nhiêu năm, những năm này hắn là đem tất cả tâm tư đều đè nén, toàn đặt ở huấn luyện cùng đá bóng bên trên, làm huynh đệ, ta xem đều cảm thấy đau lòng a. thật vất vả rốt cục gặp cái cô nương yêu dấu, và ở cùng một cái gian phòng ba lần, đó bất quá là lúc trước làm nóng người, ha <cười> ha. lấy tô đông tinh trắng trình độ tối thiểu nhất có thể đến cái ngũ tử đan khoa. Ta cho rằng ít nhất thất tinh liên châu. Ha, PP, ngươi đây là muốn tô mạng dạ a? Ha ha, đừng nói những này có không có, muốn hay không để phục vụ viên lại cho mấy hộp đi vào. Có thể hay không quá rõ ràng? Ha ha, muốn chính là rõ ràng. Ta thích, ha ha. Johnny, ta lập tức gọi điện thoại. Tiên sinh, thứ ngươi muốn, chúc các ngươi vượt qua một cái vui sướng ban đêm. Tô Đông nhìn xem trong tay mấy hộp đủ ít, thật sự là dở khóc dở cười. Ma chứng, đám người kia có phải điên rồi hay không? Ta cần sao? Phục vụ viên đưa cái gì đến đây? Vương Sơ tỉnh kỳ quái mà hỏi thăm. A? không có gì. tô đông xấu hổ cười một tiếng, tiện tay ném vào tủ chứa đồ bên trong, quay người đi hướng bàn máy tính. người đi tắm rửa, trước tiên ngủ đi. nha. vương sơ tình nghe lời đáp ứng, kia. người đây. ta nhìn một lát tranh tài thu hình lại, tối nay tẩy. vương sơ tình không nói gì thêm nữa, trực tiếp đi tắm rửa. nghe được tí tách tí tách tiếng nước, tô đông quay đầu nhìn thoáng qua kính mở màn tường ngăn cách phòng vệ sinh, mơ hồ thấy được bóng người, trong lòng sinh ra càng nhiều mơ màng, nhưng hắn vẫn là rất nhanh đeo ống nghe lên, nhìn lên tranh tải thu hình lại, không biết nhìn bao lâu, lại quay đầu lúc. Phát hiện Vương Sơ tình đã nằm tại vòng tròn lớn ngủ trên giường, Tô Đông thật sâu nhìn xem nằm ở trên giường nàng, gương mặt kia thật sự đẹp cực kỳ, hắn thể đời này liền chưa thấy qua đẹp như vậy mặt, cho dù là trang điểm, đều so trong nước những nữ minh tinh kia không biết đẹp gấp bao nhiêu lần. Nhìn một hồi, Tô Đông hít một hơi thật sâu, lại lần nữa đeo ống nghe lên, nhìn lên tranh tài thu hình lại, cái này đáng chết dọn gì? Đơn giản chính là tại dụ người phạm tội mà. Ngày kế tiếp sáng sớm, Champions League trận chung kết cùng ngày, Tô Đông xoa không lưu loát hai mắt, đi ra khách sạn ra phòng, trong hai mắt hiện đầy tơ máu. Pp Zô Sở Cế Mệ Đồ cùng men Mend nhìn, đều cảm thấy mười phần kinh ngạc. "Tô, ngươi thế nào thấy giống như một đêm không ngủ?" Zô Sở Cế Mệ Đồ nháy mắt ra hiệu cười hỏi. "Tô Đông dùng hắn che kín máu đỏ tia hai mắt, tức giận nhìn xem Zô Sở Cế Mệ Đồ cùng PP, đúng, một đêm không ngủ. Thật là lợi hại." PP vui lòng phục tùng khen. Zô Sở Cế Mệ Đồ cũng giơ ngón tay cái lên, nhớ năm đó, hắn cũng có thể làm được, nhưng mấy năm này thân thể là càng ngày càng hỏng bét, đã không còn năm đó chi dũng. "Ta xem một đêm tranh tài tu hình lại." Tô Đông vừa dứt lời, PP cùng Zô Sở Cế Mệ Đồ kèm chút một đầu ngá quý nhìn, xem so tải thu hình lại. Ông trời của ta, tô, ngươi cái này đều làm chuyện gì? Không phải, tô, ngươi cùng vương. Tề Tề còn chưa nói xong, liền thấy vương sơ tỉnh cũng mặc chỉnh tề từ trong phòng chạy ra. Hôm nay nàng mặc một đầu con đùi, đưa nàng cặp kia trắng non thon dài cặp đùi đẹp hoàn toàn bại lộ trong không khí, đơn giản muốn miểu sát tất cả nam nhân lực chú ý, lại phối hợp nàng kia có lồi có lõm dáng người, dung mạo tuyệt mỹ, không thể không nói, lực sát thương tuyệt đối bạo kích. Sớm, tô Đông. Sớm, ngươi đi an điểm tâm sao? Tưởng, ngươi đây, cùng một chỗ a. Hai người như không có việc gì đi qua, toàn vẹn thật giống như sự tình gì đều không có phát sinh. Đương nhiên, trên thực tế, cũng xác thực cái gì đều không có phát sinh. Xa xa còn truyền đến hai người đối thoại. Người tối hôm qua giúp ta kéo mấy lần bị tử? Ba lần. A, tạ ơn. Không có việc gì. Sau lưng, Zhou Ser Ceme Đồ cùng PP đều trợn tròn mắt. Cô nam quả nữ chung sống một phòng, thật liền cái gì đều không có phát sinh. Tôi tuyệt đối làm được ra loại chuyện này. PP 10 phần chắc chắn nói. Zhou Ser Ceme Đồ không chỗ ở lúc đầu, đây tuyệt đối là hắn không cách nào tưởng tượng cùng lý giải. Nam nhân, không đều là nửa người dưới độc vật sao? Mendes ngược lại là thấy rõ. Mấy tên này cố ý làm cục muốn thúc đẩy Tô Đông cùng Vương Sơ Tỉnh, cho nên sáng sớm hôm nay liền muốn náo hai người bọn hắn cho cười, nhưng Tô Đông có thể để cho bọn hắn toàn nguyện. Nhìn bộ dáng kia, không chỉ có Tô Đông thấy rõ, Vương Sơ Tỉnh cũng thấy rõ, cho nên hai người cố ý nói những lời kia cho bọn hắn nghe. Về phần bọn hắn hai tối hôm qua, ai biết, không thể không nói, càng xem càng cảm thấy, hai người thật sự là giững. Champion List trận chung kết trước đó, Johnny từ Jose sẽ mẹ đổ bên kia nghe được tin tức. Hắn rất thương tâm, rất khó chịu. Hắn Tân Tân khổ khổ, vì Tô Đông bố trí lâu như vậy, hắn vậy mà đặt vào nũng nịu đại mỹ nhân Nhi trên giường đi ngủ, mình ngồi ở bên kia nhìn một đêm bóng đá tranh tài. Ông trời của ta, cái này giống như là một người nam nhân bình thường sẽ làm sự tình sao? Nhưng hắn rất nhanh lại nghĩ tới, đây quả thật là giống như là Tô Đông sẽ làm sự tình. Tháng 5 23 ngày muộn, Adden số -so Olympic sân bóng. Đêm nay, tòa này sân bóng ngồi đầy 63.000 tên fan bóng đá. Mở hữu cùng Liverpool fan bóng đá phân biệt rõ ràng tách ra ngồi, hô hào khác biệt khẩu hiệu, đều đang nỗ lực vượt trên đối phương. Tô Đông mang theo Vương Sơ Tỉnh, vv mọi người ngồi ở M.U fan bóng đá cho khán đại khu. Burnley Telly Liverpool vẫn là bài xuất mang tính tiêu chí 4-2-3-1 trận hình, mà M.U thì là bài xuất 4-3-3 trận hình. Nhìn trận hình không giống, nhưng trên thực tế, hai chi đội bóng đều là khai thác song tiền vệ phòng ngự. Liverpool là xã bị Alonso số cộng tác mổ hẻm Messi soco từ phía sau là Tô Đông tại Valencia lúc đồng đội, gia nhập liên minh Liverpool về sau, biểu hiện được rất không tệ. M.U thì là từ Cazip cùng Fletcher cộng tác, Ferguson đối cái này hai tên giữa trận cũng là đặt vào kỳ vọng cao. Tranh tài ngay từ đầu, hai đội liền đá ra nhanh tiết tấu đo giờ bị ở kỳ đội bóng chính là như thế, luôn luôn từ vừa mở trận liền đem tiết tấu kéo đến nhanh chóng. Đồng dạng là nhanh tiết tấu, chi tiết chỗ lại có chỗ khác biệt. Liverpool thực lực tổng hợp ở vào hạ phong, càng nhiều là tại chạy bao trùm cùng bức đoạn tác bách, mở ưu thì là càng nhiều đếm thử thông qua cầm bành cùng truyền bóng tổ chức đến thoát khỏi Liverpool bức đoạn tác bách. Tranh tài tiến hành rất kịch liệt, tiết tấu rất nhanh. Cùng đối phó AC Milan thời điểm, Ferguson như trước vẫn là bài xuất dềì dềì Sì, Juani cùng cờ di Tiano tam xoa kích tổ hợp, sạ ngồi ở ghế dự bị bên trên, xung làm phơi nửa tràng sau kỳ minh. Từ chiến thuật phương diện bên trên, Liverpool rất có tính nắm vào, bước đột phá bách cũng sát thực cho MU chế tạo phiền toái rất lớn. Cái này đưa đến hơn nửa hiệp tranh tài rằng cô, ai cũng không thể lấy được ưu thế. MU nhìn như thực lực chiếm ưu, nhưng cũng không thể đem ưu thế thể hiện tại trận diện bên trên, cái này khiến tranh tài nhìn kịch liệt, nhưng trên thực tế không có chế tạo ra quá nhiều uy hiếp. Bất quá, cái này cũng rất bình thường. Bởi vì cái gọi là trận chung kết vô danh cục. Đến mức này, ai cũng sẽ không dễ dàng đi mạo hiểm. Cho nên, tiếp xuống liền xem ai không nhìn được trước phạm sai lầm, hoặc là ai trước sáng tạo ra cơ hội. Chương 521, Tô Đông ma lực Đương tranh tài tiến hành đến phút thứ 81, mươi bên phải đường dẫn bóng liên tục bứt phá, thật ra là sẽ cùng hạ gờ hai tên cầu thủ về sau, sát nhập vào Liverpool và vùng tấm địa phía bên phải. Y đổ lên chân gõ cửa lúc, bị cả dạ phở ra chân cản ra danh giới cuối cùng, thu được một lần phạt góc cơ hội. MU số bảy nhìn mười phần phiền muộn, thất vất vả đường nghịch một lần, ngay cả qua hai người, lại bị cả dạ phở cho ngắn trở. JZGS chạy tới chủ phạt phạt góc này, cũng đem điểm rơi bỏ vào sau điểm. Chỉ gặp Jony thoát khỏi phòng thủ cầu thủ dây dưa về sau, cả người nhảy lên thật cao, trực tiếp đánh đầu công cánh cửa. Bóng ra bị hắn đính đến cải biến phương hướng, chui thẳng cầu môn mà đi. Cứ việc gì nạ phi thân bên cạnh nào, nhưng vẫn như cũ ngoài tầm tay với. Một không. Rõ nhỉ sau khi hạ xuống, kích động đến cả người đều hoan hô. Một đường phi nước đại, vọt tới mở U fan bóng đá chỗ khán đài khu vực chúc mừng. Người nhà của hắn, bằng hưu tất cả đều ngồi tại khối khu vực này. Tô Đông, PP cùng Jo sợ sệt mẽ đù mấy người cũng đều nho nhau, nhau đứng lên, vì hắn reo hò lớn tiếng khen hay. Tiểu tử này nhảy rất bình thường cao, xem ra tại mở trong khoảng thời gian này, thân thể của hắn huấn luyện cũng không rơi xuống. PP ha ha cười nói. To Đông gật đầu. Hắn cùng một cái gọi mặt cợ cợ tuyệt thể vừa có thể huấn luyện viên đang huấn luyện. Nếu có người đi đối so với một hạ hiện tại Dọn Nhĩ cơ bắp, cùng hắn gia nhập liên minh mở ưu thời kỳ cơ bắp, liền nhất định sẽ phát hiện, hiện tại Dọn Nhĩ thật muốn so lúc trước cường tráng nhiều lắm. Một mặt là bởi vì hắn thân thể lợi đỡ, một mặt khác là hắn một mực tại kiên trì thân thể huấn luyện. Cầu thủ chuyên nghiệp nói cho cùng, Liều liền ba món đủ, kỹ thuật, thân thể cùng phương diện tinh thần. Đến sau khi thành niên, kỹ thuật cùng phương diện tinh thần đều rất khó lại có tăng lên, tỉ như Dọn Nhĩ, hắn cũng rất dễ dàng trở nên vội vàng sao động, đây là hắn bẩm sinh cá tính, không có cách nào đi cải biến có lẽ chờ hắn giả về sau sẽ khá hơn một chút nhưng bây giờ khẳng định không được cho nên liệu mạng luyện thân thể kỳ thật chính là một loại tăng lên thật giống như vừa rồi do ní liên tục đột phá lật sẽ cùng hạ gơ một lần kia lực bộc phát thật thật nhanh châu phi duệ huyết thống cho hắn xuất sắc nhất cơ bắp mà kiên trì không ngừng khổ luyện để hắn đem loại này cơ bắp mang đến ưu thế phát huy đến cực hạn pp nói thật hiện tại một đối một ngươi chưa hẳn phòng được hắn pp gật đầu hắn hiện tại đá pháp đã rõ ràng thay đổi nếu như là ta cùng hắn một đối một đại đa số tình huống hẳn là tốc độ của hắn đi lên vậy ta liền phi thường bị động Không phòng được cũng chỉ có thể ra bên ngoài bước, nhưng cũng quá sức. Jonny hiện tại là biên phong bên trong cắt đá pháp, thật làm cho hắn vọt lên đến, muốn ngăn cản hắn, thật rất khó. Ferguson điều giáo cầu thủ công lực sát thực lợi hại, Jonny một chiêu này hiện tại đã biến thành mờ ưu đòn sát thủ. Bởi vì cái gọi là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Mặc kệ là vừa rồi lần kia đột phá, vẫn là trước đó giao đấu AC Milan, kỳ thật MU tiến công sáo lộ cuối cùng kia một chút, cũng phải cần Jonny tốc độ đi nghiêng trên vào vùng cấm địa, mà Jonny lực bộc phát thật sự là quá nhanh. Trang tại cuối cùng là lấy MU 1-0 đánh bại Liverpool cầm xuống bản mùa giải Champions League của quân cái này khiến Liverpool fan bóng đá đều cảm thấy vô cùng thất lạc Berni T trên phương diện chiến thuật hơi chiếm ưu thế nhất là để bản thân thực lực lệnh yếu Liverpool chỉ ít ở đây trên mặt không rơi vào thế hạ phòng cái này phi thường không dễ dàng mà MU thì là cuối cùng nương tựa theo cầu thủ thực lực công phá Liverpool cầu môn Johnny tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc trước tiên thoát khỏi đồng đội dây dưa chạy hướng về phía bên sân tại đầu người tuân ra tuân ra nhìn trên này hắn thật vất vả mới tìm được cha mẹ của mình người nhà còn có tô đông chờ chết đảng bộ đào nha người cao hướng hướng phía bọn hắn quát tay MU fans hâm mộ bóng đá đều đang vì hắn reo hò, tâm tình cũng đều là tương đương kích động. Đêm nay về sau, tiểu tử này không đơn giản. Tô Đông vui mừng cười nói, Mendes bọn người 10 phần tán động. Do nghỉ thế nhưng là lấy hạch tâm thân phận, dẫn đầu MU cầm xuống Tram Đi Oli, lấy hắn biểu hiện bây giờ, xung kích lẻ bảy năm, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng giải qua cầu vàng, vẫn là tương đối có cơ hội. Dù sao quá khứ một năm này, nặng cân nhất quán quân chính là Tram Đi Oli. To Đông chuyển nhượng đến Bundesliga, tuy nói đánh vào hai cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng nhưng Đông Nghị kỳ dù sao cũng là bên trong gãy mất, chia làm La Liga cùng Bundesliga hai bộ phận, đây nhất định sẽ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Do lý lại khác biệt, hắn nhưng là cầm trang Diolit, còn có hai tên cầu thủ không thể khinh thường, một cái chính là AC Milan cả tuy nói chưa đi đến trận chung kết, nhưng cả biểu hiện cũng là rõ như ban ngày, mà lại loại này trọng đại giải thưởng cũng đều phi thường tôn sùng bờ ra diệu cầu thủ. Một cái khác chính là bà Messi, nếu như nói cứng, tô Đông rời đi bà ca chỗ tốt, đó chính là Messi của thời, tô Đông còn hiệu lực tại bà trong lúc đó, Messi chính là tô Đông tiểu thủy tùng biểu hiện cũng là phi thường xuất sắc, nhưng tất cả mọi người cảm thấy, hắn chính là tại Tô Đông dưới cánh chim trưởng thành, nhưng bây giờ Tô Đông đi, Messi nên đón buộc phát. Đến mức ngoại giới đều đang suy đoán, có phải hay không Tô Đông trên người có cái gì ma lực thần kỳ. Bằng không, giải thích như thế nào Tô Đông tuần tự lộ ra Johnny cùng Messi. Chân chính nhìn thấy Johnny, kia đều đã là nửa đêm về sáng. Tuy nói không tại cùng một quán rượu, nhưng Johnny vẫn là vụng trộm chạy ra. Nhìn thấy Tô Đông lúc, hắn trực tiếp chính là một cái hùng ôm. Chúc mừng ngươi, huynh đệ. Tô Đông dùng sức vỗ phía sau lưng của hắn. Tạ ơn. Johnny cảm động hết sức. Hắn liền nhìn xem Tô Đông, cảm giác có chút muốn khóc, "Tô, thật vô cùng vô cùng vô cùng cảm ơn ngươi, quá khứ mấy năm này, nhất là năm ngoái mùa hạ, nếu như không phải ngươi, ta." Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của hắn có chút nghẹn nào. "Năm ngoái mùa hạ, bởi vì hật cục bên trên cùng Junyi sự tình, do nhị nhận lấy nước anh Phan bóng đá dùng ngồi bút làm vũ khí, thậm chí có người tuyên bố muốn vế hắn, cái này khiến hắn một mực trốn đi, liền trốn ở Tô Đông trong biệt thự. Tại đoạn thời gian đó, Tô Đông một mực tại cổ vũ hắn, cùng hắn huấn luyện chung, trợ giúp hắn đi ra khuôn cảnh, giải quyết tất cả vấn đề, lúc này mới có bạn mùa giải bộc phát cùng bay lên." Tô Đông không hy vọng bầu không khí tiếp tục như vậy xuống dưới, lúc này cười cười, "Cảm ơn ta." "Ngươi chính là như thế cảm ơn ta." Đám người nghe được Tô Đông ngữ điệu, lúc này liền vui vẻ. Dương Nghị đương nhiên biết Tô Đông đang nói cái gì, lúc này lúng túng nhìn xem huynh đệ tốt nhất, "Ha ha, huynh đệ, ta đương nhiên là đang giúp ngươi." Nói, hắn chuyển hướng Vương Sơ Tình, "Vương tiểu thư, ta nói cho ngươi, tâu người này ta hiểu nhất, hắn thích một người là khẳng định không giấu được, coi như che kín ánh mắt của hắn, che miệng của hắn, ngươi vẫn là cảm thụ được, đúng không?" Vương Sơ Tình ngược lại là tự nhiên hào phóng nhìn nhìn Tô Đông, thoáng có chút ngượng ngùng gật gật đầu, "Ta biết." tất cả mọi người có chút trận tròn mắt, nhưng rất nhanh cũng đều minh bạch. hóa ra hai vị này đã sớm lẫn nhau biết tâm ý của đối phương, chỉ là người ta đang yên lặng ngồi dưỡng lấy thuộc về mình tình cảm, không có điểm phá mà thôi. ngược lại là bọn hắn những người ngoài cuộc này tự mình đa tình, vương sơ tình cũng không đần. tương phản, nàng phi thường thông minh. nếu như tô đông không thích nàng, sẽ để cho nàng vào ở trong nhà hắn, sẽ để cho nàng mỗi ngày lái xe đi đưa đón, mà lại hiện tại còn nhiễm nhiên giống như là cái nữ chủ nhân, không có chút nào tránh ngoại nhân bao quát tô đông phụ mẫu. hắn là cái chồng xử nữ, có thể là bởi vì ta còn chưa đủ hoàn mỹ nhưng ta sẽ tiếp tục cố gắng. Vương sơ tình lấy dũng khí nói. Do nghỉ cùng kê kê bọn người nhao nhao khinh đảo, ngay cả do sở sệ mẹ đổ đều kém chút quỳ mõm xuống đất. Vương sơ tình thích tô đông, sớm mấy năm bọn hắn liền đã nhìn ra. Hai người cũng sát thực sướng, mặc kệ là thân cao vẫn là bộ dáng, đều phi thường phù hợp. Nhưng hết lần này tới lần khác, tô đông chính là cái yêu xoắn xuyệt sự nữ nam. Hắn cùng nam nhân khác không giống, muốn đi vào nội tâm của hắn cũng không dễ dàng. Nhưng chỉ cần là hắn nhận định người, đó chính là cả một đời. Vương sơ tình hiểu rõ tô đông, so rõ bọn người cho rằng càng hiểu hơn, cho nên nàng một mực tại cố gắng một mực chờ đợi, nàng tin tưởng ngày đó sẽ không quá xa. Mộ U bưng lấy cup Santorini lật rời đi Hy Lạp Vat Den. PP về bờ ra Jeju đi gặp hắn vừa đưa trước bạn gái, Dỗ Sở sẽ mê đồ không nỡ hắn tại Bồ Đảo Nha Đông đảo bạn gái, Tô Đông thì là mang theo Vương Sơ Tỉnh lưu tại Hy Lạp Vat Den du lịch. Hai người bỏ ra hai tuần thời gian, đi dạo hết Hy Lạp các nơi, lãnh hội mộ danh đã lâu Hy Lạp phong quang. Mà khi Tô Đông hai người tại Hy Lạp du lịch lúc, La Liga thi đấu vòng tròn cũng bắt đầu sau cùng bắn ngoạn. Tại La Liga vòng thứ 36, Real Madrid ba so với một sân nhà đánh bại La Cọjuna. Barca thì là sân nhà 1 không thắng hiểm hiệp Getafe. Về sau, Barca tại sân khách 5 so với 1 đại thắng tạ dạ Gona, Real Madrid thì là 3 so với 1 đánh bại Real Mallorca. Hai đội tiếp tục cắn chặt điểm tích lũy không hé miệng, đem La Liga quán quân tranh đoạt lo lắng bảo trì đến La Liga một vòng cuối cùng. Các kéo lô đội bóng tại hạ nửa trình biểu hiện ra vô cùng ngoan cường khí chất, cứ việc ý danh suất chấp giáo phong cách cũng không lấy Real Madrid fan bóng đá thích, nhưng đội bóng biểu hiện sát thực cùng trước đó có lớn vô cùng khác biệt, cái này khiến Real Madrid từ đầu tới cuối duy trì lấy đối Barca áp lực. Phần này áp lực cũng tại một vòng cuối cùng bạo phát ra. Real Madrid tại sân khách giao đấu sạ dậy gỗ dạ trong trận đấu, hai độ lật hậu, hai độ đổi ngang điểm số, cũng tại tranh tài tối hậu quan đầu, Zô đứng ra, vì Real Madrid đánh vào một hạt tuyệt sắc cầu, trợ giúp Real Madrid sân khách 3-2 nghịch chuyển sạ dậy gỗ dạ. Barcelona tại lúc trước được vinh dự là đại đứng đầu, bởi vì bọn họ một vòng cuối cùng là sân nhà nên chiến người Tây Ban Nha, Espanyol. Tại Nukem, Barca càng chiếm ưu như thế. Nhưng để cho người mở rộng tầm mắt là, không biết có phải hay không là áp lực quá lớn nguyên nhân, tại Nukem, Barca vậy mà bị đá tương đương học bé, tại hai cầu dẫn trước tình huống dưới. Hậu phòng tuyến sai lầm liên tiếp, bị người Tây Ban Nha, Espanyol, liên nhập hai cầu, đuổi ngang điểm số. Thậm chí tối hậu quan đầu, nếu như không phải người Tây Ban Nha, Espanyol, nắm chắc cơ hội năng lực khiếm quyết, Barca còn đem sân nhà thất bại. Cuối cùng, Barca sân nhà hai so thế chiến thứ hai hỏa người Tây Ban Nha, Espanyol. Kể từ đó, Real Madrid chỉ bằng mượn một vòng cuối cùng, rót áp chụp dẫn bóng, nghịch chuyển Barca, đang đỉnh La Liga bảng điểm số, lấy được xa cách 4-5 tòa thứ nhất cúp vô địch. Van Nịt tuy nói tại một vòng cuối cùng trong trận đấu biểu hiện được 10 phần giá sức, nhưng cuối cùng cũng không thể vượt qua Tô Đông dẫn bóng số. Hà Lan tiền đạo bản mùa giải La Liga dẫn bóng dừng bước tại 25 cầu, Lạc Hậu Tô Đông 26 cầu. Thế là, La Liga, Bundesliga cùng Cham Tiolit, tam đại đấu trường giày vần thượng, rõ ràng là cùng là một người. Cái này tại châu Âu bóng đá trong lịch sử còn là lần đầu tiên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ châu Âu, thậm chí toàn thế giới đều đang điên cuồng đưa tin cái này truyền kỳ một màn. Chương 522, Vương thúc, thúc thúc tốt, ta gọi Tô Đông. Nghe được nữ nhi bảo bối đột nhiên về nước tin tức, Vương Thanh Tuyền cùng tại Thu Lan một chút ban liền vội vàng về nhà hai người đã hẹn tại Giao lộ chợ bán thức ăn trả mặt, đặc địa đi mua mấy thứ nữ nhi thích ăn nhất đồ ăn, về đến nhà chính là một trận luôn cuống tay chân dày vò, liền ngay cả cực ít tự mình động thủ Vương Thanh Tuyền đều tự mình xuống bếp, đang bận liền nghe đến nhập hộ cánh cửa truyền đến tiếng mở cửa, cha, mẹ, ta trở về. Nữ Nhi Vương Sơ Tình thanh âm truyền tới, Vương Thanh Tuyền cùng tại Thu Lan vừa rồi rõ ràng còn rất tốt, nhưng đột nhiên ở giữa không biết thế nào, kém chút khóc lên. Cha, mẹ, Vương Sơ Tỉnh vận động tĩnh, trực tiếp tìm được phòng bếp, trở về, mẫu thân tại Thu Lan tuỵ tay, còn chưa kịp tại tạp dề bên trên lau sạch sẽ. Vương Sơ Tình đã toàn bộ nhào tới, nặng nghề mà tại trên gương mặt của nàng hôn một cái, "Ai u, người nhà đầu này." Ở công ty nhân viên đồng sự trước mặt thiết diện bộ tư, sắp phạt quyết đoán, quản lý Thượng Hải thành xếp hạng 5 vị trí đầu sĩ nghiệp nhà nước Vương Thanh Tuyển, bận bịu bên trong tranh thủ thời gian, liếm láp mặt bu lại, để nữ nhi Bảo Bối cũng hôn một cái gương mặt, mừng rỡ đơn giản liền cùng nhặt được Bảo Bối đồng dạng. "Cha, rất lâu không ăn ngươi làm thức ăn, tay người này có tiến bộ a." Vương Sơ Tình giống tham ăn nhỏ con, vụng trộm ăn một cây cánh gà chiên, hướng phía phụ thân giơ ngón tay cái lên. "Đúng thế, biết ngươi thích ăn, ta thế nhưng là vụng trộm luyện rất lâu. Cảm ơn ba ba." Vậy ta đâu?" Mẫu thân tại Thu Lan ăn dấm hỏi. "Cũng tạ ơn mụ mụ. Tại Thu Lan lúc này mới buông tha nữ nhi bà bối, để nàng tranh thủ thời gian trở về phòng đi thu dọn đồ đạc, rất nhanh liền có thể ăn cơm. Chờ Vương Sơ Tình trở về phòng thu thập xong đồ vật, lúc trở ra, phù mẫu đã tại bàn ăn bên trên bày đầy nàng thích ăn nhất mấy món ăn. Thật vất vả về đến nhà, Vương Sơ Tình cũng sẽ không khách khí. "Ta nói, ngươi nhà đầu này, làm sao đột nhiên nói đi cũng phải nói lại liền trở lại, cũng không nâng lên nói với ta một tiếng, ta để lái xe đi đón ngươi." Vương Thanh Tuyển trong lòng cao hứng, rót cho mình một ly kiếm năm xuân, chậm rãi phẩm cha, ta đều người lớn như vậy, không cần làm phiền, chính ta liền có thể trở về. Vương Thanh Tuyền đối nữ nhi kia là y thuận tuyệt đối, đương nhiên sẽ không nói cái gì, ngược lại khen hai câu. đúng rồi, tiểu tình, lần này trở về bao lâu? Tại Thu Lan quan tâm hỏi. ê, hẳn là có thể ở hơn nửa tháng. vậy thì tốt quá a. Mẫu thân cũng cao hứng. hai người bọn hắn liền một đứa con gái, lúc trước đưa nàng ra nước ngoài học cũng là ngàn vạn không bỏ, kết quả lưu sau học, nữ nhi trực tiếp liền muốn ở lại nước ngoài, cái này thật là thật sự là xấu chết bọn hắn. nha đầu, lần này ngươi là trực tiếp từ Munich bay thượng hải thành sao? Vương Thanh Tuyền đột nhiên hỏi, Vương Sơ Tình sửng sốt một chút, vội vàng gật đầu, ừm, đúng vậy a, làm sao rồi? Không có gì, hôm nay lão Chu nói với ta, hắn ở phi trường nhìn thấy Tô Đông. Lão Chu, Vương Thanh Tuyền chỗ sĩ nghiệp nhà nước người đứng thứ hai, nhiều năm tốt cộng tác. A, Vương Sơ Tình bị giật nệ mình, nàng là cùng Tô Đông cùng một chỗ về nước, để lộ rồi. Hai người các ngươi là cùng một ban máy bay. Lão ba lời này, tại Vương Sơ Tình nghe tới, ít nhiều có chút thử cảm giác, nhưng nàng vội vàng lắc đầu, không biết, ta không thấy được hắn, kia đoán chừng là không lưu ý, dù sao hắn khẳng định làm khoan hạm nhất. Vương Thanh tuyển tự động nã bổ. Vương Sơ Tình lúc này mới thở dài một hơi, nàng có thể xác định Lão Ba xác thực không phải đang thử thăm dò nàng. Nha đầu, hôm nào về Munich nhớ kỹ giúp ta đi tìm hắn muốn phần ký tên. Vì cái gì? Lão Chu a, ngươi biết, lúc trước Tô Đông đi theo bà ca đến Thượng Hải Thành, Lão Chu nắm thật nhiều quan hệ, chạy tới cùng Tô Đông gặp mặt một lần, muốn phần ký tên cùng chụp ảnh chung, một mực cùng ta đắc ý, tức giận đến ta thật muốn bay thẳng Munich đi. Nha. Vương Sơ Tình đang ăn cơm, trong đầu thầm nghĩ, Lão Ba, ngươi nói sớm muốn ký tên đúng không? Ta vài phút cho ngươi muốn đánh tới nói thật, tô đông hiện tại thật đúng là lê vớm, gần nhất trong nước mỗi tờ báo lớn đều đang điên cuồng nóng sào. La Liga, Bundesliga cùng Champions League chỉ đã nửa cái mùa giải, cầm 3 tòa giày vàng, đơn giản khó lường. Vương sơ tình cũng không ngoài ý muốn, lão ba sẽ biết tô đông, bởi vì hắn ngẫu nhiên có thời gian cũng sẽ nhìn bóng đá tranh tài. Năm đó quốc túc tiến nước cung, hắn nhưng là một đường đuổi theo bên ngoài thi dự tuyển, nửa đêm cũng không chịu bỏ lỡ, vì thế còn lần đầu tiên đi làm trễ, cái này tại hắn chỗ xí nghiệp nhà nước đều là một cọc tin đồn thú vị. Cha, vậy tại sao tô đông như thế đỏ, nhưng thủy trung không có cách nào tiến đội tuyển quốc gia đâu. Vương sơ tình hỏi một cái cả nước nhân dân đều phi thường vấn đề kỳ quái. Vương Thanh Tuyền sắc mặt tạm đạm, lắc đầu thở dài. Theo ta được biết, chuyện của nơi này phi thường phức tạp. Sau khi nói xong, lại là một tiếng ngũ vị tạm trần thở dài, một hơi đem một chén kiếm Nam Xuân uống cạn sạch, tiếp lấy lại rót cho mình một ly. Tại Thu Lan ở bên nhìn, mau đem còn lại rượu đế cho thu lại, bằng không, hắn đêm nay liền quá lượng. Ta nói, nha đầu, ngươi tại nước đức công việc thế nào? Tại Thu Lan tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Rất tốt. Nếu không, chúng ta về nước đến phát triển. Chúng ta thượng Hải Thành hiện tại cũng là toàn diện cùng thế giới nối tiếp rất có tiềm lực phát triển, nhất là giống như ngươi, tinh thông nhiều môn ngoại ngữ, lại là pháp luật chuyên nghiệp ưu tú du học về, kia càng là tiền đồ vô lượng." Vương Thanh Tuyền nói. "Đúng vậy a, trở về đi, rời nhà gần, mẹ muốn nhìn ngươi cũng thuận tiện." Tại Thu Lan cũng giúp đỡ khuyên. "Cha, mẹ, ngươi biết, ta tạm thời còn không có nghĩ tới muốn trở về, qua một thời gian ngắn nữa đi." "Ai u, nha đầu, ngươi cũng 25 nha." Tại Thu Lan thân mật sờ lên nữ nhi tóc. "Đừng lo lắng a, mẹ, ta đều nói, ta có người thế." Vương Thanh Tuyển cùng Tại Thu Lan liếc nhau một cái, đều nhao nhao toát ra bất đắc dĩ ánh mắt. Tại nữ nhi quyết định lưu tại nước Đức lúc, bọn hắn liền biết nàng tại nước Đức gặp một cái thích Nam Hải Tử, muốn nói Vương Thanh Tuyền cùng tại Thu Lan, đó cũng là trong nước đại học danh tiếng cao tài sinh, công việc đến nay, một cái là Thượng Hải Thành chứ danh sĩ nghiệp nhà nước người đứng đầu, một cái tại chính phủ thành phố công việc, hai người đều xem như tương đối khai sáng gia trưởng, mà lại lấy bối cảnh của nhà bọn họ, đoạn không đến mức yêu cầu nữ nhi bạn trai phải có cái gì ra thế bối cảnh. Nói trắng ra, sĩ nghiệp nhà nước người đứng đầu tiền lương không cao lắm, nhưng một năm cũng có 180 vạn đích lương hàng năm, những năm này bọn hắn cũng vì nữ nhi để giành được không ít tài sản, chuẩn bị cho nàng đương đồ cưới. Cho nên bọn hắn đối con rể yêu cầu chỉ có một đầu, đó chính là nữ nhi thích. Nhưng bây giờ, ngươi cùng ta thấu câu lời nói thật, hắn thích ngươi sao? Tại Thu Lan nghiêm trang hỏi. Ta cảm thấy, thích. Hắn nói với ngươi. Vương Sơ Tình lắc đầu. Vậy làm sao ngươi biết hắn thích ngươi? Ta cảm giác được. Vương Sơ Tình mười phần khẳng định nói. Nha Đầu Nốc, cảm giác không đáng tin, nếu như hắn thật thích ngươi, vậy tại sao không nói đâu? Mẹ, ta lại không đốc. Ta là sợ ngươi bị yêu làm cho chóng váng đầu óc, Nha Đầu Nốc. Tại Thu Lan tràn đầy lo lắng nói. Minh bảo bối này nữ nhi thế nào? Trong nội tâm nàng năm chắc Giáng dấp cùng tiên nữ, bộ dáng, khí chất, tư thái, bên nào không phải đứng đầu nhất. Không nói còn lại, liền nói môn đang hộ đối, trông mong muốn cùng bọn hắn nhà kết thân, tại Thượng Hải thành không biết có bao nhiêu. Đừng đi tin tưởng những thần tượng kia kịch bên trong cái gì văn văn liệt liệt tình yêu, bình bình đạm đạm mới là khó có nhất. Vương Sơ tình ngoài miệng không nói, nhưng trong đầu thầm nghĩ, nàng cùng Tô Đông giống như liền rất bình thản, thậm chí bình thản đến ngay cả thổ lộ đều không có, đã vào ở cùng một tòa nhà trong biệt thự, ngủ chung ở cái gián phòng. Đây cũng là cực kỳ chân thực a. Tiểu Tinh a, như vậy đi, nhìn hắn lúc nào về nước, ngươi đem hắn hẹn ra. Ta cùng hắn gặp mặt, ngươi thấy có được không?" Vương Thanh Tuyền tâm bình khí hòa đề nghị, nhưng trong thần sắc khó nén lo lắng. Hắn liền một đứa con gái, thật là phi thường lo lắng, nàng gặp cái gì người không tốt, hoặc nhận lấy tổn thương gì? "Cái này?" Hắn thật rất bận. "Ta đây coi như không tin, chẳng lẽ còn bận đến ngay cả ăn bữa cơm thời gian đều không có." Vương Thanh Tuyền cười, nhưng hai vợ chồng trong lòng càng thêm nghi ngờ. "Đừng nói, hắn thật ngay cả ăn cơm đều quy định thời gian, ăn cái gì, ăn bao nhiêu, uống bao nhiêu, đều có quy định." Vương Thanh Tuyền nghe được ha ha cười không ngừng, "Nhà đầu, ngươi cho rằng là ngồi tù đâu." "Đúng đấy." ngồi tù cũng không có như thế không hợp thói thường. Tại Thu Lan cũng cười, dứt khoát cứ như vậy, Tiểu Tình, ngươi gọi điện thoại cho hắn, thời gian, địa điểm, hắn đến đắt trước. Nếu như là tại Thượng Hải Thành, chúng ta tùy thời đều có thể. Trong nước những thành thị khác chúng ta cần một quãng thời gian. Tại nước Đức, chúng ta liền muốn an bài một chút, ngươi nhìn như thế nào? Vương Thanh Tuyền cái này an bài cũng coi là thỏa đáng, đồng thời cũng đầy đủ hân nhẫn. Tại Thượng Hải Thành, nhiều ít chính thương nghiệp danh lưu muốn đoạt lấy cùng hắn ăn cơm, hắn đều không cảm kích chút nào. Nếu như không phải là vì nữ nhi bảo bối, hắn làm sao lại buông xuống tư thái, như thế bị khúc cầu toàn. Đúng vậy à, Tiểu Tình, chúng ta cũng không có ý tứ gì khác, chính là muốn gặp hắn một chút, dạng này chúng ta cũng yên tâm. Tại Thu Lan cũng cứ nhủ, Nữ Nhi vì một nam hải tử độc thân lưu tại nước nước công việc, làm cha mẹ có thể không lo lắng sao? Càng làm bọn hắn hơn lo lắng chính là, cái này nam nhân đến cùng là ai? Bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí ngay cả hắn có thích hay không mình Nữ Nhi, bọn hắn đều không rõ ràng, cái này khiến bọn hắn như thế nào yên tâm? Ta tìm cơ hội hỏi một chút hắn đi." Vương Sơ Tình tối đầu, nhỏ giọng nói. Tại Thu Lan tranh thủ thời gian cho Vương Thanh Tuyền nháy mắt ra dấu, ra hiệu hắn đừng nói nữa. Vậy liền sau này hay nói, tới tới tới, ăn cơm, ăn cơm. Hai vợ chồng cũng khó khăn che đậy lẫn nhau trong lòng sầu lo. Bọn hắn liền một đứa con gái, từ nhỏ đã nâng ở trong lòng bàn tay che chở, Vương Sơ Tình cũng đủ không chịu thua kém, từ nhỏ đã phẩm học kiêm ưu, dáng dấp lại xinh đẹp như vậy, từ nhỏ đến lớn đều là đầu quả tim của bọn họ nhọn, càng là sự kiêu ngạo của bọn họ. Bọn hắn là thật rất bình thường không hy vọng nhìn thấy nữ nhi bị người lựa tình cảm. Một bữa cơm sau khi ăn xong, Vương Sơ Tình buổi tiếp mỗ thân tại trong phòng bếp thu thập. Vương Thanh Tuần thì là chắp tay sau lưng, đi ra cửa đi, tại bên ngoài trong viện tản bộ, tản bộ đầy trong đầu đều đang lo lắng nữ nhi sự tình, cũng không biết đến cùng là dạng gì nam nhân có thể làm cho mình nữ nhi bảo bối như thế khăng khăng một mực. Cuối cùng Vương Thanh Tuyền không có đầu mối, chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng. Cũng chính là ở thời điểm này, hắn phát hiện bên ngoài đỉnh viện đầu có cái người xa lạ tại thò đầu ra nhìn, phán phất giống như là đang tìm kiếm cái gì. Vương Thanh Tuyền phản ứng đầu tiên là tiểu đâu, nhưng rất nhanh lại bỏ đi ý nghĩ này, bởi vì bọn hắn tiểu khu công nghiệp quản lý rất tốt, bảo an cũng thỏa đáng, chưa nghe nói qua có tiểu đâu, huống chi là dáng dấp cao như vậy tiểu đâu. Tiểu Hoa Tử, ngươi tìm cái gì đâu? Vương Thanh Tuyền đi ra ngoài hỏi: "Ngươi tốt, thúc thúc, ta muốn hỏi một chút, nơi này là họ Vương sao?" Sắc trời có chút tối, Vương Thanh Tuyền nhìn người này khá quen, nhưng không nhận ra được. "Nhà ta họ Vương, ngươi tìm ai?" "A, Vương thúc thúc tốt, ta gọi Tô Đông." Chương 523, Tuyệt chủng nam nhân tốt. Trong phòng khách, Vương Thanh Tuyền ngồi ngay ngắn ở chủ vị, tại Thu Lan bồi ngồi ở bên cạnh, hai người đều thỉnh thoảng đánh giá ngồi tại đối diện Tô Đông. Ấn tượng đầu tiên là cao lớn cường tráng, đến cùng là cầu thủ chuyên nghiệp, thân cao 1m95, toàn thân cơ bắp gọi là một cái biển chắc, cho người ta một loại đặc biệt khủng vũ hữu lực cảm giác cá toàn. Bộ dáng dáng dấp dương quang xuất khí, khó trách Nhật Bản Hàn Quốc những cái kia nữ fan bóng đá đều kém chút vì hắn điên lên rồi. Vương Sơ Tình ngồi tại mặt bên, khi thì nhìn về phía phụ mẫu, muốn từ trên mặt của bọn hắn phát giác được một chút dấu vết để lại, khi thì quay đầu nhìn về phía Tô Đông, nàng cũng không biết Tô Đông muốn lên cánh cửa bái phòng, đánh nàng một trở tay không kịp. Giờ này khắc này, Vương Sơ Tình trong đầu lại là ngổn ngào, vừa lo lắng. Trên bàn trà thì là bảy biển Tô Đông mang tới lễ vật, cũng là nhọc lòng. Hắn biết Vương Thanh Tuyển hai vợ chồng cuối tuần có leo núi thói quen, cho nên đặc địa mua hai cái cả xỉ Oreo đuôi biểu, tất cả đều là mới nhất kỳ hàng quán có giá trị không nhỏ, khiến cho Vương Thanh Tuyền hai vợ chồng đều đang do dự muốn hay không thu. Vạn Nhất Thu có thể hay không bị người nói thành mục nát. Biết Vương Thanh Tuyền ngày bình thường thích uống hai chén, Tô Đông còn đặc địa đưa hai bình lạp đồ tiểu trang rượu nho, hộp qua đóng gói, hiện nhiên là đặc địa sai người mua, sắp thực cũng phí hết một phen tâm tư. Còn có một cái lờ vờ hạn lượng khoản túi sách, đây là đưa cho tại Thu Lan, bởi vì Vương Sơ Tình từng tại trong lúc lơ đãng nói qua, mẫu thân của nàng túi sách hỏng, một mực không có bỏ được đổi cái mới. Vương Sơ Tỉnh nhìn xem trên bàn trà lễ vật, trong lòng kém chút cảm động hỏng. Nàng phát hiện, nguyên lai Tô Đông đối nàng cũng không phải là thợ ơ tương phản, nàng nói qua mỗi một câu nói, nâng lên mỗi một sự kiện, tô đông đều nhớ kỹ trong lòng, chỉ là hắn ngày bình thường không nói ra mà thôi. lúc này, nàng mới đột nhiên nhớ tới do nỉ từng theo nàng nói qua kia lời nói, chờ ngươi chân chính đi vào nội tâm của hắn, ngươi sẽ phát hiện hắn là một cái siêu cấp onu, lại siêu cấp tỉ mỹ nam nhân tốt. vương thanh tuyển đến cùng là trải qua sóng to gió lớn, cũng kiến thức rộng rãi. nhìn thấy tô đông thời điểm, hắn còn cảm thấy rất giật mình, nhưng rất nhanh cũng liền bình phục tâm tình, cùng tô đông có một câu không, có một câu trò chuyện. từ tô đông gia đình bối cảnh cho tới hắn tại châu Âu đá bóng kinh lịch, trò chuyện tiếp đến gần nhất phát sinh những chuyện kia. Tô Đông cũng rất bình thường thẳng thắn, chỉ cần là có thể nói, hắn cơ bản đều sẽ trả lời, thậm chí liền ngay cả mình gia đình xuất thân, hắn đều không chút nào giấu giếm, trực tiếp nói cho Vương Thanh Tuyển, cha mẹ của mình chỉ là ba bốn tuyến thành thị phổ phổ thông thông dân đi làm. Không phổ thông, có thể nuôi dưỡng được ngươi dạng này hảo hải tử, bọn hắn tuyệt đối không phổ thông. Vương Thanh Tuyển cười ha ha nói, hắn nghe tới trước đó Vương Sơ tình hỏi qua hắn mấy chuyện, bây giờ sâu chuối cũng hiểu. Những năm này tại Thượng Hải thành mua nhà, hẳn là Tô Đông phụ mẫu Nhưng hỏi một chút phía dưới mới biết được, nguyên lai không chỉ có thượng hải thành, Tô Đông phụ mẫu là cả nước mỗi đại thành thị khắp nơi tại mua nhà, hiện tại thậm chí phát triển đến một tòa một tòa mua. Lợi hại, cha mẹ ngươi thân loại quan niệm này mới là chính xác nhất. Vương Thanh Tuyền tâm phục khẩu phục khen, tài phú cuối cùng thể hiện không phải tiền tài, mà là tài sản, bởi vì chỉ cần xã hội tại phát triển, tiền tài sẽ theo thời gian không ngừng bị giảm giá trị, nhưng tài sản, nhất là chất lượng tốt tài sản, nó sẽ không bị giảm giá trị, sẽ chỉ không ngừng tăng giá trị tài sản. Cha mẹ ngươi đầu tư xem rất bình thường giản dị, lại là lựa chọn sáng suốt nhất. Đối với Vương Thanh truyền lời nói này, Tô Đông kỳ thật cũng nghe được không phải đặc biệt minh bạch, nhưng cảm giác giống như đối phương rất bình thường giúp đỡ chính mình cha mẹ tiếp tục mua nhà, cái này khiến hắn cảm thấy, có lẽ thật hẳn là cổ vũ một chút phụ mẫu mới là. Tuy nói là là cao quý sĩ nghiệp nhà nước lão tổng, nhưng Vương Thanh Tuyển cũng không có nửa điểm vinh mặt thất hàm sai khiến, cho Tô Đông cảm giác ngược lại giống như là cái mang một ít uy nghiêm, càng nhiều là hướng dẫn từng bước trưởng bối, nhất là tại nâng lên Tô Đông phụ mẫu thời điểm, hắn cũng cho đầy đủ tôn trọng. Tại Thu Lan cũng là như thế, cái này khiến Tô Đông cảm thấy, chỉ có giống bọn hắn dạng này cha mẹ mới bồi dưỡng đạt được vương sơ tình dạng này nữ thần. Tô Đông chuyến này chỉ là tới bái phòng một chút vương sơ tình phụ mẫu. Đây là bởi vì cha mẹ hắn nói với hắn một câu, về mặt tình cảm thời gian dài kéo dài cũng là một loại không chịu trách nhiệm. Tô Đông chưa hề đều không phải là một cái không chịu trách nhiệm người, cho nên bị nhắc nhở về sau. Hắn tại châu Âu trong lúc đó liền đã chuẩn bị kỹ càng muốn tới bái phòng, lúc này mới vụng trộm chuẩn bị lễ vật, chỉ là dấu giếm vương sơ tình, muốn cho nàng một kinh hỉ. Mà Vương Thanh tuyển cùng tại Thu Lan đem Tô Đông đưa ra phía sau cửa, lại bàn giao nữ nhi đem Tô Đông đưa ra cư xá, hai người lúc này mới quay lại, nhìn xem trên bàn trà lễ vật, hai người liếc nhau, đều cười vui vẻ. Trước đó treo lấy một trái tim, hiện tại cuối cùng là có thể rơi xuống. Nguyên Lai, like, Nữ Nhi thích người là Tô Đông. Từ Tô Đông chuẩn bị lễ vật, liền không khó coi ra hắn chăm chú cùng dụng tâm, từ hắn ngôn ngữ ăn nói, liền không khó coi ra hắn thẳng thắn, lại thêm bây giờ Tô Đông là trong nước giới thể dục đệ nhất nhân, càng là thế giới bóng đá đệ nhất nhân, lấy hắn giờ này ngày này địa vị cùng lực ảnh hưởng, nhà mình Nữ Nhi tuyệt đối là trèo cao. Hắn là cái hảo hài tử, ngươi có thể yên tâm. Tại Thu Lan cười nói, nàng tại ban ngành chính phủ công việc, cùng muôn hình muôn vẻ người đánh không biết bao nhiêu quan hệ, hạng người gì chỉ cần ngồi xuống trò chuyện một trận, nàng cơ bản đều có thể đoán được, mà tô đông tuyệt đối là cái nam nhân tốt, chính là so nhà chúng ta nha đầu nhỏ 2-3 tuổi. Vương Thanh Tuyền có chút vướng mắt, nhìn như ngươi loại này tư tưởng cũ, chuyện cũ kể thật tốt, nữ đại tam ôm ngạch vàng, người tuổi trẻ bây giờ đâu còn so đo cái này. Ngự tỷ, ngươi biết hay không? Tại Thu Lan cười mắng. Ngự tỷ. Vương Thanh Tuyền liền cười, ta nhìn hắn so con gái của ngươi còn thành thục ổn trọng đâu. Bất quá rất nhanh, Vương Thanh Tuyền liền không cười được. Hỏng, hỏng, hỏng. Làm sao rồi? Tại Thu Lan cũng giật mình. Ta quên tìm hắn muốn ký tên cùng chụp ảnh chung, bằng không, ta ngày mai liền đi cùng lão chu đắc ý. Nói đến đây, Vương Thanh Tuẩn cũng là ngẩng đầu đỡ ngực, không phải liền là hợp cái ảnh, ký cái tên sao? Người ta Tô Đông đều nhanh thành ta con rể, đắc ý cái gì kỉnh? Hừ. Tại Thu Lan cười đến thẳng lớp đầu, hai cái này các lão gia thực sự cũng là đủ nhảm chán. Rời đi vương ra, trời đã tối. Dạo bước tại cơ xá đèn đường mở vào dưới, hai người cái bóng bị kéo đến rất dài. Hai người một câu đều không nói, sóng vai đi hướng cơ xá đại môn. Tiếp qua một cái chỗ ngoặt, chính là ra cơ xá đại môn, Vương Sơ Tình rốt cục lấy hết chú ý, dừng bước. Tô Đông. Vương Sơ Tình có chút ngẩng đầu nhìn hắn. Tô Đông cũng dừng lại theo, nhìn về phía Vương Sơ Tình. Màu vang nhạt đèn đường vẩy vào trên mặt của nàng, phảng phất giống như là đem nàng dung mạo tuyệt mỹ rất lên một tầng thánh khiết quá mang. "Cảm ơn ngươi." Vương Sơ Tình sau khi nói xong, đột nhiên đi về phía trước hai bước, trực tiếp đi vào Tô Đông trong ngực, ngẩng đầu lên, chuồn chuồn lướt nước, tại trên bờ môi của hắn hôn một cái. Tô Đông chỉ cảm thấy một cỗ quen thuộc hương khí đập vào mặt, bờ môi chỗ truyền đến mềm nhu súc cảm, còn chưa kịp nhắm nháp, nàng liền đã lui ra, quay người chạy về nhà đi, xa xa truyền đến nàng quan tâm căng dạn. Ngươi trên đường cẩn thận chút, tốt điện thoại cho ta." Tô Đông nhìn qua bóng lưng của nàng, đưa thay sờ sờ phảng phất còn có dư ôn bờ môi, nhịn không được bật cười. Nụ hôn đầu tiên, cứ như vậy bị đoạt đi. Vương Sơ Tình một đường chạy về nhà, vừa tới cửa nhà, trong điện thoại di động liền chuyển đến tin tức thanh âm. "Ngươi cứ như vậy qua loa mà vô tình cướp đi nụ hôn đầu của ta." Điện báo biểu hiện, "Tô Đông." Vương Sơ Tình mặt nóng hổi, trong lòng lại tràn đầy vui vẻ, lúc này liền trả lời một câu. "Cũng là ta lần thứ nhất." Nói xong, nàng liền dựa vào tại nhà mình trên cửa chính, ngậm miệng, phảng phất còn tại trở về chỗ vừa rồi tư vị trong đầu lại ngọt đến liền cùng uống mật đường giống như ngày mai ngươi dẫn ta tại thượng hải thành dạo chơi đi tin tức lại tới có thể a nhưng ngươi không cần huấn luyện sao lulo giúp bọn hắn còn chưa tới ta thừa cơ lười biếng vậy không được ta giám sát ngươi huấn luyện chờ ngươi huấn luyện xong ta lại cùng ngươi ra ngoài đi dạo tốt sáng mai ta chạy bộ tới đón ngươi tại cư xá chết đối diện các loại không phải bị cha mẹ ta thấy được khẳng định lại lôi kéo ngươi nói chuyện cha ta rất bình thường thích xem ngươi đá bóng ngươi trước khi đến hắn còn tại nói để cho ta đến mu tìm ngươi muốn ký tên đâu ha ha khó trách ta liền nói cha mẹ ngươi thật thích ta, đẹp ngươi. sáng sớm hôm sau, tô đông chạy bộ đến vương sơ tình vợ con khu ngoài cửa góc rẽ, liền thấy vương sơ tình lén lút, cùng làm tập đồng dạng chạy ra ngoài, bồi tiếp tô đông cùng một chỗ chạy bộ. sử dụng hết bữa sáng về sau, nàng lại bồi tiếp tô đông đi phòng tập thể thao huấn luyện, giúp đỡ hắn đếm xem, nhìn nhiều tim, nhìn các loại số liệu. tình đến nồng lúc, chính là một trận hôn nồng nhiệt, mười phần chiến viên. tô đông còn đặc địa cho xa tại quê nhà cha mẹ đánh một trận điện thoại, đem mình cùng vương sơ tình sự tình cùng cha mẹ nói. nguyên bản, tô đông còn tưởng rằng cha mẹ sẽ rất kinh ngạc, đồng thời lại thật cao hứng. thật không nghĩ đến. Điện thoại đối diện phụ mẫu lại hết sức bình tĩnh trở về hắn một câu, "À, biết." Quá qua loa. Tô Đông lúc này nói cho bọn hắn, "Lão ba, lão mụ, đây là ta mối tình đầu." Đều nói, "Biết rồi, nhìn ngươi xem người ta cô nương ánh mắt kìa, ta cùng ngươi mẹ đã sớm nhìn ra ngươi đối cô nương kia lòng mang ý đồ xấu." Tô Đông kém chút khóc, "Cái gì gọi là lòng mang ý đồ xấu? Đây là cha ruột sao?" Nói tóm lại, "Ta cho ngươi biết, đối với Vương tiểu thư, ta cùng ngươi mẹ đều là vô cùng vô cùng hài lòng, dung mạo xinh đẹp, tính tình lại tốt, không thể bắt bẻ, ngươi đối với người ta tốt một chút, đừng cả ngày hù người." Còn có còn có mẫu thân Dương Tú Ngọc cướp lời nói đi. Nếu như các ngươi quyết định muốn kết hôn, nhớ kỹ, không cần hỏi ý kiến của chúng ta, chính các ngươi nhìn xem xử lý, hoặc là Tiền Sinh Tiểu Hải lại kết hôn, chúng ta đều có thể tiếp nhận. đúng đúng đúng, ta cùng ngươi mẹ là rất bình thường khai sáng. Tô Đông kém chút sụp đổ, ta lúc này mới vừa mới đâm thủng giấy cửa sổ, các ngươi liền bắt đầu đàm kết hôn cùng sinh con. còn nói mình rất bình thường khai sáng. Tô Đông cùng Vương Sơ Tình mỗi ngày đều dính tại cùng một chỗ, tình cảm cực tốc cấm lên, cho tới khi nổ nổ rộn rĩ vì Tô Sĩ Cả là cùng gỡ dẳng đảo đỉnh ba người từ Châu Âu đi vào Thượng Hải thành lúc. Phát hiện Tô Đông thái độ đối với bọn họ vậy mà rất lãnh đạm. Cái này nhưng có điểm quái, phải biết, quá khứ mấy cái mùa giải, Tô Đông đều là gọi điện thoại thúc giục bọn hắn, hiện tại có vẻ giống như một mặt ghét bỏ dáng vẻ. Cảm giác tựa như là mình phá hủy hắn chuyện gì tốt. Cái này khiến nụ nổ rúc ba người chăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá, Tô Đông vẫn là rất nhanh thu thập tâm tình, đầu nhập vào mùa hạ chuẩn bị chiến đấu. Châu Âu chuyển nhượng thị trường bên trên, Bayern dẫn viện binh cũng rất nhanh chuyển đến mới nhất tiến triển. Chương 524, như hộ thiên cánh, Jibber-Jibber đến rồi. Theo nước Đức báo địu một tiền đưa tin, Nước Pháp ngôi sao bóng đá sợ rằng gì chuyển nhượng bữa tin tức cũng bị tiết lộ ra. Nước Đức truyền thông đầu tiên là báo cáo bọn hắn đối mã thi đấu chủ tịch Bayern đẹp điệp phỏng vấn, từ phía sau biểu thị, Bayern rất sớm đã cùng bọn hắn tiến hành tiếp xúc, cũng sớm liền tiếp nhận bữa đơn báo giá. Sau đó, báo hiệu công bố, Girzy đã chính thức tiếp nhận bữa hợp đồng, Song phương sắp hợp đồng. Bayern sẽ lấy 2500 vạn euro, thêm 400 vạn phụ động điều khoản phương thức, ký châu Âu rồi bóng đá chạm tay có thể bóng nước Pháp ngôi sao bóng đá. Tổng giá trị 29 euro. Cái này khiến Griezmann triệt để vượt qua đầu thế kỷ Dortmund đưa vào ảo mộng rụ sổ chuyển nhượng phí, trở thành Bundesliga từ trước tới nay chuyển nhượng phí cao nhất tiêu vương. Về phần Tô Đông, hắn là tự do chuyển nhượng, số không chuyển nhượng phí. Theo báo bịu vạch Trần, toàn thế giới fan bóng đá đều đi theo hưng phấn lên. Bay đơn trước mắt đã có được Tô Đông dạng này siêu cấp cự tinh tọa trấn, trước đó tam cự đầu đều hứa hẹn sẽ ở mới mùa giải chế tạo một chi cản có sức cạnh tranh đội bóng đội hình, bây giờ Griezmann gia nhập liên minh không thể nghi ngờ là thực hiện hứa hẹn. Nhưng không có ai biết chính là, tại báo bịu vạch Trần cùng ngày, Griezmann liền đã tại người đại diện nhũ là theo cùng đi. Ngồi máy bay tư nhân, từ Mạ Sậy lẹt bay đến Munich. Người pháp mục đích của chuyến này rất rõ ràng, tiếp nhận Mơơn lấy hồ sơ cầm đầu đổi ý kiểm tra sức khỏe, cùng đơn chính thức ký tên hợp đồng, cũng tại cuối cùng tiếp nhận Mơơn website game phóng viên phỏng vấn. Đây là Zi Berzi gia nhập Liên minh Mơơn về sau, lần thứ nhất tiếp nhận phỏng vấn. Đối với mình gia nhập Liên minh Mơơn một chuyện, Zi Berzi cảm giác hết sức hài lòng, nhất là đến từ Mơơn tầng quản lý thanh ý. Ta biết, Bayern cao tầng phi thường khát vọng ta gia nhập liên minh, quá khứ nửa năm này, bọn hắn một mực tại cùng ta tiếp xúc, bọn hắn là quá khứ trong nửa năm này, một nhà duy nhất cùng ta tiếp xúc qua, cũng gặp mặt qua đội bóng Ta cảm nhận được thành ý của bọn hắn, đây là ta gia nhập liên minh bền trọng yếu nguyên nhân. Ji Berji còn tiết lộ mặt khác một tầng nguyên nhân, đó chính là Ji Dan đề nghị. Từ khi Eu Magis xuất ngũ về sau, Ji Dan có càng nhiều thời gian lưu tại nước Pháp, trước đó nước Pháp Tân Tú Na Ji chuyển ném Ji Dan cùng Ji Berji người đại diện nữu lạ theo giới chứng, liền có truyền thông truyền ra, Ji Dan đề nghị Nazi lại tại mạ sẩy lẹt lưu một năm. Ji Berji lộ ra, Ji Dan rất bình thường ủng hộ hắn gia nhập liên minh Biden, bởi vì Tô Đông ở chỗ này là bóng. Ji Dan nói cho ta, hắn cùng Tô Đông thật là tốt bằng hữu, hắn cảm thấy Tô Đông là loại kia trời sinh liền vì thắng được thắng lợi mà tồn tại cầu thủ, cho nên hắn cho rằng gia nhập liên minh Bayern cùng Tô Đông kể vai chiến đấu, cái này đối ta mà nói sẽ là một lần cực kỳ tốt cơ hội. Di Berdi còn nâng lên Tô Đông, hắn biểu thị Tô Đông là làm đương thời giới giới bóng đá thực lực mạnh nhất cầu thủ, không có cái thứ hai. Cùng dạng này cầu thủ đương đồng đội, ta sẽ cảm thấy 10 phần vinh hạnh, ta đã không kịp chờ đợi muốn cùng hắn huấn luyện chung kể vai chiến đấu. Một gia nhập liên minh đội bóng liền chủ động lấy lòng, Di lần này biểu diễn không thể nghi ngờ gia tăng thật lớn độ thiệt cảm. Ai cũng biết, mặc kệ Bayern đưa vào cái dạng gì ngôi sao bóng đá. Hạch tâm sẽ chỉ là tô đông. Dưới loại tình huống này, Djibril chủ động lấy lòng, không thể nghi ngờ cũng vì tiếp xuống hợp tác đánh xuống cơ sở. Làm trong đội số một ngôi sao bóng đá, tô đông cũng không chút nào kéo kiệt. Tại từ hờ net bên kia đặt được Djibril điện thoại về sau, tô đông tại Djibril hợp đồng về sau. Lúc này liền cho hắn đánh một trận điện thoại, hoang nên hắn gia nhập liên minh bay đồng thời cũng chờ mong hai người hợp tác. Sau đó tô đông lại cho Dj Dan đánh một trận điện thoại, cảm tạ hắn hỗ trợ mua kia hai bình gạt đổ. Djibril nói là Dj Dan đề cử hắn đến bay lời này xem như khách khí một chút thuyết pháp, mà tình huống thực tế lại là. Nước pháp mặt thèo sớm tại nửa năm trước liền muốn rời đội, thậm chí sớm hơn năm ngoái mùa hạ thiếu chút nữa chuyển nhượng đi Lyon, muốn lấy Lyon làm vắng nhẽ, đổ bộ La Liga cùng tờ giờ mì ở kịp trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Vì cái gì Di Berdi chậm chạp không có hợp đồng bay đơn, cũng là bởi vì hắn một mực tại quan sát, một mực chờ đợi đợi trong truyền thuyết Real Madrid, Barca, MU, Chelsea chờ trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng, chủ động hướng hắn dỗi ra cảnh ô lưu. Nhưng kết quả có chút tăng cốc, những này trung tâm huấn luyện cầu thủ đều coi thường Di Real Madrid năm nay mùa hạ bể bụng nhiều việc, lại đổi huấn luyện viên, lại thanh tẩy, vừa trọng tổ. Vừa đường số 1 mục tiêu là Chelsea, Rubin căn bản không có thời gian dư thừa đi phản ứng Di Beri. Barca cũng không cần nói, chỉ tại đưa vào Henry, tại Di trên vị trí này, bọn hắn có Ronaldo cùng Messi, cái nào không thể so với Di Beri càng hương. MU thì là dùng đưa vào Di tài chính, từ bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga đảo tới sở giờ nhị thế Nani, cùng Ronaldo nhị thế Anderson, lại thêm từ West Ham United tự thuê mà đến TV, đồng dạng là hương đến không muốn không muốn. Chelsea thì càng không cần nói, kebberlu vấn đề chủ yếu là ở phía sau phòng tuyến, trước trận tiến công cầu thủ đã dư thừa dường giả. Đến mức ngay cả Ruben đều đang nháo chuyển nhượng, có thể nghĩ bọn hắn khả năng không lớn sẽ đưa vào gì Đương nhiên, hạch tâm nhất nguyên nhân vẫn là ở chỗ, Gibrzi đến nay cũng không có biểu hiện ra làm cho người tuyệt đối tin phục thực lực. Vượt cục bên trên rực rỡ hào quang, sát thực rất không tệ, về sau tại mạ sẩy lẹt biểu hiện cũng rất tốt, nhưng đối với đỉnh tiêm trung tâm huấn luyện cầu thủ tới nói, những này còn chưa đủ, dù sao đưa vào hắn phải hao phí tiếp cận 3000 ở Euro, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Có thể nói, bởi vì đủ loại nguyên nhân, Gibrzi nhận lấy chuyển nhượng thị trường vẫy vẻ, lúc này mới đồng ý gia nhập Liên minh Bayern. Đây cũng chính là J Berry nói tới, trong vòng nửa năm một nhà duy nhất cùng hắn gặp mặt đội bóng, chính là Biden. Ký J Berry về sau, Biden từng quản lý lòng tin 10 phần. Ernest đang tiếp thụ truyền thông phòng vấn lúc, cao điệu mà tỏ vẻ, đội bóng dẫn viện bình công việc vẫn còn tiếp tục, còn đem tiếp tục đưa vào cường viện. Mới mùa giải, chúng ta sẽ để cho tất cả đối thủ cạnh tranh tại bảng điểm số bên trên, cầm ống nhòm nóng nhìn chúng ta. Ernest như thế lòng tin 10 phần ngôn luận, đệ tử câu lạc bộ tài lực hùng hậu. Căn cứ Biden chính thức cho ra số liệu, tại ký Tô Đông về sau, Biden trước mùa giải tài chính thu nhập thực hiện bay vọt tức tăng trưởng không chỉ có là tranh tài ngày thu nhập tăng lên trên diện rộng, mỗi một cái sân nhà đều là đông nghẹn. đồng thời tại buồn bán lĩnh vực cũng nhận nhà tài trợ ưu ái, bao quát ao đi ở bên trong mỗi khen lớn trợ thương đô nhau nhau trên diện rộng nâng cao đối với ơn tài trợ cường độ. tại mới mùa giải trước cổ đông trên đại hội, bay ơn tài chính quan cả hút phu nạp liền rõ ràng lộ, bay ơn tài mới mùa giải còn đem tiếp tục cao tốc tăng trưởng, bởi vì đội bóng thiết lập tại bắc mỹ cùng châu á địa khu phân công ty đem chính thức đầu nhập vận hành, này lại là bay toàn cầu hóa bản thiết kế bên trong cực kỳ trọng yếu một bước. không chỉ có như thế, giờ mệt mỏi còn tuyên bố một phần số liệu, đó chính là tô đông gia nhập liên minh về sau. Đối toàn bộ bóng đá Đức thị đều mang đến to lớn ảnh hưởng, không chỉ có là Bayern, bao quát còn lại Bundesliga đội bóng, nhất là Bayern sân khách đối thủ, thượng tọa suất đều có hết sức rõ ràng tăng lên. 18 chi Bundesliga đội bóng bên trong, có 17 chi đội bóng mùa giải tối cao thượng tọa suất, chính là cùng Bayern tranh tài. Zermenn Meyer biểu thị, phần này số liệu cao hơn nhiều dĩ vãng bất kỳ một cái nào mùa giải, từ đó cũng không khó coi ra, Tô Đông đối Bayern, đối toàn bộ Bundesliga cầu thị mang đến ảnh hưởng. Zermenn Meyer biểu thị, Bayern còn đem tiếp tục tăng cường dẫn viện binh, đây là tầm quản lý nhất chi ý kiến. Chúng ta hy vọng chế tạo ra một chi có tại Champions League trên sàn thi đấu đều có sức cạnh tranh đội bóng. Bên trên mùa giải Bơn lấy được Champions League Bắc cường, thành tích cũng không kém, cho dù là so với đỉnh tiêm trung tâm huấn luyện cầu thủ, đều không thua bao nhiêu. Real Madrid cùng Barca đều dừng bước tại vòng tháng 1 năm 16, trong đó Real Madrid càng là đã liên tục mấy năm dừng bước tại vòng tháng 1 năm 16. Năm nay mùa hạ, Real Madrid đầu nhập vào quá trăm triệu euro chuyển nhượng dự toán, chính là muốn ở trên mùa giải cầm tới La Liga về sau, mấy mùa giải trên Champions League có chỗ đột phá. Mà bên mục tiêu là tại Bắc cường bên trong Pháp bay. Trần Thủ tiến thêm một bước, thậm chí vọt thẳng tiến trận chung kết. Tô Đông tồn tại, không thể nghi ngờ là bơn lòng tin nơi phát ra, mà Griezmann gia nhập liên minh, càng làm cho bơn như hổ thêm cánh. Báo hiệu liền rõ ràng lộ, Bayern hùng tâm bừng bừng, đang cùng Real Madrid cạnh tranh Chelsea Hà Lan biên phong Robben. Giống như Griezmann, sớm tại nửa năm trước, Bayern liền đã đang cùng Robben tiến hành tiếp xúc, nhưng giống như Griezmann, Robben đối gia nhập liên minh Bundesliga từ đầu đến cuối trong lòng còn có lo nghĩ, ngược lại là Real Madrid xuất thủ, để Robben tìm đập thành tích. Một phe là thành ý chân đầy, một phương khác là nhiều tiền lắm của trung tâm huấn luyện cầu thủ, cái này khiến Joven cũng là cảm thấy do dự. Báo hiệu biểu thị, tô đông tồn tại, lại thêm Jeverji gia nhập liên minh, để Joven thấy được bờn tại trang Tramtyonlit trên sàn thi đấu hùng tâm. Ngược lại là Riemajz, quá khứ mấy năm tại trang Tramtyonlit trên sàn thi đấu không còn chút sức lực nào, cũng là Joven cảm thấy do dự nguyên nhân. Theo cường viện về chỗ, bay đơn thanh tẩy cũng tại như hỏa như đổ tiến hành. Roi roi mà cái chính thức chuyển nhượng đi ý dễ bị vì gì phải hệ luận, sàn đạp rút thì là gia nhập liên minh cỡ giờ mì ở kipberleber. Cái này hai tên cầu thủ vì bận thu hồi 1000 vạn euro chuyển nửa phí. Biden liền cầm lấy số tiền kia, tứ đỡ bợ gì mèn đưa vào bản thổ ngôi sao bóng đá cỡ lọ sở. Cỡ lọ sở tại gia nhập liên minh Biden thời điểm, liền đã hết sức rõ ràng mình tại chi này đội bóng định vị, hắn biểu thị mình nguyện ý đến Biden, liền không sợ cùng Tô Đông cạnh tranh, mà lại hắn cũng cảm thấy mình hoàn toàn có thể cùng Tô Đông cộng tác, điểm này đều không mâu thuẫn. Trừ cái đó ra, Biden còn đem hai tên đội thanh niên tiểu tướng chính thức điều đến đội một. Một cái là trung vệ Hemo, tên này cầu thủ vốn là muốn bị bên ngoài thuê, nhưng hẳn kích phi thường xem trong hắn, lúc này đem hắn giữ lại cũng điều đến đội 1. kể từ đó, bay ơn đội 1 liền có pp, lùi siu, van bị tèn, đệ mỉ chạy lì cùng âm mô cái này nằm tên trung vệ. trong đó đệ mỉ trệ lì có thể đảm nhiệm tiền vệ phòng ngự vị trí, sẽ là mascherano hữu lực bổ sung. mặt khác nhất danh tiểu tướng chính là tony kroos, tên này giữa trận đồng dạng nhận huyền kiệt ưu ái, hắn tin tưởng vững chắc tony kroos sẽ là nước đức tương lai 10 năm tốt nhất giữa trận, bởi vậy quyết định tại mới mùa giải cho hắn càng nhiều cơ hội, để hắn tại đội một huấn luyện cùng tranh tài, cũng tham gia đội bóng tại đan luyện ngã tân căn quý trước tập huấn. khi thời gian tiến vào tháng sáu hạ tuần, joubert cũng rốt cục làm ra quyết định. Tại Real Madrid cùng Bayern hai đại trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng ở giữa, người Hà Lan do dự thật lâu, cuối cùng lựa chọn gia nhập Liên minh Bayern. Chelsea chính thức rất nhanh tuyên bố, chính thức cùng Bayern Munich đặt thành hiệp nghị, João Ben lấy 3500 triệu euro giá trên trời, phá vỡ Girzy vừa mới lập nên Bundesliga chuyển nhượng phí ghi chép, thành công gia nhập Liên minh Bundesliga trung tâm huấn luyện cầu thủ. Bayern đại thủ bút cũng làm cho toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều cảm thấy chấn kinh. Tô Đông, Girzy, Cocksloe sợ cùng João Ben công kích tổ hợp, đủ để cho toàn bộ châu Âu giới bóng đá cũng vì đó chấn kinh. Trương năm 525, sau cùng chiến dịch Tô Đông trở về châu Âu trạm thứ nhất, cũng không phải là trực tiếp đi nước nước, mà là đi Thụy Sớm tại 3 tháng trước, có một nhà tài trợ Tô Đông bóng đá trò chơi điện tử công ty liền bắt đầu cùng Tô Đông đoàn đội câu thông thời gian, hy vọng Tô Đông có thể dành thời gian đi vì bọn họ quay chụp quảng cáo. Đáng nhắc tới chính là, đây đã là Tô Đông liên tục năm thứ 3 đại ngôn cái này bóng đá trò chơi, mà lại 3 năm tất cả đều là toàn cầu đại ngôn nhân, cầm cao nhất đại ngôn phí, trang địa quảng cáo cũng là tuyệt đối siêu vị, cái này không khó coi ra Tô Đông ở thế giới giới bóng đá phân lượng. Dựa theo lệ cũ, trò chơi này sẽ có một cái toàn cầu đại ngôn nhân, lại nhằm vào khác biệt khu vực cùng địa khu đều sẽ có khu vực đại ngôn nhân. Tỉ như nước Anh địa khu, đại ngôn nhân chính là Juni, trang địa chính là Tô Đông cùng Juni chụp ảnh chung. Nam Mỹ Châu địa khu chính là Ronaldo, Bắc Mỹ địa khu là một cái gọi Ado, không phải nằm tại gầm xe uống nước tắm Ado, mà là một quả bóng đá thần đồng. Ý là Riosi, Tây Ban Nha là Ramos cùng David Silva, nước Pháp là Di Berdi cùng Ma Luạ, nước Đức thì là Cờ Lọ Cờ, vé chính là Chelsea môn thần két đệ. Dù sao là công phí lưu hành, tất cả phí tổn đều từ công ty game phụ trách. To Đông nâng lên mấy ngày rời đi trong nước, mang theo Vương sơ tình đến quay chụp tọa dã gỡ du lịch qua nổi lên không xấu hổ không biết thẹn tình lữ sinh hoạt, nhưng khách sạn gian phòng vẫn là mở hai gian. Hai người đều rất là an ý không chế tốc độ xe, bảo vệ chặt lấy siêu tốc tuyến. Tình cảm loại chuyện này giảng cứu một cái tế thủy trường lưu, quá mức văn văn liệt liệt tình cảm nhìn như kịch liệt, nhưng trên thực tế tiêu tán rất nhanh. David Silva cùng Tô Đông câu thông tốt thời gian, cũng là nâng lên từ Tây Ban Nha bay tự dạ gơ, nhìn thấy Tô Đông lúc vui vẻ cả buổi, nhưng ở cùng Vương Sơ tình chào hỏi lúc, bị Tô Đông nhẹ nhàng gõ một cái đầu. "Đều cái gì Vương tiểu thư? Thứ hôm nay trở đi, đổi giọng gọi lại cậu." Nói xong, Tô Đông còn lấy laser lên mình cùng Vương Sơ Tình mười ngón khấu chặt tay phải, tại David Siva trước mặt lắc. David Siva đương nhiên cũng vì Tô Đông cao hứng, bất quá rất nhanh, hắn liền cao hứng không nổi. Vì sao? Bởi vì hắn toàn bộ hành trình đang gặm thức ăn cho chó. Cứ việc David Siva đã lần lượt nhắc nhở Tô Đông, vung thức ăn cho chó là một kiện người người hoàn trách, mà lại rất bình thường không có đạo đức sự tình, nhưng hoàn toàn ngăn không được Tô Đông cùng Vương Sơ Tình hai cái tình yêu cùng nhiệt bên trong thanh niên nam nữ. Dù chỉ là một ánh mắt, thậm chí là rất nhỏ động một chút ngón tay, đều tràn đầy thành luyến khúc khí tức. David Silva vô cùng hối hận, mình tại sao muốn nâng lên đến cỡ dạ gờ thụ loại này tội. Bởi vì Tô Đông là toàn cầu đại ngôn nhân, cho nên quay chụp thời gian hơi hơi dài một chút. Không nghĩ tới chính là, hắn vậy mà gặp Gibran cùng cờ lọ sở. Ha ha, Tô. Gibran nhìn thấy Tô Đông lúc, cười răng hai cánh tay liền tiến lên đón. Tô Đông cười cùng hắn ôm, hai người đều có một cái cộng đồng hảo hữu, đó chính là Dan, mà lại trước đó tại Trung Đông trận khởi động lúc cũng chạm qua mặt, lần này gặp lại, đều đã là đồng đội. Đối với Gibran, Tô Đông ấn tượng cũng là rất tốt. Bên ngoài có không ít truyền thông cho rằng Dĩ bơ di tồn tại có thể sẽ suy yếu Tô Đông tại bền chiến thuật bên trong tầm quan trọng, nhưng Tô Đông đối với cái này không có chút nào lo lắng, bởi vì hắn tại 3K thời điểm, trung quanh đồng đội thực lực cần mạnh. Ronaldinho cùng Messi, không càng thêm dính cầu. Nhưng kết quả, bọn hắn tam xoa kích tổ hợp cho đến nay, còn bị vô số 3K, thậm chí thế giới fan bóng đá chối hoài niệm, được vinh dự là 3K từ trước tới nay mạnh nhất tiến công tổ hợp. Bồ Đào Nha địa khu đại ngôn nhân cũng là Tô Đông người quen biết cũ, Cả Dệt Ma. Dĩ nhi là mặt khác một nhà bóng đá cho chơi đại môn nhân, cho nên bọn hắn tại Bồ Đào Nha địa khu lựa chọn Cả Dệt Ma. Tên này Bồ Đào Nha biên phong tại trở về bỏ tiểu gạn dì mẹ dã ly về sau vẫn luôn đang tìm kiếm cơ hội chuẩn bị quay về tứ đại thi đấu vòng tròn trước đó cũng từng từng tiến vào bơi đơn hậu tuyển danh sách nếu như không có cầm xuống Joven bơi đơn có khả năng ký cả Djet nhưng bây giờ Joven tới làm từng tại sở tốt team Lisbon thời kỳ đồng đội thời gian chậm rãi hòa tan tô Đông cùng cả Djet ở giữa giao tình có thể thấy được mặt khó tránh khỏi vẫn sẽ có một chút khách sáo hàn nguyên tô Đông cũng chủ động hướng cả Djet giới thiệu Vương sơ tỉnh như thế để cả Djet cảm thấy cao hứng dù sao đây cũng là lẫn nhau giao tình một cái tín hiệu bằng không mà nói. Giải thích như thế nào Tô Đông không chủ động hướng gì Burberry giới thiệu Vương Sơ Tỉnh? Cớ lọ sợ là tại quảng cáo quay trụ chuẩn bị kết thúc lúc mới đến, lúc ấy Tô Đông chính cùng Burberry nóng trò chuyện lên hai người tại Bơ Ướn trước mắt bộ này chiến thuật dàn khung bên trong khả năng tồn tại phối hợp. Tại hợp đồng Bơ Ướn về sau, Burberry đã cùng hẩn kỳ sướng tán gẫu qua, rất rõ ràng Bơ Ướn bộ này chiến thuật vận chuyển cơ chế. Đối với cớ lọ sợ, Tô Đông biểu hiện được phi thường tôn trọng. Không có cách nào không tôn trọng, bởi vì Tô Đông tại cầu Vương con đường hệ thống bên trong đạt được không trung bá chủ ngôi sao bóng đá năng lực thẻ chính là đến từ cở lọ sở, nói cách khác, cở lọ sở chẳng khác gì là tô đông nửa cái sư phó, tôn sư trọng đạo, hướng này là dân tộc trung hoa truyền thống mỹ đức, tô đông cứ việc không nói, nhưng trên thái độ đối cở lọ sở rất bình thường tôn trọng, cái này ngược lại làm cho cở lọ sở có chút thụ sùng nhược kinh, cũng làm cho jiberji thấy hết sức tò mò. ba người khó được chạm mặt, liền kết bạn từ tọa dạ gờ bay mu nit, ngăn lại mu ngày kế tiếp, tô đông liền lưu luyến không rời cáo biệt vương sơ tỉnh, tiến về sẹp tận nã đường cái đưa tin, đi theo đội bóng tiến về nước đức biên cảnh, sợ doan đông nam đổ nổ ở siêy nhận tập vấn doanh, mới mùa giải, tình cảnh mới. Trải qua mùa hạ gây dựng lại về sau, Bayern toàn bộ tình thế đã đột nhiên phát sinh biến hóa. Theo bên trên mùa giải phần sau trình biểu hiện xuất sắc, nhất là Tô Đông mang đến biến hóa thoát thai hoàn cốt, cùng Modric, Marcelo cùng Mascherano biểu hiện ra thực lực, đều để tất cả mọi người chờ mong Bayern mới mùa giải biểu hiện. Năm nay mùa hạ, Bayern trọng kim đưa vào cỡ lọ sở, Gribo, Ribery, cùng PP, đội bóng thực lực tổng hợp lại đến một bậc thang. Tuy nói rời mặc kệ, san tạo giúp bọn người rời đội, lại thêm nhiều tên cầu thủ tự do chuyển nhượng, xuống cùng ấy lở xuất ngũ, những này đều để rất nhiều Bayern fan bóng đá cảm thấy tiếc hận, nhưng ai cũng không thể phủ nhận Bây giờ Baydon có thể nói là bình cường mã trắng, bình quân tuổi tác còn thấp. Lấy trước mắt đang tuổi phơi phới chủ lực tới nói, Tô Đông vẫn chưa tới 23 tuổi, Jibberjee so Tô Đông lớn 1 tuổi, cũng mới 24 tuổi, về sau mặc kệ là làm, Serser Taylor, Marchezano, Mojip, VV chờ cầu thủ, trên cơ bản đều là tại 23-24 tuổi. Lucio, Van Huy tên dạng này 28-29 tuổi, tại trong đội đều xem như lão tướng. Có thể nói, trẻ trung hóa gây dựng lại về sau, Baydon toàn bộ đội hình hoàn thành lòng trời lở đất biến đổi, bình quân tuổi tác chượ̣t một cái to lớn bất thăng, nhưng thực lực tổng hợp cũng tiềm lực phát triển đều khá kinh người. Lão đội trưởng cản tại đội bóng ngăn lại đổ nổ ở sì hinh nhân ngày đầu tiên, liên tổ chức phòng thay quần áo hội nghị. Minh sắc nói cho tất cả mọi người, hắn sẽ tại bản mùa giải kết thúc lui lại nghĩa vụ. Này lại là ta chức nghiệp kiếp sống cái cuối cùng mùa giải. Ta chân thành hy vọng có thể cùng mọi người cùng nhau tại trận này sau cùng chiến dịch lấy thêm đến một tòa Jam Tionlit. Cản chức nghiệp kiếp sống là huy hoàng, hắn hiệu lực tại bên dạng này nước Đức trung tâm huấn luyện cầu thủ, cầm tới quán quân nhiều vô số kể, người vinh dự cũng nắm bắt tới tay đoạn. Nhưng Jam quán quân chỉ có một tòa, đây xem như một loại trách nhiệm đi thật giống như Felson, trước đó cũng là tâm tâm niệm niệm muốn bắt trang Diolit bên trên mùa giải thật vất vả lấy được, rất nhiều người đều coi là cái này lao đầu sẽ công thành lưu thân, thật không nghĩ đến, hắn lại không nói là nếu lại cầm một tòa, bằng không hắn không cam tâm. có chấp niệm, chuyện này cũng chưa chắc chính là một chuyện xấu. Huyền quý trước tập vấn an bài đến tương đương chặt chẽ, nghiêm chỉnh mà nói, đây là hắn chấp giáo với ơn cái thứ nhất hoàn chỉnh mùa giải. bên trên mùa giải phần sau chỉnh, tuy nói với ơn một đường thì chuyện, nhưng Huyền Kỵ chấp giáo cũng không có thắng được công nhận của tất cả mọi người. Nguyên nhân rất đơn giản, có tô Đông dạng này cầu thủ thỏa chấn, Bayern nghĩ không đoạt giải quán quân cũng khó khăn. Cũng bởi vì như thế, cho nên huấn kỹ đặc biệt coi trọng bản mùa giải tập huấn, mỗi một cái hạng mục đều là trải qua hắn tinh điều tế chắc, đều mang theo đặc thủ dụng ý. Tất cả hạng mục một cái lựa đi ra, cường độ đều không phải là rất lớn, nhưng đụng một hối, phóng tới 90 phút trong khi huấn luyện, kia cường độ liền không nhỏ. Bất quá, Bayern trước mắt bình quân tuổi tác tương đối thấp, cầu thủ cũng còn có thể tiếp nhận, nhất là giống tô Đông dạng này nổi bài, càng dạng này lao tướng, đều thừa nhận huấn kỹ huấn luyện, những người khác liền càng thêm không có lý do. Tại đội nội ở C.E. nhận tập huấn, càng nhiều là lấy thể năng dự trữ làm chủ. Rubin tại Chelsea trong lúc đó tổn thương bệnh rất nhiều, gia nhập liên minh bơi ơn thời điểm đã khỏi hẳn, nhưng nội ý đội Italy vẫn như cũ đối với hắn tiến hành phi thường kỹ càng kiểm tra, lại mời tô Đông Tư nhân huấn luyện viên nùn nỗ rụt rỉ. Vì Tosca lại cùng gỡ giảng đạo nịnh đám người liên hiệp hội xem bệnh, vì Rubin chế định một bộ phi thường tỉ mỉ huấn luyện kế hoạch, trong đó liền bao quát Rubin mỗi ngày đều muốn đi theo tô Đông tại phòng tập thể thao tiến hành một giờ cơ bắp huấn luyện. Có tô Đông dạng này án lệ còn tại đó, Rubin cũng không khỏi không phục khí, tiếp nhận an bài như vậy. Ai cũng biết, Tô Đông Từ xuất đạo đến nay, cực ít thụ thường, đây không phải bởi vì hắn thân thể đến cỡ nào cường tráng, mà là hắn có một bộ phi thường chuyên nghiệp cao cấp tư nhân huấn luyện viên đoàn đội. Bây giờ, Biden chuyên môn mời Tô Đông tư nhân huấn luyện viên đoàn đội vì hắn tiến hành tập huấn, Joe Ben chỉ có cảm tạ phần, làm sao cư tuyệt. Tại tọa giả giờ tiếp xúc, để Tô Đông đối gì Berji có tiến thêm một bước hiểu rõ, tên này nước pháp mặt đeo nhìn hung, nhưng bí mật là cái rất bình thường tên dở hơi tính cách, cùng Marcelo ngược lại là rất giống. Padono ở xỉ nhận tập huấn trong lúc đó, hắn cái thứ nhất liền lấy bộ độn kỳ mở ra cả, rất có thể vui vẻ phòng thay quần áo không khí mà đối với Joven, Tô Đông bốn cho là hắn là cái rất khó lấy chung độn người, nhưng huấn luyện chung về sau, nhất là tại phòng tập thể thao một chỗ một đoạn thời gian, Tô Đông phần trăm một trăm xác định bí mật Joven kỳ thật rất tốt, cùng trên sân bóng tự tư độc lang hoàn toàn không phải một chuyện. Loại này tương phản cũng không hiếm thấy, tỉ như Gạt Tù Sô, bí mật cũng là người rất tốt, còn có V.M.V cũng thế. đáng nhắc tới chính là Joven trước mấy trời vừa mới kết hôn, nói cách khác, hắn là tại tân hôn trong lúc đó đi theo câu lạc bộ đi vào đội nội ở SEA nhận tập huấn, như thế để Tô Đông đối với hắn ấn tượng hoàn toàn đổi mới. Hơn nữa nhìn được đi ra. Hắn là cái rất bình thường lo cho gia đình người, mỗi ngày đều muốn cho Tân Hôn thê tử đánh mấy cái điện thoại. Đương nhiên, làm từ nhỏ đến lớn đều bị coi là thiên tài cầu thủ, Ruben thực chất bên trong vẫn là rất có ngạo khí. Tại thể dục nghề nghề, ấm tốt cũng không phải Mỹ Đức, thực lực có thể đạt tới Tô Đông, Ruben cùng di Jibberji cái này tầng cấp, không có điểm ngạo khí, căn bản là không thể nào. Tô Đông đối với cái này cũng tập mãi thành thói quen. Cầu thủ chuyên nghiệp vĩnh viễn chỉ có thể dựa vào trên sân bóng biểu hiện đến nói chuyện. Chương 526, Tô Đông lãnh địa. Tại đô nô ở xứ Ý nhận tập huấn cuối cùng mấy ngày, Hẳn kích bắt đầu ở huấn luyện bên trong gia nhập càng nhiều kỹ chiến thuật diễn luyện, nhất là đối đội bóng mới mùa giải chiến thuật đấu pháp của thâu, cùng đội bóng trận hình diễn luyện. 4-2-3-1, đây là hẳn kích đối mới mùa giải bơn lượng thân định chế trận hình. Tại suy nghĩ của hắn bên trong, hậu phòng tuyến muốn hướng phía trước ép, cái này cùng Burnley T chiến thuật có điểm giống, nhưng sẽ không ở trước trận liền bỏ vào quá nhiều bước đoạn tắc bách, mà là tại giữa trận trò cường lực giảo sát. Bởi vì phòng tuyến trước ép, hậu vệ biên tham dự trước trận tiến công sẽ càng thêm tiện lợi, Bayern cắt bóng sau ngay tại chỗ phát động phản kích cũng sẽ càng nhanh. Song tiền vệ phòng ngự phối trí trên cơ bản chính là sở với cùng Matheusano tổ hợp nhưng ở thực tế tranh tài bên trong Matheusano sẽ càng dựa vào sau sở với vị trí sẽ càng thêm linh hoạt một chút. Moiz cũng không giống là hộ công mà là càng tới gần song tiền vệ phòng ngự đem toàn bộ lớn vùng cấm địa tuyến đầu khối khu vực này nhường lại. Tô Đông bản thân liền là nhất danh phạm vi hoạt động rất lớn tiền đạo. Di cùng Jo Ben đường biên dẫn bóng bên trong cắt là bọn hắn đòn sát thủ cho nên vùng cấm địa tuyến đầu cái này một thối là thuộc về trước trận tam xoa kích lấy địa mà phía trước trận tiến công chiến thuật bên trong, tô đông vẫn như cũ là làm chi không kệ nại tầm, một mực chiếm cứ trước trận trung lộ cùng lớn vùng tâm địa. đây là chuyên thuộc về tô đông lãnh địa. jiberji cùng joe ben ở riêng hai cánh, cái này hai tên cầu thủ đều có siêu cường năng lực cá nhân. joe ben bên phải đường dẫn bóng biến hướng bên trong cắt là một thanh hảo thủ, tô đông trong huấn luyện liền kiến thức qua, hắn cảm giác tiết tấu phi thường tốt, động tác dính liền phi thường trôi chảy, tại một đối một tình huống dưới, cơ bản rất khó phòng được hắn. nói đơn giản một chút chính là, ngươi biết hắn muốn đột phá cùng bên trong cắt, nhưng ngươi chính là không phòng được. đồng dạng thiên phất còn có jiberji, hắn cái đầu không cao động tác linh hoạt, đường cầu phi thường tốt, dưới chân kỹ thuật thành thạo, khống chế bóng năng lực siêu cường, cái này khiến hắn tại đường biên cầm banh bên trong cắt lúc, đối thủ rất khó phòng được hắn. Joven cùng Jibaji có thể nói là đường kim thế giới bóng đá mạnh nhất biên phòng một trong, bọn hắn có được một người đánh xuyên qua phòng tuyến năng lực, đối thủ tại một đối một tình huống dưới đều không phòng được bọn hắn, vậy cũng chỉ có thể bên trên hai cái. Dung hình kích mạch suy nghĩ tới nói chính là, hai người mặc kệ là ở đâu một bên lấy được banh, đối thủ phòng thủ lực chú ý đều nhất định sẽ hướng phía cầm banh người chỗ cái này một bên nghiêng, kia khác một bên tự nhiên là lộ ra đúng không? Hết lần này tới lần khác, Jordan cùng Di Berdi đều có đầy đủ mạnh năng lực cá nhân, bảo vệ cầu cũng chuyển di ra, hoặc mình chuyển rời đến khác một bên, hoặc giao cho Moses. sở với sợ Taylor đi chuyển di, tất cả mọi người biết bóng đá tiến công chiến thuật trọng yếu nhất chính là lôi kéo phòng tuyến của đối phương. Ba Ca không chế bóng chiến thuật chân đế chính là thông qua chuyển bóng đi không ngừng lôi kéo đối phương phòng tuyến, thẳng đến bọn hắn lộ ra sơ hở mới thôi. Di Berdi cùng Jordan hai cánh liền có hiệu quả như vậy, mà thông qua loại này đối với đối phương phòng tuyến lôi kéo, trung lộ tô Đông cũng rất dễ dàng thu hoạch được càng nhiều đạt được cơ hội. Trên thực tế, sớm tại Ba hiệu lực trong lúc đó. Ronaldinho cùng Messi tác dụng cũng là như thế, cho nên Tô Đông dẫn bóng nhiều lần sáng tạo cái mới cao, mà đi tới Bayern về sau, biến thành Jibber Jabber cùng Robben. Jibber Jabber cầm bóng hoàn toàn có thể phát huy ra Ronaldinho cầm bóng hiệu quả, chỉ là khiếm khuyết điểm bỏ ra giũ người linh tính, mà Robben dẫn bóng đơn đấu năng lực cũng không chút nào kém, cỏi hơn Messi. Đương nhiên, tiền đề vẫn là phải bảo trì khỏe mạnh. Về phần rất nhiều fan bóng đá chỗ hiểu lầm, cho rằng cái này hai tên cầu thủ cầu phong thái động, cái này cũng quả thật có chút, nhưng vấn đề là, bọn hắn nhất có uy hiếp thời điểm, vừa vận chính là bọn hắn cầm bóng làm một mình thời điểm, một khi hoàn thành đột phá đánh xuyên qua đối thủ phòng tuyến, vậy liền rất dễ dàng chế tạo ra cơ hiệp, thật giống như Ronaldinho. Kết quả không cần phải nói, Ronaldinho từ Ronaldo như thế, dùng thân biến thành Ronaldinho. Bóng đá là một hạng phân công hợp tác vận động, nhất là đến 3K cùng với dạng này đỉnh tiêm trung tâm huấn luyện cầu thủ, phân công cũng sẽ căn bản, dạng gì cầu thủ đóng vai dạng gì nhân vật. Chỉ có thể nói, giống Ronaldinho, Messi, Robben cùng Giberzi này chủng loại hình cầu thủ, chính là hẳn là lấy thêm cầu nhiều đột phá. Tô Đông cũng đang không ngừng cải biến chiến thuật của mình nhân vật, tỷ như hắn hiện tại cơ bản sẽ không lại giống Valencia trong lúc đó như thế đá bóng, bởi vì rất nhiều công việc chung quanh hắn đồng đội đều có thể hoàn thành, hắn chỉ cần tập trung càng nhiều tinh lực đi làm hắn am hiểu nhất sự tình. Đó chính là dẫn bóng. Về phần nói, Bay đưa vào truyền thống biên phòng, khai thác truyền thống hai cánh cùng bay, vừa đường đột phá truyền bên trong đấu pháp, vậy chỉ có thể nói là tại quay về lối nói với Tô Đông lai, không những không có chỗ tốt gì, ngược lại sẽ tươi sống bị mệt chết. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì mọi người đều biết vựa đường truyền bên trong là rất bình thường không có hiệu suất một loại tiến công thủ đoạn như vậy vấn đề tới, vừa đường tiến công không gian muốn so trung lộ càng lớn, chuyến bên trong độ khó cũng không cao, vì sao lại vô hiệu suất? Chân chính vô hiệu suất không phải đường biên truyền bên trong, mà là trung lộ đột điểm. Lấy hiện tại phòng thủ nghiêm mật trình độ, Tô Đông không cách nào tưởng tượng, nếu như bây lần khai thác loại chiến thuật này đấu pháp, mình tại trung lộ phải tùy thời ứng phó hai tên trung vệ, thậm chí tăng thêm lui về phòng thủ cầu thủ, vậy hắn đến mệt mỏi thành bộ răng gì? Cũng bởi vì như thế, cho nên quá khứ cái này 2 3 năm, bóng đá chiến thuật có một cái hết sức rõ ràng xu thế, chính là Beckham loại này đường biên truyền bên trong dần dần thất sủng, thay vào đó là giống Ronaldinho Vì vậy, Messi cùng Joe Ben này trùng loại hình chuyên môn cầm bóng từ đường biên tiến công đối phương sườn bộ cầu thủ. Bóng đá chiến thuật luôn luôn tại xoắn ốc lên cao, có lẽ rất nhiều niên về sau, truyền thống đường biên truyền bên trong đấu Pháp sẽ lại lần nữa phục hưng, nhưng ở có thể tiên đoán tương lai 5 đến 10 niên trong vòng, sườn bộ tiến công mới có thể là chủ lưu. Tại Đônô ở xì ý nhận tập huấn về sau, Bayern Munich ngựa không dừng vó xuất phát tiến về Trung Quốc Hồng Kông. Bundesliga trung tâm huấn luyện cầu thủ chuyến này là được mời tham gia Hồng Kông trở về 10 năm tròn trở về giải thi đấu theo lời mời. Tranh tài tổng cộng phân 3 trận, một trận là ngôi sao giải trí thi đấu vòng tròn, trọng đầu hí có 2 trận, theo thứ tự là Bern Munich giao đấu bờ ra FC Taipei, Trung Quốc đội tuyển quốc gia giao đấu thế giới liên đội. Tô Đông cũng không phải là Trung Quốc đội tuyển quốc gia cầu thủ, sẽ chỉ tham gia Bern Munich giao đấu FC Taipei tranh tài. Tại Bern ngăn lại Hồng Kông lúc, chính rơi xuống mưa to, nhưng Tô Đông như trước vẫn là nhận lấy fan bóng đá nhiệt liệt nênh đón, thậm chí có rất nhiều fan bóng đá chuyên từ nội địa đi vào Hồng Kông, cũng chỉ là vì có thể tận mắt nhìn thấy Tô Đông, cũng nhìn hắn một trận tranh tài. Nhất là tại Bayern ngăn lại Hồng Kông sau vấn lượt quá, trang diện càng là nóng nảy. Tất cả fan bóng đá đều là hướng về phía Tô Đông Lai, mưa to đều không thể dập tắt bọn hắn truy đuổi Tô Đông nhiệt tình. Cái này khiến đồng hành Bơn mấy lớn ngôi sao bóng đá đều cảm thấy hâm mộ và bất đắc dĩ. Trên thực tế, mặc kệ là đến đâu một chỗ, Tô Đông đều là Bơn trong đội tụ nhất fan bóng đá hoan nên cùng chú ý đầu bài Cự Tinh. Kết thúc huấn luyện khóa về sau, Tô Đông cùng cản trở cầu thủ đại biểu Bơn có mặt hoạt động thương nghiệp cùng fan bóng đá hội gặp mặt, Tô Đông như trước vẫn là tụ nhất truyền thông cùng fan bóng đá truy phụng Cự Tinh, mà hắn cũng kiên nhận trả lời tất cả vấn đề, cũng từng cái thỏa mãn trình diện tổ quốc fan bóng đá yêu cầu mà trong đó có đến từ nội địa truyền thông hỏi thăm nói có nước Đức truyền thông mệnh trần tô Đông tiến về dẹm tợ dạ gỡ lúc đồng hành có một cái bạn gái bị hoài nghi là tô Đông bạn gái ký giả truyền thông hỏi thăm phải trang sát thực tô Đông đầu tiên là có chút cười xấu hổ nhưng rất nhanh liền đối miệng rộ phồn trả lời sát thực ta có bạn gái câu trả lời này làm cho cả hội trường đều vỡ tổ ở đây ngoại trừ cán bọn người bên ngoài tất cả mọi người không biết tô Đông đã có bạn gái chợt nghe xong thật rất giật mình nhưng cẩn thận tưởng tượng cái này không bình thường sao? Di kết hôn mấy năm Jouben cũng kết hôn tô Đông lúc này mới vừa mới đưa trước bạn gái đều đã xem như rất muộn. Tại châu Âu, cầu thủ chuyên nghiệp bình thường đều có một cái đặc điểm, chính là tà hôn. Đây là từ nhiều loại phương diện nguyên nhân tạo thành, nhưng tà hôn sắc thực phi thường phổ biến. Hiện trường ký giả truyền thông cùng fan bóng đá, tại một trận sau khi kinh ngạc, rất nhanh cũng đều nhao nhao vì Tô Đông đưa lên chúc phúc. Cứ việc thâm thụ nữ fan bóng đá thích, nhưng Tô Đông chưa hề đều không phải là một cái thần tự phái, cho nên hắn căn bản không cần lo lắng, mình truyền ra tình cảm lưu luyến sau sẽ ảnh hưởng đến mình giá trị buôn bán hoặc còn lại, vừa vận tương phản, này lại tiến thêm một bước trợ chướng tầm ảnh hưởng của hắn. Đương nhiên, Tô Đông cũng sẽ không tận lực đi tô chính lộ tình cảm đối với mình bạn gái, tô đông chỉ lộ ra nói nàng là một Trung Quốc nữ hài tử, hai người quen biết nhiều năm, lẫn nhau hết sức quen thuộc cùng giải, cũng đều yêu tha thiết đối phương, cho nên hô hào các ký giả truyền thông có thể thủ hạ lưu tình. cái này kỳ thật cũng chở cùng với là tại nói cho truyền thông, hắn không hy vọng cuộc sống riêng tư của mình bị quá nhiều quấy nhiễu. trên sân bóng sự tình, tô đông có thể tùy ý bọn hắn đi viết, biểu hiện không tốt có thể tùy tiện bọn hắn mắng, nhưng bí mật nhất là đời sống tình cảm, tô đông không hy vọng truyền thông quá nhiều làm móc, chưa cho hắn ra một chút tư hận. tô đông tin tưởng mình những lời này, trung ngoại truyền thông đều hẳn là nghe hiểu được. Đến hắn cái này tăng cấp, kỳ thật hoàn toàn có thể không cần cân nhắc truyền thông, bởi vì hắn hiện tại là tự mang lưu lượng, nhưng Tô Đông không hy vọng mình cùng Vương Sơ tình tình cảm bị quá nhiều, cho nên vẫn là nói, đây cũng là hắn đối bạn gái một loại bảo hộ. Hắn cùng truyền thông ở giữa, thường thường là hợp tác cùng có lợi cộng sinh quan hệ, lẫn nhau đều đã có một loại ăn ý, hắn tin tưởng, ký giả truyền thông sẽ biết phải nên làm như thế nào. Quả nhiên, Tô Đông tại Hồng Kông chính miệng thừa nhận bạn gái tồn tại tin tức, trong vòng một đêm truyền khắp các nơi trên thế giới. Toàn thế giới truyền thông đều nghe tiếng mà lên, nhưng cơ bản cũng đều duy trì ăn ý chỉ vậy, Trần Vương sơ tỉnh dành tự cùng chức nghiệp, về phần còn lại đều có chừng có mực. Bayern Munich ngăn lại Hồng Công ngày kế tiếp nên chiến bờ ra giữa SC tiếp Đây là Bayern mùa hạ tập huấn sau thủ trận đấu, biểu hiện được coi như không tệ, 3-0 đánh bại SC tiếp Tô Đông diễn ra lập cú đút, cỡ lọ sơ dự bị ra sân sau đánh vào một cầu, Jiberji cùng Joe Ben xuất ra đầu tiên, cùng Tô Đông cùng một châu đá hơn nửa hiệp, biểu hiện cũng đều không tệ. Trong đó Tô Đông thứ hai chân dẫn bóng là đến từ Jiberji diệu chuyển. Mà đáng nhắc tới chính là, Hâm Mo cùng Tony Cerrot đều tại hạ nửa trạng dự bị ra sân, hai tên tiểu tướng biểu hiện cũng đều coi như không tệ cho người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu. Đã xong SQT đau về sau, Bayern trong đêm trở về nước Đức, trở lại Đồ nô ở CI nhận tập huấn doanh. Chương 527, trước đoạt một quan. Trở về châu Âu về sau, Bayern tiếp tục tại Đồ nô ở CI nhận tập huấn. Đây cũng là Bundesliga đội bóng nhất quán đến nay đặc sắc, nhất là cân nhắc đến, Bayern năm nay mùa hạ vừa kinh lịch gây dựng lại, vô cùng cần thiết rèn luyện ra một bộ thành thủ ổn định đấu pháp, bởi vậy tập huấn liền lộ ra càng có cần phải. Mà trận khởi động an bài càng nhiều cũng là cân nhắc rèn luyện, mà không phải thực chiến hiệu quả trở về nước đức sau trận đầu trận khởi động bay ơn ngay tại sân khách 23 so với không đánh bại cam ơn đúng 23 rất bóng cơ hội có thể so với bóng rổ tranh tài điểm số đối thủ là một chi thứ 8 cấp bậc thi đấu vòng tròn đội bóng cùng ơn đá trận khởi động càng giống là đang chơi thượng tọa xuất lại còn bạo dạn trận thứ 2 trận khởi động cũng đồng dạng không tầm thường 16 so với không lại lần nữa cầm xuống một trận cùng thắng có lẽ là liên tục 2 trận trận khởi động kỹ thuật hàm lượng quá thấp lại hoặc là thắng trận thắng được chân luôn ra trận thứ ba trận khởi động đối thủ liền mạnh không ít tiến về thụy sĩ khiêu chiến sở dạt hấp dẫn lần này điểm số là 60 nói là xuất ngoại, nhưng trên thực tế từ độ nổi ở Serie nhận tiến về thụy sĩ so trở về Munich còn gần. Trận khởi động buổi diễn đại thắng, nhưng cũng không có gây nên ngoại giới nhiều ít chú ý, bởi vì đối thủ như vậy, dạng này điểm số cơ bản không có cái gì hàm kim lượng có thể nói, càng nhiều vẫn là tại rèn luyện đội bóng cùng điều chỉnh trạng thái. Về sau, Bayern tiến hành lớn nhất hàm kim lượng một trận trận khởi động, đối thủ là vừa mới hàng nhập Bundesliga 2 mùa hẹn chèn là bát. Chi này đội bóng tuy nói hàng cấp, nhưng thực lực tổng hợp cũng không tệ lắm, lại là sân nhà tác chiến, Bayern bị đá rất bình thường vất vả. Mở màn sáu phút liền em cầu. Lucio cùng Van Bùi Tèn cộng tác vẫn là rất khó thích tướng loại này cao vị phòng thủ nhất là Van Bùi Tèn quay người lệnh trầm vấn đề bại lộ đến hết sức rõ ràng, điều này cũng làm cho Huyền Kính quyết định muốn nâng đỡ về thượng vị. Về sau, bay ơn ngay cả vị hai cầu, hai so với một địch chuyển mùa hiện trạng là bắn. Tô Đông một chuyển một bán. Tuy nói trận khởi động không có gì hàm kim lượng, nhưng dùng để mài đao phi thường phù hợp. Đối thủ phòng thủ áp lực không lớn, Tô Đông cùng Di Beri cùng Joven đều đang cố gắng tìm kiếm một bộ thích hợp nhất ba người hợp tác đa pháp, mau chóng thành lập được căn ý. Ba người đều có rất mạnh cầm bành năng lực, nhưng đặc điểm lại rất bình thường không giống. Di bơ di Jibvoc giáng thấp, trọng tâm thấp, tốc độ nhanh, dưới chân linh hoạt, am hiểu tại không gian thu hẹp bên trong xe dịch tránh chuyển. Dù là gặp được phòng thủ nghiêm mật, hắn đều có thể dựa vào thành thạo tinh tế tỉ mỉ cước pháp đem cầu mang ra. Jouben liền khác biệt, tốc độ của hắn thật nhanh, hắn thích nhất hoàn cảnh chính là cùng đối thủ một đối một, chỉ cần cho hắn cơ hội như vậy, hắn tùy thời đều có thể cho ngươi chế tạo ra kinh hỉ đến, đột phá xác suất thành công khá cao. Tô Đông càng khác biệt, hắn cái gì đều có thể làm, nhanh chóng phản kích là có tốc độ có lực trúng kích, dưới chân có kỹ thuật, gặp được hàng phòng ngự dày đắt lúc, hắn có thể cầm được ở cầu có thể thông qua thân thể, dưới chân kỹ thuật, chế tạo ra đứng không, mà lại cầu phía trước cầu môn 30m bên trong, đều tại hắn xạ chỉnh phạm vi bên trong, thành kích cũng cho hắn vô hạn khai hỏa quyền. Nói đơn giản một chút chính là, chỉ cần hắn cảm thấy có thể, hắn liền có thể vô hạn khai hỏa. Từ mấy trận trận khởi động bên trong, rất dễ dàng liền thấy Tô Đông mặc kệ là cùng Jibberjee, vẫn là cùng Roben đều có thể tiến hành phối hợp, hắn cùng Roben ăn ý còn hơi có vẻ kém một chút, nhưng cùng Jibberjee rất mau tìm đến cộng đồng tần suất, lập tức liền phát huy ra hiệu quả tới. Mỗi khi Jibberjee phía trước trận lấy được bóng, Tô Đông dựa đi tới Nước Pháp mặt thẹo đều sẽ chủ động tiến lên tìm Tô Đông phối hợp, hai qua một gặp trở ngại chơi đến gọi là một cái trượt, thỉnh thoảng ngẫu hứng trả lại cho ngươi đến cái góc chân. Đây cũng là bởi vì, Tô Đông tại Barca lúc, liền cùng Ronaldinho cùng Messi phối hợp, cùng Giberzi này chủng loại hình cầu thủ phối hợp lại, không có bất kỳ cái gì sinh sơ cảm giác, chỉ cần ăn ý đến, trên cơ bản liền không có vấn đề. Robben liền không lớn, hắn thích cường độ đột mạnh mẽ xuống tới, trực tiếp liền dùng tốc độ cùng đổi tốc độ biến hướng tới qua rơi đối thủ. Tô Đông chọn lựa sách lược cũng rất đơn giản, đã Robben tích làm một mình, vậy liền để ngươi làm một mình, ta vị trí chạy, xem kẻ đứng không có bản lĩnh nguy người tốt nhất đem 3 4 phòng thủ cầu thủ toàn hấp dẫn tới, ta chung quanh khắp nơi đều là đứng không, chỉ cần cầu đến, vài phút chính là cơ hội. Không chỉ có như thế, Tô Đông còn đem mình tại 3K cùng Ronaldinho cùng Messi phối hợp xáo lộ, đem đến bay Bayern. Nói đơn giản một chút chính là nghiêng chuyền xa. Trước kia, truyền thông đều nói, 3K có một đầu không cách nào ngăn chặn tiến công xáo lộ, chính là Ronaldinho cầm bóng hấp dẫn phòng thủ lực chú ý về sau, nghiêng chuyền vùng cấm địa tìm chạy ra quay người Tô Đông. Ribéry là chân phải đá cánh trái, Robben là chân trái đá cánh phải, nghịch đổi biên phong đối loại này nghiêng chuyền bóng nhất có cảm giác. Trừ cái đó ra Tô Đông tồn tại còn có thể cực lớn phong phú về ơn chiến thuật thủ đoạn, tỷ như hậu trường chuyển xa. Tô Đông chiến thuật tác dụng hết sức rõ ràng, thân cao cùng lực lượng còn tại đó, quay thân cầm bành cùng đoạn thứ nhất điểm rơi, đều là hắn sở trường cho hay. Mà hiển kỵ đối di Berdi cùng Jo Ben yêu cầu chính là, nhanh chóng phản kích thời điểm, bọn hắn muốn vây quanh Tô Đông lái chuyện. Tỷ như giao đấu mổ hiển chạy lạt bạn trong trận đấu, lịch chuyển cái kia dẫn bóng, chính là Tô Đông tại ba mươi khu vực quay thân cầm bành về sau, ngừng cho di nước pháp mặt thẻo tại hai tên phòng thủ cầu thủ giáp cùng dưới, dân bóng nghiêng chen vào trung lộ, hấp dẫn phòng thủ lực chú ý lại chuyển sau lưng tìm Tô Đông. Tô Đông cấp tốc sau trên bảo nhập vùng cấm địa được banh về sau, chân trái nhẹ nhõm đẩy bắn ra tay, đem so với phần lùi chuyển đều là đứng đầu nhất cầu thủ, cũng đều là năng lực cá nhân siêu quần cầu thủ, ba người phối hợp lại hoàn toàn không thành vấn đề. Nước anh song đức sở dĩ xung đột, nguyên nhân rất trọng yếu là thói quen của bọn hắn cùng chức trách phi thường cùng loại. Nhưng Tô Đông, Di cùng Joe đặc điểm hoàn toàn khác biệt, căn bản lại không tồn tại loại vấn đề này. Đã xong mùa hè chen lặt bạt về sau, Bayern chính thức rời đi Đôno ở Syria nhận. Hèn kết còn đặc địa tổ chức một trận buổi họp báo đối với ngoại giới giới thiệu đội bóng tại Đôno ở Syria nhận tập huấn thu hoạch. Về sau, đội bóng xuất phát bắt thượng, tiến về gồ xẻn kỳ trẹn, tham gia mùa giải trước nước Đức Ligcup. Nước Đức Ligcup chế độ thi đấu tương đối đặc thủ, từ trước mùa giải Bundesliga bảng điểm số trước 4 đội bóng, tăng thêm Bundesliga 2 quán quân cùng gờ mạng Cup quán quân, tổng cộng 6 chi đội bóng đã ba lượt. Vòng thứ nhất là thi dự tuyển, thi đấu vòng tròn thứ tư giao đấu thi đấu vòng tròn thứ ba, Bundesliga 2 quán quân giao đấu Bundesliga thứ hai, bên thắng tấn cấp bán kết. Làm bên trên mùa giải Bundesliga quán quân, Bayern Munich trực tiếp tiến vào bán kết, mà đối thủ chính là tại thi dự tuyển bên trong đánh bại Herderbergy Mensercot 0-4. Tuy nói là nước Đức lịch cột, nhưng tranh tài vẫn như cũ mang theo rất đậm trận khởi động tính chất, liền cùng tựa dở mì ở kịp có mũ nhì sì tỷ tỷ EN cùng loại, chỉ là có mũ nhì sì tỷ tỷ EN là một trận phân thắng thua, nước Đức lịch cột ít nhất phải đá hai trận. Tại sờ có sân bóng, Bayern Lâm vào một cuộc các chiến. Nay chủ yếu là bởi vì bên vừa mới kinh lịch cường độ cao tập huấn, cùng liên tục không ngừng trận khởi động, cầu thủ còn không có hoàn toàn điều chỉnh xong, mà lại bao quát huấn luyện viên tổ ở bên trong, đều đem trận đấu này coi là trận khởi động. Nhưng ở hơn nửa hiệp phút thứ 28 lúc, Tô Đông Vĩ bận đánh vào một cầu. Đây là một cái phi thường điển hình, đến từ hậu trường truyền xa. PP đối tô Đông hết sức quen thuộc, đường cầu hướng về phía trước về sau, nhìn thoáng qua phía trước, trực tiếp liền đá ra một cước cự ly xa chuyển xa. Tô Đông hất ra bên cạnh cùng phòng trung vệ, phản việt vị cấp tốc chen vào, tại xông vào lớn vùng cấm địa về sau, đoạt tại thủ môn nơ ở trước đó, đem rơi xuống đất bắn ngược bóng đá lại lần nữa bốc lên. Bóng ra vượt qua suất kích nơ ở, rơi về phía sau lưng không có một hai cầu môn, một không. Tại tô Đông dẫn bóng đồng thời, Joubert cũng đang nhanh chóng bắn vọt, kết quả hắn phát hiện, thân cao một em mở tô đồng, tốc độ vậy mà không thể so với hắn trưởng, đây quả thực quá gọi hắn chấn kinh. Trước kia biết tô Đông rất nhanh không muốn nhanh đến loại tình trạng này. nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, làm dọc theo cánh phải nhanh chóng bộ bên cạnh trên vào, tại vùng cấm địa phía bên phải hạ ngọn nguồn truyền bên trong nhập lớn vùng cấm địa. tô đông phán đoán lấy bóng ra điểm rơi, đuổi tới sau điểm, đánh đầu đưa bóng đỉnh trở về trước điểm. lúc này, joe ben mới thúc ngựa đuổi tới, nhẹ nhõm đưa bóng đẩy vào gần như không môn sở cốt không bốn cầu môn. Hai không? nhìn thấy joe ben dẫn bóng về sau, tô đông trước tiên chạy tới, cùng hắn song kích trưởng về sau, ôm một cái, chúc mừng hắn dẫn bóng, đồng thời cũng sau lưng sở lên cái tia đã toàn chọt sọ não. xúc cảm thật rất kém cỏi, nhất là tranh tài trong lúc đó. 10 phần dầu mỡ, khó chịu. Joe Ben trong đầu cũng rõ ràng, cái này kỳ thật chính là Tô Đông cho hắn chủ động lấy lòng, làm trong đội số 1 đạt được tay, đồng thời cũng là bồi trước trận tiến công hải tâm. Tô Đông là bồi trọng tổ nấu chốt, điểm này Joe Ben tại gia nhập liên minh bay đốn lúc, liền đã phi thường rõ ràng, hắn cũng có thể tiếp nhận. Bởi vì hắn tại Chelsea cũng đồng dạng không phải tiến công hải tâm, thậm chí hắn tại MU gieo chiến thuật hệ thống bên trong lấy được quyền hạn, còn không bằng huyền kịch cho hắn. Về phần nói To Đông tự do khai hỏa quyền, cái này cũng không có gì. Mặc kệ là tại G Real nhận, vẫn là in hổ vần, hay là Chelsea. Roben chưa hề đều không phải là một cái đạn được tay, mà là biên phòng, nhiều nhất chính là từ cánh trái chuyển rời đến cánh phải mà thôi. Cái này không chỉ có là bê ơn cho hắn định vị, Geo Magic cho hắn định vị cũng đồng dạng là biên phòng, cùng Robino ở riêng hai cánh. Cho nên, đối với Roben tới nói, thế giới bóng đá đệ nhất nhân Tô Đông, dĩ nhiên chính là hoàn toàn xứng đáng được ơn trước trận tiến công hải tâm. Không phải, kia mới gọi kỳ quặc quái gở. Cho nên, khi nhìn đến Tô Đông chủ động vì hắn làm cầu, cũng chạy tới vì hắn chúc mừng dẫn bóng lúc, Roben liền đưa cho tích cực đáp lại, cũng cảm tạ hắn cho mình đưa ra trợ tông. Bay ơn cuối cùng là 2-0 đánh bại sở cốt không bốn, tấn cấp nước đức trận chung kết cột liên đoàn. Đối thủ là đánh bại ở mạng cột quán quân nụ rẻ mờ sượt gạt, trận chung kết sân bãi được can bài tại lập diện Zebul sân bóng. Tô Đông lại lần nữa kéo dài mình trận khởi động đến nay xuất sắc trạng thái, mở màn vẹn vẹn 6 phút, liền trợ công Di Berdi đánh vào một cầu. Nước pháp mặt thèo dẫn bóng về sau, đơn giản đều nhanh kích độc hỏng. Trước đó tại Marseille, hắn đều là một người mang theo một chi đội bóng phía trước tiến, đến mang bay về sau, hắn phát hiện nguyên lai chung quanh có giống Tô Đông, dỗ bên dạng này đồng đội tồn tại, đá bóng vậy mà một kiện vui sướng như vậy sự tình. Nửa trang sau. Dị cũng có qua có lại, không có trực tiếp đưa lên trợ công, nhưng cùng Marcelo ở bên trái đường tạo thành một lần sinh đẹp phối hợp, từ Marcelo tại vùng cấm địa bên trái thấp phản, cầu chuyền bên trong, Tô Đông cùng lên đến ra chân đâm một cái, đưa bóng đưa vào sở đột gạt cầu môn. Hai không. Bayern nương tựa theo Tô Đông một chuyền một bán, cầm xuống lít của Quân quân. Mà đá xong trận chung kết cúp liên đoàn về sau, Bayern toàn đội mới chính thức trở về xa cách hơn một tháng Munich. Trương 528, Ruben giá vọng. Màn đêm buông xuống, xe tấna đường cái hoàn toàn yên tĩnh. Hai bên đường đèn đường vừa mới sáng lên. Mở nhạt đèn nghe ông nhường đường bên cạnh trời đã lâu cô nương giống như trong mộng giai nhân. Vương Sơ tỉnh túi đầu, buôn bực ngán ngẩm đá lấy ven đường hòn đá nhỏ. Nóng bức mùa hạ, chậm chậm gió nhẹ mang đến một chút ý lạnh, cũng thổi tan nàng bên trong phân đen nhánh tóc dài, chỉ có thể thỉnh thoảng đưa tay đưa chúng nó dừng đến sau thai, động tác lộ ra nhẹ nhàng mà ưu nhã, mang theo một loại thi họa mỹ cảm. Bãi đậu xe dưới đất cửa nhà để xe từ từ mở ra, động tĩnh quá yêu nhiều đến nàng. Đưa mắt nhìn lại, từng chiếc xe đi từ trong gara lái ra. Bọn tài xế đều trước thấy được bên lề đường màu đỏ Audi S8, tiếp lấy lại thấy được phiêu phiêu dục tiên cô nương, trong lòng cũng không khỏi kinh diễm có siêu mẫu cao gầy, linh lung tinh tế dáng người, lại thêm tuyệt mỹ dung mạo, nhường đường dưới đèn Vương Sơ Tình lộ ra đặc biệt mê người, cho dù ai gặp cũng không khỏi sợ hãi thán phục. Thật sự là vị giai nhân tuyệt sắc. Vương Sơ Tình đây là nhìn một chút ra xe, rất nhanh lại đem lực chú ý rơi về phía cửa chính. Từng chiếc Audi lái ra nhà để xe về sau, mỗi tán đồ vật. Chỉ có PP tại bên đường ngừng lại, quay cửa kính xe xuống, tô lập tức liền ra. Thấy là PP, Vương Sơ Tình nở nụ cười xinh đẹp, làm cho bờ da du trung vệ cảm thấy lóa mắt. Lúc này cáo biệt rời đi. Lại đợi mấy phút, nàng mới nhìn đến bóng người quen thuộc, nghe được thanh âm quen thuộc. Chờ rất lâu sao? Tô Đông kéo lấy hành lý, đi ra đại môn. Tô Đông không có chờ đến trả lời, mà là chỉ nghe đến một trận làn gió thơm đập vào mặt, một bộ huyển chuyển thân thể yến non về rừng nhào vào trong ngực của mình, hai tay hoàn đến sau thắt lưng, chăm chú bóp chặt hắn. Tô Đông trong lòng ấm áp, sinh ra một trận thương tiếp. Từ tờ giả gỡ trở lại Munich về sau, hắn liền tiến về đồ nộ ở CA nhận tham gia tập vấn, lúc ấy là tháng 6 hạ tuần, mà bây giờ lập tức liền là tháng 8, trọn vẹn hơn một tháng thời gian. Tuy nói hai người mỗi ngày đều đánh mấy thông điện thoại. Vương sơ tình cũng có thể mỗi ngày từ trên báo chí nhìn thấy tô đông tin tức, nhưng đến ngọn nguồn vẫn là không được gặp mặt. Loại này tách ra tư vị đối với như keo như sơn người yêu tới nói, thật thực khó qua. Đừng như vậy, thật nhiều người nhìn xem đâu. Tô Đông nhẹ nhàng vỗ vỗ Vương sơ tình vai. Đồng dạng đang chở xe Marceo cùng Mojiệp đều lại xấu hổ vừa buồn cười đứng ở đằng xa, nhưng càng nhiều vẫn là hâm mộ. Nhìn một cái người ta Tô Đông, bóng đá thật tốt, bạn gái dáng rất đẹp như thế, đơn giản chính là nhân sinh bên thắng. Tùy tiện bọn hắn nhìn, ta ôm mình bạn trai, làm sao rồi? Vương sơ tình ngược lại làm mấy phần hờn dỗi nàng là thật đặc biệt hoài niệm tô đông kia rắn chắc mà ấm áp khoan hậu lòng ngực, đặc biệt có cảm giác an toàn. tô đông bất đắc dĩ hướng phía mazelo cùng mojib trợn mắt nhìn sang, không có hảo ý quát, hai người các ngươi, đúng, chính là các ngươi, nhìn cái gì vậy? chưa thấy qua nữ hải tử ôm bạn trai sao? Còn nhìn, các ngươi có phải hay không không muốn sống? mazelo cùng mojib bị chọc cho hung hăng cười không ngừng, vương sơ tỉnh thì là lưu luyến không rời rời đi tô đông ôm ấp, hờn dỗi cho hắn một cái đôi bàn tay trắng như phấn, nhưng rất nhanh lại dắp tay của hắn, thẳng đến audi r8 đi. không bao lâu, audi r8 khởi động, thẳng đến phía nam vùng ngoại ô mà đi ra khỏi thành con đường cũng không chênh chúc, một đường thông suốt về tới cái dìm loạn trong nhà, đóng cửa lại, dừng xe xong, Vương Sơ tỉnh chỗ nào còn nhìn được, cả người ép người tới gần, chủ động cầu hôn. Cái hôn này, thẳng đến hai người thở hồng hộc mới lưu luyến không rời dừng lại. Người giám đen, Vương Sơ tỉnh không biết lúc nào đến ghế lái phụ, cả người tựa ở tô Đông trong ngực, đưa tay nhẹ nhàng nuốt ve mặt của hắn, làn da cũng thô ráp. Đây là tự nhiên, mỗi ngày huấn luyện tuy nói là dịch da lợi nhật nhưng cũng là rất chịu nắng, bất quá ta cũng không phải nữ hài tử, làn da thô ráp liền thô ráp thôi, có quan hệ gì? To Đông cũng không để ý. Như vậy sao được? Vương Sơ Tình cũng không thuận, vẫn là phải bảo dưỡng, không phải sờ tới sờ lui liền không lớn dễ chịu, mà lại ta cảm giác vẫn là bạch một điểm ngươi hơi đẹp trai. Giám đen liền không đẹp trai rồi. Tô Đông ra vẻ mất hứng hỏi lại. Vương Sơ Tình phốc phốc vui lên, chủ động xích lại gần tiến đến, chuồn chuồn lướt nước hôn Tô Đông một ngụm, tại hai của hắn bên cạnh nhỉ nó nói, kỳ thật giám đen cũng vẫn là rất đẹp trai. Hai người lập tức lại là một trận chiến miên, ở trong đó tư vị trở ngại con đường hắn nhanh, không cách nào nói hết, mời tự hành tưởng tượng. Kỳ thật, cùng cầu thủ chuyên nghiệp kết giao, hoặc gả cho cầu thủ chuyên nghiệp, đều không phải là một kiện thư thái sự tình. Rất nhiều người đều chỉ có thấy được một ít nữ hài cùng cầu thủ kết giao về sau, thanh danh lan truyền lớn, sự nghiệp lên như diều gặp gió, nhưng không có nhìn thấy cái này phía sau trung động thì ít mà xa cách thì nhiều. Tô Đông còn nhớ rõ, trước đó có truyền thông đưa tin, nước Anh Liverpool có bốn tên giặc cấp len lén lẻn vào gơ zát hào trạch, nhập thất cư bóc, lúc ấy gơ zát ngay tại chuẩn bị tranh tài, hắn thê tử một mình ở nhà, bị lưu manh tập kích. Dạng này án lệ kỳ thật có rất nhiều, bởi vì cầu thủ chuyên nghiệp tính đặc thủ, nhất là giống trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng cầu thủ, một phương diện bọn hắn rất có tiền, một phương diện khác lại thường thường không ở nhà. Hành trình rất dễ dàng bị lưu manh thăm dò rõ ràng, cái này khiến cho cầu thủ chuyên nghiệp rất dễ dàng trở thành giặc cướp vào xem mục tiêu. Mà lại cầu thủ chuyên nghiệp, nhất là danh khí lớn cầu thủ chuyên nghiệp, càng là không có sinh hoạt cá nhân, mọi cử động bị truyền thông cho nhìn chằm chằm, rất khó có tư ẩn, mà cầu thủ chuyên nghiệp tính đặc thù lại yêu cầu bọn hắn nhất định phải mỗi ngày kiên trì huấn luyện cùng tranh tài, điều này sẽ đưa đến cầu thủ nữ nhân bên cạnh thường thường muốn đơn độc đối mặt càng nhiều chuyện hơn. Tô Đông trước sớm nói với Vương Sơ Tình lên qua chuyện này, nàng cũng có tâm lý chuẩn bị, mà đây cũng là nàng tự tuyệt Tô Đông để nàng toàn chức ở nhà đề nghị, kiên trì muốn tiếp tục đi lật trô đi làm nguyên nhân. Chỉ ít đương Tô Đông không ở bên người lúc, nàng còn có thể gửi gắm tình cảm tại công việc. Nhưng vừa xác lập quan hệ liền tách ra hơn một tháng, nàng hay là vô cùng tưởng nghiệm, gặp mặt không khỏi càng thêm quấn quýt si mê một chút. Lớn như vậy biệt thự liền bọn hắn cô nam quả nữ, từ đầu tới cuối duy trì lấy hạn nhanh đang chạy, chân ga thực sự không dễ không chế, ngẫu nhiên rông đến sâu, không khỏi liền vượt qua một chút, mắt thấy liền muốn nghiêm trọng siêu tốc, phá hư phong cảnh trùng cửa bỗng nhiên văng lên. Tô Đông nhìn trước mắt quần áo không chỉnh tề, hai mắt bao hàm tình ý đều đẩm đến nhanh tràn ra tới Vương Sơ Tỉnh, hắn thật muốn giữ cửa bên ngoài dung chung tên kia hung hăng đánh một trận. Vương Sơ Tỉnh đâu còn không rõ hắn Lúc này thiên tiểu bá mị lườm hắn một cái, ra hiệu hắn nhanh đi mở cửa, mình chạy về trên lầu đi thu thập một chút. Lấy nàng hiện tại thân sắc, bị người gặp khẳng định cho là bọn họ hai vừa rồi đã làm gì. Ngoài cửa, PP mang theo bạn gái tới cửa bái phòng. Nhưng Bồ Đào Nha trung vệ rất bình thường buồn bực, mình lúc nào đắc tội Tô Đông rồi? Mới vừa rồi còn hảo hảo, làm sao vừa thấy mặt, ánh mắt giống như là muốn đem mình cho ăn sống nuốt tươi như vậy. Tô Đông cũng rất bình thường im lặng, người mẹ nó cùng bạn gái tách ra hơn 1 tháng, không ở nhà hảo hảo qua ngươi thế giới hai người, tìm ta nhà tới làm gì? Ma chứng nhìn ngươi kia không có chút nào nửa điểm tình thú, tác sở tại ở thẳng nam bộ dáng, đáng đợi ngươi từ trong bụng mẹ độc thân đến bây giờ, có lẽ thật là rời nhà lâu. Ngay kế tiếp lúc huấn luyện, bay ơn đam cầu thủ huấn luyện tình huống thật sự là không thể tận như nhân ý, cái này khiến hải lão đầu rất bình thường không hài lòng. hắn hơn 60 tuổi, lại là cầu thủ chuyên nghiệp xuất thân, sự tình gì không biết, nhưng hắn vẫn là nhịn không được, tuyển chuyển nhắc nhở một chút cầu thủ. thi đấu vòng tròn trong lúc đó, vẫn là phải thích hợp tiết chế một chút. người biết tự nhiên là hiểu, không hiểu người cũng liền tiếp tục cái hiểu cái không. Marcelo liền thật không hiểu, cho nên hắn đang huấn luyện sau khi, phản nàn Ji Berzi hôm nay phản ứng chậm không ít, không, có đuổi theo hắn tiết tấu. Ji Berzi nghe xong, tức giận đến kém chút không có đem bờ ra giữ tiểu tử bắt lại đánh đập dừng lại. Đương nhiên, hắn cũng biết, Marcelo đó là thật không hiểu, vô tâm chi thất. Nhưng những người khác nhìn về phía Ji Berzi ánh mắt cũng liền không đồng dạng. Quá khứ, đều là Ji Berzi đang trêu cợt mọi người, bây giờ khó được có cơ hội, tất cả mọi người cũng đều rất tình nguyện nhìn thấy Ji bị chọc mẹo. Còn có càng thêm không ngại, thậm chí sẽ làm mọi thuyết lên một ít sự tình, dù sao trong phòng thay quần áo, thậm chí toàn bộ căn cứ đều là nam nhân, sợ cái gì? Coi như cho Marcelo cùng Toni cờ rốt loại này không hiểu chuyện tiểu hài tử tốt nhất sinh lý khóa. Robin như trước vẫn là mỗi ngày đều đến phòng tập thể thao, chủ yếu là cường hóa hai chân cùng phần lưng cơ bắp. Người Hà Lan vấn đề kỳ thật thật phức tạp, chính yếu nhất hay là hắn đá bóng phong cách, tốc độ quá nhanh, quá nhiều dừng đổi tốc độ biến hướng, những này đều để thân thể cơ bắp trên lưng nặng nghề phụ tải, cho nên thương thế của hắn bệnh cơ bản đều là cơ bắp cùng đầu gối. Điểm này cùng tô Đông thần tượng Ronaldo là phi thường tương tự. Còn có một điểm chính là Roben chạy bộ tư thế cũng không quy phạm, cái này khiến cơ thể của hắn cùng đầu gối càng thêm dễ dàng thụ thương. Vô phết người ký tên đầu tiên trong văn kiện chữa bệnh tổ cùng Tô Đông Tư nhân huấn luyện viên tổ, song phương hợp tác trưởng kỳ theo dõi Roben huấn luyện cùng tình trạng cơ thể, đúng bệnh hô thuốc cấp gia tính nhắm vào phương án, hy vọng có thể trợ giúp người Hà Lan giảm bất tổn thương bệnh. Nhưng đến cùng có thể có bao nhiêu hiệu quả, cái này muốn nhìn tình huống cụ thể. Roben hiển nhiên cũng là chịu đủ tổn thương bệnh rồi, cho nên huấn luyện cũng là đặc biệt bán lực, vậy mà thật kiên trì được, mỗi ngày đều cùng Tô Đông tại trong phòng thể hình huấn luyện, ý chí lực thật đặc biệt tương mạnh. Ta hiện tại duy nhất muốn, chính là có thể hoàn chỉnh đá lên một cái mùa giải, không có thương tổn bệnh mùa dối. Người Hà Lan tuy nói luyện được tơ hồn hện, nhưng lại đặc biệt chờ mong mình huấn luyện thành quả. Với hắn mà nói, khỏe mạnh chính là lễ vật tốt nhất. Từ hắn xuất đạo đến bây giờ, một cái duy nhất không có thương tổn bệnh mùa giải, chính là tại ỉn hổ vẫn cái thứ hai mùa giải. Từ đó về sau, hắn cơ hồ mỗi cái mùa giải đều thụ thương, có đôi khi vẫn là một tổn thương lại tổn thương. Hắn đã chán ghét đây hết thảy. Muốn thật thoát khỏi tổn thương bệnh mùa dối, ngươi muốn làm gì? Tô Đông cười hỏi. Joeben ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt cao lớn Tô Đông, cười cười nói ta muốn biểu hiện được so ngươi càng tốt hơn. Sau đó thì sao? Sau đó thay thế ngươi, trở thành đơn số một ngôi sao bóng đá. Tô Đông gật đầu cười, hắn biết, Joe Ben trong đầu là có ngạo khí, đây là chuyện tốt. thật cao hứng ngươi có dạng này nguyện vọng, cái này đối ta mà nói, đã là thúc giục, cũng là một phần vinh hạnh. bất quá, coi như ngươi thoát khỏi tổn thương bệnh bồi dối, ngươi cũng sẽ không có cơ hội thực hiện nguyện vọng. Tô Đông cũng là lòng tin mười phần cười nói. hắn là ai? liên tục ngay cả cái mùa giải hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất, Joe cho đến nay tốt nhất một phần vinh dự chính là liên tục hai năm nhập vây giải quả cầu vàng hai người danh sách. Khoảng cách Tô Đông còn rất dài một khoảng cách, nhưng Tô Đông vẫn là hy vọng Ruben có thể phấn khởi tiến lên. Có cạnh tranh, luôn luôn một chuyện tốt. Chương 529, Bundesliga đối thủ nhóm, các ngươi phiền toái. Rất nhiều fan bóng đá đối Bundesliga ấn tượng kỳ thật tồn tại nghiêm trọng chỗ nhầm lẫn, coi là Bundesliga là Bayern một chi siêu quần suất chúng. Cái này đương nhiên cũng không sai, Bayern tại Bundesliga đúng là siêu nhiên độc nhất ngăn, nhưng cũng không đại biểu Bundesliga còn lại đội bóng liền không có sức cạnh tranh, tương phản, Bayern chỉ cần hơi có chỗ thư dân, lập tức liền bị Bundesliga còn lại đội bóng chém xuống dưới ngựa. Bundesliga chế độ thi đấu để bọn hắn tại chính chiến trăm the only look, có còn lại thi đấu vòng tròn không có thiên nhiên ưu thế. Nếu như cẩn thận đi so sánh châu Âu tứ đại thi đấu vòng tròn chế độ thi đấu, liền không khó phát hiện, Bundesliga cùng tờ giờ mì ở kịp bắt đầu thi đấu thời gian là sớm nhất, tại ngày 10 tháng 8 liền nhóm lửa chiến hỏa, mà La Liga cùng CJA đều muốn đến cuối tháng 8. Thế nhưng là, nhìn nhìn lại thu quan chiến thời gian, tờ giờ mì ở kịp là sớm nhất kết thúc, tại ngày 10 tháng 5 liền thu quan, Bundesliga, CJA cùng La Liga đều so tờ giờ mì ở kịp muộn một tuần, đại khái tại tháng 5 năm 17 cùng 10 tháng này Như vậy chuyện thú vị liền đến, mọi người đều biết Bundesliga chỉ có 18 chi đội bóng, chỉ có 34 vòng. Nói cách khác, Bundesliga một cái mùa giải, tại thời gian khoảng cách bên trên muốn so tự giờ Mỹ ở kịp, CJA cùng La Liga đều càng dài, nhưng bọn hắn tranh tài càng ít, chọn vẹn thiếu đi bốn trận, kia thi đấu sự tình áp lực tự nhiên cũng liền càng nhẹ một chút, cầu thủ gánh vác cũng càng nhẹ. Trừ cái đó ra, Bundesliga còn có một cái hết sức rõ ràng ưu thế, chính là siêu trường đông nghị kỳ. Từ trên bản đồ nhìn, nước Đức nam bắc khoảng cách thật lớn, phía bắc giáp giới Đan Mạch trở Bắc Âu khu vực, vừa đến ngày đông giá rét tháng chạp liên tuyết lớn phong thiên rất khó tiến hành bóng đá tranh tài, cho nên Bundesliga tại cuối tháng 12 cùng tháng 1 thường thường liền có khoảng 1 tháng rưỡi đông nghỉ kỳ. Đương nhiên, Bundesliga đội bóng trong đoạn thời gian này vẫn như cũ sẽ khai thác tập vẫn cùng trận khởi động, nhưng cầu thủ không có quá nhiều tranh tài áp lực, đối hạ nửa trình tới nói, chuẩn bị càng đầy đủ, trạng thái cũng sẽ càng tốt hơn một chút. Mà điểm này, đối với Bundesliga đội bóng chinh chiến trang tí on tới nói, vẫn rất có ưu thế. Nhất là nhằm vào tờ tợ Zermi ở kịp, đương Bundesliga có được siêu trường đông nghỉ kỳ lúc Tờ giờ Mỹ ở kịp lại nên đón toàn bộ mùa giải bên trong giày đặc nhất lễ dáng sinh ma quỷ lịch đấu, cứ kéo dài tình huống như thế, Tờ giờ Mỹ ở kịp tại lịch đấu bên trên đúng là tương đối ăn thiệt tỏi. Có thể nói, lịch đấu cùng chế độ thi đấu bên trên, Bundesliga chiếm cứ được trời ưu ái ưu thế. Mới mùa giải, Bayern trận đầu là gỡ màn cuộc vòng thứ nhất. Đối thủ là nước Đức cùng áo biên cảnh bộ g ở hấp sân. Đây là một chi thứ tư cấp bậc thi đấu vòng tròn đội bóng, tuy nói là sân khách, nhưng Bayern cũng không có đem bọn hắn để ở trong lòng. Huyền kích gấp lạnh Tô Đông, Martinezano, Mojip, PP, Marcelo cùng Roben chờ cầu thủ để bọn hắn lưu tại Munich chuyên chú chuẩn bị chiến đấu cuối tuần Bundesliga thủ vòng, giao đấu mới được thăng cấp rổ sọc tranh tài. Ribery, Córser, Sơ với Tâyger chờ cầu thủ đều tiến về sân khách, khiêu chiến Burg ở Harsen. Theo lý thuyết, đây cũng là một trận 10 phần chắc 9 tranh tài, song phương thực lực sai biệt thực sự quá mức quá mức. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, tại sân khách, Bayern vậy mà gặp phải Burg ở Harsen nhớp sân ương nặng đánh lén. Hơn nửa hiệp đá cho không so với không về sau, nửa chặng sau Burg ở Harsen trước lợi dụng một lần đá phạt phối hợp, công phá Bayern cầu môn, đệm mì trệ lì tại lúc phòng thủ, không, có rất tốt tiếp cận đối thủ, tạm thành mất bóng. Bayern phát khởi mãnh liệt tiến công, nhưng mai cho đến tranh tài tới gần kết thúc trước, Zeeber Zee mới dùng một góc cầu, trợ công cỡ lỏ sở đánh đầu phá khung thành, San đều tỷ số điểm số. Về sau song phương tiến vào thêm lúc thi đấu, lại tiến vào một chút cầu đại chiến. Năm vị trí đầu vòng penalty quyết chiến, song phương chiến thành 3-3, đệ Mỹ trệ lị cũng bắn mất penalty, may mà cản sau đó liên tục đập ra đối phương hai cái penalty, cứu vớt Bayern Munich, để Bundesliga bờ ở, ở dựa vào penalty, mạo hiểm sân khách đánh bại đối thủ mà cả chàng tranh tài 120 phút thời gian bên trong, Bayern tại sân khách lưu lại 52 chân sút gôn, vẹn vẹn chỉ công nhập một cầu. Gỡ màn cúp sau khi đá xong, toàn bộ nước Đức giới bóng đá cũng vì đó xôn xao. Vừa mới tại mùa hạ chuyển nhượng thị trường bên trên khiển trách món tiền khổng lồ trọng tổ Bayern kém một chút ngay tại mới mùa giải thủ diễn, tại một chi thứ tư cấp bậc thi đấu vòng tròn đội bóng trên thân, cắm nã nhào, cái này khiến nước Đức truyền thông cùng fan bóng đá làm sao không chấn kinh. Gỡ màn cúp thủ vọng lớn nhất ít lưu ý là Leverkusen sân khách không một bại bởi Sct Buckley, nhưng vấn đề là. SCT bội tỷ tối thiểu cũng là Bundesliga 2 mới được thăng cấp, thực lực cũng không tệ lắm. Nhưng Bayern đối thủ bộ gở ở hạt cận thế nhưng là thứ tư cấp bậc đội bóng, dù là Bayern là lấy nửa chủ lực xuất chiến, kém chút lật thuyền trong mương, nói còn nghe được sao? Huyền Kích đang tiếp thụ truyền thông phòng vấn lúc, liên đối đội bóng thủ diễn cũng không hài lòng, cho rằng đội bóng đã sáng tạo ra đủ nhiều dẫn bóng cơ hội, nhưng hiệu suất phương diện vẫn là kém một chút. Khả năng này cùng cầu thủ vừa mới kinh lịch mùa hạ tập huấn, còn không có hoàn toàn tìm tới tranh tài trạng thái có quan hệ. Nhưng dạng này lý do thoái thác là không cách nào làm người vừa lòng. Báo Biểu liền soạn văn vạch Bayern thủ diễn vấn đề nghiêm trọng nhất ở chỗ năm mươi mấy chân sút gôn, vậy mà chỉ lấy đến một cái dân bóng, đây tuyệt đối là không nên, cũng vô pháp dùng trạng thái không tốt để che giấu. Nếu như Bayern muốn lấy biểu hiện như vậy đến trình chiến mới mùa giải, chỉ sợ Bundesliga đối thủ cạnh tranh đều sẽ sướng đến phát dồ rồi, rồi. Bayern chủ tịch kèn Kennburger ở, ở cũng tại chuyên mục bên trong, không khách khí chút nào vạch Bayern cầu thủ quá khinh thường, tâm tính quá buông lỏng, không có cho đối thủ đầy đủ coi trọng, lúc này mới tạo thành Bayern thủ diễn kém chút làm hư. Bóng đá Hoàng đế nhắc nhở Bayern cầu thủ, Bundesliga đối thủ lại so với Burger ở Hạng Sơn cường đại vô số lần. Tháng 8, 11 ngày buổi chiều, Munich Aliens sân bóng. Ngoại trừ nhất định phải giữ lưu cơ động chỗ ngồi bên ngoài, cả tòa Aliens sân bóng có thể nói là không còn chỗ ngồi. Bảy vạn tên đơn fan bóng đá tề tụ Aliens sân bóng, vì đội bóng mới mùa giải thủ trận thi đấu vòng tròn góp phần trợ uy. Nhưng trong lòng của mỗi người đầu cũng đều tràn ngập thất vọng, nhất là tại 3 ngày trước, đội bóng sân khách đá cái thứ tư cấp bậc thi đấu vòng tròn đội bóng đều như thế tốn sức tình huống dưới, càng làm cho Bayern fan bóng đá cảm thấy lo lắng bất an. Hôm nay, đá rổ stock, có thể hay không cũng là như thế. Hiện trường quảng bá tại thông báo lấy hai chi đội bóng đội hình ra sân hai đội cầu thủ thì là lần lượt đi vào sân bóng. Bayern thủ môn là đội trưởng cản hậu phòng tuyến là Lamm, Lucio, PV cùng Marcelo, sạ nổn trọng thương chưa lành, làm được điều chỉnh đến cánh phải. vờ ra duy tiểu tướng Marcelo xuất ra đầu tiên đá bên trái. Tên này cầu thủ công mạnh thủ yếu, phòng thủ là cái vấn đề lớn. May mà giữa trận kéo sau có sở sở Taylor cùng Matheusano tỏa chấn. Còn có nhất danh giữa trận là Moiz. Bayern tuy nói là khai thác 4-2-3-1 trận hình, nhưng trên thực tế cầu thủ ở trong trận đấu chọn vị trí là bất quy tắc. Trước trận tam soát kích, Di Bi cùng Joubert đồng thời xuất ra đầu tiên nhất là đương tô đông vào sân lúc, bảy vạn tên bay ơn fan bóng đá đều tại cùng kêu lên la lên tên của hắn, hiện ra đối tô đông truy phủng. bên trên mùa giải, tô đông một người liền cầm xuống La Liga, Bundesliga cùng Champions League 3 tòa giày vàng thưởng, đồng thời cũng là Châu Âu giải vàng thưởng được chủ, cho thấy thế giới bóng đá đệ nhất nhân phong thái. chúng ta hy vọng, hắn tại mới mùa giải cái này mùa giải, còn có thể kéo dài bên trên mùa giải biểu hiện xuất sắc, tiếp tục vì bay ơn công thành nổ trại, tiếp tục cho chúng ta mang đến càng thêm đặc sắc dân bóng. nương theo lấy hiện trường quảng bá sướng luôn viên tiếng hô, hiện trường bay fan bóng đá đều nhịp hô hào tô đông danh tự tiếng kêu gào của bọn họ bên trong lộ ra khát vọng. nhưng lần này, tô đông cũng không để cho bọn hắn chờ quá lâu. tranh tài bắt đầu về sau, bay ơn liền một mực khống chế trên trận thế cục cùng cầu quyền, cũng liên tiếp tại mũi tiến công phát lực. jiberji ở trên một trận đá xong bộ gờ ở hạc sân về sau, nhận lấy không ít chỉ trích. mặc dù hắn trợ công cờ lọ sở dẫn bóng, nhưng cũng lãng phí không ít cơ hội. kia một trận tranh tài, cơ hồ mỗi một cái bờn cầu thủ đều nhận truyền thông cùng fan bóng đá lên án, bao quát cờ lọ sở. mà trận này, jiberji vừa mở trận liền biểu hiện được tương đương sinh động, liên tục chế tạo ra nguy hiểm, nhưng khoảng cách dẫn bóng đều kém một chút. Mãi cho đến thứ 14 phút, Di Bơ tiếp vào mát xê chuyển bóng về sau, dẫn bóng nghiêng tren vào vùng cấm địa sửa trái, cũng cấp tốc xuyên qua đến trung lộ. Tô đông thúc ngựa đổi tới, dùng thân thể gạt mở phòng thủ hắn trung vệ, vượt lên trước một bước ra chân đâm bắn, đưa bóng đưa vào cầu môn dưới góc phải. Go on! Mới mùa giải bất ơn thứ nhất hạt thi đấu vòng tròn được cầu.